quy một chương 328, tháng mà không tiêu. Tiết Quy Nê bị Trương Tú đuổi theo một đường, chạy như điên đến đây, liền miệng thở công phu cũng không có, không thở được. Hắn, người hắn có? Giáp Kỵ. Tiết Quy Nê giơ tay lên, giơ lên ba ngón tay, nuốt hấp nước miếng, chợt vật nói, ít nhất 200, rất có thể là 300 hoặc là 400. Đoạn đường này chạy trốn, hắn đã nghĩ xong lý do. Chẳng qua là hắn lá gan không nhỏ, không dám hướng vào nhiều nói, chỉ dám nói hắn quân có tối đa 400 giáp kỵ. Tốt ở những chỗ này cũng đủ rồi, dù sao phủ La Hàn có giáp kỵ cũng không tới số này. Phu La Hàn ném xuống Thiết Quy Nê, không tiếp tục hỏi. Thiết Quy Nê đã bị Hán quân sợ vỡ mật, không chịu nổi lại dùng. Hắn cung cấp tin tức cũng không chính xác, làm không cẩn thận chỉ là chính hắn tự nghĩ ra. Coi như Hán quân có 3-400 giáp kỵ, lại có thể thế nào? Hắn cũng có sắp xỉ số lượng giáp kỵ. Coi như Hán quân giáp kỵ sức chiến đấu cường hãn, băng bằng 30 dặm, lại liên chiến đến trận, thể lực đã suy, cũng không kiên trì được bao lâu. Nhiều hơn nữa giáp kỵ cũng là chịu chết. Hơn nữa hắn không chỉ có giáp kỵ, còn có mấy chục ngàn kỵ binh, gấp 10 lần so với Hán quân. Không sợ Hán gia thiên tử tới, chỉ sợ hắn không dám tới. Mang theo tràn đầy tự tin, Phù La Hàn hạ lệnh tối hiệu, chuẩn bị lên chiến. Bản thân cũng khoác giáp bộ đao, chuẩn bị tự thân lên trận, kích phá Hán quân. Ken Hiệu hít giải, một đêm chưa ngủ người tiên ti có vẻ hơi trầm lại. Cho đến lần thứ 3 tuổi hiệu, Phù La Hàn mới nghe được toàn bộ đại doanh hồi phục, mới nhìn thấy có kỵ sĩ lao ra đại doanh, chuẩn bị lên chiến. Để cho người tiên ti hoàn toàn tinh thần, ngược lại là xông tới Hán quân tiếng chống trận. Trương Thú dẫn đầu giết tiến người tiên ti sông lớn cánh bắc đại doanh. Đuổi theo 30 dặm, cũng không thể đuổi theo tiết Quý Nê, để cho hắn phi thường phẫn nộ. Hắn đem tức giận phát tiết ở đó chút ngăn trở hắn người tiên ti trên người, dọc theo đường đi giết chết tiên ti kỵ sĩ gần trăm. Còn bao gồm một kẻ thiên phú trưởng. Đối phương còn không có phản ứng kịp, liền bị cuồng nộ hắn một mâu chọn ở dưới ngựa. Xông vào người tiên ti đại doanh, đối mặt vừa lên tiên ti kỵ binh, hắn cảm nhận được áp lực, lại càng thêm phẫn nộ. Trong tay trường mâu trên dưới tung bay, đâm liền mang rút ra, quật ngã cái này đến cái khác chào đón đối thủ. Ngựa chiến phấn vọ chạy như điên, tả xung hữu lột. Nhưng đối thủ hay là càng ngày càng nhiều, từ hai cánh bọc đánh tới, không ngừng đè ép không gian của hắn. Hai bên kỵ sĩ thương vong bắt đầu tăng lớn, không ngừng phát ra cầu viện tiếng trống. Trương Tú tỉnh táo lại, ý thức được bản thân lại như vậy lộ mang đi xuống, không chỉ có không thể là công Phản có thể đột mạng. Hắn một bên ra lệnh kỵ sĩ hướng hắn dựa vào, một bên quay đầu ngựa, cách xa người Tiên Ti chúng quân đại doanh, dọc theo sông lớn đi tới, để tránh hai cánh thủ địch, cũng tập trung lực lượng đánh vào người Tiên Ti lực lượng tương đối yếu kém cánh hông đại doanh. Người Tiên Ti không ngăn được thế như manh hổ 추 tú, không thể không khiến mở ngay mặt, bám đuôi truy kích. Ngay sau đó, hắn quân giáp kỵ rẽ vào, liên tục băng băng hơn 30 dặm, liên chiến đếm hợp, giáp cỡi ngựa lực rõ ràng chưa đủ, trùng kích lực nghiêm trọng hạ xuống. Cho dù là đánh vào dọc theo sông bên doanh, cũng có vẻ hơiật lực. Cũng may người Tiên Ti một đêm này không có thể nghỉ ngơi thật tốt, thể lực cũng không phải rất dư thừa đối mặt giáp kỵ lại có chút thiên nhiên sợ hãi, không dám toàn lực ứng phó, để cho hán quân chiếm không nhỏ tiện nghi, tùy tiện giết tấu đại doanh. đang lúc người tiên ti quay đầu ngựa, chuẩn bị tái chiến lúc hán quân lại một đường không quay đầu lại, hướng tây băng băng mà đi. nên chiến tiên ti tiểu xoáy nghi hoặc không thôi, một bên hạ lệnh truy kích, một bên hướng trung quân phủ la hàn xin phép. Phù la hàn nhận được tin tức, cũng đại hoặc không dứt. hán quân hướng tây làm gì? cùng mã đẳng hội hợp, mới vừa uống hai ngụm nước, thở chia sẻ khí tiết quy nê đột nhiên đột nhiên thông suốt, nhắc nhở phủ la hàn nói, cẩn thận hán quân đi công kích bạch mã đồng, hoặc là qua sông công kích hậu doanh. phủ la hàn sững sốt một chút. Hán quân biết quân ta hậu doanh vị trí, Thiết Quy Nê cũng lấy làm kinh hãi. Hai ngày trước có người Hán kỵ binh hai lần xuyên qua hậu doanh, làm sao có thể không biết hậu doanh ở nơi nào? Phu La hàn như ở trong mộng mới tỉnh, dùng sức vỗ đầu một cái. Hán nhớ tới đến rồi, đích xác có như vậy báo cáo, nhưng hắn không có coi ra gì, quên ở sau võ. Hắn không dám thất lễ, lập tức hạ lệnh truy kích. Bạch mã đồng sống chết không trọng yếu, ở sông lớn chi Nam hậu doanh cũng là hắn mạnh sống. Nếu bị Hán quân đoạt đi, hoặc là phá hủy, nhưng thì phiền toái. Tiếng kèn hiệu liên tục thổi vang, một doanh lại một doanh người tiên ti lao ra đại doanh, bắt đầu truy kích Hán quân. Trương Dương đứng ở đầu tường, xem lục tục gia doanh tiên ti kỵ binh, không nhịn được bật cười. Hắn nghĩ tới ngày này, lại không nghĩ rằng ngày này tới nhanh như vậy. Không thể không nói, Cao Thuận tối hôm qua đánh ra vừa đúng, đơn giản giống như là cùng Thiên Tử hẹn xong bình thường. Tâm hữu Linh Tê, đại khái chính là cái này dáng vẻ. Thấy được người tiên ti đi hơn phân nửa, chỉ còn giữ lại cuối cùng hai cái doanh. Trương Dương đối nghe tin chạy tới Cao Thuận nói, tự mình, đúng như ngươi đoán, người tiên ti náo một đêm, thể lực chưa đủ, phản ứng cũng không đủ nhanh, để cho Thiên Tử một trận giết thấu đại doanh. Cao Thuận nhìn phía xa, không nói một lời. Qua một lúc lâu, hắn vu nhẹ lỗ châu mai. Thương quân, chiến đấu chân chính mới vừa bắt đầu, có thể hay không tiêu diệt hết người Thiên Ti, vẫn còn ở cái nào cũng được giữa, bây giờ còn chưa phải là ăn mừng thời điểm. Trương Dương cảm khái không thôi, từ bình thắng mà không tiêu, khác biệt khó được. kế tiếp đánh như thế nào? Dĩ nhiên là toàn quân đánh ra, cùng người Thiên Ti quyết nhất tử chiến. Cao Thuận lệnh nhận nói, tướng quân xuất kỵ binh đi trước, ta xuất bộ binh sau đó. Tướng quân nếu có thể phá trận, liền phá đi. Nếu không thể phá, nhưng vắng rút lui, ta sẽ tiếp ứng ngươi, để cho ngươi tập hợp lại. Tốt. Trương Dương phi thường hài lòng, dùng sức vỗ tay một cái liên ý theo tử bình kế sách ta trước đánh ra nói xong trương dương chắp tay một cái hạ lệnh mở cửa thành ra đóng lại hơn nửa tháng cửa thành u u mở ra độ liêu doanh kỵ sĩ phóng người lên ngựa trương dương hạ thành phóng người lên ngựa từ thân vệ trong tay nhận lấy trường mâu dơ lên thật cao lên đường theo ta giết địch trương dương đá ngựa ra tốc hướng ra khỏi cửa thành Dạ. bọn kỵ sĩ ầm ầm xưng dạ, nối đuôi ra cao thuận đứng ở đầu tường xem trương dương xuất lĩnh độ liêu doanh hướng giết người tiên ti trận địa sắc mặt bình tĩnh từ binh thúc chúng ta thật có thể tiêu diệt hết người tiên ti sao lữ tiểu hoàn hỏi Cao Thuận thu hồi ánh mắt, nhìn một chút Lữ Tiểu Hoàn. Không phải có thể hay không, mà là nhất định phải có thể. Thiên tử thân trinh, bại tắc nước mất, cho nên chúng ta một trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể bại. Lữ Tiểu Hoàn cái hiểu cái không a một tiếng, lại hỏi: vậy ta đây thứ có thể cùng ngươi cùng đi ra chiến sao? Dĩ nhiên. Cao Thuận nói: lần này ngươi không chỉ có muốn xuất chiến, hơn nữa muốn lập công. Để cho bọn họ nhìn một chút. Bắc Cương nữ tử tiêu ngạo Nam Nhi, con gái của Nhân Trung Lữ bố càng là vượt xa Nam Nhi, tương lai nhất định có thể nữ nhận cha trí, thành làm một đời danh tướng. Lữ Tiểu Hoàn đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nàng mặc dù muốn theo cao thuận xuất chiến, lại không có lớn như vậy trí hướng, trở thành giống phụ thân lữ bố vậy danh tướng. nhưng nàng thật cao hứng. điều này nói rõ, ở trong mắt cao thuận, nàng không chỉ có không phải một vô dụng nữ tử, hơn nữa còn là tài năng triển vọng. cao thuận sai người lấy tới một bộ áo giáp, đưa cho lữ tiểu hoàn, tự mình vì nàng phụ thêm, lại đem một cái đao mang thắt ở ngang hông của nàng, cài song mang câu. tiểu hoàn, từ giờ trở đi, ngươi chính là một chân chính chiến sĩ. cao thuận vỗ nhẹ lữ tiểu hoàn bả vai. dạ. lữ tiểu hoàn mặt đỏ lên, lớn tiếng lên tiếng, nguyện theo tướng quân tử chiến. ra khỏi thành ao thuận giơ tay nhẹ vẫy. Quy 1 chương 329, phi tướng ở chỗ này. Bước qua phủ La Hãn đại doanh, Lưu Hiệp hạ lệnh thả chậm tốc độ, chậm rãi đi tới. Một là ngựa chiến thể lực chưa đủ, lại tiếp tục vội vã có thể đưa đến đại lượng ngựa chiến kiệt lực ná lăn, hai là chạy quá nhanh, vạn nhất phủ La Hãn không đội theo, toàn bộ kế hoạch liền cũng rơi vào khoảng không. Làm xong toàn bộ màn dạo đầu, không có một kích tối hậu cũng là uổng phí tâm cơ. Có thể bắn tên sao? Lưu Hiệp hỏi Mã Siêu Đạo. Có thể. Mã Siêu hưởng tiếng đáp. Nắm mâu đánh vào cơ hội không có, có thể cưỡi ngựa bắn cùng cũng được a chấm nhìn một chút người xạ nghệ so ôn hầu như thế nào, lưu hiệp cười cười, lại nói với tuân du, công đạt, người đến trinh tây tướng quân trong doanh đi, vì chấm xem địch liệu trận. tuân du gật đầu đáp ứng, mang theo thái diễm, đuổi tuấn đám người thoát khỏi đội ngũ, hướng mã đảng đại doanh chạy đi. lưu hiệp ham lại tốc độ, từ sử ai trong tay nhận lấy kim sơn đồng cung, kêu nhẹ dây cung, dây cung chấn động, phát ra ông ông nhẹ vang lên, giống như hòn hát. mã siêu theo thật sát lưu hiệp bên người, lôi ra cung thảm sừng, lắp tên lên mũi tên, quách võ đem giáp kỵ giao cho trương tú chỉ huy, cùng bang đức cùng nhau thối lui đến hậu trận, tán ở bốn phía bảo vệ lưu hiệp cánh hồng. Xem người tiên ti đối kịp phụ cận, Lưu Hiệp quay đầu nhìn một cái, dương cung cấp sạng. Hắn không có lưu bố như vậy sạng nghệ, cho nên cũng không có nhắm vào một cái cụ thể kỵ sĩ, chỉ là hướng về phía người nhiều địa phương bắn tới. Vận khí không tệ, mặc dù không có có thể bắn trúng tiên ti kỵ sĩ, lại bắn trúng một con chiến mã, coi như là mệnh trùng tiêu. Lưu Hiệp tâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, Ma Siêu cũng bung ra dây cung, liên tục bắn ra bốn nhánh mưa tên. So với Lưu Hiệp tìm vận may, hắn nghệ rõ ràng càng tốt hơn, bốn mũi tên toàn bộ mệnh trùng, có hai tên tiên ti kỵ sĩ trúng tên cái hai người khác cũng bị thương không nhẹ. quét Võ Bang Đức đám người không tam lòng yếu thế, rồi giết dẫn cung mà bắn. lấy cớ người bắn cung đoạn hậu, là ngay từ đầu liền thiết kế tốt chiến thuật, cũng là bình thường luyện tập trọng điểm khoa mục. Hồ bí thị Lang cũng tinh đến tận này, so với bình thường Vũ Lâm kỵ sĩ tăng thêm một bậc. Hơn nữa siêu, Bang Đức dũng sĩ như vậy trợ trận, uy lực cao hơn một tầng. trong bước trong vòng, không người có thể may mắn thoát khỏi, nhẹ thì bị thương, nặng thì chết ngay lập tức. Người tiên ti bị bắn ra chật vật không chịu nổi, lại không chịu buông bỏ truy kích. Hán gia thiên tử chiến kỳ thì ở phía trước, Hán gia thiên tử bóng người có thể thấy rõ. Nếu có được tay. Bình thường kỵ sĩ đủ để nhảy một cái trở thành quý nhân, bách phu trưởng cũng có cơ hội trở thành một phương tiểu soái, ai nguyện ý buông tha cho như vậy cơ hội tốt trời ban. Bọn họ vẫn duy trì một khoảng cách, đuổi rát không thôi, một lòng nghĩ lập kỳ công. Phù La Hàn nhận được tin tức, giống vậy không chịu buông tha cho, hạ lệnh toàn quân truy kích, không chết không thôi. Hán quân đã chiến đấu nửa ngày, hành quân gấp 30, 40 dặm, thể lực chưa đủ, chính là một lưới bắt hết cơ hội tốt. Xem Hán quân dọc theo sông lớn một đường hướng tây, không giống như là công kích Hà Nam hậu doanh dáng vẻ, Phù La Hàn ngay sau đó nghĩ đến mã Đẳng. Hán mệnh kỵ sĩ thông báo Bạch Mã Đồng làm xong nên chiến chuẩn bị, cần phải chặn lại Hàn quân, ngăn cản bọn họ cùng Mã Đằng hội hợp. Lữ Bố đứng ở trên sườn núi, tay khoác lên trước lông mày, xem càng ngày càng gần buổi ngủ. Mù. Đại chiến sắp tới, cho dù là hắn, cũng có chút hưng phấn không tên. Mấy chục kỵ chạy như bay đến, giơ tay tỏ ý. Lữ Bố ánh mắt tốt, một cái nhìn ra hai người quen, một là Lệnh Sử Thái Diễm, một người khác là Thị Trung Tuân Du. Những người khác cũng phần lớn nhìn phấn mắt, giống như là thiên tử bên người văn lại. Lữ Bố phóng người lên ngựa, phi xuống núi sườn núi, đi tới Tuân Du trước mặt, quay đầu ngựa, ngựa Tuân Du sóng vai mà phi. Thị Trung Thiên tử ở chỗ nào? Thiên tử lấy thân làm mồi, đang dụ địch. Tuân Du lớn tiếng nói, "Quân hầu, thắng bại ở chỗ này một kích, không cần thiết bỏ qua." Thị Trung yên tâm, Lữ Bố tâm hoa độ phóng, chắp tay cười to. Hắn nghe Trương Liêu nói qua, Tuân Du từng đề nghị thiên tử lệ nữ nhi của hắn Lữ Tiểu Hoàn vì lang. Bây giờ lại nói những lời này, dĩ nhiên là thiên tử đã tiếp nhận đề nghị, chỉ cần hắn có thể lập công, Lữ Tiểu Hoàn liền có cơ hội lại lang, tương lai còn có cơ hội giống như thái diễm làm quan. Cơ hội như vậy, không cần Tuân Du khuyên, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Tuân Du hướng lư bố gật đầu thăm hỏi, lần nữa gia tốc, hướng Mã Đẳng chạy lính chạy đi. Sau lưng lư bố không xa trong sân cốc, gần 10000 kỵ sĩ làm xong đánh ra chuẩn bị. Một bên trên sân núi, Mã Đẳng chắp tay sau lưng, ở trận tiền đi qua đi lại, thấy được Tuân Du chạy vào, hắn có chút ngoài ý muốn, quay đầu tỏ ý thân vệ tiến lên hỏi thăm. Có kỵ sĩ tiến lên đón, ngăn lại Tuân Du một nhóm. Thấy được Thái Diễm, Bùi Tuấn, kỵ sĩ mặc dù không biết bọn họ là người nào, nhưng cũng biết bọn họ không có nguy hiểm gì, đơn giản hỏi mấy câu về sau, liền đưa bọn họ mang tới Mã Đẳng trước mặt. Tuân Du tiến lên thi lễ, báo lên quan chức, tên họ nghe nói là Tuân Du, Mã đẳng vừa mừng vừa sợ, vội vàng làm lễ ra mắt. hắn nghe Dương Tu nói qua, Tuân Du là thiên tử tín nhiệm nhất hữu sĩ, nói gì nghe đấy. Tướng quân, thiên tử sắp tới, có thể hay không đánh một trận mà thương nặng người ti ti. Đang hôm nay, trong tướng quân không nên bỏ qua cơ hội tốt. Nhất định, nhất định. Mã đẳng luôn miệng nói. Thị Trung, khuyên tử có hay không cùng thiên tử cùng nhau. Lệnh Lang thân là hổ bí thị Lang, tự nhiên cùng thiên tử một đạo. Tuân Du dừng một chút, lại nói, lệnh Lang võ nghệ tinh xảo, đang thiết bị thương ở phía trước, không thể xung phong hám trận, chém tướng cờ, chỉ có thể cùng thiên tử cùng nhau đoàn hợp Mã đằng nghe, trong lòng bừng tỉnh, Mã Siêu cùng Thiên tử ở chung một chỗ, nhưng là còn không có là công, một trận chiến này phi xuất toàn lực không thể. Mời thị trung chỉ điểm. Tuân Du cười ha ha một tiếng, chỉ một ngón tay cách đó không xa lũ bố đám người. Có nhân trung lũ bố làm tướng quân tiên phong, gì địch không thể phá. Vạn sự đã sẵn sàng, tướng quân buông tay trấn ra, đại sát tứ phương chính là. Mã Đẳng cười ha ha, mời Tuân Du cùng hắn cùng nhau xem địch liệu trận, chỉ huy tác chiến. Rất nhanh, lòng trào thuốc lá ngoại bụi tiếng chống trận một trận tiếp theo một trận. Đầu tiên là giáp kỵ, sau là vũ lâm kỵ, tiếp theo là thiên tử một nhóm theo thứ tự từ cốc khẩu trước lớp qua ngay sau đó tiếng kèn hiệu vang lên người tiên ti vào tới hạo hạo đạm đạm tiếng vó ngựa ù ù chấn người tim đập rộn lên cả người lên một lớp da gà lại qua một trận phù la hàn xuất lĩnh chủ lực đuổi đi theo thấy được thung lũng trước không có một bóng người chỉ có trên sườn núi mấy kỵ trì lập phù la hàn thất kinh sinh ra hàn ý trong lòng bạch mã đồng không ngờ không có ở lòng trào ngoài lập trận nếu như mã đằng lúc này từ lòng trào trong lao ra vừa đúng đánh vào hắn mặt bên đúng là lớn lao uy hiếp phù la hàn khẩn cấp hạ lệnh lệ, mệnh một kẻ tiểu xoé suất lính bản bộ nhân mã thoát khỏi chủ trận chạy tới cốc khẩu trận đánh Tiệm hộ chủ lực cánh hung. Tiếng kèn hiệu vang lên, người tiên ti biến trận, mấy ngàn kỵ sĩ ra tốc từ trận sau chạy tới, xông về cốc khẩu. Lữ Bố đội nón an toàn lên, giơ lên trong tay trường mâu. "Chư quân, theo ta quyết định." Lữ Bố khẽ đá bụng ngựa, xích thú bắt đầu chạy chậm. "Ngụy Tộc, tao tính đám người ầm ầm xứng dạ, đá ngựa gia tốc, thật chặt cùng Lữ Bố." "Theo sát ta." Trương Liêu xoay người nói với Lý Dược Sư, trấn hung cửa nhà, Quang Tung Diệu Tổ, đang ở hôm nay. Lý Dược Sư dùng sức chút gật đầu, nắm chặt trong tay trường mâu, cùng Trương Liêu bắt đầu gia tăng tốc độ. Ngụy Tộc xung ngựa lên trước, xông lên phía trước nhất, lắc lắc trong tay chiến kỳ lên tiếng hô to. Phi tướng ở chỗ này, Quy một chương 330, trên dưới một lòng. Phụ mệnh chạy tới trận đánh Tiên Ti tiểu soái thấy được hơn 10 giáp kỵ từ trên sần núi vọt xuống tới, lại thấy được tung bay trên chiến kỳ theo chữ Hán, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lữ Bố không ngờ ở chỗ này. Thành Thành nghi hạ, Lữ Bố xung trận, đánh một trận đánh tan gấp 10 lần Hung Nô kỵ binh, cũng chém giết thống binh Hung Nô tiểu soái, chiến quả kinh người. Tuy nói người Tiên Ti không nhìn thế nào được với người Hung Nô, nhưng Lữ Bố chiến tích hãy để cho bọn họ rửa mắt mà nhìn. Theo sau đó Lữ Bố khắp nơi du kích, nhiều lần đánh bại kích thước ngang hàng thậm chí nhiều hơn Tiên Ti kỵ sĩ. Người tiền ti lớn biết nhiều hơn phi tướng danh tiếng, đem hắn coi là kình địch. Vào giờ phút này, thấy được Lữ Bố đánh tới, Tiên ti Tiểu Soái không dám thất lễ, lập tức hạ lệnh thân vệ cưỡi trước nên chiến. Nhưng hắn rất nhanh liền hối hận. Lữ Bố so hắn tưởng tượng cường đại hơn. Chỉ hợp lại, Lữ Bố liền đem nênh đón thân vệ đem chọn ở dưới ngựa, ngay sau đó tiến vào đám người, mạnh mẽ đâm tới, chưa ngờ không ai đỡ nổi một hiệp. Chỉ chốc lát sau, Lữ Bố xuyên thấu trận đánh kỵ binh trận thế, xuất hiện ở Tiên ti Tiểu Soái trước mặt. Mấy chục bước ngoài, Tào Tính Dương cũng lắp tên, một mũi tên xuyên thủng Tiên ti Tiểu Soái giáp ngực, lại một mũi tên bắn giết Tiên Tiểu Soái sau lưng lính cầm cờ. Tiên Ti tiểu xoáy té ngựa, lính cầm cờ té ngựa, chiến kỳ hào hào hào ngã xuống đất. Lữ Bố rục ngựa giắt đến, thuận tay tháo ra người tiên ti chiến kỳ. Nguy tục, tống hiến đám người ngay sau đó giết tiến, tùy ý tàn sát. Mặc dù chỉ có hơn 10 giáp kỵ, lại giết được tiên ti người người ngựa xiểm liễm, tan tác. Hơn 200 tinh kỵ cùng giết tiến, lớn chém đại sát. Ở mã đẳng doanh bên trong nghỉ ngơi mấy ngày, bọn họ thể lực đầy đủ, chiến ý thịnh vượng, cùng Lữ Bố dũng sĩ như vậy xung trận, như bước đi trong dòng. Lữ Bố đám người vừa mới qua đi, Trương Liêu lại xuất lĩnh hung nô kỵ binh giắt đến cùng trương liêu chung sống hơn 10 ngày những thứ này nguyên bản chỉ đảm nhiệm hướng đạo người hung nô bị trương liêu dung cảm cùng cơ trí chiết phục cam tâm tình nguyện cùng trương liêu súng phong hám trận tạo dựng sự nghiệp vì bản thân kiếm một phần tiền trình làm vợ nhi kiếm một phần tưởng tượng hơn 400 trăm lấy lữ bố đám người vì phòng nhanh chóng thất bại người tiền ti công kích lại hướng phủ la hàn lữ đi làm đàn thạch hệ con cháu phủ la hàn tử có thể cưỡi ngựa bắt đầu liền theo đàn thạch hệ nam chinh bắt chiến am tưởng kỵ binh tắc chiến đạo lý cũng có phong phú kinh nghiệm thực chiến thấy được lòng chào trước trong trải thấy được lữ bố chiến kỳ xuất hiện là hắn biết bản thân mắc bẫy Lữ bố cùng còn không có xuất hiện mã đẳng chính là hán gia thiên tử trong tay tên bả lén, hắn chính là cái này tên mục tiêu. Tên đã rời dây, ngươi không chết, chính là ta sống. Phù la hàng ngay sau đó hạ lệnh gọi hiệu, vùng tha cho truy kích hán gia thiên tử, nên chiến lữ bố cùng mã đẳng, đây mới là hán quân chủ lực. Chỉ đánh bại mã đẳng xuất lĩnh cái này vạn kỵ binh, còn dư lại 3 năm ngàn hán quân không đáng giá nhất tới. Tiếng kèn hiệu liên tiếp, kêu gọi kết nối với nhau, người tiên ti bắt đầu biến trận. Trước mặt truy kích hán gia thiên tử kỵ binh bắt đầu chậm lại, cơ cấu lại trận hình, trận đánh hán quân hồi viên, đồng thời uy hiếp sắp xuất cốc mã đẳng cánh phải. Phu La hàn xuất lĩnh chủ lực tác điều chuyển phương hướng, nên hướng lữ bố. Kỵ binh phía sau chạy tới, tiếp nhập lữ bố sau lưng, chuẩn bị giáp công mã đẳng. Mặc dù bị cao thuận bế giày một đêm, phần lớn người đều không thể ngủ yên, lại băng băng hơn 10 dặm, đội ngũ phân tán, hiệu lệnh không khoái, người tiền ti hay là biểu hiện ra không kem kỵ chiến tố chất Trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành trận hình chuyển đổi, nếu như bọn họ đối mặt chẳng qua là bình thường hán quân kỵ binh hoặc là hung nô kỵ binh, thắng lợi sẽ thuộc về bọn họ. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn họ đối mặt chính là hán quân tinh luyện, chân chính tinh luyện. Xuất hiện ở phía trên chiến trường này hán quân kỵ binh không chỉ có có lữ bố. Trưng Liêu Dũng sĩ như vậy, có cái thời đại này tốt nhất quân giới, còn có khó gặp trên dưới một lòng. Mặc dù mỗi người điểm xuất phát chưa chắc vậy, nhưng đánh bại người tiên ti tâm ý cũng là lạ thường nhất trí. Bọn họ lòng không vương vấn, toàn lực ứng phó. Lữ Bố sung ngựa lên trước, lấy hơn 10 giáp kỵ vì phòng, hơn 400 cỡi ở người tiên ti trong lùi tới sông lên đánh giết, thế không thể đỡ. Người tiên ti mặc dù bốn bề vây công, lại không người có thể chống đỡ sát y doanh ngực Lữ Bố. Xích thú vội vã, trường mâu bay lượn, máu tươi văng khắp nơi. Cái này đến cái khác tiên ti dũng sĩ gục xuống Lữ Bố trước ngựa, Lữ Bố thậm chí không có đếm hết thú chỉ cần có thể đánh tan người tiên ti, không để cho bọn họ có cơ hội trọng chỉnh trận hình, vì mã đằng đánh ra sáng tạo cơ hội, hắn liền hoàn thành nhiệm vụ. Ở chỗ này ra, trừ Phù La Hàn bản thân thủ cấp, cũng không đáng giá nhắc tới. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Lữ Bố chưa chắc biết hai câu này thơ, lại am tưởng đạo lý này. Hắn nhìn chằm chằm Phù La Hàn chiến kỵ, không ngừng đột tiến, đột tiến, lại đột tiến. Phù La Hàn bị Lữ Bố nhìn chăm chú vào, không dám có chút sơ sẩy. Bên cạnh hắn thân vệ cưới tuy nhiều, lại không ngăn được Lữ Bố công kích. Càng muốn chết chính là Lữ Bố không chỉ có trùng kích lực kinh người, xa nghệ càng tốt hơn. Cho dù là ngoài trăm bước, Phù La Hàn cũng có thể cảm nhận được mảnh liệt nguy hiểm, tinh thần cao độ khẩn trương, không dám có chốc lát buông lỏng. Đại lượng tinh lực rơi vào lư bố bọn người trên thần, đối toàn bộ chiến trường tình thế không khỏi có chút sơ sót. Thấy lưu bố giết đến người tiên ti trung quân, quay đến người tiên ti trận thế đại loạn, mã đằng ngay sau đó phát khởi tấn công. Vạn kỵ từ lòng chảo trong tuôn ra, tiến vào người tiên ti trong trận, đem người tiên ti trận thế chặn thành hai đoạn. Bắc có dốc núi, nam có sông lớn, người tiên ti bị địa hình hạn chế, phân bố ở đông tây giải, nam bắc hẹp trên chiến trường. Đông tây hai quả nhiên mấy mươi ngàn kỵ binh xem hán quân tiến vào trung quân, lại hết cách ở cục bộ trên chiến trường, phụ la hàn chỉ có thể chỉ huy trung quân vạn kỵ cùng mã đằng giao chiến, binh lực ưu thế không cách nào phát huy, sức chiến đấu chưa đủ tình thế xấu ngược lại bị tăng gấp bội phóng đại. hắn chỉ huy trung quân toàn lực phản kích, nghị phản sát lữ bố, mã đằng, nghịch chuyển chiến cuộc, làm sao đối thủ thực tại quá mạnh, căn bản là không có cách tốt thắng. hai bên khói giết ở chung một chỗ, khó hòa giải. khổ chiến sau gần nửa canh giờ, một đêm không ngủ ác quả nhanh chóng hiện ra, phụ la hàn rất nhanh liền cảm nhận được mệt mỏi. từ thân thể đến tâm lý, hắn cũng khó lòng tiếp tục. nhanh chóng quyền hành hơn thiệt về sau, hắn quyết định rút lui. không nghi ngờ chút nào rút lui tổn thất phi thường thảm trọng, nhưng sống dù sao cũng so chết chợt tốt. sinh lòng tùy ý, nhưng phù la hàn lại bị ai phát hiện, bản thân chưa chắc có cơ hội rút lui. chiến trường hai đầu đều là người, căn bản không có không gian để cho hắn rút lui. trừ phi lấn sang qua sông, từ hà nam thoát thân. vội vàng giữa, không kịp chiếc cầu thao, cũng không có da dê túi có thể dùng, hắn chỉ có thể cưỡi ngựa chiến lấn sang, có thể hay không an toàn đến bờ bên kia, đều xem vật khí. phù la hàn xem càng ngày càng gần lữ bố, khẽ cắn răng, hạ lệnh rút lui. nếu như có thể rút lui đến bờ phía nam, tập hợp lại, hoặc giả còn có cơ hội chuyển bại thành thắng ở thân vệ cơi dưới sự bảo vệ, phù la hàn rụt ngựa hướng nam băng băng, phù la hàn chiến kỳ động một cái, đang đang khổ chiến người tiên ti khí lớn rơi, có người bắt đầu chạy trốn, có người mặc dù vẫn còn ở kiên trì, lại không ngăn được sĩ khí như hồng hán quân đánh mạnh, thương vong thảm trọng. thấy được phù la hàn chiến kỳ hướng nam di động, mã đẳng hạ lệnh các tướng sĩ gia tăng công kích, đem tiên ti người cũng chạy tới trong sông đi. hắn phái tham báo trinh sát qua phụ cận địa hình, biết có thể lấn sang mà qua địa phương mặc dù có hạn, vội vàng xuống nước người tiên ti cửu tử nhất sanh. tuân du đứng ở trên sườn núi, nhìn xuống, đối chiến trận tình thế rất dễ thấy. Thấy được người tiên ti bắt đầu hướng nam chuyển hồi, đại lượng kỵ sĩ xông vào trong sông, hắn sai người lay động chiến kỳ, phát ra mệnh lệnh. Người tiên ti ý chí chiến đấu đã dao động, cơ hội phản kích thành thủ. Quy một chương 331, nửa độ mà kích. Người tiên ti được xưng có 200.000, chân chính chiến sĩ đại khái có 340.000 người. Những người khác cũng có thể cưới ngựa, có thể bản tên, đối phó phổ thông bách tính hoặc giả không có vấn đề gì, gặp phải cường địch là được tặng đầu người, hơn nữa cực dễ trở thành sụp đổ không ổn định nhân tố. Những người này phần lớn bị Phù La Hàn làm bổ sung lực lượng, an bài ở bất đồng địa vị chân hạ. Phù La Hàn trung quân là chân chính tinh huyễn. Đánh bại Phù La Hàn trung quân, cũng chính là đánh bại toàn bộ đại quân. Kế hoạch của Tuân Du nòng cốt chính là lấy Mã đằng bộ tập kích Phù La Hàn trung quân, giải quyết dứt khoát, phá hủy tiên ti đại quân đầu não. Còn dư lại chính là đuổi giết, mở rộng chiến quả. Có thể là bởi vì cao thuận dạ tập ảnh hưởng người tiên ti nghỉ ngơi, chiến sự so dự liệu còn phải thuận lợi một ít. Ở lư bố cùng Mã đằng song trọng đả kích hạ, Phù La Hàn chỉ chống đỡ nửa canh giờ liền sụp đổ, lựa chọn chạy trốn. Man Di sợ uy mà không có đức, giảng đạo lý là vô dụng, nhất định phải tấn công trực diện, đánh đau bọn họ mới có thể nói chuyện đàng hoàng. Tuân Du cười lạnh hơn, lại không khỏi sinh lòng phiền não. Thiên tử còn trẻ, có thể bất chấp hậu quả, đánh cuộc sinh tử, đánh cuộc vỡ nước, khuyên lực đánh một trận. Nối nghiệp chi quân còn có thể có như vậy dũng khí cùng bá lữ sao? Coi như thiên tử có dũng khí, cùng binh độc vũ cũng không phải thượng sách, xác suất lớn lại sẽ đi trở về hòa thân, trấn an đường cũ đi lên. Như thế nào mới có thể giải quyết triệt để cái vấn đề này? Tuân quân, thắng bại đã định, chuyện gì ưu phiền? Bùi Tuấn nhẹ giọng hỏi. Làm vì thiên tử cả thần, Bùi Tuấn Phi thường rõ ràng, trước mắt cục diện này là Tuân Du chủ tính kết quả. Hắn không hiểu là rõ ràng hết thảy đều như Tuân Du đoán, vì sao Tuân Du lại mặt mà đủ mày trâu, mặt mang dầu dĩ? Tuân Du quay đầu nhìn trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ Bùi Tuấn vốn không muốn nói nhưng là vừa nghĩ tới cha của Bùi Tuấn Bùi Mậu huynh đệ Bùi Tiệm hắn lại đổi chủ ý đem lo lắng của mình nói cho Bùi Tuấn cùng với một bên Thái Diễm Dương Tu đám người nghe Bùi Tuấn khen ngợi không dứt Tuân Quân nhìn xa trông rộng sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy thật làm người ta bội phục những người khác cũng rối rít phụ hoạn Thái Diễm trầm ngâm không nói Dương Tu cũng không nói chuyện Phu La Hàn vận khí không tệ dùng ngựa sông qua sông lớn đến mở phía nam mỏng manh lớp băng ở bên chân của hắn vòng quanh lạnh băng nước sông thấm ướt hai chân của hắn lạnh leo thấu xương. Phù La Hàn Tâm cũng một mảnh lạnh bước, bên hai không ngừng truyền tới bị nước trôi đi kỵ sĩ tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh. Chỉ là lấn sang qua sông, tổn thất liền phi thường khả quan, coi như có thể chạy trở về, hắn cũng hội nguyên khí thương nặng, không còn có cùng bộ độ căn tranh hùng thực lực. Cha, cha! Thiết Quy Nê đột nhiên kêu to lên, Phù La Hàn Tâm phiền ý loạn, rất muốn rút ra Thiết Quy Nê hai rồi. Nếu như không phải là bị Thiết Quy Nê nói gạt, hắn cũng sẽ không rơi vào dưới mắt cục diện này. Thiết Quy Nê thể son nói có thể đánh bại hán gia thiên tử, kết quả giao một cái chiến liền bị hán gia thiên tử đánh tan, thất ngượng mà chạy. Chuyện gì? Bên kia bên kia có kỵ binh. Tiết Quy Nê lắp bắp nói, nguyên bản liền bạch mặt trắng hơn, không thấy được một tia huyết sắc. Phù La Hàn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lớn bờ nam sông có một đội kỵ binh, ước chừng ngàn kỵ đang cấp tốc đánh tới. Vừa mới lên bờ người tiên ti căn bản không phải đối thủ, bị bọn họ giết được người ngựa xử liệng, không ít người xoay người đem về trong sông, bị nước trôi đi. Phù La Hàn hít một hơi lạnh khí, theo bản năng mánh rút ra ngựa chiến. Ngựa chiến bị đau, gắng sức chạy như điên, đá nước sông vẩy ra. Phù La Hán cướp ở kỵ binh chạy tới trước lên bờ, ngay sau đó hướng tây chạy như điên. Đại quân sụp đổ, tổn thất nặng nề. Vào giờ phút này, dù là đối phương chỉ có ngàn kỵ, hắn cũng không phải là đối thủ. Truyện bại thành thắng đã thành hy vọng xa vời, chạy trốn là lựa chọn duy nhất. Thấy được Phù La Hàn chạy trốn, cái khác người tiên ti cũng không có có tâm tình lên chiến, cùng Phù La Hàn chạy như bay. Vương Phục dục ngựa vội vã, như canh rội tuyết, một đường đi vội. Người tiên ti chạy mất dép, ít có tiến lên lên chiến. Cho dù có, cũng không ngăn cản được hắn quân kỵ sĩ bước chân, bị dễ dàng phá hủy. Hắn cùng với hô chủ Tuyển, khứ ti cùng đi ra doanh, vượt qua sông lớn, dọc theo bờ phía nam hướng tây, ban sơ nhất nhiệm vụ là địch. Tiết Quy lựa chọn ngay mặt quyết. Chiến. Nhiệm vụ của hắn cũng liền biến thành nửa độ mà kích. Chẳng qua là chiến cuộc phát triển so với hắn dự trù nhanh hơn, mới vừa giữa trưa, người tiên ti liền sụp đổ, nhóm lớn người tiền ti lấn sang qua sông. Hắn không có thể chặn lại Phù La Hãn, không cam lòng, hạ lệnh truy kích. Lần trước chỉ kém mấy trăm bước, không có thể đuổi theo ấy lạc cùng thiên hộ hầu gặp lần qua, lần này vô luận như thế nào không thể bỏ qua Phù La Hãn. Bác Quân Ngàn Kỵ lưu lại một đường thi thể cùng máu tươi, nhìn chằm chằm Phù La Hãn trên kỳ, không ngừng theo sát. Sau đó chạy đến hô chủ truyền chứ ti lại không có vương phục như vậy dạ tâm bọn họ dọc theo bờ sông qua lại băng băng đối vừa mới vượt qua sông lớn người tiên ti thống hạ sát thủ đưa bọn họ xua đổi trở về lạnh băng trong sông người tiên ti rắn mất đầu lại xa vào tiến thoái lượng nan đất tiêu trời trời không lên tiếng tiêu đất đất chẳng hay phí công ở trong sông rái rùa có người mạo hiểm vọt lên bờ lợi dụng người hung nô binh lực có hạn không cách nào hoàn toàn khống chế toàn bộ bờ sông nước điểm nhân cơ hội chạy trốn lớn bờ nam sông khắp nơi là chạy trốn chết tiên ti người lớn bờ bắc sông quân đối người tiên ti phát động cuối cùng tấn công vũ lâm kỵ cùng giáp kỵ trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi xoay người đối người tiên ti phát động công kích người tiên ti đã rối loạn trợn cuốc đối mặt chạy trồm mà tới giáp kỵ hoàn toàn không có nên chiến rũ khí rồi dí chục người vọt vào trong nước sông gia nhập tàn tác hàng ngũ giáp kỵ gần như không có gặp phải chân chính kẻ địch chỗ đến tất cả đều là trốn bán sống bán chết quân lính tan tác một lần sông lên đánh giết về sau giáp kỵ thối lui ra khỏi chiến trường vũ lâm kỵ thành chiến trường hậu vệ quét trương tú xuất bộ mánh chuy một lần lại một lần phá hủy người tiên ti lẻ kè phản kích đem người tiên ti đổi vào trong sông thân vệ đem trương uy cùng ở bên cạnh hắn cảnh giác nhìn chăm chú bên phía như sợ nơi đó bay tới một chi tên bán lén đây là bắn bị thương giết được tính lên phòng vệ không chu toàn trương tú mã siêu nhìn ở trong mắt không ngừng hâm mộ thân là hổ bí thị lang hắn nhất định phải nương theo thiên tử tài hữu không thể giống như trương tú như vậy truy kích giết thống phái tại chiến trường cánh đông độ liêu tướng quân trương dương xuất bộ chạy tới chạy tới chiến trường trước hắn đã thấy lớn mở nam sông hướng tây vội vã vương phục đám người chẳng qua là không biết rõ cho đến hắn nhìn thấy lấn sang qua sông tiên ti quân lính tan tác mặc dù không rõ ràng lắm vì sao người tiên ti sẽ bị bại nhanh như vậy thảm như vậy nhưng nhiều năm chinh chiến để cho hắn ý thức được đây là một cái đại lượng sát thương người tiên ti chém đầu lập công, cơ hội tốt. Không có trận hình quân lính tan tác là không có sức chiến đấu. Cho dù có gấp 10 lần, gấp trăm lần binh lực, cũng bất quá là một đám dê đợi làm thịt. Độ liêu doanh tiến vào chiến trường, tùy ý tàn sát. Cao Thuận, Lữ Tiểu Hoàn sau đó theo tới, còn chưa đạt tới chiến trường, liền thấy trong sông gặp sao hay vậy người tiên ti, biết thắng bại đã định, tăng thêm tốc độ, chạy tới chiến trường. Bọn họ không có nóng lòng chém đầu lập công, trước dọc theo biên giới chiến trường chân núi, tìm được đang đang chém giết lẫn nhau lữ bố. Thấy được một thân nhung trang nữ nhi, lữ bố ánh mắt sáng lên, cười ha ha. Con gái của ta mặc vào áo giáp càng đẹp mắt. Đúng thế nàng là người con gái của lữ phụ tiên, trời sinh liền nên ra trận giết địch. ngụy tục hét lớn, tiểu hoàn, cùng nhau a, a cứu cùng ngươi lại hướng một lần trận. tốt tốt. lữ tiểu hoàn cầu cũng không được, dơ lên trường đao, dùng ngựa hướng chiến trường chạy đi. ngụy tục cũng đổi một con chiến mã, đi theo. lữ bố hài lòng gật đầu, từ mình làm phiền. cao thuận chắp tay thi lễ, lạnh nhạt nói, may mắn không làm được mệnh. quy một chương 332, lấy này kẻ nặng. người tiên ti toàn diện tan tác, không phải là không có gặp nguy hiểm. mấy mươi ngàn người trên chiến trường, người hô người hí, đao tiên phi. Ai biết nơi đó sẽ toát ra một nhánh tê lạc, sẽ phải tánh mạng của ngươi. Chỉ có giữ vững trận hình, đồng đội giữa lẫn nhau hiệp hộ, mới có thể để cao mạng sống cơ hội. Lữ bố xuất bộ đội kịp Lữ Tiểu Hoàn, cùng nghị tục một trái một phải, vì Lữ Tiểu Hoàn bảo giá hộ thống, để cho Lữ Tiểu Hoàn làm quen một chút chiến trường chân chính. Trương Liêu xuất bộ chạy tới, cùng Lữ bố đi song vai, lớn tiếng nói: Quân hầu, qua sông, qua sông. Độ cái gì sông? Lữ bố trừng mắt, tức giận nói: Ngươi cũng muốn chết đuối sông lớn trong sao? Trương Liêu chỉ một ngón tay: Chúng ta biết nơi nào có thể qua sông, bên kia có người tiên ti hậu doanh, hàng ngàn hàng vạn dây bò vừa nghe nói người tiên ti hậu doanh, lữ bố lập tức mắt sáng rực lên trước mặt dẫn đường dạ trương liêu hướng sau lưng lý dược sư nháy mắt lý dược sư hiểu ý dùng gậy chạy tới lữ bố bên người dẫn lữ bố về phía trước trước tới mã đằng đại doanh lúc, bọn họ đã từng lấn sang qua sông hắn nhớ lấn sang vị trí ở lý dược sư dưới sự chỉ dẫn lữ bố xuất bộ thoát khỏi chiến trường thuận lợi thông qua sông lớn chạy về nam sơn lòng chảo trương liêu cao thuận xuất bộ theo thật sát hộ vệ lữ bố hai cánh trái phải tuân du đứng ở chỗ cao thấy rõ âm thầm đầu vào giờ phút này ai trước phản ứng kịp ai là có thể giành được đầu công Lữ Bố không có có rõ ràng như thế đầu gốc, 89 phần 10 là Trương Liêu nhắc nhở hắn. Tuân Du ngay sau đó phát ra tin tức, nhắc nhở Lưu Hiệp thoát khỏi chiến trường, trở về đến người chỉ huy vị trí. Lưu Hiệp trèo lên lên sườn núi, lập được đem cờ. Nhìn một cái lung tung chiến trường, phân biệt ra được hai phe địch ta chư tướng vị trí, hắn hoàn toàn yên tâm. Phu La Hàn đã trốn đi chiến trường, người tiên ti mất đi chỉ huy trung Su, lại bị vây ở nơi này hẹp dài trên chiến trường, tan tác chẳng qua là vấn đề thời gian. Lữ Bố đi đoạt người tiên ti hậu doanh rồi. Tuân Du nói, có Trương Liêu, cao thuận là phụ, hắn đủ để đánh bại thủ hậu doanh người tiên ti. Đầu này công trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lưu Hiệp hơi gật đầu. Hắn nghe hiểu được Tuân Du nói bóng gió. Lữ Bố bản thân không đáng sợ, hắn chẳng qua là cái dung của thất phu mà thôi. Trương Liêu, cao thuật là hắn phụ tá đắc lực. Có hai người kia hiệp trợ, hắn liền có thể lòng không vương vấn xung phong hăm trận, đem năng lực cá nhân của hắn phát huy đến mức tận cùng. Nếu như còn nữa một có thể tín nhiệm lẫn nhau, lại thành tâm cho hắn nưu đồ trí năng, lữ bố đủ để trở thành chư hầu một phương, nhất là ở loại này thích hợp hắn phát huy địa phương. Lữ Bố ở Từ Châu không cách nào đặt chân, là bởi vì người Từ Châu xem thường hắn, trước giờ không có coi hắn là người mình. Nơi này là Lữ Bố Cố Hương, hắn hồ ta cư, Lữ Bố sức ảnh hưởng rất lớn. Triều đình nhất định phải thận trọng đối đãi, không thể để cho Lữ Bố mất khống chế. Ra lệnh Mã Đẳng qua sông, toàn lấy người tiên ti hậu doanh tiếp liệu. Lưu Hiệp nói, dưới mắt chính là mở rộng chiến quả thời điểm, vốn hẳn nên để cho Mã Đẳng ở chỗ này chém người đầu. Nhưng cân nhắc đến người tiên ti hậu doanh còn có gần 10000 cưới, không cho sơ thất, Lưu Hiệp chỉ có thể nhịn đau buông tha cho cái này cơ hội thật tốt, trước đem người tiền ti dê bỏ trước bỏ vào trong túi. Không có những thứ này tiết liệu, hắn sẽ đói bụng. Tiếng chống trận cùng nhau, đang đang đuổi giết tiên ti quân lính tan tác mã đàng phản ứng kịp, hạ lệnh qua sông. Lưu Hiệp cũng xuống núi sườn núi, đi theo. Thấy An Dương, Bạch Mã Đồng đứng ở đầu tường, xem lớn bờ Nam sông chạy trốn người tiên ti, nhớ tới Phù La Hàn đã từng nói lời, không biết nói cái gì cho phải. Phù La Hàn bại, hơn nữa bị bại nhanh như vậy, bị bại thảm như vậy, bên người chỉ còn dư lại chưa đủ năng kỵ. Phía sau bụi mù sông thẳng lên trời, hiển nhiên có người đang đang truy kích. Phù La Hàn sẽ giống như ấy lạc bị người chà xuống thủ cấp sao? Bạch Mã Đồng không có hứng thú đi nghiệm chứng thật giả, hắn bây giờ muốn cân nhắc chính là vận mệnh của mình. Phù La Hàn đều bị Hán Gia Thiên Tử đánh bại, hắn tự nhiên cũng không phải là đối thủ. Thừa dịp Hán Gia Thiên Tử còn chưa tới, hắn còn có cơ hội chạy trốn. Nếu như bị trận trong thành, hắn nhưng là không cơ hội. Bạch Mã Đồng lập tức hạ đạt ra lệnh rút lui, đồng thời phái người thông báo hậu doanh rút lui trước. Hậu doanh có đại lượng dây bò, tốc độ di động chậm. Sông lớn chạy qua lâm nhung về sau, chia làm nam bắc hai đạo, lại ở thành sóc phương phía tây giao hội. Hội hợp đất có một đầm lầy, lần sinh đỏ liễu, rong rêu um là chăn thả địa phương tốt. Bạch Mã Đồng hậu doanh liền an bài ở đầm lầy bờ đồng, cách Tây An Dương có hơn 30 dặm. Phù La Hàn rất rõ ràng tin tức này nếu như hắn ra tay cướp bóc bạch mã đồng liền thảm hắn liền còn giữ lại một chút như vậy tiếp liệu bị phù la hàn cướp đi hắn liền phải đói bụng sẽ có rất nhiều bộ hạ bị chết đói bạch mã đồng một bên lên đường một vừa nhìn mở phía nam kỵ bình hy vọng hắn quân có thể đuổi nhanh một chút đừng để cho phù la hàn có cơ hội dừng lại để cho bạch mã đồng cảm giác sâu sắc bất an là hắn quân số lượng phi thường có hạn ngược lại người tiền ti càng ngày càng nhiều nếu như phù la hàn có thể cắn chặt răng nhiều chống đỡ một đoạn thời gian lần nữa tụ lại quân lính tác vẫn có mấy chục ngàn chi chúng không chỉ có có thể đánh bại truy kích quân còn có đủ thực lực đánh bại hắn đói bụng người là độc nhất, đừng nói là mới vừa kết minh đồng minh, coi như là ruột thịt cha con, đồng dạng sẽ trở mặt thành thủ. Bạch mã đồng lòng như lửa đốt, hạ lệnh tướng sĩ cấp tốc đi tới. Lữ bố dễ dàng đánh tan lưu thủ hậu doanh người tiên ti. Nhìn đến đại lượng quân lính tan tác dọc theo bờ sông hướng tây trốn chui, lưu thủ người tiên ti đã tâm hoảng ý loạn. Đối mặt như lang như hổ hán quân kỵ sĩ, đối mặt phi tướng Lữ bố chiến kỳ, bọn họ căn bản không có ý chí chiến đấu có thể nói, hơi vừa tiếp xúc liền sụp đổ, gia nhập trốn chạy đội ngũ. Lữ bố tiếp thu doanh địa, xem khắp núi khắp gốc dây bỏ, Lữ bố cất tiếng cười to, khoái ý phi thường. Nếu là đi năm có nhiều như vậy dây bò, mọi nhất định có thể chém xuống tia thiến thủ lĩnh đạo tắc cấp, toàn theo dự Châu. Lữ Bố tràn đầy tiếc nuối nói, nghĩ đến trước đây không lâu trận dự Châu, nguy tục, tào tính mấy người cũng là bùi ngồi mai thôi. Từng có lúc, bọn họ bị một ít người Quan Đông đánh chật vật không chịu nổi. Nhất mất thể diện thời điểm, bởi vì thiếu lương, chưa quen thuộc địa hình, không ngờ bị một ít địa phương bên trên hào cường bộ khúc đánh bại. Bây giờ, bọn họ đánh một trận đánh tan mấy chục lần với mình tiên ti tinh nguyện. Quả nhiên vẫn là Bắc Cương thiên địa rộng lớn, thích hợp bọn họ phi mởi dọc. Quân hầu, sau này đừng đi trung nguyên, liền đợi ở Bắc Cương đi đã thủ nhà lại vệ quốc hai không chế lại? đúng vậy a nơi này mới là chúng ta thiên địa lữ bố thở dài nói nếu là thiên tử nguyện ý để cho ta thủ bên ta cũng muốn cùng trương trí thuốc bình thường làm thủ bên đại tướng thời chiến đánh đẹp nhàn rỗi đi săn chẳng phải là ư, cần gì phải đi cùng trung nguyên những người kia đấu đầu góc so âm lưu lữ tiểu hoàn dục ngựa chạy trở lại hưng phấn tiêu lên a ông a ông thiên tử đến, đến rồi lữ bố ngẩng đầu nhìn lên thấy thiên tử đem cờ pháp phới một đám kỵ sĩ si đang chậm rãi chạy tới đi ở trước mặt nhất chính là thiên tử vội vàng thu hồi lùi cười đi theo ta lên giá Vâng, nguy tục vui vẻ phấn khởi lớn tiếng xướng dạng. Lần này lập lớn như vậy công, đủ tiểu hoàn vì lang. Hắc hắc, không đúng, nam tử vì lang, tiểu hoàn là nữ tử, nên là nữ lang. Tiểu Hoàn, ngươi nhưng là từ trước tới nay cái đầu tiên nữ lang a. Tao tính đám người cười to. Lữ Tiểu Hoàn đã hưng phấn, lại ngại ngùng, dùng roi ngựa kéo nhẹ ngựa chiến, chạy về phía trước. Quy một chương 333, nam nữ lưu biệt. Lữ Tiểu Hoàn chạy nhanh tới lưu hiệp trước mặt, nhìn một cái, quay đầu ngựa, cùng thái diễm đi song vai. Một đám người kia trong, chỉ có thái diễm là nữ tử, hơn nữa cùng nàng có duyên gặp mặt một lần ban đầu ở lạc dương nàng từng theo lữ bố bái tiến qua thái ung cũng gặp được đến lạc dương thăm viếng thái diễm lệnh sử lữ tiểu hoàn khiếp khiếp hành lễ hoàn toàn không có mới vừa ngang dọc xa trường khí phách thái diễm mí môi mà cười thiếu quân hầu kiến giá thế nào không tiên thiên tử hành lễ lữ tiểu hoàn cười h h hai tiếng trộm trộm nhìn một cái lưu hiệp lại rụt cổ một cái thấp giọng nói ta ta không biết ta thiếu quân hầu là phải học lễ nếu như lệnh sử nguyện ý dạy ta vậy thì quá tốt rồi thái diễm nhìn một chút lưu hiệp lưu hiệp không có phản ứng làm không nghe thấy thái diễm hướng lữ tiểu hoàn máy mắt bày tỏ có thể dạy Lữ Tiểu Hoàn thở phào nhẹ nhõm, cười khen khách đứng lên. Lữ bố đám người đi tới trước mặt, tung người xuống ngựa, không mình hành lễ. Ôn hầu phấn vũ tướng quân, thần bố, bái kiến bệ hạ. Lưu Hiệp gìm chặt vật cưới, nhìn lướt qua bút phía, chậm rãi gật đầu. Quân hầu mình với tình thế, lớn ở biết cơ, thành là danh tướng. Trận chiến này có thể đại hoạch toàn thắng, quân hầu có công lớn. Lữ bố mừng không tìm nổi. Thần phụng chiếu giết địch, bất quá là cái dung của thất phu. Bệ hạ vận chủ duy ác, quyết thắng ngàn dặm, mới thật sự là danh tướng. Lưu Hiệp không khỏi tức cười. Lữ bố không nở cũng sẽ khiêm tốn, thật là không dễ dàng xem ra đây là đầu thích mềm không thích cứng mãnh hổ phải theo lông lột không thể nghịch lông này chưa tướng công phi chấm lực một người lưu hiệp ngắm nhìn bốn phía nhất là tuân thị trung chính là chấm chi trí năng lưu đồ chủ lực hán ký mưu diệu kế quỷ thần khó lượng lưu đồ ban đầu liền chấm cũng là không thể tin được tuân du chắc tay khiêm nhường đối câu một bên mã siêu nghe chan đầy đồng cảm gật đầu phụ hoạn hắn ban đầu đã cảm thấy tuân du là ý nghĩ hao huyền bây giờ nhìn tận mắt tuân du đem ban đầu lưu đồ nhất nhất thực hiện không phục không được hắn vốn đang cảm thấy có chút mất thể diện nghe thiên tử những lời này hắn liền bình thường trở lại ban đầu liền tiên tử cũng không nghĩ đến, ta trước lại không nhận biết tuân du, không nghĩ tới cũng rất bình thường à. Quân thần trò chuyện vui vẻ, một lát sau, mã đẳng cũng xuất bộ chạy tới, cùng lưu hiệp làm lễ ra mắt. Đây là hắn lần đầu tiên kiến giá, mã đẳng được rồi đại lễ, hái được nó an toàn, hiểu giáp, cung cung kính kính, một xá rốt cuộc. Lưu hiệp đem mã đẳng đỡ dậy, ôn tồn ăn đuổi. tướng quân bắt nguồn từ binh nghiệp, lâu tích công lao, mà thành một đại danh tướng, không hổ là mã phục ba con cháu, phải tướng quân cha con tương trợ, là chẳng may mắn, đại hán may mắn, mã đẳng đỏ mặt tiếu hai, trong lòng lại thở ra một hơi dài. Hắn sợ nhất thiên tử truy cứu hắn chuyện lúc trước. Lương Châu Thứ sử cảnh bị bị quân phản loạn đánh chết, hắn chính là quân phản loạn một trong. Những chiến lợi phẩm này đều là Ôn Hầu bắt sống, đủ hoàn lại tướng quân tài trợ hay không? Lưu Hiệp chỉ chỉ bốn phía, ngậm cười nói. Mã đằng cũng cười. Thần dám bẩm rõ bệ hạ, thần nghe tiếng đã lâu phi tướng danh tiếng, cho hắn cung cấp quân tư, sao dám cầu thường. Còn nữa, lần này đại phá phù La Hàn, Ôn Hầu cũng có trận đầu công, thần bất quá là cùng Ôn Hầu xông lên đánh giết một trận, chiếm lớn như vậy tiện nghi, đã sớm kiếm về. Lưu Hiệp âm thầm gật đầu. Quả nhiên vẫn là lão giang hồ, những lời này nói đến rất đẹp. Tiên đi người hơn trăm ngàn người tiếp liệu, đối bọn họ cái này hơn một vạn năm ngàn cưới mà nói, bất kể thế nào phân cũng đủ. Mã đẳng chủ động buông tha cho xét thưởng, hắn như thế nào lại để cho Mã Đằng thua thật chứ? Lữ bố bị Mã đẳng thổi phồng như vậy cao, cũng ngại ngùng có mượn không còn, tương lai không thiếu được muốn đủ số dân trả, hơn nữa một chút lợi tức. Nói tới nói lui, Mã Đằng chỉ biết lấy được nhiều hơn. Nhìn nhìn sắc trời không còn sớm, Lưu Hiệp ra lệnh liền hạ trại, chờ Trư tướng hội báo chiến quả. Đơn giản ăn một chút lương khô, làm bữa ăn tối, Lưu Hiệp ở trong chướng nghỉ ngơi chút lát. Trư tướng đang thu thập chiến trường, rất nhanh sẽ có người chạy tới hội báo chiến quả một đêm này cũng sẽ không có nghỉ ngơi cơ hội, Thái Diệm vốn cũng muốn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút, làm sao Lữ Tiểu Hoàn chạy tới Thỉnh Giáo Lễ nghi nàng không cách nào từ chối, chỉ đành dáng chống đỡ ra chướng đang ở ngự chướng trước không xa trên đất chống hướng dẫn Lữ Tiểu Hoàn. Thiếu quân hậu, ngươi là muốn vì lang, hay là muốn nhập cung? Lữ Tiểu Hoàn mặt mở mịt vì lang không phải là vào cung sao? Thái Diệm mỉm cười, ta nói là, ngươi là muốn vì lang, hay là vì nhập hậu cung vì quý nhân? Lữ Tiểu Hoàn bật tốt lên, đương nhiên là vì lang, ta muốn làm danh tướng đâu? Ai nguyện ý tại hậu cung làm một quý nhân? Ngày ngày hướng về phía một đám hôi hám hoạn quan, nhảm chán chết. Thái Diễm nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Kể từ viên thị huynh đệ đại sát hoạn quan về sau, trong cung đã không có hoạn quan, thiên tử cũng đúng khôi phục hoạn người không có hứng thú gì, bên người tất cả đều là kẻ sĩ. Nhưng như vậy, nàng tự nhiên không có phương tiện nói với Lữ Tiểu Hoàn, nhất là ở trường hợp công khai. Đang lúc nàng suy tính nên giải thích như thế nào lúc, bên cạnh một tiếng cười khẽ. "Thái Diễm?" Lữ Tiểu Hoàn quay đầu nhìn lại, hổ bí thị lang Mã Siêu một bên ở nọ, một bên từ bên cạnh chướng bên trong đi ra. người cười cái gì?" Lữ Tiểu Hoàn tức giận nói. "Thiếu quân hầu." Ta khuyên ngươi hay là tỉnh táo một chút tốt, vào cung vị quý nhân mới là chính độ danh tướng cũng không phải là nữ tử có thể làm. Mã Siêu ngẩng đầu đỡ ngực, giọng mang nhạo báng nhìn lữ tiểu hoàn một cái. Ngươi đừng tưởng rằng Thái Lệnh Sử có thể lấy nữ tử thân làm quan, ngươi là có thể lấy nữ tử thân bị lang. tác chiến cùng đọc sách cũng không là một chuyện. Thái Lệnh Sử có thể trở thành nữ trung văn hảo, ngươi lại không làm được nữ trung danh tướng. Vì sao không thể? Rất đơn giản, ngươi khí lực không đủ a. Mã Siêu nắm chặt quả đấm, cong lên cánh tay. Cầm thư cầm bút dùng không được bao nhiêu khí lực, nam tử, nữ tử đều có thể làm đến. Mở cung nắm mâu không có khí lực lại không được, chỉ có nam tử có thể. Không nói khác, ngươi xem một chút có bao nhiêu sẽ đọc sách nữ tử, nhìn lại một chút có mấy cái cưới ngựa trinh chiến nữ tử. Lữ Tiểu Hoàn mặt nhất thời hông. Thái Diễm như mày. Thị Lang lời ấy, thứ cho ta không dám gật bừa. Ta nói sai sao? Mã siêu kinh ngạc xem Thái Diễm, hắn chẳng qua là nhằm vào Lữ Tiểu Hoàn, hơn nữa tự nhận là nói đều là lời nói thật, cũng không ác ý Thái Diễm phản đối, hắn cảm thấy không thể lý giải. Thị Lang đến từ Lương Châu, ta nghe nói Lương Châu dân phong phiêu hãn, nữ tử cũng có thể nắm mâu cưới ngựa. Lương Châu nữ tử có thể, Thịnh Châu nữ tử nói vậy cũng có thể. Vâng, lương châu nữ tử đích sắc có có thể chiến, Tịnh châu cũng có, nhưng đây chẳng qua là hành động bất đắc dĩ. Coi như bên trên trận, nữ tử cũng chỉ là phụ quân, tuyệt không có khả năng thành là chủ lực. Dù sao khí lực, thị lang cảm thấy, ta nắm mâu đâm một cái, có thể đâm rách thị lang chiến giáp sao? Mã Siêu sững sờ, nhìn chằm chằm thái diễm xem đi xem lại, không có dám lên tiếng. Tuy nói thái diễm chẳng qua là một giới nữ tử, cũng chưa nghe nói qua nàng biết võ nghệ, nhưng khoảng cách gần trở đâm, hắn cũng không rõ ràng lắm thái diễm có thể hay không phá giáp. Thấy Mã Siêu nghẹn họng, Lữ Tiểu Hoàn lại tinh thần tỉnh táo, ngẩng đầu lên, căm tức nhìn Mã Siêu. Đúng vậy, Coi như ta khí lực không có người lớn, chẳng lẽ một mâu đâm không chết ngươi? Mã Siêu Zơ tay đầu hàng, lẩm bẩm xoay người rời đi. Được, ta nói không lại ngươi. Chờ đến trên chiến trường, nhìn ngươi chết như thế nào, ngươi mới chết đâu." Lữ Tiểu Hoàn dơ chân mắng to. Thái Diễm vội vàng để lại Lữ Tiểu Hoàn. Thiên tử ở bên, không thể không lễ. Quy một chương 334, Nữ tử vì lang. Lữ Tiểu Hoàn hào hứng tới học lễ, lại bị Mã Siêu chọc lẫn, tâm tình cực xấu, cũng không tâm tư học, ở mức mà đi. Thái Diễm trở lại trong trướng, phát hiện Lưu Hiệp đã tỉnh, đang tựa vào mấy bên trên thần. Bệ hạ là bọn thần thanh em quá lớn. Không sao. Lưu Hiệp giơ tay tỏ ý thái diễm không cần thần trương. Hắn muốn là cũng không thể nào thật ngủ, chẳng qua là chậm một chút. Ngươi cảm thấy Mã Siêu nói có lý sao? Thần cho là. Thái Diễm suy nghĩ một chút, hay là biểu thị ra đồng ý. Ngựa thị lang nói là thật, nữ tử ở thể lực bên trên xác thực không bằng nam tử. Nhưng là ngươi cũng không nói lỗi, cho ngươi một cây mâu, ngươi cũng có thể đâm rách Mã Siêu giáp ngực, muốn đánh mạng của hắn. Thái Diễm có chút ngượng ngùng. Vậy hạ, thần chẳng qua là quỷ biện. Thật đến trên chiến trường, ai sẽ đứng bất động để cho thần đi giết đâu? Nếu như là bán tên đâu? nói thí dụ như Lữ Tiểu Hoàn cùng Mã Siêu cầm cung đối sạng, bọn họ thắng bại có bao nhiêu là quyết định với khí lực lớn nhỏ. cái này ngươi nhìn cũng không phải là toàn không có cơ hội, có đúng hay không? Lưu Hiệp điều chỉnh một cái tư thế ngồi để cho mình ngồi thoải mái một chút. so quyền cước, Lữ Tiểu Hoàn gần như không có phần thắng. so đam mâu, phần thắng hơi lớn một ít, nhưng cũng phi thường có hạn. so bắn tên, thắng bại cùng khí lực lớn nhỏ quan hệ liền không có trọng yếu như vậy. muốn xem ai bắn ra chuẩn, ai bắn ra nhanh. Thái Diễm gật đầu đồng ý, sinh lòng nội phục. như nàng nói. Nàng mới vừa rồi đối mã siêu chẳng qua là quỷ biện, nhưng thiên tử lại không có làm trò đỡn, ngược lại một lời vạch trần mấu chốt trong đó. Nữ tử khí lực là ít một chút, nhưng không đại biểu nữ tử liền nhất định không bằng nam tử. Bây giờ trên trường, đã sớm không chỉ là so đấu khí lực, trừ cá nhân võ nghệ, còn có đao mâu có hay không sắc bén, áo giáp có hay không chắc chắn, thất ngựa có hay không nghiêm chỉnh huấn luyện, các loại nhân tố, bất nhất. Chỉ cần kỹ thuật đủ tiên tiến, giữa nam nữ thể lực sự khác biệt liền không đáng để lo. Lưu Hiệp cuối cùng giơ tay lên, điểm một cái huyệt thái dương. Cuối cùng so chính là đấu óc, không phải khí lực bui tiêm chế tạo ra thủy bài, đem thiết quan hiệu suất đề cao gấp 10 lần, chẳng lẽ dựa vào chính là khí lực lớn? thái diễm cười, vậy hạ nói rất đúng, thần được kích lợi không nhỏ. lữ tiểu hoàng nếu quả thật muốn vì lang, ngươi liền đàng hoàng dạy nàng, không chỉ có muốn dạy lễ nghi, còn phải dạy một ít binh thư, xét xử, cuối cùng có thể hay không trở thành danh tướng, liền nhìn nàng tạo hóa của mình. duy, thái diễm đáp một tiếng, ngay sau đó lại nói, nhưng là thần không cầm binh pháp. không hiểu, có thể đi hỏi tuân thị trung, có thể hỏi bệ hạ sao? lưu hiệp ngó, ngó thái diễm, có thể nhưng ta ở binh pháp bên trên thành tựu không bằng tuần thị trung. kiêm nghe tâm mình, thái diễm cười nói, lưu hiệp hừ một tiếng, trầm mặc chốc lát, lại nói, để cho bùi tuấn đi hỏi một chút lữ bố ý tưởng. nếu như lữ bố cũng nguyện ý để cho nữ nhi của hắn bị lang, liền mau sớm làm nhập trước đi. lữ tiểu hoàn còn nhỏ, nên còn kịp dậy, đợi thêm hai năm, có thể liền không cách nào giáo hóa. thái diễm gật đầu đáp ứng, xoay người đi ăn bài, xem lữ tiểu hoàn đi mà trở lại, lại bĩu môi, vẻ mặt đưa đám, đang nghe trướng liều, cao thuận hội báo chiến quả lữ bố vội vàng hỏi thăm nghe xong lữ tiểu hoàn tự thuận, lữ bố giận tí mặt, lúc này sẽ phải đứng dậy đi tìm mã siêu đòi cái nói sống. trương liêu ôm lữ bố, quân hầu, tuyệt đối không thể. vì sao? lữ bố cặp mắt đỏ lên, ta liền một đứa con gái như vậy, bây giờ không thể vì lang, tương lai ha không phải là không thể thừa kế ta tức vị. trương liêu giờ khóc giờ cười, lữ bố nghĩ đến thật xa, đã cân nhắc đến tương lai thừa kế tức vị chuyện. quân hầu, tiểu hoàn có thể hay không bị lang, không ở mã siêu, mà tại thiên tử. nếu thiên tử trước đã hứa hẹn, tuyệt sẽ không tùy tiện nuốt lời. còn nữa, quân hầu cùng mã đẳng chung sống hòa thuận, coi như mã siêu có cái gì không đúng nói cho Mã Đẳng, để cho Mã Đẳng đi dạy dỗ hắn là được. Quân hầu há có thể tùy tiện ra tay. Tổn thương hỏa khí là nhỏ, để cho người cho là quân vị ý lớn nhất nhỏ, lấy tôn lăng tì, phá hủy danh tiếng, há không đáng tiếc. Lữ bố nghe, rồi mới miễn cưỡng nhị được. Hắn bản muốn lập tức đi tìm Mã Đẳng, lại bị Trương Liêu ngăn cản. Thái diễm tại chỗ, đây hết thể tự nhiên sẽ chuyển tới Thiên Tử trong thay, không cần Lữ bố bản thân đi nhau nhào. Đang nói, Bùi Tuấn đến rồi. Lữ bố không dám thất lễ, vội vàng chỉnh sửa một chút, đích thân đi ra nên đón. Bùi Tuấn nhập trướng, truyền đạt Thiên Tử chiếu thư. Lữ bố có công lớn, tưởng thường ngất không thể thiếu, cần chờ kết quả cuối cùng lại định. Nhưng Lữ Tiểu Hoàn vì Lang trước tiên có thể hành làm, lập tức nhập trước. Lữ bố đại hỉ đáp ứng một tiếng, bày tỏ lập tức sẽ đưa Lữ Tiểu Hoàn nhập trước. Lữ Tiểu Hoàn cũng chuyển buồn làm vui, hưng phấn tung tăng núi này. đưa đi Bùi Tuấn. Lữ bố dùng sức vỗ một cái trương liêu bả vai. Văn Viễn, hay là ngươi có kiến thức? Nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta thật đi đánh ma siêu, chuyện này coi như không dễ làm. Trương Liêu vẻ mặt đau khổ, vớt bà vai. Quân hầu Tiểu Hoàn vì Lang cố nhiên là tốt chuyện, lại cũng không thể khinh thường Thiên tử trước mặt không thể thả tứ không chỉ có Tiểu Hoàn sau này phải nghiêm túc học lễ, quân hầu cũng phải nói cẩn thận làm cẩn thận. Nếu là gây ra chuyện tới, chẳng phải làm trễ nải Tiểu Hoàn tiền trình. Lữ Bố cảm thấy có lý, gật đầu liên tục, chỉ chỉ Trương Liêu, lại chỉ chỉ Cao Thuận. "Văn Viễn, Từ mình, các ngươi sau này muốn dám đốc ta, nhiều đề ý kiến." Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, "Phân chiến lợi phẩm thời điểm, chọn điểm thứ tốt, quay đầu cho Trần Cung đưa đi." Lữ Tiểu Hoàn rung chân, lắt vai, bước lục thân không nhận bước chân, nên ngang từ mã siêu trước mặt đi qua, trong tay màu đen dài lụa quàng phải bay lên. Mặc dù không phải hổ bí thị lang, chỉ là một bình thường thị lang lại đủ để cho nàng ở mã siêu trước mặt nở mặt nở mày mã siêu lít xéo, trang không nhìn thấy trong lòng lại cảm thấy thiên tử có chút cắn bẫy nữ tử vì lang đây chính là tuyên cổ không nghe thấy thiên tử hiện ở bên người không có người nào tùy hắn tùy hứng làm sẵn tương lai hồi chiều những thứ kia tam công cửu khanh không chỉnh lên khuyên ngăn mới là lạ nhìn hắn thế nào thu thập đang lúc mã siêu tưởng tượng tương lai thời điểm mã đằng đi tới nhìn một cái lữ tiểu hoàn vinh vinh vào vào bóng lưng sinh lòng nghi ngờ đây không phải là con gái của ôn hầu sao thế nào nàng bây giờ là thị lang mới vừa nhập chức mã siêu âm dương quái khí nói nữ tử vì lang thiên tử thật đúng là lời còn chưa dứt mã đẳng dơ tay lên chính là một vang rội bật ai ba một tiếng vang lên mã siêu bị đánh ngơ ngác bung mặt trận tròn cả mắt a ông ngươi cấm miệng cho ta mã đẳng sụ mặt xuống đằng đằng sắc khí nếu như ngươi quản không tốt cái này trương miệng túi trở về lương châu đi ta đổi người khác tới phục dịch thiên tử trở về đi trở về ta còn không nghĩ tại thiên tử bên người đâu chạy theo một ngày cũng không có giết mấy người đánh rắm. mã đẳng dơ tay lại phải đánh mã siêu vội vàng cấm miệng không dám nói nữa nhìn vẻ mặt không phục mã siêu mã đẳng hối hận không thôi đứa con trai này võ nghệ không lời nói, trên chiến trường trực giác cũng tốt, chính là dã tính khó trừ. Tại thiên tử bên người vì Lang Đích sắc không quá thích hợp, nhưng là hắn lại không có lựa chọn khác, cái khác mấy con trai cũng quá nhỏ, không có đạo lý trưởng thành không cần, lại làm cho vị thành niên nhập hậu. Xem khắp nơi khoe khoang lữ tiểu hoàn, mã đẳng chợt trong lòng hơi động. Lữ bố có nữ nhi, ta cũng có nữ nhi a, hơn nữa không thể so với nàng trên lệ. Quy một chương 335, gỗ mục khó điều. Mã đẳng tiến trước lúc, lữ bố đang nói chuyện với lưu hiệp. Lữ tiểu hoàn thuận lợi nhập trước, lữ bố tâm tình thật tốt, thấy được mã đẳng đi vào, hắn mỉm cười thăm hỏi. Mã Đằng gật đầu đáp lễ, xoay người lại đối Lưu Hiệp chắp tay hành lễ. "Bệ hạ dám vì thiên hạ trước, thần bội phục tự kỳ. Đại hàn nhất định có thể phá cũ, xây mới, lại hưng thái bình." Lưu Hiệp cười cười, không có tiếp Mã Đằng để tài. "Bây giờ không phải là nói lời xã giao thời điểm." Tướng quân mời ngồi. Mã Đằng nhập tọa, lưng eo thẳng tắp, ánh mắt lấp lánh. Lữ Bố nhìn ở trong mắt, không tự chủ thu hồi nụ cười, nghiêm túc. Lại một lát sau, Trương Dương sải bước chạy tới. Hắn mới vừa rửa mặt, tóc mai hay là ướt, trên y phục cũng có lau tay giọt nước. Thấy Lữ Bố, Mã Đẳng đều ở đây, hắn vội vàng xin lỗi tù binh quá nhiều, bắt không thắng bắt, đến chậm. Từ tội, từ tội. Lưu Hiệp tỏ ý Trương Dương liền ngồi. Đại khái có bao nhiêu tù binh? Cụ thể con số còn chưa có đi ra, dưới mắt đoán chừng có chừng 3 vạn. Trương Dương hớn hở mặt mày, thành thành nghi hạ hai cái doanh trực tiếp liền hàng. Đoán chừng là cảm thấy phụ La Hàn trở lại thảo nguyên cũng mất mạng, cùng này đầu hàng người khác, không bằng đầu hàng bệ hạ. Chiêu đình cái đó chính sách tốt, người tiên tin nghe, cũng muốn đầu hàng, chỉ sợ chúng ta không chứa chấp bọn họ. Tiếp nhận đầu hàng chuyện, chờ một chút lại nói. Lưu Hiệp khoát qua tay, tỏ ý Trương Dương không nên quá kích động. Công Đạt người đem trước mắt tình thế nói một chút. Tuân Du thanh ho khan một tiếng, ngắm nhìn bốn phía. Trương Dương vội vàng ngồi tốt, nhưng thần lắng nghe. Ngựa chư quân hết sức, trận chiến này rất thuận lợi, phủ La Hàn thua chạy, người tiền ti hậu doanh cũng được quân ta chiến lợi phẩm. Nhưng nguy cơ chưa giải trừ, dưới mắt còn chưa tới an mừng thời điểm. Tuân Du bày bản đồ, ngón tay dọc theo sông lớn sẽ qua. Theo chúng ta từ tù binh miệng bên trong hiểu được đến tin tức, sóc phương phía tây đầm lầy bờ còn có một cái doanh, vốn là bạch mã đồng tiếp liệu. Dây bỏ số lượng mặc dù không bằng nơi này nhiều, nhưng cũng có thể chống đỡ phủ La Hàn mấy ngày. Xét thấy quân ta binh lực có hạ Người tiên ti thực lực còn đang. Nếu như Phủ La Hàn lấy được những thứ này dây bỏ, thu nạp quân lính tan tác, tập hợp lại, đoán chừng vẫn có tinh kỷ 20.000, tổng binh lực đem tại 50.000 trở lên, có lực đánh một trận. Nghe xong Tuân Du giải thích, Trương Dương vẻ mặt trở nên nghiêm túc, Lữ Bố, Mã Đẳng cũng rất đồng ý gật đầu một cái. Cho tới bây giờ, bọn họ chẳng qua là đánh tan Phủ La Hàn, bắt làm tù binh không ít người tiên ti, chân chính rất không đả thương được người tiên ti tổng số hai thành. Việt Kỵ doanh chính đang truy kích, nhưng có thể hay không đổi theo phủ La Hàn, chặt xuống thủ cấp của hắn, dưới mắt còn không rõ ràng lắm. Lưu Hiểm nói: Ánh mắt từ chư tướng trên mặt nhất nhất quét qua. Chúng ta phải làm cho tốt ứng biến chuẩn bị. Vị tướng quân nào còn có dư lực, nguyện ý xuất bộ tiếp ứng việt kỵ doanh, thần nguyện đi. Lữ bố bật thuốc lên. Thần cũng nguyện đi. Chẳng qua là, trương dương có chút do dự. Độ liêu doanh mấy ngày liên tiếp đại chiến, tổn thất tương đối lớn, sợ rằng khó có thể làm nhiệm. Lữ bố cũng phản ứng kịp. Cộng thêm cao thuận xuất lĩnh bộ tốt, hắn chỉ có 800 bộ kỵ, binh lực quá ít. Mã đẳng trầm ngâm chốc lát, đứng lên nói: vậy hạ, hay là thần đi một chuyến đi. Phù la hàn thực lực vẫn còn tồn tại, chư tướng quân binh lực quá ít, thật muốn đụng phải, tổn thất rất lớn. Lưu Hiệp nhìn một chút những người khác, Lữ Bố bảy tỏ đồng ý, Trương Dương cũng gật đầu bảy tỏ đồng ý. Binh lực của bọn họ cũng quá ít, nếu như Vương Phục không giải quyết được vấn đề, bọn họ đại khái cũng rất khó giải quyết, coi như có thể thắng, cũng là thắng thảm. Mã Đẳng binh lực nhiều, tương đối mà nói càng dễ dàng một chút. Càng quan trọng hơn là, Mã Đẳng chính là từ bên kia một đường rút lui tới, quen thuộc địa hình. Bọn họ mặc dù là người Thịnh Châu, cũng ở đây một giải chiến đấu qua, lại đối gần đây tình thế không hiểu rõ lắm. Cứ quyết định như vậy, Mã Đẳng đứng dậy. "Vậy hạ, thần có một điều thỉnh cầu." Mông Bệ Hạ không bỏ, ban cho quyển tử Mã Siêu vì lang thần vô cùng tăng kích, thần thiếu niên bận tiện, cháng niên lại tòng quân chinh chiến, bỏ bê quản ngỡ, người này thô sơ không chịu đổi. Được Dương thị trung chỉ điểm, chỉ sợ gỗ mục khó điều, cũng may hắn có chút vũ dũng, thường theo thần xung phong hám trận, thần mợi bệnh hạ khiến cho theo thần xuất chinh, kích phá phù La Hán. Lưu hiệp cùng Tuân Du trao đổi một cái ánh mắt, cũng không nghi nhiều, liền gật đầu đáp ứng. Mã siêu mấy ngày nay một mực cẩm ý muốn lên trận giết địch, mã đẳng lại nói như vậy, sẽ để cho hắn đi đi. Dương thị trung, để cho thái y chuẩn bị xong thay thế thuốc, cùng nhau giao cho Trình Tây tướng quân. Duy. Dương Tu đứng dậy đi. Tại bệ hạ Mã Đẳng lại lại. Mã Đẳng ra xong nợ, Dương Tu chờ ở bên ngoài chướng, đem chuẩn bị xong thuốc giao cho Mã Đẳng. Mã Đẳng nhận lấy thuốc, hướng Dương Tu nháy mắt, đưa tay tỏ ý. Dương Tu không hiểu, cùng Mã Đẳng đi ra mười mấy lần. Mã Đẳng đứng lại, chắp tay thi lễ. Những ngày gần đây, khổ cực thì chung. Dương Tu không nói bật cười. Thướng quân cái này là ý gì? Mã Đẳng thở dài một cái. Mạnh khởi từ nhỏ đã không phục quan giáo, cho dù thị trung học vẫn liên bác, chỉ sợ cũng liên lụy không cạn. Dương Tu vừa định khiêm tốn mấy câu, chợt trong lòng hơi động. Mã Đẳng mới vừa rồi mời Mã Siêu làm tiên phong, bây giờ lại nói lời như vậy chưa không phải trùng hợp. tướng quân là không thể rời bỏ mạnh khởi a. mã đẳng cười khổ. thì chung coi như là nói đúng phân nửa. mạnh khởi trong quân đội tranh chiến, đích xác so tại thiên tử bên người người hầu thích hợp hơn chút. chẳng qua là thiên tử không bỏ, thu hắn làm hổ bí thị lang. ta lại đem hắn mang đi, có thể hay không? dương tu suy tư trong lát. tướng quân nếu gặp khó xử, ta có thể thay mặt bẩm rõ thiên tử. thiên tử thánh minh, cũng sẽ không so đo. vậy thì tốt, vậy thì tốt. mã đẳng xoa xoa tay, lại nói nếu ta đổi đứa con nhập hầu thay thế mạnh khởi, thì chung cảm thấy có thể được sao? dương tu vừa nghe liền cười. Hắn cùng với Mã Siêu chung sống thời gian cũng không gắn, biết Mã Đằng có cái nữ nhi, nhỏ hơn Mã Siêu 3 tuổi, giống vậy một thân võ nghệ, tính cách lại cùng Mã Siêu hoàn toàn khác biệt. Tướng quân là nghĩ noi theo ôn hậu, để nữ nhi vì làng, còn là muốn cho Mã gia lại ra một vị nữ thánh nhân. Minh Đức hoàng hậu Mã thị là phụ ba tướng quân Mã viện trí nữ, không chỉ có thông hiệu thi thư, sáng lập khởi cư chủ như vậy sách sử thể lệ, hơn nữa minh lý đặc nghĩa, sâu hợp nho ra đối nữ tử đạo đức tiêu chuẩn, nho thần nhóm đối với nàng tán thưởng có thêm, Dương Tu tự nhiên rõ ràng. Dĩ nhiên, con gái của Mã Đằng không đạt tới như vậy tiêu chuẩn, hắn cũng chỉ chỉ đùa một chút, nạo bán một cái Mã Đằng mà thôi. Mã Đằng khẽ mỉm cười, Thị Trung nói bừa, ta là vũ phu, nào hiểu những thứ này. Nếu Thị Trung không bỏ, dám mời Thị Trung chỉ bảo một hai. Dương Tu lúc này mới ý thức được Mã Đằng không phải đồ dở, không chỉ có muốn đem Nữ Nhi đưa đến Tiên Tử bên người, còn lừa bịp bên trên bản thân, muốn hắn bảy mưu tình kế. Hắn nào dám giúp Ma Đằng ra cái chủ ý này? Tướng quân, ta cũng không bản lĩnh này. Dương Tu chắp tay nói, thời gian không còn sớm, tướng quân còn phải chuẩn bị xuất trình công việc, ta cũng không lưu tướng quân. Hắn đi hai bước, lại xoay người lại nói, bất kể tướng quân nghĩ nói theo ai, chỉ có lòng thành vì triều đình hiệu lực. Triều đình cũng sẽ không, cô phụ tướng quân." Mã Đẳng hiểu ý, chắp tay trí tạ. Dương Tu trở lại ngự trước trước, đúng dịp thấy Mã Siêu ở hết nhìn đông tới nhìn tây. Thấy hắn đi tới, Mã Siêu lập tức tiến lên đón, Dương Dương lông mày. Đức tổ, ta phải xuất trình, hướng ngươi cáo biệt." Dương Tu vô vô Mã Siêu cánh tay. "Tiểu ngươi cẩn thận chút. Chút lòng thành, thương thế của ta sớm liền tốt." Mã Siêu dùng sức dậm chân, dùng sức có chút thật mạnh, vết thương đau đến hắn run run một cái. "Chờ ta trở lại, chúng ta cùng uống ăn mừng rượu." Dương Tu cười khổ. Hắn không biết Mã Siêu lần này rời đi, còn có thể hay không trở lại. Vậy thì cầu chúc ngươi mã đáo công thành. Quy một chương 336, cuốn sách của lực, Đưa đi Maio, Dương Tu tiến song nợ, phát hiện bên trong chướng đã không có người nào, chỉ có Lưu Hiệp dựa vào bàn nhỏ ngồi, mỹ mắt không ngừng mà đi xuống rủ xuống, sau đó lại cố gắng mở ra. Vậy hạ mệt mỏi, không bằng trước nghỉ ngơi đi. Lưu Hiệp cả kinh, ngẩng đầu thấy là Dương Tu, tỏ ý hắn ngồi xuống nói chuyện. Lưu Hiệp thở dài một cái. Việc kỵ doanh trở về trước khi tới, cho cái này tâm cũng treo ở cổ họng, nơi nào ngủ được. Không ngủ được cũng phải ngủ, vậy hạ sau này còn sẽ gặp phải so cái này càng chuyện nguy hiểm, cũng không thể một mực không ngủ. Núi Thái Sơn sụp ngay trước mắt mà mặt không đổi sắc, mới thật sự là Đại tướng phong độ. Lưu Hiệp nhìn Dương Tu một cái, không khỏi mỉm cười. Đức Tổ, ngươi lần này đi sứ, nào chỉ là lộ sắc, liền màu da cũng đen ba phần. Lần này trở về, Dương Công nhất định sẽ rất an ủi Dương Tu không nhanh không chậm nói, Tiên đế trên trời có linh thiêng nhìn cho tới bây giờ bệ hạ sẽ càng thêm ăn ủi nhưng hắn khẳng định không hy vọng ngươi khổ cực như vậy, càng không hy vọng ngươi giống như hắn anh niên mất sớm. Lưu Hiệp Dương Dương lông mày, muốn nói lại thôi. Dương Tu những lời này nói đến thật không tốt nghe, thậm chí có chút phạm địch, nhưng trong đó tình nghĩa khẩn thiết, làm người ta lộ vẻ xúc động. Tiên đế phàm là có thể sống lâu mấy năm, mà không phải 33 tuổi liền băng hà, đại hán hoặc giả sẽ không sụp đổ phải nhanh như vậy, như vậy hoàn toàn. Được, chấm ngủ một hồi. Hắn dừng một chút, lại nói, chỉ mong Vương Phục vô sự. Mẹ ngươi. Vương Phục biểu một câu chửi bậy, sau lưng có chút lạnh cả người. Hắn dọc theo sông lớn một đường đuổi tới, lại mất đi phủ La Hàn tung tích. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, trừ bọn họ ra tiếng vó ngựa của mình cùng tiếng thở dốc, chỉ nghe được tiếng gió, tiếng nước chảy, ngay cả một mực ở trong tầm nhìn sông lớn đều không thấy. Hắn phái người hướng bắc dò xét, nghĩ lần nữa trở lại bờ sông, cũng không tìm được sông lớn vị trí. Hắn ý thức được một cái vấn đề, bản thân có thể là đường. Đoạn đường này chỉ lo đuổi giết phụ la hàn, không có lo lắng nhìn địa hình bốn phía. Bây giờ cho dù có bản đồ, cũng không biết người ở chỗ nào. Sợ hai từ đáy lòng dâng lên, để cho hắn không giết mà run. Bên cạnh hắn chỉ có hơn ngàn cưới, tuy nói trang bị tinh lương, nhưng chém giết một ngày, đã sớm người ngựa kiệt lực. Phu cận người tiên ti lại nhiều vô số kể, vạn nhất đột phải, tất nhiên là một trận ác chiến. Vương phục trong lòng bất an, cũng không dám bạo lộ ra. Nếu như hắn cẩn trường, bộ hạ của hắn sẽ càng cẩn trường. Đến lúc đó sĩ khí xuống thấp, dễ dàng hơn xảy ra chuyện hắn cưỡng bách bản thân chấn định lại trước sai người thiết lập đề phòng sau đó đem mấy cái khúc quân hầu gom lại cùng nhau vừa an tùy thân lương khô một bên thương nghị ứng đối biện pháp năm cái quân khúc hầu đến rồi bốn cái có một khúc tụt lại phía sau không có theo kịp cái khác bốn khúc thiếu viên cũng tương đối nghiêm trọng tốt nhất thiếu viên hai 30 người nhiều nhất thiếu viên thiếu một nửa tổng minh lực cộng lại chỉ có hơn 700 cưới. cưỡi si sĩ khí như thế nào vương phục cố gắng chân tĩnh sĩ si khí tạm được một khúc quân hầu nói người tiên ti cũng bất quá như vậy thôi ban đầu làm sao sẽ tiêu ngạo như vậy chính là một cái khác khúc quân hầu nổ một ngụm nước miếng Theo ta thấy, hay là tướng lãnh không được. Cái gì hạ dục, điên yến, cũng chính là cùng đoạn thái úy lúc có thể đánh, rời đoạn thái úy, bọn họ cũng bất quá là kẻ tầm thường một. Cái đó tăng mân cũng đúng, ở hội kê đánh tạm được, đến Bắc cương, nát bé. Vương phục nhữ mày một cái, quát bảo ngưng lại bộ hạ. Sĩ khí cao là chuyện tốt, nhưng bây giờ không phải là huyên hoang thời điểm, khinh địch đồng dạng là mầm họa. Ai rõ ràng chúng ta vị trí hiện tại ở nơi nào? Không biết. Một quân khúc hầu thống khổ nuốt lương khô. Ta bây giờ chỉ muốn tìm một cái có nước địa phương, thống thống khoái khoái uống một bụng nước. Một ngày không uống nước, cổ họng cũng khô Đáng tiếc chúng ta không có người hung nô bản lãnh kia, nghe nói bọn họ người một chút, cũng biết cái phương diện kia có nước. Tất cả câm miệng. Vương phục không kềm chế được, quát một tiếng, không rõ ràng vị trí, đừng nói uống nước, có thể có máu uống cũng không tệ rồi. Khúc Quân Hầu nhóm trầm mặc. Kỳ thực bọn họ cũng rõ ràng, tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm, chẳng qua là không muốn rụt rẻ, lúc này mới cố ý nói mạnh miệng. Một lát sau, có người sâu tí nói, nếu là thiên tử ở chỗ này liền tốt. Thánh nhân chính là thánh nhân, bất kể gặp phải chuyện gì, cũng không thấy hắn hoảng qua, tổng có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Thiên tử không ở, không trông cậy nổi. Lại có người nói nhưng chúng ta học học hắn biện pháp giải quyết thiên tử giải quyết vấn đề cũng là trước hướng bình thường sĩ tốt tìm hiểu tình huống sau đó sẽ cùng nhau thương lượng vương phục cảm thấy có lý lập tức mệnh mấy cái khúc quân hầu trở về triệu tập các khúc sĩ tốt thương nghị nhìn một chút có người hay không quen thuộc phụ cận địa hình biết bọn họ bây giờ ở nơi nào chỉ cần có thể xác định vị trí liền có thể biết hướng phương hướng nào đi sau nửa canh giờ một khúc quân hầu trở lại rồi mặt mang sắc mặt vui mừng phía sau cùng một vẻ mặt sợ hãi sĩ tốt cái này sĩ tốt nói căn cứ hắn tượng đoạn đường này đi về phía tây tổng cộng trải qua ba cái quy mô khá lớn thành trừ đã biết thành nghi Tây An dừng ra, người gần nhất thành phải là Sóc Phương. Cho nên, bọn họ vị trí hiện tại nên là Sóc Phương thành Tây. Vương Phục đột nhiên phản ứng kịp, hắn nên là ở Sóc Phương Tây Nam trong sa mạc. Sở dĩ mất đi Phù La Hàn tung tích, cũng là bởi vì lúc ấy lên một trận gió, gió cắt mê được lòng người không mở mắt ra được. Chờ phong dừng, Phù La Hàn đã không thấy tâm hơi. Bây giờ suy nghĩ một chút, Phù La Hàn nên là biết bọn họ không thích hướng tình huống như vậy, thừa dịp trận kia gió cắt chạy. Hướng Bắc dò xét tình huống thám báo không tìm được sông lớn, cũng là bởi vì Sóc Phương phía Tây sông lớn gây hướng Bắc, so với bọn họ dự trù một xa. Vương Phục gọi tới thám báo vừa hỏi, thám báo nói, bọn họ hướng bắc dò xét khoảng cách cũng không cao hơn 10 dặm. Trước truy kích thời điểm, sông lớn đều ở đây tầm mắt trong vòng, coi như bị địa hình ngăn trở, nhiều nhất 3 năm dặm là có thể thấy được. 10 dặm không thấy được, bọn họ cho là đi nhầm, vung tha cho dò xét. Vương Phục đại hỉ, ngay sau đó sai người hướng chính bắc dò xét, đem khoảng cách thả vào 30 dặm. Lần này phi thường thuận lợi, một lúc lâu sau, thám báo trở lại. Bọn họ lần nữa tìm được sông lớn, giờ vị trí hiện tại chỉ có 1516 dặm. Để chứng minh bản thân nói không sai, thám báo còn lấy ra mấy cái rót phải tràn đầy túi nước uống lạnh băng nước sông, Vương Phục trong lòng lại sung sướng vô cùng. Tìm được sông lớn, có nước, hắn nguy cơ liền giải trừ một nửa. Lên đường. Lo lắng để phòng các tướng sĩ nhận được ra lệnh, sĩ khí đại trấn, lần nữa lên ngựa, nhận đúng sao bắt đầu phương hướng, băng băng mà đi. Một lát sau, trong đội ngũ có người nhẹ giọng kêu lên, ta ngửi thấy nước núi vị. Ngay sau đó có người phụ họa. Không sai, lỗ mũi của ta thoải mái hơn, nên rời sông lớn không xa. Vương Phục nghe bộ hạ tiếng cười khẽ, như chút được cái nặng. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn lên bầu trời sao bắt đầu, đột nhiên cảm giác được có phương hướng, cũng không tiếp tục sợ là đường Một lúc lâu sau, bọn họ đi ra khỏi sa mạc, lần nữa trở lại sông lớn cạnh. Các tướng sĩ chạy nhanh tới bờ sông, tận tình uống nước, rót đầy trống không túi nước. Vương phục dục ngựa đi lên một chỗ rộn rốc, hướng lớn bên kia bờ sông gió xa xa. Nếu như cái đó sĩ tốt nói là thật, nơi này đã ở sóc phương phía tây, kia đối diện có thể chính là người tiên ti xuất tắc phương hướng. Bản đồ chỗ bày ra, từ sóc phương xuất tắc hướng bắc lệch đông mà đi, hẹn hơn trăm dặm, chính là đầu hàng thành. Người tiên ti xuất tác nhập tắc, phần lớn sẽ ở nơi nào ngắn ngủi dừng lại. Phù La Hàn cũng sẽ không lập tức xuất tắc, hắn xác lớn sẽ ở lưỡng hà giữa trên ốc đảo nghỉ ngơi một đêm. Đại gia kiên trì một chút nữa, cả đêm qua sông. Nếu có thể bắt lấy phù la hàn, ta mời các ngươi say mềm ba ngày. Ba ngày thế nào đủ? Có người kêu lên, giáo quý, ê là cũng đáng giá thiên hộ hầu. Cái này phù la hàn sợ không phải muốn đáng giá hai ngàn hộ. Vương phục cười mắng, các ngươi những thứ hồn chứng này, ngược lại coi là rất rõ ràng. Được rồi, nếu có thể bắt lấy phù la hàn, lão tử ba năm không cầm một viên muôn phú, toàn bộ phân cho các ngươi uống rượu. Thiện, các tướng sĩ cười to, tinh thần phấn chấn, không ít người tung người xuống ngựa. Lôi đuôi ngựa xuống sông, dùng trong tay trường mâu đi dò xét nước sông sâu cạn, tìm thích hợp qua sông vị trí. Trờ qua sông lúc, vương phục đối bên người thân vệ nói, các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, suy nghĩ một chút phủ La Hàn kia quy Tôn bây giờ có thể ở nơi nào. Quy 1 chương 337, cùng này lạnh nóng. Ban đêm qua sông vô cùng nguy hiểm, Hoa Vương phục không thiếu thời gian, cho đến nửa đêm mới toàn quân vượt qua sông lớn, người ngựa kiệt lực. Mấy mấy tên kỵ binh không cẩn thận rơi xuống nước, chết đuối ở trong sông, thê lương tiếng cầu cứu vang vọng ở mỗi người bên hai, ảnh hưởng nghiêm trọng sĩ khí. Rất nhiều người cũng trở nên trầm mặc. Sau khi lên bờ cũng không nói chuyện, lẳng lặng lau khô thân thể, mặc quần áo vào. Vương Phục lập công nóng lòng, thúc dục tướng sĩ đi vội. Mấy cái khúc quân hầu không có ý kiến gì, bình thường kỵ sĩ lại miệng phun câu quán hận, ở mỹ không chịu đi tới, yêu cầu nghỉ ngơi trước, khôi phục thể lực. Vương Phục rất căm tức, rút ra chiến đao, muốn giết mấy người lập uy. Nhưng là nhìn một cái quần tình công vẫn, sinh sợ làm cho binh biến, chỉ đành phải hậm hực thôi. Cho tới nay, hắn mặc dù xuất thân không sai, lại không có đem ra được chiến công, uy tín chưa đủ, không cách nào nhất hô đứng. ở chiến trường, khắp nơi đều địch, không ai dám chân chính lòng, Vương Phục nhất là như vậy. Ban đêm ra rét, hắn không đến không ngủ được, chỉ có thể bỏ cáo khoác, đi qua đi lại, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn xa xa. Phú La Hàn đang ở một nơi nào đó, nhưng hắn lại không thấy được. Bất an cùng giá rét để cho hắn tâm loạn như ma, không cách nào tập trung sự chú ý suy tính. Vì cho hết thời gian, hắn định ở tướng sĩ trung gian đi lại, thuận tiện tìm hiểu một chút tình huống thương vong. Nhìn nửa vòng, hắn an lòng chút. Thương vong không lớn, chẳng qua là quá mức mệt mọc, không ít người vừa nằm xuống liền ngủ mất. Ngay tiếng nổ lớn, Vương Phục thậm chí có chút ao ước bọn họ, ở trong hoàn cảnh như vậy cũng có thể ngủ. Khi hắn chuẩn bị đi trở về lúc đột nhiên thấy được xa xa mơ hồ có tiếng người nói chuyện đơn điệu cổ quái không giống như là bình thường giọng. hắn ngưng thần lắng nghe chốc lát lặng lẽ đi tới đi đến gần Vương Phục mới phát hiện là một Kỵ Tốt hắn xếp chân ngồi dưới đất trong miệng gì già gì dầm cũng không biết đang nói cái gì hắn vừa định đi lại gần một ít Tiêu Kỵ Tốt lại bị kinh động lật người nhảy lên hai tay cầm đao nhẹ dọn quát lên ai một tiếng này cũng là tiếng Hán. ta Vương Phục lên tiếng ánh mắt cũng là căng thẳng Kỵ Tốt xóa người này có thể không phải người Hán mà là người khương hoặc là người Hùng nô nguyên lai like là giả ý. Kỵ tốt thở phào nhẹ nhõm, thu hồi chiến đao, chắp tay thi lễ. Vương phục đến gần, mượn ánh sao, nhìn kỹ một cái kỵ tốt tóc. Trên da đầu có tóc, chẳng qua là dân ngắn. Ngươi tên gì? Là kia một khúc. Trở về giáo ý, ta gọi u gì? Thứ ba khúc đội thứ nhất. Lưu mạnh dưới quyền. Đúng thế. tu gì? Là họ Âu sao? Bắt miệng người. đây không phải. U gì đưa tay chỉ xa xa. Ta là người Khương, cha mẹ tránh né chiến loạn, muốn chạy trốn đến thảo nguyên đi. Đi qua nơi này một cái gọi gì đầm lầy lúc sinh ra ta, liền tâu ta gì. Đầm lầy. Vương Phục trong lòng động một cái, ngươi nói là phụ cận đây có cái đầm lầy. Hắn xem qua bản đồ, biết Thành sóc Phương phụ cận có cái đầm lầy, nhưng ấn tượng không quá sâu, bởi vì Thành sóc Phương thành nghi quá xa, vượt qua trăm dặm. Truy kích ban đầu, hắn căn bản không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này là đường, chỉ cho là một đường đuổi theo phủ la hắn chạy, chặt xuống thủ cấp của hắn, sau đó sẽ dọc theo sông lớn đường cũ trở về là đủ. Nếu như đầm lầy đang ở phụ cận, nói rõ hắn rời Thành Xóc Phương không xa. Đúng vậy a, đang ở Đông Bắc phương hướng. Đại khái có bao xa? Cái này, tu gì khắp nơi nhìn một chút, làm khó lắc đầu một cái không thấy rõ, kia rộng mục thành ở chúng ta phương hướng nào, nên là mặt tây. tu gì vẻ mặt do dự, trời tối quá, không thấy rõ. nếu như là ban ngày, ta nhất định có thể nhận ra. năm đó theo thái sư, đồng trác trinh chiến lúc ta đã tới nơi này, còn đã làm hướng đạo. ngươi là đồng trác bộ hạ cũ. tu gì trầm mặc chốc lát, đúng thế, ta trước cùng đồng trác, sau đó cùng lý giác. vương phục nhìn trầm trầm u gì nhìn chốc lát, đưa tay vỗ một cái u gì bà vai. sáng mai làm rõ ràng vị trí của chúng ta, lập tức nói cho ta biết. nếu như có thể đuổi theo phụ la hàn, ta cho ngươi nhớ một công lớn u kinh ngạc ngẩn đầu, xem vương phục. Ta vương phục mặc dù không thể cùng quý bố sánh vai, cũng không tính được quân tử, nhưng nhất ngôn kỹ xuất, tuyệt không nuốt lời. Dạ. Bạch mã đồng cùng áo mà nằm, nửa ngủ nửa tỉnh. Sống còn thời khắc, hắn căn bản không ngủ được. Hắn lo lắng không phải hắn quân, hắn quân đội không kịp nơi này, mà là phù la hàn. Phù la hàn bị hắn quân đánh bại, một đường tây trốn, tuy nói tan tác, nhưng nguy hiểm còn đang. Hán quân binh lực có hạn, phù la hàn binh lực lại quá nhiều, giết không thắng giết. Chủ lực mặc dù bị hắn quân đánh tan, chân chính thương vong lại sẽ không hơn phân nửa. Phần lớn người tiền tri sẽ trốn ra được, lần nữa tụ tập ở phù La Hàn trung quanh. Phù La Hàn còn có đủ binh lực phản kích, nhưng hậu doanh rơi vào người Hán trong tay, cần tiếp liệu. Hắn lúc nào cũng có thể trở thành phù La Hàn mục tiêu, trở thành phù La Hàn khôi phục thể lực nhất định con mỗi. Chuyện như vậy, ở trên thảo nguyên mỗi ngày đều tại phát sinh, hắn không có gì lạ. Cuộc sống chính là như vậy vô thường, hôm nay hay là đồng minh, ngày mai sẽ có thể giết được ngươi chết ta sống. Bên ngoài trướng có tiếng bước chân vang, Bạch Mã đồng mở mắt, lại không có động, chẳng qua là đem trong lực chiến đao cầm thật chặt. Đại soái, trời sáng. Một nữ đẩy tớ đi vào đại trướng, nói: bây giờ chuẩn bị bữa ăn sáng sao? bạch mã đồng hơi quay đầu, thấy được bên ngoài chướng một góc, phát hiện ngây thơ đã sáng, không khỏi có chút ngoài ý muốn. hắn lật người ngồi dậy, bên ngoài nhưng có động tĩnh, không có, rất an tĩnh. bạch mã đồng nhíu nhíu mày, phù la hàn là không tìm được địa phương, vẫn bị người hắn giết chết, không ngờ không có tới đánh cướp. hắn ở nơi nào, một đêm này lại lấy vì sao làm thức ăn? lấy binh lực của hắn ưu thế, nên không nghĩ tới sẽ bị hắn quân kích phá, mang theo lương khô chuẩn bị khả năng chạy trốn tính vi hồ kỳ hồ. hay hoặc là hắn đang nằm vùng ở nơi nào đó, chờ đợi mình buông bạch mã đồng vương nghĩ tới một bên lật người ngồi dậy, đi ra đại trướng. Hàng ngàn hàng vạn cái lều bạc tán loạn ở đầm lầy bên, không ít người đã đứng dậy, lại lấy người đàn bà làm chủ. Các nàng đang bận nấu cơm, cho bò ăn dê, nam nhân phần lớn vẫn còn ở trong lều ngủ, chỉ có rất ít nam nhân dậy thật sớm, hoặc là kiểm tra vũ khí, ngựa chiến, hoặc là giúp các nữ nhân làm việc. Bọn nhỏ thang ngủ, còn chưa tới rời giường thời điểm, cho nên bên ngoài coi như an tĩnh. Chờ mặt trời mọc, ăn xong điểm tâm, bọn họ không buồn không lo, tiếng cười chỉ biết trải rộng đại doanh. Bạch mã đồng bay đầu nhìn về phía một bên lều bạc, miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nơi đó ở hắn thương yêu nhất nữ nhân cùng hải tử. Nu cười mới vừa hiện lên, hệ ở một bên ngựa chiến trận ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa, bất an đạp đất mặt. Bạch mã đồng lấy làm kinh hãi, một bên chào hỏi các thân vệ chuẩn bị chiến đấu, một bên hướng ngựa chiến chạy đi, nhảy một cái lên ngựa, ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn càng thêm xa. Hắn thấy được trên đường chân trời hiểu rõ cưới chạy như bay tới, sau lưng bụi mù cuồn cuộn, sông thẳng lên trời, thậm chí che đậy chưa xuất hiện chiều dương, để cho thiên địa trở nên tối sầm lại. Địch tấn công, xa xa vang lên cảnh báo tiếng cắn hiệu, phá vỡ doanh địa yên lặng. Bạch mã đồng thở dài một cái, sai người thổi hiệu, chuẩn bị lên chiến. Nên tới, tổng hội muốn tới. Quy một chương 338, chó cùng rất dậu. Xem đầm lầy đối diện chiến trường, Vương Phục ôm tay thở dài. Trời sáng sau, Vũ Di nhanh chóng xác nhận vị trí chỗ ở, hơn nữa lấy được cái khác mấy cái tài lương lính giả bằng chứng, cũng suy đoán đầm lầy phụ cận có thể sẽ có tiên ti người hoặc là người hung nô tiếp liệu doanh địa. Vương Phục quyết đoán, xuất bộ đi vội, chạy tới đầm lầy phụ cận. Hết thể đúng như đoán, duy nhất không nghĩ tới chính là người hung nô doanh địa ở đầm lầy chi đông, bọn họ ở đầm lầy phía tây. Hẹp dài đầm lầy ngăn trở đường đi của bọn họ, nếu muốn đi vòng qua, ít nhất phải nửa ngày. Đối diện đang giao chiến, Phương viên hơn 10 dặm trên chiến trường, mấy mươi ngàn cưỡi đang lui tới sông lên đánh giết. Bây giờ giết đi qua còn có cơ hội, chờ thắng bại đã định, người thắng tập hợp lại, chỉ dựa vào hắn, cái này mấy trăm cưỡi, không khác nào tự tìm đường chết. Lần trước chỉ kém mấy trăm bước, thiên hổ hầu gặp thoáng qua, để cho hắn tiếp nối đến nay. Lần này trông chạch than thở, càng khiến người ta thương cảm. Lão tử là không phải cũng đếm kỳ a, xui xẻo như vậy. Vương Phục buồn bực thầm nói. "Giáo ý, giáo ý. Khúc Quân Hầu lưu mạnh một bên gào thét, một bên điểm chặt vật cưỡi chậm lại. "Chuyện gì?" Vương Phục tâm tình thật không tốt, thanh âm cũng có chút lớn. Lưu mạnh sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn một chút Vương Phục, vội vàng thấp giọng. Gia quý, U Di nói, đối diện người Tiên Ti cùng người Hung Nô chém giết nhau. Nói nhảm, ta không có mắt, không biết bọn họ ở chém giết nhau. Không phải, U Di là ý nói, chém giết nhau sau, nếu như là người Tiên Ti thua, bọn họ sẽ phải hướng bắc, thông qua Bình Di miệng, đem về Thả Nguyên. Nếu như người Hung Nô thua, bọn họ sẽ phải hướng tây, trở về Cây Minh Tắc. Nếu là như vậy, chúng ta có thể ôm cây đợi thỏ, ở chỗ này chờ bọn họ đi tìm cái chết. Vương Phục đổi giận thành vui. Đi, đem U Di gọi tới, còn có mấy cái kia hàng tốt, không mấy cái kia lính giả cũng gọi tới, lưu mạnh thúc ngựa chạy như bay, thời gian không lâu, u gì cùng mấy cái lính giả chạy tới, vương phục xuống ngựa, cùng bọn họ cùng nhau ngồi trồn hồn dưới đất, mở ra bản đồ, chỉ thị vị trí. u gì nói, người tiên ti thực lực khá mạnh, tất loại gần như đều là bọn họ địa bàn. nếu như phù la hàn chiến bại, hắn sát suất lớn liền từ gần đây bình di miệng ra nhất coi như hắn không chịu, bộ hạ của hắn cũng sẽ như vậy làm, sau đó sẽ đi đến cậy nhờ những bộ lạc khác. thừa dịp đối diện đại chiến, trước hạn chạy tới bình di miệng mai phục, chờ phù la hàn chạy tới, lao ra chém người đầu. người hung nô địa bàn phần lớn ở nhét bên trong. Xuất tác sẽ bị tiên ti người đánh. Nếu như bạch mã đồng chiến bại, hắn sát suất lớn sẽ dọc theo sông lớn tây tiến. ở kê minh tắc phủ cận lưu lại, chờ hán quân rút lui sau, trở lại đoạt địa bàn. Đây là thảo nguyên bộ lạc thói quen, mấy mươi năm đều là làm như vậy. vương phục cảm thấy có lý, cùng mấy cái khúc quân hầu vừa thương lượng, quyết định đi bình di miệng mai phục. phù la hàn thủ cấp so bạch mã đồng đáng tiền, lợi dụng địa hình phục kích cũng so giả chiến càng có lợi hơn. vấn đề duy nhất là như vậy phù la hàn đánh hán, bọn họ chỉ biết lãng phí thời giờ. ngay cả như vậy, vương phục còn thì nguyện ý mạo hiểm như vậy. phù la hàn có chuẩn bị mà đến, bạch mã đồng dĩ giật đái lao hai bên tám lạng nửa cân đánh khó hòa giải. Bạch Mã Đồng một lần phản kích các thủ, suýt nữa chém giết phủ La hàn. Nhưng là theo chạy tới chiến trường người tiên ti càng ngày càng nhiều, người hung nô dần dần không chịu nổi, Bạch Mã Đồng lựa chọn rút lui. Người tiên ti dọc theo sông lớn bờ đông, từ nam mà tới, Bạch Mã Đồng không dám đi ngược dòng nước, lựa chọn hướng bắc rút lui, dọc theo sông lớn bắc chi một đường hướng cao khuyết nhét phương hướng chạy đi. Tối hôm đó, hắn từ Bình Dĩ Miệng phía nam lỏng trào qua, Vương Phục ở bên ngoài mấy trên sườn núi thấy rõ, hối hận không kịp, mấy cái lính giả cũng chớ mắt nhìn nhau, bọn họ tính đối kết quả lại sơ sót một chi tiết kết quả trơ mắt nhìn công lao từ bên tay trượt đi vương phục che chắn thở dài càng ngày càng khẳng định bản thân giống như lý quảng đế kỳ không có lập công lớn mệnh. bất đắc dĩ hắn chỉ có thể kiên trì chờ đợi khi vọng phù la hàn sau đó không lâu sẽ từ nơi này rút về thảo nguyên chiều tà ngã về tây dư huy đem đầm lầy chiếu kim quang sáng lạ phù la hàn đi tới trái bên ngồi sồn người xuống rửa sạch vết máu trên tay ngẩng đầu một cái liền thấy được làm người ta hoa mắt cảnh đẹp nhất thời lặng cảnh sắc tuy tốt hắn tiền cảnh lại phi thường không ổn đánh bại bạch mã đồng cướp lấy quân nhu tiếp liệu, cũng bắt làm tù binh gần 10.000 ngàn người Hung nô, hắn coi như là tranh một đường cơ hội thở dốc. Nhưng đây chỉ là tạm thời, giống như cái này trước mắt xinh đẹp tấm áp chiều tạm vậy, rất nhanh chỉ biết biến mất, chỉ còn dư lại vừa tối vừa lạnh. Đánh một trận bị người hắn đánh tan, tổn thất toàn bộ tiếp liệu cùng phần lớn bộ hạng, hắn coi như trở lại thảo nguyên, cũng không đất đặt chân. Cha, Tiếp Quy Nê đi tới, thấy Phù La Hàn vẻ mặt yêu thương, lập tức đoán được Phù La Hàn tâm tư, tâm tình cũng trở nên trầm trọng. Phù La Hàn đứng lên, có thể chống đỡ mấy ngày? Lấy bây giờ nhân mã, đại khái có thể chống đỡ 3 năm ngày nếu như còn nữa người tới liền khó khăn cha chúng ta hay là đi nhanh lên đi vạn nhất người hắn đuổi theo liền không đi được đi đến chỗ nào đi phù la hàn trừng tiết quynh nê một cái tâm tình càng thêm phiền não thiết quynh nê liếm môi một cái không dám lên tiếng lần này chiến bại hắn có không thể thoái thác trách nhiệm phù la hàn ý kiến rất lớn nếu như không phải đệ đệ lâu mạn đã chết trận phù la hàn rất có thể sẽ trực tiếp giết hắn bạch mã đồng không có chặn lại mã đẳng đưa đến đại quân cánh hông bị tập phù la hàn liền cơ hội giải thích cũng không cho trực tiếp xuất bộ phát động công kích cứ như vậy trở lại trên thảo nguyên chúng ta còn mặt mũi nào tự xưng là đàn Thạch Hoại Đại Vương hậu duệ? Phù La Hàn nghiến răng nghiến lợi, coi như phải đi cũng phải lại đánh một lần. Ta cũng không tin, hắn 15.000 năm cưỡi là có thể đánh bại ta. Cha, hắn quân quân giới tốt, còn có giáp kỵ. Phù La Hàn vung tay lên, nghĩ nói vài lời lời hăm dọa, cho mình một chút lòng tin. Nhưng là lời đến quẹo miệng, hắn lại nuốt trở vào. Tiết Quy Nê nói chính là sự thật, hắn quân trang bị quá tốt rồi, tốt để cho người đó mắt. Nếu như chúng ta có thể đánh bại bọn họ, những thứ kia quân giới chính là chúng ta, bao gồm những thứ kia giáp kỵ. Phù La Hàn thở ra một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ ngoan lệ. Hán gia thiên tử xuất lĩnh kỵ binh là tinh nhuệ, cho không được, mã đẳng lại không có gì phải sợ. Tham báo nói, mã đẳng đuổi tới, ta chuẩn bị đánh hắn một cái. chút tân dỡ. Thiết quỳ ngây suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý. Nếu như chẳng qua là mã đẳng vậy, bọn họ vẫn còn có cơ hội. Mã đẳng bộ hạ trang bị mặc dù so người tiên ti khá hơn một chút, lại kém xa tít tắp hán gia thiên tử xuất lĩnh chủ lực, cũng không có giáp kỵ. Lữ bố ở đây không? Không thấy lữ bố trên kỳ, nên không ở. Phù la hà nói, hậu doanh có nhiều như vậy dây bỏ hán gia thiên tử nhất định là ở lại nơi đó kiểm điểm số lượng, chuẩn bị rút quân. Mã đẳng xuất hiện ở nơi này có thể là phân chiến lợi phẩm trở về Bắc đắc. Nếu như có thể đánh bại hắn, không chỉ có thể lấy được hắn quân giới, còn có thể đoạt lại một ít chiến lợi phẩm. Được. Thiết quân Nê chủ động mời lệnh. Cha, lần trước không có đánh tốt, lần này sẽ để cho ta làm tiên phong đi. Phù La Hàn Vũ vỗ vỗ Thiết quân bả vai, giọng điệu sâm sẩm nói, lần này lại đánh thua, cha con chúng ta liền cũng không có đường sống. Quy 1 chương 339, tính toán. Cả người trắng như tuyết tây lương lớn ngựa bốn vó bay lên không, nhanh như thiểm điện, đuổi đi bên trên cái này đến cái khác tiên ti quân lính tăng tác, đưa bọn họ bỏ lại đằng sau. Người tiên ti như bị hoảng sợ dê sói bình thường tản ra, tránh không kịp, không ai dám cùng cái này viên hán ra tiểu tướng tranh phong. Những thứ kia không phục người đều đã ngã vào trong vũng máu, hoặc là bị chặt xuống thủ cấp, thành mã siêu công lao. Có người lần tránh quá cùng, ngựa thất vó, ngã người ngựa xiển liếng. Vì mạng sống, bọn họ liền lăn một vòng, làm cả người lá đất, chật vật không chịu nổi. Lệnh minh, lệnh minh, giết chết bọn họ. Mã siêu kêu to, lại không nghe được đáp lại, quay đầu nhìn lại, bang đức đám người đã rơi vào ngoài trong bước, không khỏi cười ha ha. Suy Mã Siêu ghim chặt dây cường, ngựa chiến chậm rãi dừng bước, ngẩng đầu vêi đuôi, chưa thỏa mãn. Bang Đức đám người chạy tới, đem Mã Siêu vây vào giữa. "Thiếu tướng quân, người chạy quá nhanh." Bang Đức quán giận nói, "Như vậy rất nguy hiểm." "Sợ cái gì?" Mã Siêu khinh khỉnh, giơ tay lên trong trường mâu, chỉ chỉ chạy chối chết tiên ti quân lính tàn tác. "Ngươi xem một chút những người này, chạy thoát thân cũng không kịp, kia có gan công kích ta." Lời tuy như vậy, hay là cẩn thận chút tốt. Nếu không phải bị thương, tướng quân chẳng phải là lại sẽ lỗi qua đại chiến. Mã Siêu lưỡi, tâm tình có chút buồn bực. Một trận hai bên tổng binh lực vượt qua 100.000 người đại chiến hắn vậy mà không phải chủ lực trước sau chỉ bắn mấy chục tên lữ bố tỏa sáng rực rỡ nữ nhi của hắn không ngờ bị lập tức lệ vì thị lang vừa nghĩ tới lữ tiểu hoàn ở trước mặt mình khoe khoang bộ dáng mã siêu liền muốn đánh người lữ tiểu hoàn cũng có thể làm thị lang để cho hắn cảm thấy hổ bí thị lang cũng không có như vậy vinh dự lần này có thể cùng mã đằng xuất chinh hắn vô cùng vui phấn một đường đuổi giết đến đây trước trước sau sau chém đầu quá trăm người đội ngũ cuối cùng liền thủ cấp đều chẳng muốn cắt. vương phục chạy đi đâu mã siêu nhìn xung quanh không là bị người tiên ti làm thì đi thiếu tướng quân không thể nói bữa bang đức vội vàng nhắc nhở Mã Siêu biểu môi, không có coi ra gì. Bọn họ cái này cùng nhau đi tới, gặp phải mười mấy cái vương phục bộ hạ. Bọn họ bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, cùng vương phục tần mát, ba năm người tụ chung một chỗ, cùng người tiên ti du đấu, đạo cũng đã có sinh động. Gặp phải Mã Siêu một nhóm về sau, liền theo sau, dẫn Mã Siêu một đường truy kích đến đây. Nhưng vương phục bản thân vẫn không có xuất hiện, theo cuối cùng lấy được tin tức, hắn nhưng có thể tiến vào sa mạc. Điều này làm cho Mã Siêu cảm thấy không thèm. Thân là đại tướng, thế mà lại là đường, cái này là không thể tha thứ vô năng. Nhất bên trong cũng sẽ là đường, ra nhét còn thế nào tác chiến? Không cần người tiên tí ti đổi, bản thân liền chết đói. Phái người hồi báo tướng quân, tối nay đang ở thành Sóc Phương dựng trại. Dạ, Bang Đức xoay người gọi tới hai cái kỵ sĩ, để cho bọn họ chạy trở về thông báo mã đẳng, ngay sau đó lại phái người ở phụ cận dò xét tin tức, tìm thích hợp đất cắm trại điểm. Mã siêu quay đầu ngựa, hướng thành Sóc Phương chạy đi. Hắn rất sớm đã nghe được Sóc Phương cái này địa danh. Gần đây tại Thiên Tử bên người, lại thường nghe Thiên Tử nhắc tới, đối Sóc Phương cũng coi như có mấy phần hiểu. Chẳng qua là trước mắt thành Sóc Phương rách nát không chịu nổi, cùng bình thường thành nhỏ không có gì khác biệt, không nhìn ra chút nào huy hoàng dọc theo thành sóc phương đi một vòng thấy được lưỡng hà giao hội mã siêu cuối cùng hiểu sóc phương tầm quan trọng hắn từ mặt tây chạy tới lúc, đã từng trải qua thành lâm nhung thành lâm nhung là lưỡng hà phân lưu chỗ sóc phương là lưỡng hà lần nữa hội hợp chỗ giữa cái này hai ba trăm dặm chính là vùng này tốt nhất mục trường đất canh tác cũng là Hán hội tranh đoạt yếu điểm. tốt như vậy địa phương không ngờ buông tha cho thật không biết triều đình những người kia đang suy nghĩ gì mã siêu cảm khái không thôi nếu như thiên tử để cho thiếu tướng quân đồn trú ở đây thiếu tướng quân nguyện ý không dĩ nhiên nguyện ý mã siêu chỉ xa xa chợt đến rồi hăng hái lệnh minh Ngươi biết vệ đại tướng quân dạ tập dê trắng vương câu chuyện sao? Là ở chỗ này. Đúng vậy à? Phương hướng tây bắc có cái cứ điểm, tên là cao Khuyết, chính là vệ đại tướng quân nhiều lần xuất tác địa phương. Không chỉ có như vậy, tần triều danh tướng mông điểm năm đó đã từng ở chỗ này cùng người hùng nô tác chiến. Thiếu tướng quân, ngươi học vấn tăng mạnh à? Một thân vệ xem thao thao bất tuyệt mã siêu, trong mắt đều là vẻ ngưỡng mộ. Hắc hắc, ta gần đây cũng là đọc không ít sách. Mã siêu dương dương đắc ý nói, vùng này thiên văn, địa lý, không có ta không biết. Nếu thật là thiên tử mệnh ta đồn trú nơi đây, ta bảo đảm người tiền ti không thể vào nhét một bước. Người đời sau nhắc lại Bạch Mã tướng quân, nhưng không chính là cái đó công tôn toàn, mà là Ta Ma Siêu. Ma Siêu nói đến tính lên, rất muốn ngâm một câu thơ, suy nghĩ nửa ngày, lại phát hiện trong đầu trống không, không tìm được nửa câu nha tử, chỉ đành phải thôi. Màn đêm phủ xuống thời điểm, Mã Đẳng xuất bộ chạy tới. "Ma Siêu, bang đức đã chuẩn bị xong doanh địa, mấy cái giáo quý, đô úy mỗi người hạ trại, ngay sau đó đốt lên đống lửa, chuẩn bị bữa ăn tối." Mã Đẳng một bên uống sương kỷ, một bên nghe Mã Siêu hội báo dọ xét tới tin tức. Biết được Vương Phục nhưng có thể tiến vào sa mạc, Mã Đẳng mặt ủ mày luôn miệng thở dài. "Vương Phục chưa quen thuộc Bắc Cương tình thế." Tại giã ngoại dựng trại là rất nguy hiểm, vạn nhất lại chúng người tiền ti mai phục, hậu quả càng là không dám nghĩ đến. Mã Siêu nghe phiền lòng, không nhịn được nói: à ông, ngươi cũng đừng bận tâm về hắn. Coi như là chết, cũng là chính hắn vô năng, không oán được người." Muốn ta nói, người quan Đông liền không thích hợp làm tướng, càng không thích hợp vì kỵ tướng, thiên tử. Mã Đẳng trừng Mã Siêu một cái, tay có chút nữa. Thấy Mã Đẳng ánh mắt không đúng, Mã Siêu trột dạ lui về phía sau nửa bước, ngậm miệng lại. Mãnh cười: "Ngươi đã trưởng thành, còn như thế không giữ mồm giữ miệng, há có thể tại thiên tử bên người vì lang? Ta cũng không muốn bị lang." Mã Siêu thầm nói, không có ý nghĩa. Nếu không, ngươi hay là trở về tới thông Minh? Tốt. Ma Siêu gãi đúng chỗ ngứa, ngẩng đầu nhìn Mã Đẳng, lại cảm thấy có chút không chân thật. Kia, thiên tử có thể đáp ứng không? Có cái gì không thể đáp ứng? Gregory biến thành người khác đi làm thị lang chính là. Ừm mừng. Ma Siêu gật đầu hai cái, mới ý thức tới Mã Đẳng trong lời nói có hàm ý. A ông, ngươi tính toán để cho ai đi? Vân Lộc, ngươi cảm thấy được hay không? Đón Mã Đẳng ánh mắt, Ma Siêu há miệng, không lên tiếng. Hắn cảm thấy nữ tử vì lang dạo đường, hai ngày này không ít giễu Bây giờ Mã Đằng lại muốn cho muội muội Mã Vân Lộc vì lang, đơn giản là đánh mặt của hắn. Tương lai Lữ Bố cha có biết, nhất định sẽ chuyện tiếu Lâm hắn. Vân Lộc văn võ kiêm toàn, không thể so với con gái của Lữ Bố chính lệnh, chẳng qua là tuổi tác hơi lớn chút. Mã Đằng nói, nếu không, ta đảo là muốn cho nàng vào cung. Người suy nghĩ một chút, nếu thật là nàng thành thiên tử nữ nhân, tương lai thăng làm quý nhân, còn có ai dám xem thường cha con ta? Coi như là Hàn Văn ước cũng phải lễ nhượng bà phần đi. Mã Siêu đôi mày khẽ hất, tinh thần tỉnh táo. Thân là phủ phong Mã thị con em, hắn mặc dù không có phủ phong sinh hoạt qua, lại ít nhiều biết một ít phủ phong Mã thị câu chuyện. Phu phong Mã Thị Vinh Diệu chí ít có một nửa cùng Minh Đức Mã Hoàng hậu có liên quan. Nếu như muội muội Mã Vân Lộc thành quý nhân, thậm chí thành hoàng hậu, hắn chính là ngoại thích, tương lai thậm chí có cơ hội làm đại tướng quân. Hơn nữa, Mã Vân Lộc làm quý nhân, dù sao cũng so làm thị lang tốt. A ông, Vân Lộc cũng liền so thiên tử lớn hơn 3 tuổi mà thôi. Thiên tử tuy có hoàng hậu, quý nhân, lại không có con nối dõi, nếu là Vân Lộc có thể sinh ra hoàng tử, nói không chừng có cơ hội làm hoàng hậu đâu. Mã Siêu càng nghĩ càng hưng Thiên tử ở Bắc Cương, hoàng hậu, quý nhân cũng không ở bên người, đây chính là cơ hội tốt, nên để cho Vân Lộc sớm một chút tới hậu giá. Càng sớm càng tốt. Xem vẻ mặt phấn khởi Mã Siêu, Mã Đẳng sinh lòng giờn dĩ. Là người tiên ti mũi tên có độc, chỉ là dùng vũ thuật, đứa nhỏ này đầu óc rất không bình thường. Không thể để cho hắn lưu tại thiên tử bên người, nếu không tất sinh gieo họa. Quy 1 chương 340, một tiếng một tối. Mã Đẳng không nghĩ nghe nữa Mã Siêu hăm sòm, để cho người gọi tới càng Dành Cỡi tướng sĩ, hỏi thăm bọn họ cùng Vương Phục tẩu tán trải qua. Xác nhận Vương Phục một đường hướng tây, rất có thể tiến xa mạc về sau, Mã Đẳng càng thêm bất an. Nhiệm vụ của hắn chính là tăng viện, tiếp ứng Vương Phục, nếu như Vương Phục tiến xa mạc, hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ độ khó càng lớn hơn đang ở mã đảng dầu dĩ thời điểm một tướng siêu chỉ chỉ mã đảng bản đồ trong tay tướng quân chúng ta có thể nhìn một chút sao dĩ nhiên có thể mã đảng nói các ngươi sẽ nhìn địa đồ mã siêu nửa tin nửa ngờ xem hiểu địa đồ cũng không phải là một chuyện đơn giản đầu tiên nếu có thể biết chữ trong quân biết chữ không nhiều rất nhiều người liền tên của mình cũng không biết thấy được trên bản đồ địa danh cũng xem không hiểu càng chưa nói xem hiểu toàn bộ bản đồ biết một chút mấy cái kỵ sĩ liếc nhìn nhau giáo ủy an bài nhiệm vụ lúc đã dạy chúng ta mã đảng rất kinh ngạc vô ý giáo ủy cùng chư quân như vậy thân cận Hoàn toàn dạy các ngươi biết đồ. Một kỵ sĩ cười, thiên tử cũng cùng bọn ta cộng ẩm chung ăn, cùng nhau tham khảo chiến pháp. Còn phải giáo sư dạy cho chúng ta biết chữ, giáo úy dạy cho chúng ta biết đồ lại có cái gì kỳ quái đâu? Mã đẳng càng thêm kinh ngạc, rất muốn hỏi cho ra nhẽ. Nhưng là bây giờ hắn quan tâm nhất hay là vương phục tung tích, chỉ đành trước chịu đựng để cho bọn kỵ sĩ trước nhìn địa đồ. Mấy cái kỵ sĩ xuống lại, vây lấy địa đồ nói tầm một trận. Một người trong đó đứng dậy, nói với Mã Đẳng tướng quân, căn cứ hành quân tốc độ đó chừng giáo úy nên tiến vào sa mạc không lâu, có thể đã rời đi sa mạc, qua sông hướng bắc đi. Các người giáo úy còn có bản lãnh này, lại có thể đi ra sa mạc." Mã Siêu không nhịn được giễu cợt nói. "Giáo úy không có bản lãnh này, nhưng Việt Kỵ doanh có một ít lính giả, năm đó từng theo đồng trát, Lý Zác đám người ở Bắc Cương Trinh trên qua, quen thuộc địa phương địa hình, cũng có qua trong sa mạc hành quân kinh nghiệm. Bọn họ sẽ không xem giáo úy mạo hiểm." Đồng trát bộ hạ. "Đúng thế." Kỵ sĩ suy nghĩ một chút, lại nói, "Bọn họ bây giờ đều là Bắc quân kỵ sĩ, là tiền tử bộ hạ. Tướng quân, bọn ta nghĩ dọc theo sông lớn hướng tây kiểm tra một phen, hoặc giả có thể tìm tới tung tích của bọn họ." "Bây giờ?" Mã đang lắc đầu liên tục. Trời đã tối rồi, các ngươi lại chưa quen thuộc địa hình, quá nguy hiểm. Hay là đợi sáng mai đi, ta phái người cùng các ngươi cùng nhau. Hơn nữa, các ngươi phần lớn đến từ Trung Nguyên, buổi tối có thể thấy được sao? Bọn kỵ sĩ cười. Nguyên bản nhìn không rõ lắm, kể từ thiên tử để cho chúng ta ăn nhiều dê gan, như gan về sau, phần lớn người cũng có thể thấy rõ. Thiên tử còn biết những thứ này. Kỵ sĩ lộ ra vẻ đắc ý. Thiên tử là thánh nhân, sinh ra đã biết, không gì không thể. Mã đằng để ở trong mắt, không ngừng hâm mộ. Thiên tử dù còn trẻ. Ở những kỵ sĩ này, nhưng trong lòng có thường nhân khó có thể sánh bằng uy tín, không trách có thể lấy ít thắng nhiều, liên chiến liên thắng. Hắn không tiếp tục ngăn cản, phái người cho những kỵ sĩ này cầm một ít lương khô tới, trang bị ngựa chiến, lại cho bọn họ phục chế một phần bản đồ. Bọn kỵ sĩ vô cùng cảm kích, bái tạ mà đi. Mã Đẳng đứng dậy, xem mười mấy tên kỵ sĩ phóng người lên ngựa, vội vã mà đi, cảm khái nói, "Mạnh Khởi, ngươi tại Thiên Tử bên người, có từng học được những thứ này?" Mã Siêu bĩu môi, giả vờ như không nghe thấy, trong lòng nhưng có chút dao động. Sáng sớm ngày thứ hai, Mã Đẳng hay thu đến tin tức Trải qua cả đêm gió xét, những thứ kia Việt Kỵ doanh kỵ sĩ phát hiện nghi là tung tích, Vương Phục rất có thể đã rời đi sa mạc, vượt qua sông lớn Nam trì, hướng bắc đi. Bọn họ đang cùng tung tích dò xét, hy vọng Mã Đẳng có thể phái thám báo tăng cường tìm bòi. Mã Đẳng lại vui lại lo. Vui chính là Vương Phục không có chết trong sa mạc, lo chính là Vương Phục bắt thượng, rất có thể cùng Phù La Hàn, Bạch Mã đồng gặp nhau. Hai bên thực lực cách xa, Vương Phục tình cảnh vẫn nguy hiểm. Mã Đẳng ngay sau đó để cho Mã Siêu xuất lĩnh ngàn kỵ đi trước. Mã Siêu lên đường không lâu, liền gặp một đội hơn trăm người tiên ti kỵ binh, hai bên ngay sau đó giao phòng ở Siêu, bang Đức trước mặt, những thứ này tiên ti kỵ binh vừa đụng liền tan, ném xuống mấy chục bộ thi thể. Từ mấy cái tù binh trong miệng, Siêu biết được phủ La Hàn đánh bại bạch mã đồng, cướp lấy bạch mã đồng tiếp liệu. Hơn nữa lần nữa có mấy mươi ngàn người, không khỏi lại hỉ. Hắn một bên sai người hồi báo Mã Đẳng, một bên dọc theo sông lớn Bát Chi về phía trước đi vội. Rất nhanh, hắn liền cùng Tiết Quy Ngê xuất lĩnh tiên phong gặp nhau. Thấy được trước mặt xuất hiện kỵ binh, cùng với quen thuộc chiến kỷ, hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu, đồng thời quay đầu ngựa, hướng một bên ruộng dốc chạy đi, cướp chiến điểm cao. Đứng ở sườn đất bên trên, siêu nhanh chóng quét mắt một cái chiến trường. Bàng Đức theo sau, quan sát chiến trường về sau, nhắc nhở Mã Siêu nói, thiếu tướng quân, số người Tiền ti lượng không ít, phía sau có thể sẽ còn có nhiều hơn kỵ sĩ đang chạy tới. Chúng ta không thích hợp vội vàng tiếp chiến, hay là rút lui trước lui, cùng tướng quân hội hợp cho thỏa đáng. Mã Siêu liếc về bàng Đức một cái, thế nào, không có giáp kỵ, ngươi liền không biết chiến đấu rồi? Bàng Đức mi tâm khẽ to. Thiếu tướng quân, quân ta không chỉ có không có giáp kỵ, áo giáp số lượng, chất lượng cũng không bằng Vũ Lâm kỵ, thậm chí không bằng Bắc quân kỵ sĩ. Tiếp chiến hoặc giả có thể thắng, nhưng thương vong nhất định sẽ rất lớn, thiếu tướng quân không thể không xem xét kỹ. Mã Siêu do dự. Hắn là tại thiên tử bên người đợi qua, bằng đức nói tình huống hắn đều gặp. Giáp kỵ đương nhiên không cần phải nói, Vũ lâm kỵ, Bác quân kỵ sĩ trang bị cũng có thể nói tinh lương, tuyệt không phải cha con bọn họ dưới quyền kỵ sĩ có thể so sánh. Thiên tử dám lấy 3000 tinh kỵ nên chiến người tiền ti, ỷ thượng chính là tinh lương trang bị mang đến thấp tỷ lệ thương vong. Trang bị của bọn họ không thể cùng thiên tử xuất linh tinh kỵ so sánh, cũng chính là so người tiền ti khá hơn một chút. Nếu như tiếp chiến, thủ thắng vấn đề không lớn, nhưng thương vong khẳng định phải lớn hơn nhiều. Mã đẳng thực lực vốn là không bằng Hàn nếu như tổn thất quá lớn, tương lai nhất định sẽ bị Hàn Toại chèn ép không có thực lực, liền không có tôn nghiêm, thậm chí không có đất đặt chân, rút lui. Mã Siêu tâm bất cam tình bất nguyện ra lệnh. tiếng chống trận vang lên, bọn kỵ sĩ vừa đánh vừa lui, hơn 10 kỵ vọt ra đội ngũ, hướng thành sóc phương phương hướng chạy như điên. Tiết Quy Nê hơi nghiêng mặt, nghe trước mặt tiếng chống trận, không khỏi lộ ra nụ cười. đúng như phủ La hàn đoán, mã đẳng binh lực tuy nhiều, sức chiến đấu chưa hẳn mạnh hơn. hai bên còn không tiếp xúc, đối phương liền rút lui, trốn về quân lính tan tác nói, đối phương ngước trường ngàn kỵ, cầm đầu là một người thiếu niên tướng quân, dù không biết tên họ, nhưng vật cưỡi hùng tuấn, khôi giác tinh sảo, nên là một quý nhân. Tiết Quy Nê vừa hỏi tướng mạo, liền nghĩ đến giết chết đệ đệ lâu mạn mã siêu. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Mặc dù Tiết Quy Nê trước kia cùng lâu mạn quan hệ không hề thân mật, thậm chí có chút minh tranh ám đấu, nhưng lâu mạn đã chết, vì lâu mạn báo thủ chính là tranh thủ phù la hàn nhìn với con mắt khắc thủ đoạn hay nhất, cũng là chứng minh bản thân trước chiến bại chẳng qua là tỉnh cờ lỡ tay cơ hội. Tiết Quy Nê hạ lệnh tăng tốc đi tới, cũng tuyên bố treo giải thưởng, bắt lại ma siêu người, bất luận sinh tử, lập thăng thiên phủ trưởng. Thăng làm thiên phủ trưởng, liền ý vị có ngàn rơi tài sản, có thể nói trọng thượng. tiên ti bọn kỵ sĩ nhiệt huyết sông lên đầu rồi giết thúc ngựa ra tốc, đuổi hướng đoạn hậu Mã Siêu. Quy một chương 341, dùng e sợ khác biệt. Nhận được Mã Siêu đưa về tin tức, Mã đằng lập tức hạ lệnh dừng lại đi tới, để cho bộ hạ chiếm đoạt có lợi địa hình, kết trận đợi chiến. Hắn ngược quan nhập ngũ, từ bình thường sĩ tốt từng bước một đi tới hôm nay, rõ ràng nhất chiến tranh tăng công. Thôi không để ý liền sẽ phải gánh chịu thất bại, thậm chí toàn quân bị diệt. Nên phàm chiến không cầu thắng, trước cầu bất bại, lấy ổn thỏa làm đầu. Chính là nắm giữ như vậy lý niệm Hắn mới có thể để dành hôm nay thực lực, trở thành tây lương có thể đếm được trên đầu ngón tay một phương thế lực, thậm chí ngay cả hàn loại như vậy Tây Châu danh sĩ cũng không thể không thèm nhìn. Bộ hạ của hắn đều là hắn chọn lựa ra tinh huệ, theo hắn nhiều năm, hiểu hắn phong cách tác chiến, không cần hắn nói nhiều, đều biết bản thân nên làm cái gì. Đứng ở trên sờ núi, mã đằng một bên hướng bắc trông, một bên ước ao kiến thị. Hắn không dám hy vọng xa vời giáp kỵ, có thể có Vũ Lâm kỵ hoặc là Việt kỵ doanh trang bị, hắn liền đủ hài lòng. Những thứ này chỉ có triều đình có, cho nên cùng Triều đình thân cận chút phi thường cần thiết. Kỵ sĩ qua lại băng băng, tin tức liên tiếp chuyển tới biết được mã siêu không có trực tiếp xông lên đi, mà là vừa đánh vừa lui, đem người tiên ti dẫn đi qua, mã Đẳng trong lòng nhiều chút ăn uổi. mã siêu vẫn có tiến bộ. vào lúc giữa trưa, mã siêu dẫn tiết quy nê chạy tới, xem người tiên ti đội ngũ quá khứ một nửa, nhất là tiết quy nê đem cờ đã qua trùng tuyến, mã Đẳng hạ đạt công kích ra lệnh. tiếng chống trận vang lên, kỵ sĩ xuất hiện ở trên sườn núi, theo sườn núi thế, phát khởi xung phong. mã siêu cũng gãy trở lại, hướng tiết quy nê đem cờ phát khởi đánh vào. tiết quy nê đuổi theo mã siêu hơn nửa canh giờ, thể lực, mã lực đều đã tiêu hao không ít, đột nhiên bị hán quân phục kích, nhất thời rối loạn trận cước còn không có tiếp chiến, trận hình liền rối loạn. Có người ra tốc vọt tới trước, có nghị quay đầu đi trở về, có người thúc ngựa xông về đầm lầy. Masio, bang Đức thừa dịp tiến vào, thẳng đến Tiết Quy Nê. Tiết Quy Nê vội vàng ứng chiến, một hiệp bị mã siêu chọn ở dưới ngựa. Bang Đức xuống ngựa, chặt xuống Tiết Quy Nê thủ cấp, bỏ vào túi ra bên trong. Ngay sau đó lại lột xuống Tiết Quy Nê đem cờ. Người tiên ti sụp đổ. Nghe trước mặt mơ hồ có thể nghe tiếng trong trận, Phủ La Hán nắm chặt dây cương, khẹt miệng co quắp một trận. Nhận được Tiết Quy Nê tin tức, hắn liền xuất bộ chạy tới, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Tiết Quy Nê trúng mai phủ, giữ nhiều lãnh nghĩa. Hắn rất muốn xuống tới cứu Ra Tiết Quy Nê, nhưng hắn rất rõ ràng, hắn hành quân đến đây, mã lực đã mệt, mà hắn quân chiếm cứ có lợi địa hình, di giật đại lao, lại mới vừa đánh tan Tiết Quy Nê, sĩ si khí đang nổi, hắn cơ hội thủ thắng rất mong manh. Hắn hạ lệnh dừng lại đi tới, đồng thời phái ra đại lượng thám báo dò xét tin tức, bảo đảm trung quanh sẽ không có cái khác hán quân. Nếu như chỉ là Mã Đằng cha con, hắn còn có chiến thắng cơ hội. Nếu như còn có những người khác mai phục ở phụ cận, tỷ như lữ bố, thậm chí là hán gia thiên tử, hắn sẽ phải lần nữa cân nhắc tác chiến phương án. Nhận được phù la tới gần tin tức, Mã Đằng không dám thất lễ, thu thập sơ một chút chiến trường hạ lệnh hướng nam rút lui như vậy hướng nam địa hình dần dần hẹp hỏi bất lợi cho người tiền ti binh lực ưu thế phát huy nếu như có thể rút về thành Sóc phương theo thành mà thủ hắn niềm tin chiến thắng lớn hơn thương vong nhỏ hơn bạch mã đồng đã bị phù la hàn đánh tan phù la hàn chủ lực lại bị hắn kiềm chế vương phục chỉ cần không làm loạn an toàn vẫn có nhất định bảo đảm lấy việt kỵ doanh biểu hiện ra sức chiến đấu cho dù gặp số lượng tương đương người tiền ti vương phục cũng có thể chiến thắng mà chi phù la hàn khám phá kế hoạch của mã đẳng nhưng cũng không vội ở đuổi theo không nhanh không chậm theo sau ban đêm mã đẳng ở bờ sông dựng trại hai quân cách nhau 30 dặm, hai bên cũng rất khẩn trương, không dám có chút buông lỏng. Mã Đằng ngồi ở bên đống lửa, chăm chăm lấy địa đồ. mày dơm quá chặt. Mã Siêu bước nhanh tới. a ông, ngươi tìm ta. ngồi. Mã Đằng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ chỉ đối diện hồ sàng. Mã Siêu ngồi xuống, dùng đoạn đao cắt khối tiếp theo thịt, ném vào trong miệng đại tướng đứng lên. hắn một mực đảm nhiệm đoạn hậu nhiệm vụ, giết được thống khoái Lâm Ly, nhưng cũng đói bụng đến phải bụng dán vào lưng. một lát sau, Mã Đằng ngẩng đầu lên, ánh mắt nghi ngờ. mạnh hời, ngươi nói, cái này phù la hàn chiến lại không chiến, lui lại không lùi, đến tận cùng là tâm tư gì? Mã siêu mơ hồ không do nói, có tâm tư gì. Như là chó sói củng, thừa dịp chúng ta chưa chuẩn bị liền nhào lên cắn một cái, không một mực là những thứ này giặc hồ thủ đoàn sao. Hắn là bị chúng ta đánh bại, ngay mặt cường công không có nắm chặt, chỉ có thể suy nghĩ đánh lén. Mã đẳng bất mãn xem Mã siêu, ngón tay quất thân. Mã siêu cảm giác được không khí không đúng, vội vàng dừng lại, ngẩng đầu lên, cảnh giác xem Mã đẳng. Người tiên ti bị đánh tan, phần lớn vẫn còn ở bốn phía, nghe nói phù la hàn ở đây, tất nhiên sẽ tụ tập mà tới. Mã Đẳng cố gắng không chế tức giận, trầm giọng nói, "Phù La Hàn không vội ở tấn công, chỉ sợ vẫn là hy vọng tụ tập nhiều hơn binh lực, tuyệt không chỉ là chỉ muốn đánh lén." "Ây, Người nói đúng." Mã Siêu cúi đầu, lần nữa bắt đầu gầm thịt. "Nếu như Phù La Hàn đem quân lính tan tác lần nữa tụ lại đứng lên, hơn nữa Bạch Mã đồng bộ hẳn tốt, hẳn chí ít có 30.000 người, đủ để đem chúng ta vây quanh. Băng vào chúng ta trước mắt binh lực, thủ thắng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản." Mã Siêu chờ chốc lát. ông ý là?" Mã Đẳng nói tiếp, "Nhưng nếu là thiên tử cũng có thể chạy tới, tình huống kia lại bất đồng." Mã Siêu rất không cao hứng. Ma đẳng chính là quá bảo thủ, không dám mạo hiểm một chút nguy hiểm, như sợ tổn thất quá lớn. Ban đầu đối mặt phù la hàn chủ lực không dám xuất kích thì cũng thôi đi. Bây giờ phù la hàn đã bị đánh cho tàn phế, còn không dám một mình lên chiến, một lòng nghĩ thiên tử tới. Thiên tử đến rồi, công lao vẫn là của ngươi sao? Lần trước đại phá phù la hàn, công đầu liền bị lữ bố đoạt đi, nữ nhi của hắn vì vậy vì lang. Thấy mã siêu không tiếp lời đề, mã đẳng chỉ phải chủ động nói, mạnh hời, ngươi đi một chuyến thành nghi đi. Ngay mặt hướng thiên tử nói rõ tình huống, lại mời dương thị trung ra mặt giúp đỡ giải thích giải thích. Giải thích cái gì? Mã siêu đứng lên. Ở chiến bảo bên trên cả cả tay. Nếu A ông lo lắng phù La hàn thu hẹp quân lính tan tác sau binh lực quá nhiều, không cách nào chiến thắng, sao không thừa dịp hắn còn cũng không đủ binh lực lúc chủ động tấn công? Giết phù La hàn hết thảy liền cũng kết thúc. Mạnh khởi. A ông, Mã Siêu hét lớn, binh ở tinh, không ở số nhiều. Người tiên ti đã bị đánh tan, coi như người nhiều lại có thể thế nào? A ông có 10000 tinh huệ, không dám xuất kích, lại đem hy vọng gửi gắm vào chỉ có 3000 cưỡi thiên tử trên người, sẽ không sợ người chê cười sao? Đồ không tiếp, ngươi dám chê cười ta? Mã đang giận dữ, giơ tay lên muốn đánh. Ma Siêu đã sớm chuẩn bị, một bước xa lui ra. "A ông, ta tối nay đi ngay tập doanh, nếu là có thể thắng, cũng sẽ không cần khó khăn như vậy. Nếu như không thể thắng, ta liền nghe ngươi, sáng mai đi ngay mở binh." Nói xong, hắn nhảy lên ngựa, xoay người rời đi. Người trở lại cho ta." Mã đang giận đến têu to, lại gọi không trở về Ma Siêu, xem Mã Siêu thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Hắn dậm chân một cái, giọng căm hận nói, "Thủ tử chỉ biết rất thích tàn nhẫn tranh đấu, chưa đủ cùng ưu. Nếu muốn làm vinh dự cửa nhà, còn phải xem vân lộc." Quy một chương 342, cùng đổ mặt lộ. Mã Siêu trở lại bản thân doanh địa, dẫn đùng đùng hạ lệnh các tướng sĩ tập hợp, chuẩn bị đánh ra. Bang Đức sợ hết hồn, vội vàng chạy tới hỏi thăm. Bọn họ đại chiến một ngày, mới vừa trở về doanh nghỉ ngơi, có tướng sĩ còn chưa kịp ăn cơm, tại sao lại muốn đánh ra? Ở Bang Đức trước mặt, Mã Siêu không có gì hay trẻ giấu, nói thẳng Mã Đảng tuổi tác càng lớn, lá gan càng nhỏ, như sợ tổn thất quá lớn, lại muốn mời thiên tử tham viện, phải đem công đầu để cho người. Bang Đức nghe, không có trực tiếp phản đối. Hắn biết Mã Siêu tính khí, thật muốn cưỡng đứng lên, không ai có thể khuyên được. Nhưng hắn giống vậy rõ ràng, dạ tập phù la hàn nguy hiểm quá lớn. Phù La Hàn một đường theo tới, từ đầu đến cuối không có phát khởi tấn công, hiển nhiên là trăm phương ngàn kế, chờ đợi đánh ra cơ hội, hắn có thể để cho Mã Siêu đánh lén đắc thủ. Dạ tập Phù La Hàn không khó, đánh chết Phù La Hàn nhưng có chút khó khăn. Không khó khăn, cần gì phải người ta? Mã Siêu tức giận bất bình. Ta chính là muốn chặt xuống Phù La Hàn thủ cấp, để cho lựa Bố cha con nhìn một chút hai mới thật sự là dũng sĩ. Đúng là như vậy, không chỉ có muốn chặt xuống Phù La Hàn thủ cấp, còn chỉ có thể là giảm bất tổn thất, như vậy mới có thể hiện ra hết thiếu tướng quân uy danh. Nếu không không chỉ có tướng quân sẽ nổi giận, thiên tử cũng sẽ bất mãn. Thiên tử Mã Siêu sử suốt. Tổn thất lớn rồi, Mã Đẳng không hài lòng có thể thông cảm được, thiên tử có cái gì không hài lòng. Bang Đức không nhanh không chậm nói, thiếu tướng quân có biết bệ hạ vì sao chỉ xuất 3000 tinh kỵ bắt trình? Đó còn cần phải nói, nghèo chứ sao. Thiên tử mặc dù không quẫn, lại cũng không đến nỗi chỉ có 3000 cưới. Chỉ hoa âm đánh một trận, ép hàng tây lương bộ hạ cũ thì có 2 3 chục ngàn cưới đâu. Mã Siêu chớp chớp mắt. Đây là vì sao? Bang Đức cười. Bệ hạ suy nghĩ sâu xa, suy tính không chỉ là bình định hung nô phản loạn, phản kích người tiên ti xâm lớn, còn có Bắc Cương an ổn lâu dài. Bắc Cương nghèo khổ, có thể cung dưỡng tướng sĩ có hạn, cho nên chỉ có thể dùng tinh minh, lấy ít thắng nhiều. Nếu không không cần người tiên ti tới đánh, chỉ là đại quân cần lương phú là có thể kéo sụp triều đình. Mã Siêu suy nghĩ một chút, không tự chủ được gật đầu. "Lệnh Minh, ngươi nói có lý, ta ngược lại không nghĩ tới những thứ này. Nếu thật là binh lực đủ, giống như mông điểm như vậy có 300.000 đại quân, người tiên ti không đáng nhắc đến." "Thật đúng là như vậy, đại hán chỉ sợ sẽ giống như đại tần vậy không chịu nổi gánh nặng, sụp đổ tan cảnh. Có tinh minh, còn phải nổi danh tướng." Bang Đức cố ý dừng lại một chút, để cho Mã Siêu tập trung sự chú ý bệ hạ cần không chỉ là có thể sung phong hám trận, chém tướng đoạt cờ vô song dũng sĩ, càng cần hơn vận chủ duy ác, có thể lấy ít thắng nhiều danh tướng. ta cũng có thể lấy ít thắng nhiều a. mã siêu nói lòng tin nhưng có chút chưa đủ. thiếu tướng quân dĩ nhiên có thể lấy ít thắng nhiều, dị vãng một mực như vậy nhà. chẳng qua là bệ hạ cần yêu cầu cao hơn, không chỉ có muốn lấy ít thắng nhiều, hơn nữa chỉ có thể là giảm bất thương vong. thật ở bắc cương, ngựa chiến bổ sung đứng lên dễ dàng, tinh binh lại phi một ngày sẽ thành. nếu như tổn thất quá lớn, chiến lược giảm đi, trung phi không phải vạn toàn kế sách. mã siêu chuyển lấy con mắt, nửa ngày không lên tiếng. Hắn có thể lấy ít thắng nhiều, nhưng tổn thất rất khó tránh khỏi. Dù sao bộ hạ của hắn không có tốt như vậy áo giáp cùng con giới, càng không có giáp kỵ loại này xông trận lợi khí. Lữ Bố có thể lập được công đầu, đánh sụp phù la hàn trung quân. Cùng hắn có 10 bộ giáp ngựa có liên quan, không có thiên tử đưa tặng giáp ngựa, hắn chưa chắc có thể toàn thân trở lui. Lệnh Minh, vậy phải làm thế nào? Thiếu tướng quân chém giết tiết quy nê, phù la hàn sợ là sẽ không dễ dàng rời đi. Nếu thiếu tướng quân trước hướng thiên tử báo công, lại mời thiên tử phái giáp kỵ viện, lo gì phù la hàn không phá? Mã Siêu bừng tỉnh mộ, liếc về bang Đức một cái, cười mắng, Lệnh Minh, ngươi đọc mấy ngày thư. Cái này tài ăn nói là càng phát ra được rồi. Theo ta thấy, sau này coi như không chính chiến, làm thuyết khách cũng dư sải. Không dám. Bang Đức chắp tay nói, thiếu tướng quân muốn chiến, ta tự làm theo thiếu tướng quân chạy trước lo sau. Thiếu tướng quân muốn báo công ngoại bình, ta cũng theo thiếu tướng quân cùng nhau. Ta từng cùng Quách thị Lang cùng nhau tác chiến, nói qua mấy câu nói, hoặc giả có thể giúp thiếu tướng quân giúp một tay. Nghĩ đến mời tới giáp kỵ trợ trận, Mã Siêu nhất thời tinh thần tỉnh táo. Vậy cứ thế quyết định. Sáng sớm ngày thứ hai, Mã Siêu hướng Mã Đẳng mời lệnh, yêu cầu đi thành nghi kiến lên giá, mời tiền tử phái binh tăng viện. Thấy Mã Siêu hồi tâm chuyển ý, Mã Đẳng vui mừng quá độ, lập tức an bài hắn lên đường. Âm thầm với hỏi, biết được là Bàng Đức Từ trong khuyên, Mã Đẳng thật cao hứng, dặn dò Bàng Đức thật tốt cùng Ma Siêu. Ma Siêu, Bàng Đức lên đường, chạy tới thành Y. Mã Đẳng cũng cùng đổ chạy, chấm dãi lui hướng sắc phương. Đầm độ đồ thân. Bạch Mã đồng gìm chặt và cưỡi, từ trên lưng ngựa tuột xuống, đứng ở bờ nước, vốc lên một bụng nước, rồi ở sắp chết lặng trên mặt. Gầy vỏ hơn nửa tháng, qua lại gần nghìn dặm, hắn lại trở về đầm độ đồ thân mờ. Chẳng qua là cảnh ngộ càng thảm. Cuối cùng tiếp liệu bị phù La Hàn cướp đi, bộ hạ cũng chỉ còn dư lại sau lưng hơn ngàn nén, những người khác không phải giải tán chính là hàng. Suy nghĩ một chút mấy tháng trước, hắn hay là ủng chúng hơn trăm ngàn một phương đại soái, hắn liền cảm thấy mình rất có thể là đang làm ác mộng. Chỉ cần tình mộng, hết thảy chỉ biết khôi phục bình thường. Cô lỗ một tiếng ruột mình, bạch mã đồng từ mộng ảo trong tình hồn lại. Bất kể có phải hay không là đang nằm mơ, hắn bây giờ đầu tiên phải giải quyết ăn no bụng vấn đề. Tiếp liệu đều bị phù La Hàn cướp đi, vì nhét đầy cái bao tử, hắn đoạn đường này đã giết toàn bộ dự phòng ngựa chiến, lại không tìm được tiếp liệu, hắn cũng chỉ có thể làm thịt vật cưỡi. Đại soái, bên kia có người." Một thân vệ đột nhiên kêu lên, trong thanh âm lộ ra bất an. Ai Bạch mã đồng đứng lên, dõi mắt trông về phía xa. Hình như là thân vệ trần chờ chốc lát, đột nhiên hướng ngựa chiến chạy đi. Chạy mau, là người Hán. Người Hán hai chữ vừa ra, tất cả mọi người cũng luôn uống, chen trúc nào tới hướng hướng chiến mã của mình. Bạch mã đồng ngựa chiến bị giật mình, vọt vào trong nước. Bạch mã đồng nhất thời không kế, cùng vọt tới, chờ hắn đem ngựa chiến lôi trở lại, phát hiện đã không kịp chạy. Hai đội Hán kỵ bọc đánh tới, đem phần lớn trốn chạy người hung nô bức về bên mở, bước đến bạch mã đồng bên người. Có người hung nô đã nhận mệnh, quỳ xuống đất đầu hàng. Một người quỳ, liền có người cùng, trong nháy mắt ngã quỳ một mảnh. Bạch Ma Đồng không có quỷ, hắn xem chậm rãi tới hán quân tướng lãnh, cho mày, dùng cứng rắn tiếng hắn nói, ngươi là Hàn Toại bộ hạ sao? Đúng thế. Thành Công Anh khẽ mỉm cười, khẽ đá bụng ngựa, lại đi về phía trước mấy bước. Đồ các bộ đại soái Bạch Ma Đồng, ngươi thế nào rơi đến nước này? Bộ hạ của ngươi đâu? Bạch Ma Đồng không có tiếp Thành Công Anh vậy. Hàn Toại ở đâu? Ta phải gặp hắn. Thành Công Anh cười cười. Tướng quân đang ở kia minh tác, nhưng hắn không muốn gặp ngươi, chỉ muốn thấy được ngươi thủ cấp. Ngươi là mình gãy, hay là ta giúp ngươi một tay? Bạch Ma Đồng sửng sốt, nhìn chăm chăm Thành Công Anh nhìn chốc lát, cất tiếng cười to. Hồi lâu, hắn dừng tiếng cười, ném chiếc đao, rút ra đòn đao, tay vỗ lưỡi đao, thở dài nói, là ta mắt bị mù, thế mà lại tin tưởng Hàn Toại người như vậy, thật là chết chưa hết tội. Không nhọc tốc hạ ra tay, ta bạch mã đồng cũng là thật tốt hung nô nam nhi, không phải hạng người ham sống sợ chết. Nói xong, hắn kéo mở ra bảo, lộ ra lồng ngực, một đao đâm vào ngực, máu tươi trào ra, bạch mã đồng trợn tròn hai mắt, nhìn chăm chăm thành công anh, lặng giọng nói, làm phiền ngươi nói cho Hàn Toại, ta sẽ xem hắn chết như thế nào. Quy một chương 343 trăm Tâm quậy phá, kê Minh tắc, Hàn Toại, giả hủ ngồi đối diện nhau, đang đánh cờ cờ bình bên trên đen trắng pha trộn khó phân thắng bại. Hàn Toại ngưng thần dài thi, mi tâm khẽ đau, giả hủ bình tĩnh lung dung, không nhìn ra tâm tình gì. Bên ngoài có tiếng bước chân văng lên, Hàn Toại chân mày nhíu chặt hơn, quay đầu nhìn về phía cửa. Thành Công Anh đi vào, đem một viên nấm máu thủ cấp đặt ở Hàn Toại dưới chân. Tướng quân, bạch mã đồng chém đầu, toàn bộ hơn ngàn cưỡi bó tay chịu chói. Hàn Toại lông mày khẽ hất, lộ ra vẻ vui mừng, ngay sau đó lại nói, có từng hỏi tham được tin tức gì? Phù La Hàn bị thiên tử đánh tan, quân đu, tiếp liệu mất hết, chợt vội tây trốn, ở thành sóc Phương bắt đầm lầy phụ cận cướp giết bạch mã đồng. Bất quá bạch mã đồng tiếp liệu có hạn, nên cầm cự không được bao lâu. Hàn Toại nhìn giả hủ một cái, lại hỏi, Thiên tử có từng phái người truy kích? Không rõ ràng lắm. Bạch mã đồng sau khi chiến bại liền một đường tẩy trốn, không rõ lắm sở hán quân động tĩnh. Bất quá phù la hàn sơ bại lúc, có một chi hán quân sau đó truy kích. Từ chiến kỳ đến xem, có thể là bắc quân việt kỵ doanh. Hàn Toại gật đầu một cái, tỏ ý thành công anh đi xuống nghỉ ngơi. Thành công anh nhắc tới bạch mã đồng thủ cấp, lui ra ngoài. Hàn Toại nâng người lên, vỗ vỗ bắt đuổi. Văn Hoa ý của ngươi như thế nào? Giả hủ đưa tay đem cuộc cờ xóa đi van nước chém giết bạch mã đồng đã lập công lớn kế tiếp tiến thối tựa như cũng không cần ta cho mùn đi hàn thoại cười to ta muốn tu biểu một phòng mời văn hòa mang cho thiên tử lấy tận tần lễ nếu là thiên tử đi về phía tây ta đang ở này tiếp giá nếu là thiên tử không có đi về phía tây ý ta sẽ chờ hắn chiếu thư như thế nào rất tốt giả hủ đứng dậy Tiếng ngươi chuẩn bị tấu biểu ta đi thu thập bọc hành lý gấp gáp như vậy giả hủ cười đi đã muộn sợ là không đuổi kịp vì thọ thành ăn mừng thọ thành hàn thoại ánh mắt loé loé nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần Văn Hoa Huynh, ngươi cảm thấy Thọ Thành có thể lấy công đầuư? Bất kể có thể hay không lấy công đầu, Phù La Hàn dù sao cũng so bạch mã đồng đáng tiền chút. Cộng thêm mạnh khởi đánh chết lâu mà công, thiên tử trọng thưởng Thọ Thành gần như là tất nhiên chuyện. Theo ta thấy, trận chiến này về sau, Thọ Thành chính là một phương nặng. Như vậy thỉnh sự, ta há có thể vắng mặt. Giả Hủ nói xong, chắp tay cáo tử. Hàn Toại đứng dậy, đem Giả Hủ đưa đến ngoài cửa, xem Giả Hủ dáng vẻ vội vã bóng lưng. Cao mày. Giả Hủ nói không sai. Hắn mặc dù chém giết bạch mã đồng, nhưng công lao chưa chắc liền so mã đẳng cha con lớn hơn. Nếu như thiên tử cố ý nâng đỡ mã đẳng, Mã Đằng quan tức ở trên hắn gần như là chuyện tất nhiên. Hắn có thể không quan tâm triều đình, nhưng hắn không thể chịu đựng Mã Đằng cư trên hắn. Một giới vũ phu, hay là khương nữ chi tử, có thể cùng hắn cái này Tây Châu danh sĩ ngồi ngang hàng đã là hắn lớn nhất ngược bộ, hắn có thể để cho Mã Đằng đi sau tới trước, phản đối hắn hô ba vua bốn. Vừa nghĩ tới sau này phải hướng Mã Đằng hành lễ, Hàn Toại trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Hắn phái người gọi tới Thành Công Anh. Thành Công Anh cũng không có đi xa, liền ở một bên chờ đợi, gần như là ứng tiếng tới. Hàn Toại cẩn thận hỏi thăm đánh chết bạch mã đồng trải qua, đối bạch mã đồng trước khi chết rùa, hắn không thèm đến rửa cùng những thứ này giặc hồ có cái gì tín nghĩa có thể nói. Nguyên vĩ, ngươi nhưng có địa kế. Thành công anh nói, Phù La Hàn dù bại, thực lực dư âm, cho dù lại bị Trình Tây tướng quân đánh bại, cũng rất không có khả năng bỏ mình trong trận. Nhưng thiên tử ở thành nghi, Trình Tây tướng quân nên xin gặp. Coi như là quân vụ phức tạp, không thể thoát thân, cũng làm phái người tiền hiến, đặc biệt thượng biểu, không thích hợp bảy tiền sinh văn hóa đại truyền. Hàn tội khoát khoát tay. Nếu Phù La Hàn chiến bại, đem đi về nơi đâu? Thành công anh quay đầu nhìn một chút trên tường bản đồ. Có thể từ sóc phương hướng bắc, gia bình di miệng, đi đầu Hàn thành, cũng có thể đi về phía tây chí cao quyết. Hàn Toại suy nghĩ một chút. Nếu như phù la hàn thật chiến bại, chỉ sợ sẽ nóng lòng xuất tác chạy thoát thân, chưa chắc còn có gan lượng ở lại nhét bên trong. Như vậy xem ra, hắn tử Bình Di miệng ra nhét có khả năng lớn hơn một chút. Nguyên Vĩ, ngươi cùng Tử Nghĩa xuất vạn kỵ xuất tắc, chạy tới Bình Di cửa Bắc, chờ phù la hàn xuất tác, lấy tính mệnh của hắn. Ta dọc theo sông lớn Bắc Chi đi về phía đông, vạn nhất phù la hàn chọn tuyến đường đi cao huyết, ta liền tấn công trực diện chi. Thành Công Anh không người nhận lệnh, lại nói, Tiết Thượng biểu chuyện, để cho Ngạn Minh đi đi. Hắn là con rể của ta, hoàn toàn có thể đại biểu ta. Thành Công Anh không có nói nữa. Hàn Toại cái này an bài có tư tâm, nhìn như coi trọng Diêm hành, kỳ thực tức đoạt Diêm hành cơ hội là công. Hắn không tán thành Hàn Toại làm như thế, nhưng hắn cũng rõ ràng Hàn Toại cùng Diêm hành cái này đối cha vợ quan hệ, không tiện lắm nói nhiều. Hàn Toại châm chữ rót câu viết một phong tấu biểu, mời giả Hủ chuyển giao thiên tử. Cùng lúc đó, hắn để cho Diêm hành mang 300 tinh kỵ hộ tống giả Hủ, cùng hướng thiên tử hiến tù binh, cống hiến phương vật, tỉ như lương châu ngựa chiến, linh châu cầu kỵ, núi trầm hương loại. Dĩ nhiên, bạch mã đồng thủ cấp là trọng yếu nhất. Hàn Toại tự mình đem giả Hủ đưa đến bên ngoài 30 dặm, lại dặn dò Diêm hành cần phải bảo vệ tốt giả Hủ không thể có chút sơ sẩy, giả hủ cùng Hàn Toại chắp tay chào từ biệt, leo lên xe ngựa, hướng đông mà đi. Hàn Toại trở về đến đại doanh, ngay sau đó phân binh ba đường, một đường từ Hàng Ân thành công anh xuất lính, xuất tác đi vòng đến Bình Di Cửu Bắc chuẩn bị phục kích phủ La Hàn một đường từ Diêm Hành Tra xuất lính, lưu thủ kê Minh Tắc, một đường tự mình xuất lính chạy tới Cao Quyết nên kích phủ La Hàn Mã Siêu chạy tới nửa đường, liền gặp xuất bộ tăng viện Mã Đằng Lưu Hiệp, Vương Phục chậm chạp không có tin tức, Mã Đằng đi lại không có tin tức, Lưu Hiệp không yên tâm, đem hậu cần giao cho Trường Dương xử lý, bản thân xuất bộ chạy tới. Nghe xong Mã Siêu báo cáo. Lưu Hiệp coi như là lòng nữa sức lực. Vương Phục mặc dù không biết tung tích, nhưng chết trận có khả năng cũng không lớn. Phu La Hàn một lòng muốn cùng Mã Đẳng, hoặc là không chỉ là Mã Đẳng, còn bao gồm hắn, liều Mạng, chưa chắc có tâm tình phái người đi vây bắt Vương Phục. Hơn nữa Vương Phục dưới quyền lính giả, coi như không phát huy được tác dụng quá lớn, an toàn vẫn có cơ bản bảo đảm. Dù sao vẫn còn ở nhét bên trong, lại là ở rong mèo ung tu nút đảo, mấy ngàn người tiếp liệu tương đối dễ dàng đạt được. Mã Siêu nhăn, nhăn nhó nhó còn chưa nói hết, Lưu Hiệp liền hiểu ý của hắn. Mã Siêu muốn mời Giáp Kỵ trợ trận. Hoặc là dứt khoát muốn mấy phó giáp ngựa, bản thân sông trận là công, không để cho lữ bố một mình nắm lấy kỳ mỹ. Ngươi tin chắc thân thể có thể chịu đựng được? Vừa nghe Lưu Hiệp một hơi này, Mã Siêu cảm thấy có hy vọng, thanh âm lập tức cao tám độ. Mông Bệ hạ ban thuốc, thần thương đã toàn được rồi. Lưu Hiệp không khỏi tức cười. Con ngựa này thật đúng là hiếu chiến, chỉ cần để cho hắn sung phong hám trận, thái độ không nên quá tốt. Chẳng có thể phái giáp kỳ hiệp trợ ngươi, nhưng ngươi phải nghe theo chỉ huy, không thể tự tiện làm việc. Nhất định, nhất định. Mã Siêu vui vẻ không ngậm được miệng, nhìn phải một bên lữ tiểu hoàn thẳng môi. Cùng Thái Diễm học mấy ngày lễ nghi sau. Lữ Tiểu Hoàn xem ai đều giống như ma tử, Ma Siêu dứt khoát chính là cái kẻ ngu, khó thành đại khí. Lưu Hiệp ngay sau đó triệu tập Trư tướng nghị sự, thương lượng nên chiến phủ La Hàn chiến thuật. Vân Du đề nghị, đại quân tạm hoãn đi tới, trước từ Mã Đẳng thủ thành, phơi phủ La Hàn mấy ngày. Phủ La Hàn tiếp liệu có hạn, nếu không chịu bỏ qua, chỉ có cường công tốc thắng một con đường, sau đó lấy Mã Đẳng tiếp liệu tự túc, lại tìm kiếm phản kích. Đây chính là đem tiên ti quân lính tan tác lần nữa tụ đứng lên, để cho bị thương nặng cơ hội tốt. Ma Siêu vốn định lên tiếng phản đối, suy nghĩ một chút thiên tử yêu cầu, lại ngậm miệng lại. Quy một chương 344 trở lại chỗ cũ, hội nghị kết thúc, Lưu Hiệp Lưu Hạ ma Siêu, bằng Đức Hắn đầu tiên hỏi Mã Siêu một cái vấn đề, lệnh tôn có thể thủ mấy ngày? ma Siêu tâm tình rất xoan xuyết, do dự nửa ngày cũng không nói chuyện. Hắn thấy đối mặt mấy mươi ngàn đói nóng này, mắt người tiên ti tấn công, Mã Đẳng căn bản chi chống đỡ không được bao lâu, coi như có thể bảo vệ thành, tổn thất cũng tất nhiên thăng trọng. Làm con trai của Mã Đẳng, những người này ngựa là cha con bọn họ dưỡng thân gốc, hắn dĩ nhiên không muốn chịu đựng tổn thất quá lớn. Nhưng là làm cá nhân hắn, lại rất khó cự tuyệt phá trận lập công cám dỗ. Thấy Mã Siêu không nói lời nào, Lưu Hiệp chuyển hướng bằng Nước. Băng Đức khẽ không người, thần cho là 2 3 ngày không thành vấn đề. Dưới so sánh, ngược lại Bệ Hạ phải cẩn thận phù La hàn được ăn cả ngã về không. Vì sao? Lưu Hiệp khỏe miệng lộ ra một tia cười nhẹ. Thành sóc phương dù tàn phá, lại đủ để ngăn chặn người tiên ti ngựa chiến. Vì công thành, người tiên ti chỉ có thể xuống ngựa bộ chiến, vốn không phải là quân ta đối thủ. Bệ Hạ ở bên, người tiên ti cũng khó toàn lực ứng phó. Hơn nữa tiếp liệu có hạn, công thành tuyệt không phải phù La hàn chọn đầu. Chẳng bằng lấy công thành làm tên, đánh úp Bệ Hạ, cơ hội thành công có lẽ sẽ lớn một chút. Mã Siêu nghe, vỗ đùi, vừa đúng đập cái miệng vết thương đau đến nhây răng nứt mép, mồ hôi lạnh chảy ròng. Mặc dù như thế, hắn hay là cắn răng, khơi màu ngón tay cái. Lệnh Minh, ngươi nói quá đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Lưu Hiệp níu cười. Mặc dù như thế, vẫn là phải nhắc nhở Trình Tây tướng quân có chuẩn bị, làm hết sức giảm bất thương vong. Ôn hầu dưới quyền cao thuận thiên thủ, các ngươi không ngại đi thỉnh giáo một chút hắn. Duy, Mã Siêu không người nhận lệnh. Giang Ngự tướng, Mã Siêu thấp giọng hỏi Bang Đức nói, Lệnh Minh, ta a ông thật có thể thủ hai ba ngày. Há chỉ hai ba ngày? Bang Đức cười nói, nếu là thủ thật tốt, 10 ngày cũng không thành vấn đề. Mã Siêu thở phào nhẹ nhõm. Bàng Đức lại nói, đây chính là tướng quân lập công nổi danh cơ hội tốt. Nếu có thể thủ thật tốt, tương lai thiên tử hoặc giả có thể để cho hắn chấn giữ một phương. Thiếu tướng quân, Cao Thuận thủ thành nghi, từng để cho phủ La Hàn nửa bước khó tiến, bệ hạ để cho chúng ta đi thỉnh giáo hắn thủ thành chi đạo, đây chính là một cái cơ hội tốt. Mã Siêu chân mày liễu chặn, nhưng hắn là lữ bố bộ tướng. Bàng Đức suy nghĩ một chút, không bằng như vậy đi, ta đi thỉnh giáo, trở lại lại hướng thiếu tướng quân hội báo. Mã Siêu hài lòng vỗ vỗ Đức bả vai, lệ Minh người, đối Bang Đức tới chơi, Cao Thuận thật bất ngờ, biết được là thiên tử để cử. Cao Thuận cảm kích hơn, cũng không tốt từ chối, liền đem thủ thành nghi tâm đắc dốc túi truyền cho. Lại căn cứ bằng Đức tự thuật Mã Đẳng tác chiến thói quen cùng thành sóc phương phòng, định ra một tác chiến phương án. Bang Đức nhìn phương án của hắn, rất là kinh ngạc. Cao Thuận đề nghị Mã Đẳng có đủ binh lực có thể dùng, không chắc chắn toàn bộ binh lực cũng thu giúp ở trong thành, có thể để cho bộ tốt ở thành tường ngoài bày trận, dựa lưng vào thành tường, đem lính cung an trí trên thành, vì bộ tốt cung cấp tiềm hộ. Kỵ binh tắc dấu ở cửa thành bên trong, tùy thời chuẩn bị đột kích, đánh lén. Đây là hắn cuối cùng dạ tập Vụ La Hàn lúc sử dụng chiến thuật, từng để cho Vụ La Hán tiến thoái lưỡng nan, tổn thất nặng nề. Bàng Đức được kích lợi không nhỏ, liên tục bái tạ, mang theo cao thuận vẽ thảo đồ đi. Mã Siêu nghe xong Bàng Đức hồi báo, cũng cảm thấy cái phương án này không sai, công thủ toàn diện. Nếu như đánh thật hay, nói không chừng có thể phản sát phủ La Hàn. Lệnh Minh, ngươi mang theo cái phương án này trở về thành đi. Bàng Đức đáp ứng. Trước lúc rời đi, đem Mã Siêu dẫn kiến cho Quách Võ. Quách Võ cùng Mã Siêu vốn là đồng liêu, nhưng bọn họ trao đổi không nhiều, còn không bằng cùng Bàng Đức tới thân cận. Có Bàng Đức dẫn kiến, hai người coi như là chính thức thiết lập ngoại giao. Quách Võ đáp ứng, làm hết sức giúp Mã Siêu thích đứng giáp kỵ phương thức tác chiến. Bang Đức đi suốt đêm trở về Sóc Phương. Ánh nắng tươi sáng, nước sông thanh lại rung động. Năm đó gia phụ lưu đầy Sóc Phương sẽ ngủ ở Tây An Hân Dương, nhàn rỗi thường ra khỏi thành giải sầu, thải phong. Thái Diễm một tay giìm chặt dây cương, một tay chỉ lớn bên kia bờ sông dãy núi. Ta liền sinh ra ở nơi này, tiêm ngươi cũng coi là trở lại chốn cũ a. Lưu Hiệp cười hai tiếng. Lệnh tôn bị trước đế Lưu Phóng, thận tiên đế hay không? Thái Diễm quay đầu nhìn Lưu Hiệp, trần chờ chốc lát. Bắt đầu nên là có một chút. Chẳng qua là bắt đầu sao? Thân cũng nói không chính xác. Trên thực tế, gia phụ rất ít nói tới tiên đế. Đó chính là lời đề. Lưu Hiệp bừng tỉnh, cười hai tiếng, "Đi thôi, châm cùng ngươi đi bộ một chút, coi như là cha nợ con trả. Sau đại chiến, đem lệnh tôn trốn cũ tu sửa một cái, lại lập cái địa, cho là kỷ niệm." Bạch Hạ Miệng Vàng lời ngọc cũng không thể nhẹ cho phép a. Thái Diệm che miệng mà cười, "Yên tâm, tuyệt không nuốt lời." Lưu Hiệp khe đá bụng ngựa, dương dương roi ngựa, "Nói không chừng, châm còn phải ở nơi đó mấy ngày." Thái Diệm theo sau, kinh ngạc hỏi, "Vậy Hạ không lập tức trở về Mỹ Tắc?" "Không nhất định." Lưu Hiệp lắc đầu một cái, Sóc phương chính là Tịnh Lương giao tiếp chỗ, lại là hán hổ vùng giao tranh." Nghĩ kinh doanh tốt Tịch Châu, liền trước hết kinh doanh tốt Sóc Phương. Chấp tính toán nhiều ở chỗ này ở một thời gian ngắn, hiểu phong thổ, tính tư an ổn lâu dài chi đạo. Thái Diễm mừng tỉnh, không nói gì nữa, phục bồi Lưu Hiệp dọc theo sông mà đi. Làm Lưu Hiệp thân cận, nàng rõ ràng Lưu Hiệp tâm tư tuyệt không chỉ là đánh bại Phù La Hán, mà là muốn ổn định Tây Bắc. Nhưng Tây Bắc quá nghèo, nhân khẩu quá ít, ổn định nói dễ vậy sao? Hỏi ngươi một chuyện. Lưu Hiệp đột nhiên nói, nghe nói lệnh tôn từng cùng Ngũ Nguyên Thái thú Vương Chí phát sinh xung đột, đúng thế. Vương Chí vừa là Vương phủ chi đệ. Hoàn toàn có thể chọn chúng nguyên quận lớn làm quan. Tại sao lại tới Ngũ Nguyên như vậy vắng vẻ đất? Thái Diễm Đại Mi khẽ to, không có trả lời ngay Lưu Hiệp. Cái vấn đề này không tốt lắm trả lời. Hán mặt biên cương tàn phá, phần lớn người cũng không muốn nhậm chức biên quận, coi như thủ quan lại không chịu đến nhận chức, tìm các loại lý do trễ lưu trong nước, chờ điều nhiệm hắn quận. Nhưng Vương Chí cũng là một dị loại, hắn không chỉ có tự mình đến nhận chức, còn một lòng nghĩ lưu hạ một cái tiếng tốt. Hắn cùng với Thái Ung phát sinh xung đột cũng là bởi vì Thái Ung gặp xá trở về kinh, đi ngang quận Ngũ Nguyên chỉ lúc, hắn mời Thái Ung, cùng nổi lên thân múa, lại bị Thái Ung tuyệt, lúc này mới thẹn quá hóa giận một bên chán ngán mệt mỏi lữ tiểu hoàn đột nhiên nói ta nghe a ông nói vương trí ở ngũ nguyên lúc thích nhất làm ăn làm gì làm ăn tơ lụa gấm lữ tiểu hoàn hớn hở mặt mày ta a mẹ thích nhất một bộ y phục chính là từ vương phủ trong tay mua được tương ấp gấm luôn là giấu ở bên trong giường ngày lễ tết mới lấy ra xuyên một cái lần trước đi duyệt châu nàng còn đặc biệt lại mua mấy món thái diễm như có điều suy nghĩ chân lưu tương ấp gấm ngược lại nổi tiếng thiên hạ vốn là ngự dụng làm chủ vương trí dựa vương phủ thế bán trộm tương ấp gấm hoạch lợi tất nhiên không nhỏ lưu hiệp không có tiếp thái diễm đề tài lại nghi đến con đường phát tài Bất kể chiến loạn hay là thái bình, trung nguyên sản xuất tơ lụa luôn luôn là xa xỉ phẩm đại danh tử. Không chỉ có lấy được người trung nguyên theo đuổi, trên thảo nguyên dân tộc du mục giống vậy xuống xít theo đuổi, thậm chí xa tiêu đến địa trung hải bờ Roma, Ai Cập. Cái này nhưng là chân chính mậu dịch quốc tế, lợi nhuận phong phú. Hoặc giả cái này có thể giải quyết một bộ phận quân lương lỗ hổng. Quy 1 chương 345, khắc kỷ phục lễ. Có thể hay không khống chế được Bắc Cương, ngắn hạn nhìn quân sự, lâu dài nhìn kinh tế. Nếu như không có thể giải quyết vấn đề kinh tế, lâu dài được không bù mất, đối Bắc Cương khống chế là không cách nào một mực duy trì. Có động lực hạt nhân máy uyên tiền Mỹ Đế cũng gánh không nổi nhiều năm liên tục chiến sự, huống chi nghèo đến không xu dính túi Đại Hán. Lưu Hiệp nghĩ an ổn lâu dài, thậm chí nghĩ chủ động dung hợp thảo nguyên dân tộc, tự nhiên không thể không cân nhắc vấn đề kinh tế. Trước hắn phát hiện ngựa chiến lợi nhuận khả quan, bây giờ lại phát hiện tơ lụa mua bán tiền lời, coi như là có qua có lại, bước đầu mở ra cục diện. Lưu Hiệp hỏi Lữ Tiểu Hoàn găm giá cả, lợi nhuận, làm sao Lữ Tiểu Hoàn đối với lần này không có hứng thú, hỏi gì cũng không biết. Ngược lại thì Thái Diễm cung cấp một ít tin tức. Tương ấp rời quê quán của nàng ngữ huyện không xa, đại khái tình muốn còn là hiểu rõ một chút. Tương ấp không chỉ có thượng hạng tam tang còn có thượng hạng phẩm lượng, nhun ra gấm màu sắc tươi đẹp, bền, dĩ nhiên giá cả cũng quý. làm triều đình ngự dụng vật chỉ điểm cung ứng, tương ấp tốt nhất gấm nổi tiếng bên ngoài, cũng không đủ cầu. cho dù lấy thái gia thực lực, cũng không thể tùy tâm sở dùng mua. thái diễm cũng là khi xuất giá thời điểm xuyên qua tương ấp gấm, vương trí có thể làm như vậy làm ăn, cùng minh đệ của hán vương phủ trong cung địa vị chặt chẽ không thể tách rời. bất quá mấy năm này thiên hạ đại loạn, triều đình cũng không nói hoài tới những thứ này, tương ấp công quan cũng dừng, thế gia đại tộc cũng bị chiến loạn liên lụy, chưa chắc còn có trước đó tình huống. nếu muốn khôi phục, cung phi một ngày công. Lưu Hiệp ngay sau đó hỏi, nếu như đem tương ấp những thứ kia công nhân kỹ thuật cho đòi đến Hà Đông, ở Hà Đông mở xưởng đâu? Thái Diễm không có kiến thức của phương diện này dự trữ, cũng không thể nói cái nguyên do. Lữ Tiểu Hoàn đối với mấy cái này cũng không có hứng thú gì, thấy Thiên Tử truy hỏi chi tiết, phản cảm thấy Thiên Tử không làm việc đàng hoàng, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không nghĩ thế nào phá địch, lại suy nghĩ thế nào mở xưởng kiếm tiền, thực tại không giống như là Thánh Minh Thiên Tử, trong lòng ít nhiều có chút thất vọng, nàng tìm cái cớ, trượt qua một bên đi săn thú, giả hủ xuống xe, chỉnh sửa một chút quần áo, chậm rãi đi tới Lưu Hiệp trước mặt, không người mà lại Lưu Hiệp cũng xuống ngựa, tiến lên đón một bước, Lâm giả hủ cánh tay, quân thần hai người bèn nhìn nhau cười. Vệ hạ giống như lại cao lớn không ít, quần áo cũng ngắn, ăn cho ngon, ngày ngày có thịt. Lưu Hiệp cười nói, Thiên sinh khổ cực, gầy. Mặc dù thân gầy, tâm lại chiều rộng, mà đứng lên rất dễ dàng. Giả hủ xoay người gọi tới Diêm Hành, đây là Kim Thành Diêm Hành, chữ Ngạn Minh, trước đây không lâu mới vừa cưới con gái của Hàn Toại, lần này Phụng Hàn Toại chi mệnh tới trước kiến giá. Diêm Hành tiến lên hành lễ. Lưu Hiệp nhìn một chút giả hủ, trong lòng nghi ngờ, Hàn Toại không tự mình đến, lại không phải nhi tử tới chỉ phải một mới vừa lập gia đình không lâu con rể tới đây là có giữ lại a dưới so sánh mã đẳng liền thực tại nhiều trực tiếp đem con trai trưởng mã siêu phái đi qua đáng tiếc mã siêu không chí khí không phải một đạt chuẩn người hầu chi thần bất quá đối với hắn mà nói diêm hành có thể so với hàn toại cha con còn có giá trị cũng so với mã siêu thích hợp làm người hầu chân tây tướng quân ở chỗ nào hắn phụng chiếu chặn đánh tiên ti đang trinh đồ tròn diêm hành nói dâng lên bạch mã đồng thủ cấp giả hủ cũng đưa lên hàn toại thượng biểu lưu hiệp nhận lấy nhìn một lần trong lòng cười thầm không hổ là cửu khúc hoàng hà Hàn Toại đầu góc cũng không tránh khỏi hơi quá nhiều, lại muốn chiếm tiện nghi, nhặt công lao, lại không chịu ngay mặt nền chiến người tiên ti, để tránh tổn thất quá lớn. Quân Thiệt bản tính khó sửa đổi, trung quy không phải triều đình có thể dựa vào giường cột. Tiên sinh trải qua sóc phương lúc, có từng thấy được người tiên ti vây thành, vây lên, nhưng người tiên ti không có công, giống như là có mưu đồ khác. Giả Hủ nói, vậy hạ, kỵ binh tốc độ nhanh, ba dặm cũng chính là một hai canh giờ chuyện, không thể không đề phòng. Lưu Hiệp cười nói, trẫm một mực đang chờ hắn, nhưng hắn chính là không có tới. Giả Hủ vuốt râu mà cười nếu bệ hạ đã sớm chuẩn bị, đó chính là thần quá lo lắng. một bên diêm hành không người nói, nếu là bệ hạ muốn chiến, không bằng đi gần chút. 30 dặm dù không tính xa, nhưng sông trong cốc không còn chỗ ẩn thân, cũng bất lợi cho buôn tập. hành quân 30 dặm mà chiến, không khác nào tự tìm đường chết. lưu hiệp quan sát diêm hành hai mắt, không khỏi mỉm cười. ngạn minh cho là chấm làm nên đón. thần ngu muội nói bừa, tử tội, tử tội. không sao, ngươi nói xem, vì sao chấm nên nên đón? diêm hành nhìn một chút giả hủ, giả hủ không chút biến sắc gật đầu một cái. diêm hành hoàn toàn yên tâm, cảm cái nói, bệ hạ minh giám, tiên ti hung nô thậm chí còn cái khác tạp chủng cơ hồ, đều là đuổi rong bẻo mà cư, như ống mà tụ, như sao mà tán. Đánh bại bọn họ cũng không khó, khó chính là đại lượng sát thương. Phu La Hàn bị bậy hạ đánh bại, coi như trở lại thảo nguyên, nghĩ đến cũng khó lại hưng. Nhưng bộ hạ của hắn còn đang sẽ rửa dẫm những bộ lạc khác, tương lai tất nhiên sẽ còn xâm lấn là giặc. Cho nên, chẳng phải nên làm như thế nào? Chủ động nên chiến, chém này thủ khoa, làm hết sức nhiều hơn sát thương, bên trong nhiếp tâm này, ngoài hao tổn kỷ lực, khiến cho không dám tùy tiện tái chiến. Diễm Hành nuốt hớp nước miếng, lại nói, năm đó hung nô cũng là bởi vì nhiều năm liên tục sau đại chiến nhân khẩu kịch giảm, vô lực tái chiến, không thể không tránh ta đại hán phong mang, trốn chui xa tây Vực. lưu hiệp gật đầu một cái, nhìn về phía giả hủ, hiểu ý cười một tiếng. Diêm hành đề nghị cùng kế hoạch của Tuân du giống nhau như lúc, không cần phải nói, đây đều là giả hủ ở sau lưng thúc đẩy, hàn thoại là không dựa vào được, nhưng diêm hành còn có thể bồi dưỡng. lương châu nổi danh tướng, ba minh uy chấn thiên hạ, làm người ta hướng tới, bây giờ lại có ngạn minh, lệnh minh chờ thiếu niên anh hùng, sau đó có hy vọng. đáng tiếc mạnh khởi trong chữ không minh, nếu không lại là lương châu ba minh. ngạn minh nguyện vì chấm hiệu lực hay không? Diêm hành không người mà lại, nếu Bệ hạ không bỏ, thần tự nhiên cầu cũng không được. Thiện. Lưu Hiệp ngắc, gọi tới Quách Võ, để cho hắn đi thử một chút diêm hành võ nghệ. Quách Võ dẫn diêm hành đi, Lưu Hiệp nhìn về phía Giả Hủ, ánh mắt lộ ra một tia vui vẻ nét cười. Tiên sinh, Hàn Văn Nước cái này Tây Châu danh sĩ hữu danh vô thực a. Giả Hủ thở dài một cái, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Bệ hạ, Hàn Văn Nước cũng không phải là không biết hư thiệt, chẳng qua là vì nhất thời tư tâm chỗ che, không thể không nhưng. Có thể khắc kỷ phục lễ người, dù sao cũng là số ít. Khắc kỷ phục lễ. Lưu Hiệp thưởng thức một phen, cười khẽ hai tiếng tiên sinh, trẫm cũng cảm thấy khắc kỷ phục lễ quá khó, không bằng trên dưới cùng muốn tới phải cho dễ chút. huynh đệ đồng tâm, vạn sự thành công. nếu có thể trên dưới một lòng, thiên hạ đại đồng, tắc thái bình có hy vọng. giả hủi hơi gật đầu. vậy hạ nói, cũng thần mong muốn vậy. tích đất thành núi, dọn nước thành nguyên, tích nhân dân mà suốt ngày hạ này lý một vậy. người trung nguyên, biên quận người, lại thậm chí khương hồ mang gì đều có thể một chi. chẳng qua là biết dễ hành khó, cũng không phải một ngày công. mong rằng bệ hạ cẩn thận cẩn cù, như đi trên băng mỏng, không thích hợp cấp công cật lợi. lưu hiệp khoát qua tay. Tiên sinh nói rất đúng, đường muốn từng bước từng bước đi, cơm muốn từng miếng từng miếng ăn. Thiên hạ quá lớn, hay là trước từ nơi này Tịnh Lương làm lên. Nếu Tịnh Lương không thể một, lại có thể xa xỉ nói Khương Hổ Man Di. Chớ muốn xây dựng lại Sóc Phương, Ngũ Nguyên, Định Tường, Vân Trung Chư Quận, tiên sinh cho là được không? Có thể. Giả Hủ không chút nghi ngại. Nhưng bệ hạ xây Sóc Phương, Ngũ Nguyên xưa có trước, nên di dân quan chúng, chân điển thực cốc, lấy thực tim gan, cố căn bản. Di dân quan chúng. Lưu Hiệp nhíu mày. Giới nơi đó dân. Quy một chương 346, Thư Kiêu Chiến. Giả Hủ không nhanh không chậm nói: giờ nhưng giờ chi dân nguyện giờ chi dân lưu hiệp cái này mới phản ứng được không nói bật cười chỉ chỉ giả hủ muốn nói lại thôi sau một lúc lâu hắn nói tim gan nên thực căn bản nên cố thế nhưng chút cũng cần thời gian không thể gấp nhất thời hắn nhẹ nhàng dầm chân lý giác quách tỷ lại ác chẳng qua là nội yêu thiên ti phát triển dậm rộ cũng là hoa hạ chân chính hỏa lớn tần hoàng hắn vũ đều lấy lấy hà nam xua đuổi hung nô chân nguyện dùng cái này làm căn bản xua đuổi tiên ti lại hưng hoa hạ công thành này làm cùng tiên sinh cùng lập công tướng sĩ khải Hoàn, phục ta cố đô giả hủ chắp tay thi lễ Thần dù tuổi trên 50, không biết tàn tuổi bao nhiêu, nguyện theo bệ hạ, lập không quan trọng công. Thiên sinh dưỡng sinh có thuật, giàn mua có hy vọng. Giả Hủ không khỏi tức cười, lắc đầu một cái, lại thở dài một cái. Thần có tài đứa gì, sao dám kỳ giàn mua chi năm? Nhiều muốn lao tâm, có thể quá hoa giáp, phải lấy thiệt trung, thần liền hài lòng. Lưu Hiệp không tiếp tục tiếp tục cái đề tài này, hỏi tới Hàn Toại độc tĩnh. Giả Hủ nói, Hàn Toại trí lớn nhưng tài mọn, không đáng lo lắng. Nhưng hắn ở Lương Châu kinh doanh nhiều năm, thôi có chút hư danh, nhất là phải hán Khương đại tộc quan tâm. Vội vần giữa, không thích hợp khinh động, để tránh hăng quá hóa dở. Mã đẳng thì không phải vậy. Hắn xuất thân nghèo hèn, bằng vào một thân võ lực kiếm hạ phần này công lao sự nghiệp, nghĩ chẳng qua là con cháu phú quý. Bệ hạ chỉ cần kính hắn ba phần, hắn liền hài lòng, sẽ không quá lớn hơn giá vọng. Chấm lệ Mã Siêu vì hổ bí thị lang, nhưng hắn lại không chịu được tình mịch Lưu Hiệp nói, giả hủ cười cười, tất có sở trường, xích có sở trường, bệ hạ sao không liền ý chí hướng? Lưu Hiệp quay đầu nhìn già hủ, không biết rõ giả hủ ý tứ. Mã Siêu, lữ bố, hồ lang vậy, không thích hợp vì người hầu thần, cách khá xa chút, ngược lại có thể tận này dùng chỉ cần đem về căn bản không chê ở trong tay bệ hạ khiến cho có chỗ cố kỵ không đến mức vì loạn là đủ gì làm căn bản lữ hiệp hỏi ngược lại lữ bố cố kỵ cái gì khó mà nói mã siêu nhưng là vì tiền trình của mình liền tra ruột cũng bất kể người hắn còn thật nghĩ không ra có cái gì có thể để cho mã siêu có chỗ cố kỵ Long người cụ thể mà nói chính là tướng sĩ tâm giả hủ giải thích nói nếu này dưới quyền tướng sĩ đều tâm có triều đình hắn hơi có chí khác tất người người có thể chu diệt lại sao dám coi trời bằng vùng nếu đem sĩ tâm không triều đình duy này mệnh là tử phản phục đều ở này chỉ trong một ý niệm Tắc này càng mạnh, triều đình càng nguy, đồng chắc tức là vết xe đổ. Lưu Hiệp đi lòng vòng ánh mắt, có chút không nói. Không thể nói giả hủ nói đến không có đạo lý, nhưng giả hủ nói tới nói lui, sợ rằng lại phải lượn quanh trở về lương châu trong dân chúng rời quan trung trong chuyện này. Cái này chấp niệm có chút xấu a. Thật cảm thấy tuổi trên 50, lúc nào cũng có thể hết tuổi trời, cho nên khẩn cấp thấy được một chút tiến triển sao? Tiên sinh nói có lý, hồi đầu lại nghĩ một nghĩ, mau sớm lấy ra cái chương trình tới. Giả hủ hài lòng, xa xa vang lên dung trời tiếng khen. Lưu Hiệp quay đầu nhìn, chỉ thấy Diêm hành cùng Quách võ đều cầm mẫu kích, đang đánh kịch liệt. Tiến sinh, chúng ta đi xem một chút. Được. Giả Hủ tâm tình thật tốt, khó được dắt lấy một con chiến mã, phóng người lên ngựa, cùng Lưu Hiệp cùng nhau hướng Tỷ Võ Chi đi tới. Quách Võ Phụng mệnh kiểm tra Diêm Hành võ nghệ, vốn là không có ý định toàn lực ứng phó. Nhưng Diêm Hành vừa ra tay, hắn liền ý thức đến Diêm Hành là khó gặp cao thủ, không kém Ma Siêu, không tí thí một chút không khỏi quá đáng tiếc. Lần trước đánh thống khoái như vậy, hay là cùng Trương Tú giao thủ. Diêm Hành giống vậy nóng lòng không đợi được. Hai người thử nghiệm nhỏ mấy hiệp về sau, liền lấy ra bản lãnh thật sự, chiến ở một chỗ. Hồ Bí thị lang nhóm đều là người biết hàng thấy được như vậy tràng diện đặc sắc, không khỏi hò reo khen ngợi. ngay cả ở cách đó không xa huấn luyện giáp kỵ nghe được tiếng ủng hộ, cũng gây lại xem cuộc chiến. mã siêu cũng ở trong đó, thấy được diêm hành, sắc mặt liền có chút mất tự nhiên. chờ hắn lại nhìn thấy giả hủ, âm thầm thở dài một cái. cái này hổ bí thị lang đúng là không có cách nào làm. thấy được mã siêu sắc mặt không tốt, nguyên bản cũng rất hưng phấn lưu tiểu hoàn gọi được càng lớn tiếng, bàn tay cũng đập đỏ. lưu hiệp mặc dù đang nhìn quách võ, diêm hành tỷ võ, sự chú ý nhưng ở mã siêu trên người. hắn biết mã siêu cùng diêm hành giao thủ câu chuyện, chẳng qua là không biết là có hay không đã từng xảy ra nhìn mã siêu xoắn suyết vẻ mặt ít nhất biết giữa bọn họ không phải rất khoe trá thiên sinh mã siêu cùng diêm hành nào vì cao thấp võ nghệ không phân cao thấp nhưng diêm hành càng thủ lễ nghĩa lưu hiệp không tiếng động mà cười lấy giả hủ phong cách có thể đem lời nói đến nước này đã rất hiếm thấy mã siêu không thích hợp vì cận thần nhưng diêm hành có thể Quách võ diêm hành so song kỵ chiến so bộ chiến so song trường mâu so chiến ao các loại võ nghệ thay nhau tỉ thí không phân cao thấp Quách võ hướng lưu hiệp hồi báo diêm hành võ nghệ xuất chúng nhập chức hổ bí thị lang dư xài. cân nhắc đến diêm hành trong tùy tùng cũng không có thiếu dũng sĩ Quách võ đề nghị đem những người kia sắp xếp giáp kỵ. Hổ Bí Thị Lang có chỉ huy giáp kỵ tác chiến quyền lực, đem Diêm Hành người hầu kỵ sĩ sắp xếp giáp kỵ. Tương lai Diêm Hành chỉ huy giáp kỵ lúc tác chiến thì có an ý đồng bạn. Đây đương nhiên là đặc biệt, trước có loại đái ngộ này chỉ có bảng Đức một người. Lần đầu tiên gặp mặt, Quách võ liền nói lên đề nghị như vậy, có thể thấy được đối Diêm Hành phi thường hài lòng. Nhưng Lưu Hiệp không gật không lắc, chỉ đồng ý Diêm Hành gia nhập Hổ Bí Thị Lang. Diêm Hành không người nhận lệnh, trên mặt không nhìn ra chút xíu không vui. Một bên mã siêu nghe, lại không tự chủ thở phào nhẹ nhõm. Đám người mới vừa tàn đi, có tham báo báo lại, Phù La Hàn phái tới sứ giả. Lưu Hiệp thật bất ngờ, ngay sau đó triệu kiến sứ giả. Sứ giả là một cái trung niên người tiên ti, da trắng nõn, dâu tóc vàng nhạt, ánh mắt mang theo một chút lục, nhìn một cái liền cùng người trung nguyên khác lạ. Người tiên ti kỳ thực cũng là một chủng người khác nhau hỗn hợp thể, đã có đông hồ, cũng có hung nô, ô hoàn, còn bao gồm một bộ phận từ Tây Bắc mà tới nhân chủng, cùng cái gọi là ạ gì loài người tựa như, cũng có thể là trong cổ tịch đã nói bạch địch hậu duệ. Trước mắt cái này tiên ti sứ giả đã là như vậy. Tuy giá hổ bí thị lang phần lớn đến từ trung nguyên, mặc dù thường có thể thấy được người tiên ti, lại vẫn là lần đầu tiên thấy được tóc vàng mắt xanh người tiên ti, cũng có chút ngạc nhiên. Ngay cả sinh ở bắc cương lữ tiểu hoàn cũng cảm thấy rất mới mẻ, ánh mắt nhìn trầm trầm sứ giả trên dưới quan sát. Sứ giả lại rất bình tĩnh, tựa hồ đã thành thói quen loại này ánh mắt khác thường. Hắn nào nghệ mà lập, đưa lên chiến thư. Sử a giận dữ, cất bước tiến lên, sẽ phải đối sứ giả thu bạo. Lưu hiệp khoát qua tay, ngăn cản Sử a. Lễ tiết bên trên cung kính hay không chẳng qua là thực lực khúc sạn. la hàn sứ giả như vậy ngạo mạn, nghĩ đến trong lòng còn không có phục Đây là chuyện tốt, rõ ràng đã đánh vua, lại không chịu thừa nhận thực tế, liều mạng duy trì cuối cùng bất cường. Loại này đối thủ dễ đối phó nhất. Chiến thư rất đơn giản, chắc là đến cậy nhờ phù la hàn người hắn viết, có thể đọc có thể viết, nhưng trình độ văn hóa không cao lắm. Phù la hàn nói lên khiêu chiến, muốn cùng lưu hiệp mặt đối mặt quyết nhất tử chiến. Lưu hiệp nhìn xong, đưa cho giả hủ. Giả hủ nhìn một cái, không chút biến sắc ở đầu. Lưu hiệp cười cười, đối sứ giả nói, trẫm tiếp nhận phù la hàn khiêu chiến, cuối cùng lại thêm một cái. Trước khi quyết chiến, trẫm cho hắn một đầu hàng cơ hội, nếu hắn chịu hàng, trẫm có thể lưu hắn một cái mạng. Nếu hắn không chịu hàng, một khi khai chiến, hối hận thì đã muộn. Quy 1 chương 347, dỗ Ma thương nhân. Tiên ti sứ giả nghe xong thông dịch, lẳng lặng nhìn Lưu Hiệp chốc lát, đỡ ngực mà lại, xoay người chuẩn bị rời đi. Lưu Hiệp gọi hắn lại, sai người chuẩn bị cho hắn một ít thức ăn. Sứ giả có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là tiếp nhận. Hắn sáng sớm từ thành Sóc Phương chạy tới, đã sớm trong bụng trống trơn. Đổi về Sóc Phương đã là buổi chiều, nửa đường chỉ có thể chịu chút lưng khô, khẳng định không bằng hắn ra thiên tử ban thượng thức ăn đẽ đẽ. Chờ thức ăn mang lên, sứ giả ngồi xếp bằng, ngấu nghiến, đối một bên chấm biếm hai không nghe thấy. Chờ sứ giả ăn xong, Lưu Hiệp hỏi, sứ giả sưng Hô như thế nào? Ăn người miệng ngắn, ăn non nê sau sứ giả thái độ đặc biệt tốt. Thông dịch vừa dứt lời, hắn liền không người đáp, tôn kính hoàng đế bệ hạ, ta gọi Anthony. Là người thị ạ, hay là dô ma người? Anthony kinh ngạc nhìn Lưu Hiệp một cái. Trở về tôn kính hoàng đế bệ hạ, tổ tiên của ta là dô ma người, sau đó di cư ạ, sẽ ngủ ở thành một lục trong. Ngươi thế nào thành phù La Hàn sứ giả? Anthony nháy trong mắt xanh, không nói lời nào. Lưu Hiệp ngắt kêu lên lữ tiểu hoàn, muốn qua nàng tơ lụa khăn tay, ở Anthony trước mặt cơ. Nhân vì cái này a." Anthony ánh mắt nhất thời chầm chậm phải lão đại, đưa tay ngị đến bắt, ý thức được không đúng, lại rụt trở về, trên mặt nhiều hơn mấy phần nụ cười. "Đúng vậy, ta là tới mua thi đấu trong kia. Phu La Hàn nói có thể cho ta thi đấu trong kia, nhưng hắn bây giờ nếu bị hoàng đế bệ hạ đánh bại, ta lần này đi hơn và rặm, lại không thu hoạch được gì. Ngươi nếu là nguyện ý cùng ta nói một chút quê quán của ngươi, ta có thể đưa ngươi một thất thi đấu trong kia." Anthony chớp chớp mắt, gật đầu một cái. Lưu Hiệp gọi tới Thái Diễm, chuẩn bị giấy bút, cùng Anthony một bên nói chuyện phía một bên hòa đồ, nói được chừng một canh giờ, mới tính nói xong. Hắn giữ lời hứa, đưa Anthony một thất lụa. Đây là từ đánh bại hết lạc chiến lợi phẩm trong cấp lấy được, không tính là bao cao cấp bậc, nhưng Anthony rất hài lòng, liên tục cảm tạ. Lưu Hiệp cười ha ha, "Vô vô Anthony bà vai, đợi châm đánh bại phù La Hàn, lại cùng ngươi làm ăn, làm ăn lớn." Anthony mặt mày hớn hở, "Hài lòng đi." Thái Diễm một bên thu thập ghi chép bản thảo, vừa nói, vậy hạ, cái này hoặc thị ạ là địa phương nào? Ngươi biết cam anh câu chuyện sao?" "Biết một chút. Chẳng lẽ cái này vật thị ạ chính là cam anh đã từng đi xứ nghỉ ngơi?" Lưu Hiệp gật đầu một cái, hơi xúc động Ở gần 2000 thế giới mua bán sử trong, Trung Nguyên Tơ Lụa đều là nhất bán chạy thương phẩm một trong, nhưng Trung Nguyên Vương Triều lại không có thể từ trong hoạt lợi, chẳng qua là mập những thứ kia đường dài chuyển vận thương nhân và thảo nguyên dân tộc. Nguyên nhân ở trong một trong, chính là người Trung Nguyên căn bản không biết những thứ này tơ lụa cuối cùng bán tới nơi nào, lại có thêm cao lợi nhuận. Cam Anh đã từng đến Vịnh Tọa Sĩ ẩn, rơi cuối cùng mục đích chỉ có cách xa một bước, lại bị nghỉ nơi quốc vương gạt gẫm, tha cho cuối cùng nếm thử. Dĩ nhiên, coi như Cam Anh có thể đến Đại Tần, hắn chú ý trọng điểm cũng không là tơ lụa mua bán. Hắn triệu kẻ sĩ tở phượng ra, hiếm nói lợi. Bọn họ chú ý là lễ nghĩa, lại tiếp theo cũng là công lao sự nghiệp, không có mấy người sẽ đem lợi treo ở mép bên trên. Lưu Hiệp bây giờ nghèo đến không xu dính túi, hắn thanh cao không đứng lên. Hắn muốn dùng tơ lụa chi lợi sung làm quân phí chi tiêu, tự nhiên không thể để cho những thứ này lợi nhuận đều bị trên Thảo Nguyên dân tộc Du Mục cầm đi, mập đối thủ, nghèo chính mình. Ý thức được Anthony có thể là do ma người, hắn theo bản năng liền muốn thử dò xét một cái. Mặc dù hắn cũng rõ ràng tóc vàng mắt xanh Anthony sát suất lớn cũng không phải thật sự là do ma người, mà là một man tộc. Thảo Nguyên là một thiên nhiên lối đi, vật gần 10 ngàn tròng, gần như có thể đến toàn bộ nước lớn. Lưu Hiệp nhìn phía xa Âm Sơn. Như vậy giao thông yếu đạo, chúng ta không đi chiếm lĩnh sẽ gặp bị địch nhân chiếm lĩnh. Trừ ta đại hán, coi đời này còn có cái khác nước lớn. Thái Diệm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lưu Hiệp chỉ chỉ nàng ghi chép trong tay bản thảo. Hết ngồi đáy giếng, bị hai trùng trùng, phi trí giả chính là. Thái Diễm có chút lúng túng, thấp đầu, thầm nói, thần chẳng qua là một giới nữ tử, không dám lấy trí giả tự xưng. Phù La Hàn lo lắng đợi một ngày, rốt cuộc ở sau khi trời tối trở đến Anthony. Hắn không để ý tới hỏi Anthony vì sao trở về đến như vậy muộn, trực tiếp hỏi hắn gia thiên tử trả lời. Biết được Lưu Hiệp nguyện ý cùng hắn quyết chiến, hắn như chút được gánh nặng, cất tiếng cười to. Mã Đẳng thủ phải nghiêm thật, không chỉ có trên thành an bài đại lượng lính cung, vẫn còn ở dưới thành tường an bài tinh nhuệ bộ tốt, điều này làm cho hắn nhớ tới thành y, nhớ tới cao thuận, nhớ tới cái đó đau không muốn sống ban đêm. Tấn công độ khó rất lớn, cơ hội thành công cũng rất ít, Phù La Hàn không thể không khác làm lựa chọn. Nếu như hắn ra thiên tử không ứng chiến, hắn cũng chỉ có thể chủ động rút lui. Cấp tới dê bỏ tiếp liệu quá ít, chi không chống được quá lâu. Về phần Lưu Hiệp đã nói đầu hàng, hắn căn bản không đáng cân nhắc. Thân là đàn Thạch hoệ con cháu Hắn há có thể giống như người hung nô vậy hướng người Hán đầu hàng, làm người hắn chó, coi như muốn mưng chiến, cũng hẳn là người Hán đưa công chúa tới hòa thân. Hưng phấn hơn, Phù La Hàn lại hỏi Anthony thay nghe mắt thấy, sứ giả không chỉ là đưa tin đơn giản như vậy, còn có quan sát đối phương hư thực nhiệm vụ. Anthony là thương nhân, nhìn mặt mà nói chuyện là giữ nhà bạn sự, trả giá càng là sở trưởng thì hay, là sứ giả không có hai nhân tuyển. Nhưng hắn lại không rõ ràng lắm, giờ phút này Anthony đã không muốn cùng hắn hốn. Ở Anthony trong mắt, hắn chính là một chiếc sắp chìm mất thuyền. Đối mặt Phù La Hàn hỏi thăm, Anthony nói, hán quân mặc dù đều là tinh nguyện, Nhưng binh lực quá ít, đại soái có ưu thế tuyệt đối, nhất định có thể thắng. Phù La Hàn thật tao hứng, hắn cũng nghĩ như vậy. Anthony quay người lại, liền cùng quan hệ tương đối tốt tiên ti tiểu soái nhóm nói, các ngươi đừng có năng động, đánh không lại người hắn. Đại soái chết mất hai cái nhi tử, không chịu đầu hàng, muốn cùng người hắn liều mạng. Các ngươi lại không có chết nhi tử, không cần thiết cùng đại soái cùng nhau nổi điên, có thể trốn liền trốn, không thể trốn liền đánh, cơ hội đầu hàng đi. Anthony không tác chiến, nhưng hắn thu mua chiến lợi phẩm, cùng rất nhiều tiền ti tiểu soái cũng rất quen. Bị hắn vừa nói như vậy, nguyên bản liền không có ý chí chiến đấu gì, người tiên ti càng là chần chừ. Phù La Hàn triệu tập chư tướng nghị sự, tràn đầy tự tin muốn cùng người Hán quyết nhất tử chiến. Chư bộ tiểu xoáy nhóm trên đầu môi đáp ứng, trong lòng lại coi Phù La Hàn là làm người điên. Trừ mấy cái Phù La Hàn hệ chính, căn bản không ai thật muốn cùng người Hán tử chiến. Suy nghĩ một chút trận thành nghi liên hiệu, Hán quân có số lượng khả quan rất kỵ, sĩ khí, trang bị cũng đều so với bọn họ càng tốt hơn, lại cướp lấy được đại lượng dây bỏ, tiếp liệu, hoàn toàn không có có nỗi lo về sau. Không có đầy đủ tự tin, bọn họ căn bản không cần thiết tiếp nhận khiêu chiến, chỉ cần đợi thêm hai ngày, người tiên ti chỉ biết cạn lương thực, không chiến tự tan. Thấy được bộ hạ vẻ mặt Phù La Hàn trong lòng rõ ràng, lưu cho cơ hội của hắn không nhiều lắm. Một trận chiến này nếu không thể thắng, coi như trở lại trên thảo nguyên, hắn cũng là mất đi danh quát mánh hổ, chỉ có thể mặc cho người nó chừng. Nếu muốn trọng trấn Hồn Phong, chỉ có toàn lực ứng phó, đánh bại hắn ra thiên tử. Trải qua một fan cổ động, lại treo lấy trọng thưởng, Phù La Hàn miễn cưỡng ổn định lòng quân, làm xong cùng Lưu Hiệp quyết chiến chuẩn bị. Sáng sớm ngày thứ hai, Phù La Hàn hạ lệnh toàn quân xuất chiến, ở sóc phương chi Đông, sông lớn chi nam lập trận. Quy một chương 348, bạn tính có rời Phú La Hán liều mạng khích lệ sĩ khí thời điểm, Lưu Hiệp cũng ở đây tổ chức trước trận chiến hội nghị quân sự. Cung Phú La Hán khàn cả giọng cổ động bất đồng, Lưu Hiệp liên tục nhắc nhở các tướng lĩnh tỉnh táo, không nên vọng động. Nhất là Lữ bố cùng Mã Siêu, giống như hai thất động dục nợ được, Lưu Hiệp không thể không lên tiếng quát bảo ngưng lại, cũng lấy tước đoạt bọn họ xuất chiến tư cách vì nguy mới xem như đưa bọn họ không chế được. Người tiên ti mặc dù nếm mùi thất bại, vừa không có tiếp liệu, vẫn còn có hai ba chục ngàn, thậm chí 4 năm và người, coi như là bốn năm ngàn dê đầu đàn, chém đứng lên cũng phải phí chút khí lực. Vạn nhất làm không cẩn thận, bị dê đình lật, cũng không phải là không được. Vô luận lúc nào, khinh địch tư tưởng không thể có, nhất định phải làm tốt khổ chiến chuẩn bị. Chiến thuật ta an bài rất đơn giản. Kỵ binh chiến pháp, chẳng qua cứ như vậy mấy dịu to bản. Trong kỵ đột kích, khinh kỵ đánh lén loại. Nhưng an bài ai xuất lĩnh giáp kỵ đột kích, an bài ai xuất lĩnh khinh kỵ đánh lén, lại phái ai lên trước trận, ai sau ra trận, lại khá phí chắc trở. Mã Siêu được như nguyện, lấy hổ bí thị lang thân phận tham dự giáp kỵ đột kích, chỉ huy 10 tên giáp kỵ. Cái này vốn là một chuyện tốt, nhưng diêm hành cũng thu được giống nhau tư cách. Vì có thể chiếm một lần trên cơ, Mã Siêu liệt yêu cầu đội hình chính lữ bố cũng cùng tham gia náo nhiệt, bày tỏ hắn có 10 bộ giáp ngựa, có thể dẫn đầu đột kích, thử một lần người tiên ti hư thực. trước có sói, sau có hổ, mã siêu rất thượng hỏa. trương tú nâng má, ở một bên dưỡng tinh sốt ruệ. có giáp kỵ ở, vũ lâm kỵ là không giành được cơ hội, đến lúc đó theo ở phía sau đột kích chính là. hắn tướng vì tranh đội hình chính cai vã ầm ĩ không ai nhường ai, người hung nô trốn ở góc phòng run lẩy bẩy. thế là bạch ma đồng cũng đã chết, phù la hàn cũng sắp, người hắn lại một lần nữa phô bày bọn họ hùng mạnh, cuối cùng hay là lưu hiệp giải quyết dứt khoát, hắn tự mình trung quân, lấy hổ bí, vũ lâm là chủ lực giáp kỵ vì đột kích chủ lực, quách võ là chủ tướng, Ma siêu diêm hành vì tại hưu phó tướng. trên nguyên tắc Ma siêu đội hình chính, Sa lăng hậu độ liêu tướng quân trương dương vì cánh trái, ôn hậu phấn vũ tướng quân lữ bố vì cánh phải. sau khi nói xong lưu hiệp đứng dậy nhìn về phía trong góc hô chủ tuyển cùng thứ thi, thiên Vũ, hiếu hiền vương các ngươi nhưng nguyện xuất chiến chia một trận các anh. hô chủ tuyển do dự đứng lên ánh mắt lại xem thứ thi, thứ thi còn chưa lên tiếng ngải khẳng không nhịn được quát lên các ngươi nếu là không dám ta nguyện xuất hung nô dũng sĩ ra trận vì bệ hạ ra sức. Hung nô bị người Tiên Ti lần áp lâu như vậy, bây giờ cuối cùng có cơ hội báo thủ, các ngươi lại sợ đầu sợ đuôi, sẽ không sợ tổ tiên chê cười sao?" Hô chủ truyền mặt đỏ lên, Khứ Ti cũng vẻ mặt lúng túng. Lưu Hiệp nhưng có chút ngoài ý muốn. Ngại khẳng là người hầu tới nay, một mực không nói thế nào, không có tồn tại gì cảm giác. Hôm nay tại dạng này trường hợp, đột nhiên phát tác, xem ra trong xương vẫn có chút huyết tính, không trách có thể sinh ra Lưu Loạn như vậy nhi tử. Hô chủ truyền cùng Khứ Ti thương lượng đôi câu, chắp tay nói, "Bệ hạ, bọn ta cũng không phải là không chịu xuất chiến. Chẳng qua là cùng chư doanh so sánh với, chúng ta người Hung nô áo giáp Quân giới cũng cách biệt quá xa, nên không dám miêu xấu. Nếu bệ hạ có thể ban cho một ít áo giáp, quân giới, bọn ta nguyện vì bệ hạ tử chiến. Lưu nhí cười, còn chưa lên tiếng, lự bố quát lên, càng rỡ, lại dám ở trước mặt bệ hạ nói hưu nói vượng, là bệ hạ không chịu ban thưởng bọn ngươi áo giáp, quân giới sao? Lần trước tác chiến, các ngươi cùng nhặt bao nhiêu chiến lợi phẩm, trong lòng không đếm. Giết địch thời điểm trốn về sau, cướp chiến lợi phẩm thời điểm so với ai khác cũng tích cực, các ngươi chính là chó không đuổi được nấc không biên được trên thảo nguyên tận xấu. Hô chủ tuyển, cứ tin sắc mặt đại biến, lại không dám lên tiếng. Lưu Hiệp khoát khoát tay, tỏ ý lữ bố trở về ngồi. Thiên Vu, Hữu Hiền Vương, đã các ngươi nguyện chiến, vậy thì cùng nhau xuất kích đi. Ôn Hầu, ngươi binh lực quá ít, để cho Thiên Vu cùng Hữu Hiền Vương phối hợp ngươi đi. Cao Thuận, Trương Liêu đều có thống binh khả năng, để cho bọn họ các lĩnh 500 người Hung Nô. Lữ Bố bĩ môi, chắp tay đáp ứng. Nếu như không phải quan hệ đến Cao Thuận, Trương Liêu cơ hội biểu hiện, hắn phải không chịu đáp ứng. Người Hung Nô quá gian hoạt, ra trận sau có thể không chịu toàn lực ứng phó, trở ngại. Thiên Vũ, ngươi cùng Hữu Hiền Vương các lĩnh một bộ, phối hợp Cao Thuận, Trương Liêu tác chiến. Hội nghị sau khi kết thúc, tới trước quân nhu doanh áo giáp. Quân giới, làm hết sức bảo vệ Chu Toàn, Hô Chu Tuyền khứ thi không người nhận lệnh. Bọn họ là nhạt không ít chiến lợi phẩm, nhưng áo giáp còn chưa phải toàn. Người tiên ti khoác giáp không nhiều, trừ tinh nhuệ nhân mã, khoác giáp xuất chỉ có hai ba thành. Bọn họ không có hán quân thực lực như vậy, chủ động đánh ra cơ hội không nhiều. Tịch thu được áo giáp tự nhiên cũng có hạn. Dưới so sánh, tới chót nhất lữ bố đều đã thông qua thu được, thực hiện toàn viên khoác giáp, ngay cả làm hướng đạo hàng tốt cũng có không sai áo giáp. Ở trên chiến trường, cơ hội sinh tồn gia tăng thật lớn. Làm hung nô thiền vu đình chọn lựa ra tinh nhuệ, bây giờ rơi vào tình cảnh như vậy, cũng là bọn họ không nghĩ tới. Hội nghị kết thúc, Hô chủ Truyền, Khứ Ti cùng Lữ Bố trở về chướng, lại bị Lữ Bố đổ hập xuống mắng một trận. Lữ Bố bày tỏ, nếu như không phải thiên tử hạ chiếu, ta sẽ không muốn các ngươi. Các ngươi nếu nguyện ý phối hợp ta bộ tác chiến, liền lấy ra thành ý tới, đường trần trừ. Đánh thắng, nên cho công lao của các ngươi, ban thưởng, cũng sẽ cho các ngươi. Nếu như các ngươi không đàng hoàn đánh, đừng trách ta trở mặt không quen biết, liền coi như các ngươi chạy trốn tới đại mạc chỗ sâu, lão tử cũng sẽ tìm được các ngươi, diệt các ngươi tộc. Hô chủ không dám phản bác, Khứ thi nhưng có chút không kềm chế được, lúc này đứng dậy, muốn cùng Lữ Bố lý luận lữ bố trừng mắt đứng lên bước đến khứ ti trước mặt cười lạnh nói thế nào ngươi nghĩ đánh một trận sao khứ ti vóc người trung đẳng bị lữ bố ép một đầu lại xưa nay sợ hãi lữ bố vũ dũng nào có cùng lữ bố đấu vũ khí đang tự lúng túng trương liêu tiến lên đem hai người kéo ra thời gian không còn sớm hay là đi trước dẫn áo giáp đi có chút áo giáp không vừa vặn có thể còn muốn tuyển chọn một cái khứ ti bất đắc dĩ gật đầu Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu bọn họ mấu chốt áo giáp cũng không phải là đại lượng chế tác chính phẩm mà là chấp vá lại chiến lợi phẩm nghĩ lựa ra thích hợp áo giáp không tránh được tìm chút thời giờ Trương Liêu gọi tới Lý Dược Sư để cho hắn dẫn khứ Ti đi quân du doanh. Lần trước Lý Dược Sư theo Trương Liêu xuất chiến lập công, đã dẫn qua một lần áo giáp, có kinh nghiệm. đưa đi hô chủ tuyển khứ Ti, lữ bố thu tính khí, đối Trương Liêu, Cao Thuận nói, Văn Viễn, Từ Bình, các ngươi muốn xem chừng những người hung nô này, chớ bị bọn họ hỏng chuyện. Cao Thuận gật đầu một cái, lại không lên tiếng. Trương Liêu nói, quân hầu nói có lý, nhưng trước khi đại chiến, không thích hợp phát sinh xung đột. Lữ bố mép mép cười, Văn Viễn, ngươi còn quá trẻ, người hung nô lòng lang giả thú, thói xấu khó sửa đổi, sẽ phải là một tay cầm thịt, một tay cầm đao. Bọn họ mới có thể nghe lời. Ta đối bọn họ càng hung ác, bọn họ sợ ta trả thù, mới không dám ở trên chiến trường hạ các ngươi hạ thủ. Trương Liêu bình tĩnh. Lữ Bố thu hồi nụ cười, ánh mắt quét qua Trương Liêu, cao thuận. Đây là các ngươi khó được cơ hội, nhất định phải biểu hiện tốt một chút, ngàn bạn không thể để cho người coi thường, nhất là không thể để cho người Lương Châu coi thường. Cao thuận, Trương Liêu không người nhận lệnh. Lữ Bố lại nói, nơi này là tỉnh Châu, là quê quán của ta, chúng ta mới là chủ lực. Nếu ai chần chừ, làm mất mặt ta, kia đừng trách ta trở mặt. Trư tướng ầm ầm đáp ứng. quy một chương 349, trước khi đại chiến. Ánh bình minh vừa ló dạng, Phu La Hàn một lần cuối cùng chỉnh sửa một chút áo giáp, đi ra đại trướng. Thân vệ ở bên ngoài trướng chờ, ngựa chiến cũng rửa sạch phải sạch sẽ, đứng bình tĩnh ở trước trướng. Phu La Hàn nhìn một cái trên yên ngựa rũ xuống hình cái văn vật, tâm tình rất phức tạp. Cái này là vừa vặn xuất hiện yên ngựa, hình dáng rất đơn giản, nhưng tác dụng lại phi thường lớn, đối thuật cưỡi ngựa không tốt lắm người hắn mà nói nhất là như vậy. Cho dù là từ nhỏ đã ở trên lưng ngựa lớn lên người tiên ti, dùng thử loại ngựa này cố về sau, cũng khen không dứt miệng. Kỳ thực người tiên ti trước thì có qua vật tương tự, chỉ bất quá kia chỉ là một từng vòng, dùng đến giúp đỡ lên ngựa cũng không phải không người nghĩ tới sửa thành khuyên sắt nhưng trên thảo nguyên sắt quá chân quý liền áo giáp cũng không phối đủ lại có mấy người nguyện ý chế tạo loại vật này đâu tiên ti người từ không lo lắng cho mình thuật cưỡi ngựa có nhiều như vậy sắt không bằng chế tạo một thanh đoạn đao càng lợi hơn bây giờ người hán đem cái này thường vòng biến thành khuyên sắt cài đặt ở yên ngựa hai bên lại lấy được hiệu quả không tưởng được phù la hàn giơ chân lên đem chân bộ tiến bàn đạp trong, tung người lên ngựa ngựa của hắn yên còn chưa kịp đuổi lên ngựa có chút khó khăn nhất là cấn hắn càng ngày càng lớn bụng lúc ở trên lưng ngựa ngồi định la hàn nhìn một cái lề lỗ mũi có chút chua Hắn không biết bản thân còn có cơ hội hay không sống trở lại cái này lều vải trong. Cái này lều vải vốn là bạch mã đồng, bây giờ thành chiến lợi phẩm của hắn. Chính hắn kia đỉnh hoa lệ đại trưởng đã mất đi, thành hắn gia thiên tử chiến lợi phẩm. Không biết hắn gia thiên tử ở tại kia lều vải trong có phải hay không rất vui vẻ. Theo Anthony mang về tin tức nói, bạch mã đồng trung quy không có thể chạy đi, đã bị Hàn Võ giết, thủ cấp cũng đưa đến hắn gia thiên tử trước mặt. Nếu như hắn hôm nay không thể thủ thắng, kết quả không thể so với bạch mã đồng tốt bao nhiêu. Hôm nay nhất định phải đánh bại hắn gia thiên tử, đoạt lại thuộc về ta hết thảy. Gia Doanh, Phu La Hàn một tiếng quát ngắn mạnh rút ra một roi, ngựa chiến hí giải, vung ra bốn vó, đã chạy ra đại doanh. tiếng kèn hiệu hí giải, người tiên ti theo thứ tự ra doanh. thành sóc phương đầu, mã đẳng lấy tay cản trở ánh nắng, nhìn phía xa người tiên ti đại doanh. bang đức đứng ở một bên, ánh mắt lấp lánh. mã đẳng nhìn một lúc lâu, thả tay xuống, thở dài một tiếng. lệnh minh, ngươi nói tiên tử có phải hay không quá lô mãng? rõ ràng có thể không chiến mà thắng, cần gì phải tiếp nhận phủ là hàn kiêu chiến. tuy nói quân ta tinh nhuệ, dù sao binh lực cách xa, vạn nhất có cái gì sơ suất, há không đáng tiếc. bang đức lắc đầu một cái. tướng quân. Thiên tử tâm tư há là ta có thể suy đoán. Bất quá thiên tử bên người không chỉ có tuân thị trung, còn có giả tiên sinh, có hai người bọn họ ở, nghĩ đến thiên tử sẽ không tự dưng mạo hiểm. Mã Đẳng đồng ý gật đầu. Nói cũng phải, giả Văn hòa cũng không phải là người lỗ mãng. Có hắn vì thiên tử bày mưu tính kế, một trận chiến này liền có bảy phần phần thắng. Lệnh Minh A, ngươi nói mạnh khởi lần này có thể lập công sao? Thiếu tướng quân dũng quán chư quân, lần này theo thiên tử xuất chiến, chỉ huy giáp kỵ trận, nhất định sẽ lập công lớn. Chỉ hy vọng như thế. Mã Đẳng than tiếp nói, cái này thụ tử cũng không có khác sở trường chỉ mong lần này có thể làm thỏa mãn tâm nguyện, lập được công lớn. tướng quân chớ làm lo lắng thiếu tướng quân, hay là chuẩn bị sớm, chặn đánh phủ La hàn. Mã đẳng dùng sức vô vô thành tượng. tốt. Lệnh Minh, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chặn đánh chuyện giao cho ta, truy kích chuyện liền do ngươi phụ trách. nếu có thể chặt xuống phủ La hàn đầu người, ta tuyệt sẽ không bạc đánh ngươi. dạ. Bàng Đức không người nhận lệnh, xoay người đi xuống. Mã Đằng xem Bàng Đức bối cảnh, chuyển hướng đối từ từ Mã Đại nói: Bá Chiêm, ngươi cũng phải nỗ lực, bắt lại cái này cơ hội cực tốt. Mã Đại đáp một tiếng, cùng một bên ma Thiết, ngựa kháng lẫn nhau cổ khí. dưới tường thành. Mấy ngàn kỵ sĩ võ trang đầy đủ, đứng ở ngựa chiến cạnh, tùy thời chuẩn bị đánh ra. Chiều dương càng lên càng cao. Phù La Hàn ngồi ở trên lưng ngựa, hí mắt, xem phương đông đường chân trời, tâm tình nóng nảy. Hắn đã ở chỗ này chờ nửa ngày, còn không thấy Hán Gia Thiên tử tung tích. Một kẻ thám báo dục ngựa mà tới, hướng Phù La Hàn hồi báo tin tức mới nhất, Hán Gia Thiên tử mới vừa ra doanh, đang hướng bên này hành quân. Phù La Hàn giận đến mắng to, xoay người ra lệnh toàn bộ kỵ sĩ xuống ngựa. Hành quân cách nơi này 30 dặm, chờ bọn họ chạy tới nơi này, đều là giữa trưa chuyện sau này. Nếu như một mực cưỡi ở trên lưng ngựa, không chỉ có người mệt mỏi Ngựa chiến cũng mệt mỏi. Gọi Anthony tới. Phù La Hàn càng nghĩ càng giận, sai người đi truyền Anthony. Hắn muốn hỏi một chút Anthony là thế nào cùng Hán Gia Thiên Tử nói, rốt cuộc có chưa nói rõ ràng quyết chiến thời gian. Qua một lúc lâu, lính liên lạc trở lại rồi. Hắn không tìm được Anthony, nghe trong đại doanh người nói, Anthony sáng sớm liền ra đại doanh, không ai biết hắn đi nơi đó. Phù La Hàn không khỏi khẩn trương, Anthony không là hướng đi Hán Gia Thiên Tử mật báo a. Nhưng là nghĩ lại, hắn lại cảm thấy không thể nào. Hắn không có bí mật gì có thể nói. Hơn nữa, Anthony đã gặp hắn Gia Thiên Tử, muốn kiện mật vậy đã sớm cáo, cần gì phải chờ tới bây giờ. Ngay cả như vậy, Phù La Hàn vẫn là không yên lòng, sai người lại đi kiểm tra Anthony tung tích, tra rõ hắn đi nơi đó, cùng với gần đây có không có có biểu hiện gì thường gì. Lại một lát sau, lính liên lạc trở lại rồi, vẻ mặt hốt hoảng. Anthony đi đâu vậy? Bây giờ còn không rõ ràng lắm. Nhưng là hai ngày này, Anthony cũng không quá an vận, khắp nơi nói hắn quân hùng mạnh, cùng hắn quân quyết chiến chính là tự tìm đường chết. Nghe nói cùng hắn từng có liên hệ người không ít, mấy cái tiểu sói cũng ở trong đó. Phù La Hàn giận tím mặt, thứ đáng chết gian thương, nhất định là thu người hắn chỗ tốt, tới loạn quân ta tâm tức giận thì tức giận, nhưng hắn bây giờ lại không để ý tới Anthony. Nếu như mấy cái tiểu sói cũng nghe Anthony đầu độc, một trận chiến này còn có thể thắng sao? Bọn họ nói muốn toàn lực ứng phó, còn làm nhiều như vậy chuẩn bị, không phải là muốn phản sát ta đi. Phù La Hàn càng nghĩ càng bất an, trong đầu loạn tung lên. Mắt thấy ngày tới giữa trưa, Phù La Hàn do dự, bây giờ rút lui còn kịp. Hán Quân vẫn còn ở ngoài mười dặm, nghĩ đuổi theo kịp tới cũng không dễ dàng. Chờ Hán Quân đến năm dặm bên trong, còn muốn rút lui, nhưng chỉ là tan tác chi trận, không cẩn thận liền toàn lộ Đang ở Phù La Hàn tâm loạn như ma lúc, xa xa có kỵ sĩ chạy như liên tới không khí nhất thời khẩn trương hạ mã hưu tức tiên ti kỵ sĩ rối rít lên ngựa chuẩn bị tác chiến phù la hàn cũng lên ngựa đưa mũ giáp phụ chính kỵ sĩ chạy tới phù la hàn trước mặt đìm chặt vật cưới, lớn tiếng kêu lên đại soái hán quân đang đang đến gần ai là tiên phong phù la hàn một bên nhìn về phía phương đông một bên lớn tiếng hỏi lữ bố phù la hàn trong lòng thoát một cái lữ bố để lại cho hắn bóng tối quá lớn thanh nghi đánh một trận nếu như không phải lữ bố xuất bộ được trận chẳng qua là mã đẳng hắn coi như thất bại cũng sẽ không thua phải thảm như vậy Xem ra Hán Gia thiên Tử cũng biết một điểm này, cố ý phái Lư Bố làm tiên phong, tới đả kích tinh thần của hắn. Đã như vậy, vậy thì từ đánh bại Lư Bố, vãn hồi sĩ khí bắt đầu đi. Phú La Hàn suy nghĩ một chút, hạ lệnh tổ hiệu, ra lệnh cánh trái tiểu xoái đánh ra, ấn trước phương án nên chiến Lư Bố. Vì có thể đánh thắng một trận chiến này, hắn cũng tốn không ít tâm tư, cùng bộ hạ thương lượng đối sách, trong đó liền bao gồm như thế nào nên chiến Lư Bố. Tiếng kèn hiệu vang lên. Một lát sau, cánh trái truyền về tiếng kèn hiệu, một đội kỵ binh vọt ra khỏi lại trận, dọc theo sông lớn về phía trước phi nhẹ, ở trước đại trận 500 bước dừng lại. Lại một lát sau, Phương Đông trên đường chân trời xuất hiện đầy trời bụi mù. Hán quân đến gần, quy một trương ba trăm năm mươi, trương liêu xung trận. Lữ bố giơ tay lên, đồng thời nắm chặt dây cương. Lính cầm cờ lay động chiến kỳ, lính liên lạc gõ chống trận, phát ra chậm lại ra lệnh. Kỵ binh ăn ý chậm lại, cho đến dừng lại đi tới, cùng xa xa người tiền ti giữ vững năm chừng trăm bước khoảng cách, xích thú lại chậm rãi về phía trước chạy mấy bước, xoay người đối mặt toàn thể tướng sĩ. Thay ngựa Lữ bố hạ đặt lại một đạo mệnh lệnh, bọn kỵ sĩ rồi diết hạ dự phòng ngựa chiến, nhẹ lên chân chính ngựa chiến. Mấy lần sau đại chiến, bây giờ hán quân chính là không bao giờ thiếu ngựa chiến có thể làm được người người đều có dự phòng ngựa chiến, giáp kỵ khoa trương hơn, một kỵ trang bị ba ngựa, bảo đảm mã lực đầy đủ có thể dùng, tùy thời có thể tiếp chiến. lữ bố khẽ đá bụng ngựa, đi tới cánh trái trương liêu trước mặt. văn viễn, trương liêu đá ngựa bước ra khỏi hàng, chắp tay thi lễ. quân hầu, đợi lát nữa ngươi trước xuất chiến, thử một chút người tiên ti hư thực. dạ. lữ bố nhìn một cái trương liêu sau lưng vẻ mặt âm lãnh khứ ti, vẫy vẫy tay. khứ ti mặc dù cứ vẫn, cũng không dám cùng lữ bố ngay mặt phát sinh xung đột, chỉ có thể đá lập tức trước, chắp tay hành lễ. Thiên tử không ở nơi này, chọc giận Lữ bố, Lữ bố rất có thể trực tiếp giết hắn, sau đó báo một chết trận, lấy Lữ bố ở hắn gia Thiên tử trước mặt được sủng, tối đa cũng chính là xuống trước xử phạt, chấn an một chút người Hung Nô tâm tình, hai ngày nữa lại phục hồi nguyên trước, Xin chết trước mặt, hắn chỉ có thể im hơi lặng tiếng, cố gắng tắt chiến, chứng minh dũng khí của các ngươi. Lữ bố lớn tiếng nói, đối mặt Khứ Ti, ánh mắt lại quét qua toàn bộ người Hung Nô, đánh thắng, ta mời các ngươi nhậu nhẹt, đánh thua, không cần ta nói, các ngươi cũng biết hậu quả. Lữ bố một tiếng này trung khí mười phần, Khứ Ti cách tương đối gần, chấn động đến tâm và táo trở nên dao động không khỏi hoảng sợ biến sắc, dựng ngược tóc gáy. Hắn trước kia cũng cùng Lữ Bố phát sinh qua xung qua, lại không cảm nhận được như vậy uy thế. Xem ra tại thiên tử trước mặt, Lữ Bố hay là rất thú liễm. Ngày hôm qua nếu quả thật động thủ, hậu quả khó có thể dự liệu. Đi đi. Lữ Bố quay đầu ngựa, cầm kích nhắm thẳng vào phía trước, nhắm thẳng vào xa xa người Thiên Ti. Đi theo ta." Trứng Liêu thúc ngựa ra, chấp kích hô to. Thân vệ cưỡi dẫn đầu đuổi theo, Lý Dự Sư đá ngựa ra tốc, xuất lĩnh 200 hung nô kỵ binh, đi sát đằng sau. Trải qua mấy lần chiến đấu, bọn họ đã từ hướng đạo chuyển đổi thành chiến sĩ. Toàn viên quốc giáp, thậm chí còn có vài thất dùng người tiền ti giáp ngựa trang bị đứng lên giáp kỵ. Bọn họ giơ binh khí trong tay, lớn tiếng hò hét, từ lư bố trước mặt phi qua, cùng lư bố bốn mắt nhìn nhau, phản phất tiếp nhận lư bố kiểm duyệt. Khứ Ti khẽ cắn răng, giơ lên chiến đao, lớn tiếng kêu gọi. 500 hung nô kỵ binh cùng dọt ra khỏi trận địa, theo Khứ Ti về phía trước vội vã. Trải qua lưu bố trước mặt lúc, bọn họ không tự chủ được nhìn về phía lưu bố, nhìn về phía cái này danh trấn Bắc cương phi tướng. Người hung nô tôn trọng dũng sĩ, không quan tâm danh tiếng. Hơn nữa, lư bố tiếng xấu cũng cùng bọn họ không có quan hệ gì. Phản phục không chừng đối người hung nô mà nói cũng là bình thường như cơ nữa, tuyệt không mất mặt. Có thể ở lữ bố dưới quyền tắc chiến, đối rất nhiều người hung nô mà nói là một vinh dự. Cố gắng, lữ bố hô to, cố gắng. Người hung nô theo bản năng cùng hô to. Ngay sau đó nhiệt huyết dần trào. Cố gắng, nhiều hơn người hung nô cùng hô uống, Mặc dù có rất nhiều người phát âm cũng không đúng tiêu chuẩn. Khứ thi nghe sau lưng tiếng hò hét, tâm tình rất phức tạp. Những kỵ sĩ này đều là vương đỉnh tinh Huệ nhưng bọn họ lại càng kính trọng lữ bố, mà không phải hắn cái này lưu Hiền vương. Không có thực lực, liền không có tôn nghiêm. Khứ thi ra tốc, đuổi kịp trương liêu. Trương Gia Úy, Trương Liêu quay đầu thăm hỏi, "Hữu Hiền Vương, ấn trước phương án làm việc, cẩn thận." "Được." Khứ ti đáp một tiếng, bỏ đao vào vỏ, tháo xuống cung, lắp tiến lên. Trương Liêu cùng lữ bố bất động, đối hắn rất khách khí. Tối ngày hôm qua, không chỉ có giúp hắn nhận áo giáp, còn cùng hắn thương lượng chiến thuật. Vương đỉnh Kỵ binh còn giữ vững cỡi ngựa bắn cung truyền thống, so với nắm mâu đột kích, bọn họ càng tích bắn. Trương Liêu cùng hắn xác định, cùng thi triển sở trưởng, người hung nô phụ trách cỡi ngựa bản cung, đột kích nguyên do sự việc hắn phụ trách. Khứ Ty ra tốc, mang theo hung nô kỵ binh vượt qua Trương Liêu, xông về người tiên ti cánh phải. Thấy được đùi ngụ của quận, một đội kỵ binh băng băng mà tới, người tiên ti không dám thất lễ, hạ lệnh cánh phải kỵ binh đột kích. Một kẻ thiên phu trưởng đá ngựa xuất trận, giơ đao hô to. Người tiên ti bắt đầu gia tăng tốc độ. Đang ở người tiên ti thổi vàng kèn hiệu một khắc kia, Khứ Ti lại quay đầu ngựa, phía bên phải phóng đi, đồng thời buông ra dây cung. Mưa tên rời dây, ngựa chiến băng băng. 500 vương đỉnh kỵ binh ở Khứ Ti xuất lĩnh hạ, từ người tiên ti đại trận ngay mặt phi qua, đồng thời bắn ra một trận dày đặc mưa tên. Người hung nô đột nhiên chuyển hướng, người tiên ti không kịp phản ứng, lại bị đột nhiên xuất hiện mưa tên bắn chúng, nhất thời rối loạn. Có người chuẩn bị đánh vào có người chuẩn bị bắn tên, có người tắt nhìn về phía trận thế trung ương chiến kỳ chờ đợi ra lệnh. Tiên ti tiểu soái cũng sừng sốt chốc lát, ngay sau đó hạ lệnh đánh ra. Người hung nô lấy mặt bên đối người, bất kể là bắn hay là đột kích, đều là tuyệt hảo cơ hội công kích. Tiếng kèn hiệu vui dài, người tiên ti bắt đầu khởi động. Nhưng bọn họ chậm một bước, người hung nô một bên bắn tên, một bên rụng người chạy như điên, giống như một trận gió từ bọn họ trận tiến lướt qua, ngay sau đó lần nữa chuyển hướng cùng người tiên ti cánh trái tương đối. Tiên ti người bị người hung nô quỷ dị chiến pháp làm nương ác, nhất thời không có phản ứng kịp. Người hung nô đã vào tới, lại xuất kích còn có ý nghĩa hay không? sau khi nghi hoặc, có người bắt đầu chậm lại, có người lại tiếp tục gia tốc, trận thế xuất hiện tán loạn. đang ở tiên ti người thời điểm do dự, trương liêu xuất bộ vào tới. giết, trương liêu hét lớn một tiếng, hai tay rất kích, đem một kẻ thoát khỏi đồng bạn tiên ti kỵ sĩ đâm ở dưới ngựa, thuận thế trước vùng, lại cắt đứt một gã khác tiên ti kỵ sĩ cổ. ông, lý Dược sư buông ra dây cung, bắn ra một nhánh mưa tên, mười bước tên một tiên ti kỵ sĩ chúng tên té ngựa. hơn 200 cưới cưỡi xông vào người tiên ti trong trận, xa người tên bắn, gần người kích, trận chém giết. người tiên ti đánh vào thế chưa thành, tốc độ không đủ, lại bị người hung nô làm rối loạn tiết tấu không cách nào tạo thành hợp kích lực. Mặc dù có Dũng sĩ phấn dũng về phía trước, tính toán lấy cá nhân vũ dung nên chiến trường Liêu đám người, áp chế hán quân thế công, làm sao không người là Trương Liêu đối thủ, liên tiếp bị Trương Liêu chém giết. Trong lúc nhất thời, tiên ti người trận thế đại loạn. Tiên ti tiểu xoáy giận tím mặt, ra lệnh cánh trái ra tốc, chặn đánh Trương Liêu. Tiên ti kỵ sĩ ra tốc về phía trước, rốt cuộc ở Trương Liêu chuyển hướng trước cản lại bọn họ. Hai bên đối hướng, người với người chiến, ngựa cùng ngựa đụng, không ngừng có kỵ sĩ té ngựa. Theo sát ta. Trương Liêu hầm í lớn tiếng, trong tay trường kích tung bay, sở hướng Mỹ. Dạ, lý dược sư hô to. Thật chặt cùng Trương Liêu, tay không ngừng vùng, tên như mưa ra. 200 tên hung nô kỵ sĩ cùng kêu lên ứng, cùng Lý Dược Sư, cùng Trương Liêu, phấn dũng về phía trước. Bọn họ theo Trương Liêu tác chiến nhiều lần, biết rõ Trương Liêu Hán Dũng, rõ ràng hơn Trương Liêu sẽ không bỏ rơi bọn họ. Đánh thắng trận đánh này, bọn họ không chỉ có thể đạt được phong phú chiến lợi phẩm, còn có thể không cần đợi thêm 5 năm, trực tiếp trở thành hán quân kỵ sĩ. Hơn 200 cưỡi ở Trương Liêu xuất lĩnh hạ phấn dũng xông lên đánh giết, xé ra người tiền ti bao vây, vượt trội đại trận. Bọn họ cùng kêu lên hoan hô, lần nữa gia tốc, hướng thứ ti đám người đuổi theo. Thấy được Trương Liêu đột trận ra, Cứ ti đám người hoàn toàn yên tâm, chiến ý biểu thăng, cung trong tay dây cung kéo đến gấp hơn. Giết, quy một trương 351, được ăn cả ngã về không. Khứ ti huyễn kỹ vậy cưỡi ngựa bắn cung đưa tới người tiên ti hỗn loạn, mà trương liêu lôi đỉnh một kích tắc đã kích nặng nghề người tiên ti sĩ khí. Người tiên ti đều biết lữ bố dung mánh, đã sớm làm xong tâm lý chuẩn bị, thậm chí có tương ứng chiến thuật, lại không nghĩ rằng lữ bố còn không có xuất chiến, trước chịu trương liêu đánh đòn cảnh cáo. Kỵ binh tắc chiến như cao thủ so chiêu, một chiêu sai lầm bị đánh, người tiên ti phản ứng chậm một nhịp, ngay sau đó lâm vào bị động cục diện. ti ở phía trước, trương liêu ở phía sau. Từ người tiên ti cánh phải chuyển tới cánh trái, tiến vào tốt nhất bắn vị trí, lại phi lại bắn, ngay sau đó xuất hiện ở người tiên ti sau lưng. Kỵ binh trận thế yếu nhất chính là sau lưng. Người tiên ti tự cho là sau lưng chính là phù la hàn xuất lĩnh đại trận, không có cần thiết an bài để phòng lực lượng, bây giờ lại thành hoàn toàn không có năng lực phản kháng chỗ yếu, bại lộ ở khứ ti, trương liêu trước mặt. Vào giờ phút này, đừng nói người hung nô trang bị áo giáp, khoảng cách gần cận chiến năng lực lên cao, coi như là cưới ngựa bắn cùng, bọn họ cũng có rõ ràng lưu thế Người hung nô từ trước đến giờ là hiếp yếu sợ mạnh, nhìn một cái chiến cơ liền ở trước mắt, giống như là chuyển tới bò rừng sau lưng, thấy được bò rừng hậu môn linh cẩu, lá gan lập tức lớn lên, không cần Trương Liêu phân phó, bọn họ liền rết đi lên. Người tiên ti đại loạn, cầu viện tiếng kèn hiệu một trận tiếp theo một trận, hỗn loạn từ hậu trận nhanh chóng phát triển đến toàn bộ trận địa. Lữ Bố lập tức trợ tiền, đem Trương Liêu, khứ Ti công kích lộ tuyến nhìn phải rõ ràng, không khỏi đại hỉ. Trương Liêu cái này chiến pháp dùng đến tốt, đem người hung nô cỡi bắn cung bản lánh phát huy phải vô cùng tinh tế, đánh người tiên ti một ứng phó không kịp, hơn nữa thành công đi vòng qua người tiên ti sau lưng. Giống như cao thủ so chiêu, Trương Liêu xuất kỳ chế thắng, vừa ra tay liền vọt đến đối thủ sau lưng, nắm được đối phương yếu hại, cướp chiếm được tiên cơ. Người tiên ti lật ngược thế cờ cơ sẽ vô hạn mong manh. Lữ Bố cảm thấy, coi như mình thân ở loại cục diện này, lựa chọn tốt nhất cũng là trước thoát khỏi tiếp xúc, giảm mất tổn thất, sau đó sẽ nhìn có hay không cơ hội phản kích. Hắn dĩ nhiên sẽ không cho người tiên ti cơ hội như vậy. Giết, Lữ Bố giơ lên trong tay chuẩn kích, gàn rộng tê dài. Giết, nguy tụ, Tào Tính mấy người cũng phát hiện cơ hội, lập tức đá ngựa xung phong. Trương Liêu cấp đầu công, bọn họ không thể lại là hầu. Lữ Bố quay đầu ngựa xích thú vung ra bốn võ giống như một con cự thú xông về người tiên ti loạn thành một bầy trận địa mười tên giáp kỵ dẫn đầu tiếp chiến coi người tiên ti tán loạn mũi tên vì vô vật mạnh mẽ đâm tới người tiên ti gắng sức lên chiến nghĩ trận đánh giáp kỵ được kích làm sao không có giày đặc trận hình chỉ dựa vào một hai người đánh bảo căn bản là không có cách đối giáp kỵ tạo thành nguy hiểm còn không chờ bọn họ đụng phải giáp kỵ liền bị giáp kỵ trong tay trưởng mâu đâm ngã lữ bố đám người dắt vào trong trận thế như trẻ tre về phía trước thẳng tiến người tiên ti gặp tiền hậu giáp kích tiên ti tiểu xoáy vốn là liền không có ý chí chiến đấu gì nhìn một cái loại cục diện này nghĩ cũng không nghĩ xoay người bỏ chạy. Đại kỳ động một cái, trận thế trong nháy mắt sụp đổ, người tiên ti chạy từ phía. Lữ Bố cùng Trương Liêu cách nhau mấy chục bước, bước qua người. Phù La Hàn sắc mặt tái xanh. Hắn không có trông cậy vào trận thứ nhất có thể thắng, dù sao đối thủ là tiếng tăm lừng lẫy Lữ Bố, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ bị bại nhanh như vậy. Một hiệp, không ngờ liền toàn quân sụp đổ. Hắn nghĩ phái người tiếp ứng cũng không kịp. Xem từ đại trận hai bên chạy trốn quân lính tan tác, Phù La Hàn không biết nói cái gì cho phải. Hắn không tin là thực lực của hai bên chênh lệch gây gắt mặc dù hán quân đi vòng qua trận sau chiến thuật đích sắc rất cao minh, hắn càng tin tưởng là phụ trách chỉ huy tiểu soái không chịu lực chiến, đánh một trận liền tan nát. người như vậy sợ sợ không chỉ một, thế thì còn đánh như thế nào? ở phù la hàn thời điểm do dự, lữ bố, trương liêu đã liên thủ đánh tan nên chiến người tiên ti, lần nữa bại trận. hai bên xa xa tương đối, người tiên ti dù có vài chục lần binh lực, khí thế cũng không so xuống thấp, đối mặt đang bại trận hán quân, không người dám chủ động đánh ra. lữ bố đã lập tức trước, hoành kích khiêu chiến. nếu là đổi người ngoài khiêu chiến, hoặc giả còn sẽ có tiên ti người nên chiến cùng Lữ Bố tới một cái trận tiền đơn đấu, phơi bày một ít bản thân võ nghệ, để trấn sĩ khí. Đối mặt Lữ Bố, không có một người tiên ti có như vậy dũ khí. Không khí trở nên cực kỳ đặc nén, Phù La Hàn có một loại cảm giác không thở nổi. Đối mặt khí diễm phách lối Lữ Bố, Phù La Hàn không thể nhịn được nữa, được ăn cả ngã về không, trong phái quân ngàn kỵ đánh ra. Ai cùng ngươi đơn đấu, trực tiếp quyết chiến. O o o, du trưởng tiếng kèn hiệu truyền khắp chiến âm thành, trung quân 1000 tinh nhuệ kỵ binh bắt đầu gia tăng tốc độ, xông về hành kích trận tiền Lữ Bố. Lữ Bố thấy rõ, không khỏi cất tiếng cười to. Công đầu đúng là vẫn còn ta ma siêu đoàn công khổ cực, lữ bố dơ lên trường kích về phía trước chỉ xéo. mới vừa bày trận xong ngụy tục đám người lần nữa đánh ra. Cùng lúc đó cánh phải cao thuận bộ bắt đầu biến trận, bộ tốt đưa lưng về phía sông lớn, đại thuận ở phía trước, cung nỏ, mâu kích ở phía sau, trận địa sẵn sàng. lữ bố đá ngựa ra tốc, xuất lính ngụy tục đám người lần nữa lột trận. hai quân gặp nhau chống trận dội lên, tiếng kêu giết đình thai như gõ. những thứ này tiên ti kỵ binh đều là phù la hàn hệ chính, trang bị tốt, gần như toàn viên khoác giáp, chiến sĩ tất cả đều là đã trải qua xa trường thành trắng niên, sức chiến đấu tuyệt không phải bình thường kỵ sĩ có thể so sánh cho dù đối mặt lư bố đám người cũng có sức đánh một trận, cái này vốn nên là cuối cùng sử dụng thắng bại tay, nhưng đối mặt Lưu bố, phù la hàn không thể không phải như vậy tinh nhuệ đánh ra, để trọng chấn sĩ khí. Hai bên đánh nhau, bước qua người, một bộ phận tiên ti kỵ sĩ từ cao thuận trận tiền trải qua, thấy được hán quân bộ tốt bày trận, liền muốn nhân cơ hội phá trận, dùng ngựa vọt tới. Cao thuận đứng ở trong trận, bình tĩnh ra lệnh, cùng nội thủ toàn lực bán. Hô chủ tuyên liền đứng cách cao thuận không xa, xem chạy trồn mà tới tiên ti kỵ binh, trong lòng không khỏi có chút kinh hoàng. Nếu như không là vừa vặn khứ ti xuất bộ đánh ra, lấy được không sai chiến quả nếu như không phải trước người hán quân chấn định tự nhiên, hắn chưa chắc có nên chiến dụng khí. Tiên ti kỵ sĩ vọt tới, lại bị hán quân trường mâu đại thuẫn ngăn trở đường đi. người tiên ti rất nhanh liền phát hiện xông trận là một sai lầm, những thứ này hán quân bộ tốt thực lực xa không phải số lượng của bọn họ có thể thể hiện. hán quân binh lực không nhiều, nhưng trận thế nghiêm chỉnh, từng mặt tấm thuận sát lại rất căng, chiến sĩ ở tấm thuận đứng vững, từng trôi trường mâu đại kích từ giữa khe hở đưa ra, tựa như rừng ai. người tiên ti cũng không phải là vọt thẳng trận, mà lan nửa đường chuyển hướng, khoảng cách chưa đủ, tốc độ cũng không đủ, đối diện với mấy cái này chắc chắn trận thế uy lực giảm bớt nhiều. ngựa chiến đụng ở trước tiên tâm thuật kịch liệt đung đưa, lại không có tảng ra, ngược lại thì bị ngăn trở đường đi ngựa chiến thành mâu kích mục tiêu công kích, trong nháy mắt liền bị giết chết, ngã xuống đất trước. bộ tốt phía sau là người hung nô tạo thành lính cung, những thứ này vương đình kỵ sĩ tiện thuật cũng không yếu, ở khoảng cách gần như thế bắn càng là tiện tay nắm lấy, mười phát chín trong, cho dù người tiên ti người khoác thiết giáp cũng khó may mắn thoát khỏi. có tiên thuật tốt thậm chí chuyên chọn người tiên ti phòng vệ chưa đủ bộ mặt bắn, bọn họ bắn ra như châu chấu nửa tên, đối mắt đi tốc độ người tiên ti đại lượng sát thương. người tiên ti vốn là tạm thời nảy ý, thấy công kích không thuận, ngay sau đó rút lui, thoát khỏi tiếp xúc xoay người cùng Lữ Bố, Trương Liêu xuất lĩnh kỵ binh chiến đấu. Thấy người tiên ti chủ động tối lui, hô chủ Tuyền hoàn toàn yên tâm. Cái gọi là tiên ti tinh nhuệ kỵ binh đến thế mà thôi có gì phải sợ? Thấy bộ hạ đứng vững lư bố công kích, Phù La Hàn đại hỉ, lần nữa trong phái quân tinh nhuệ ngàn kỵ đánh ra, giáp công lư bố. Quy 1 chương 352, nao động thành kỳ. Phù La Hàn phái ra trung quân tinh nhuệ, cùng Lữ Bố lấy mệnh tương Bắc thời điểm, lưu hiệp xuất bộ tiến vào chiến trường. Có lư bố ở phía trước hấp dẫn Phù La Hàn chú ý, trận đánh tiên ti thảm báo, hắn đến cũng không có đưa tới Phù La Hàn kịp thời chú ý. Mặc dù có đủ tự tin đánh bại Phù La Hàn, Lưu Hiệp vẫn không có vương tha cho tính toán tỉ mỉ thói quen. Hai quân tác chiến, bất kể là từ chiến lược bên trên hay là chiến thuật bên trên, đều là nhiều tính người thắng. Cân nhắc càng chu toàn, càng có thể đem ưu thế của mình phát huy phải vô cùng tinh tế, lấy cái giá thấp nhất lấy được lớn nhất tiền lợi. Trải qua quy mô lớn, công nghiệp hóa sản xuất hắn quá rõ, cho dù là lại tầm thường ưu thế, tích lũy cũng có thể quyết định cuối cùng thắng bại. Cái gọi là lấy yếu thắng mạnh cũng là không ngừng ở cục bộ chiến trường tạo thành ưu thế, tích thắng nhẹ vì đại thắng, không ngừng tích lũy, cuối cùng đạt tới một điểm giới hạn. Thám bao lui tới băng băng đem từng cái tin tức đưa đến Lưu Hiệp trước mặt. Lữ Bố lấy được chiến tích so hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Nhất là Trương Liêu, cao thuận đối người hung nô lợi dụng để cho hắn đầy nhất ý. Nếu như mỗi một người tướng lãnh cũng có thể giống như Trương Liêu, cao thuận như vậy, gì địch không thể, gì chiến không thắng. Biết được Phù La Hàn phái ra 2000 tinh nhuệ kỵ binh giáp công Lữ Bố, muốn cầu một thắng, Lưu Hiệp biết, cơ hội tới. Đối thủ chân chính còn chưa lên trận, Phù La Hàn liền phái ra tinh nhuệ nhất trung quân kỵ sĩ, nói rõ Phù La Hàn đã bị tình thế ép buộc, mất đi cơ bản nhất tỉnh táo. Hai vị, nên làm như thế nào? Lưu Hiệp cười hỏi giả hủ, Tuân Du hai vị thị trung vậy hạ tùy tâm sử dụng giả hù vớt dâu mà cười thần tán thành tuân du cũng không nói nhảm trực tiếp biểu thị ra đồng ý đến một bước này đã không cần bọn họ lại bày mưu tính kế ấn trước phương án làm chính là đối chiến trận chi tiết nắm chặt lưu hiệp có thưởng nhân khó đạt đến trực giác có thể hoàn mỹ nắm chặt cơ hội lưu hiệp cười ha ha một tiếng khẽ đá bụng ngựa mang theo lữ tiểu hoàn cùng nói khẳng, tới trước đến giáp kỵ trận tiền trong tay roi ngựa nhẹ chỉ macio siêu sớm liền đang chờ phải xuất ruột thấy được thiên tử dụng ngựa mà tới hắn liền tha thiết chờ thiên tử kêu gọi như sợ thiên tử tạm thời trở quẻ lại đem hắn đội hình chính cơ hội cho người khác nghe được tên của mình hắn gái này một trái tim cuối cùng trở về trong bụng thần ở Massio lớn tiếng lên tiếng thanh âm thậm chí có chút run rẩy xuất trăm kỵ đột trận duy Massio không người nhận lệnh đá ngựa ra tốc trong tay trường mâu dơ lên cao đi theo ta một trăm giáp kỵ chậm rãi ra tốc thoát khỏi trận địa trải qua lưu hiệp trước người lúc giáp kỵ lấy nón an toàn xuống rơi lên trường mâu gật đầu thăm hỏi từ lưu hiệp trước mặt thông qua về sau mới đội nón an toàn lên để nằm ngang trường mâu lấy Má siêu vì phòng tạo thành trận hình bướm kích Lưu Hiệp xoay người nhìn về phía Diêm Hành. "Diêm Hành, thân ở, ngươi vì trận thứ hai." "Duy." Diêm Hành bước ra khỏi hàng, xuất lĩnh trăm tên giáp kỵ, đuổi theo Ma Siêu, cách xa nhau 200 bước. Cuối cùng, Lưu Hiệp nhìn về phía Quách Võ. "Quách Võ, thứ ba trận." Quách Võ nhận lệnh, xuất lĩnh cuối cùng trăm tên giáp kỵ từ Lưu Hiệp trước mặt chạy qua. "Vương Việt, sử a xuất lĩnh gần trăm tên hổ bí thị lang chạy tới, điền vào giáp kỵ trống chỗ." Lưu Hiệp ngay sau đó phát ra mệnh lệnh, Vũ Lâm trung lang tướng Trương Tú vì cánh trái, Đỗ lưu tướng quân Trương Dương vì cánh phải, toàn quân đánh ra. Trống trận sấm vang. Bọn kỵ sĩ theo thứ tự đánh ra. Lưu Hiệp cũng phóng hạ đầu nó trụ, từ ngải khẳng trong tay nhận lấy trường mâu, chậm rãi ra tốc. Mặc dù ngựa chiến tốc độ cũng không tính nhanh, chẳng qua là chạy chậm mà thôi, nhưng thân ở thiết giáp thác lũ trong, bất luận kẻ nào cũng không thể tránh khỏi bị lâm chiến trước không khí cảm nhiễm, huyết khí dâng trào. "Ngải khẳng, ngươi sợ sao?" Lưu Hiệp lớn tiếng hỏi. "Không sợ." Ngải khẳng lớn tiếng nói. "Tốt, trận chiến này nếu có thể chém một bách phụ trưởng, chấm vị ngươi bàn tên cho." "Được." Ngải khẳng mặt mày hớn hở, nhao muốn thử. Ở Lưu Hiệp bên người vì làng, hắn đã sớm chán ghét bản thân hung nô tên rất muốn giống người Hán vậy có tên có tự, mà không phải tổng bị người làm làm gì. Nếu như có thể được đến thiên tử ban tên cho, vậy sẽ là Vô Biên vinh Diệu. Bệ hạ, ta đây. Lữ Tiểu Hoàn không nhịn được hỏi, ngươi tự có tên, cần gì phải lại cầu? Kia thần nếu có thể chém một bách phu trưởng, bệ hạ lại thưởng thần một điểm gì đó. Ngươi muốn cái gì? Lữ Tiểu Hoàn suy nghĩ một chút, thần mong muốn cái đệ đệ. Lưu Hiệp vẻ mặt hơi trầm lại. Vậy làm sao thưởng? Bệ hạ, thần muốn mời bệ hạ hạ chiếu, mệnh thần cha đạt tiếp, vi thần sinh một đệ đệ. Lưu Hiệp quay đầu nhìn Lữ Tiểu Hoàn một cái, không khỏi tức cười. Ngươi là lữ bố nữ nhi ngoan, cũng là ngươi a mẹ phản đồ. Biết rõ ngươi a mẹ cả lên, không cho phép lữ bố nạp tiếp, lại muốn ra như vậy chủ ý, cũng thật là náo động thanh kỳ. Nhưng lữ hiệp cất tiếng cười to, lữ tiểu hoàn hương phấn rơi tay lên, dùng sức giơ giơ. Sau lưng thái diễm cũng nhịn cười không được. Lữ bố còn không biết nữ nhi cho hắn cầu cái dạng gì cơ hội, cùng tiên tiếp kỵ binh giết được say xưa. Ở hai lần sung phong về sau, Phu la hàn lại phái ra một ngàn trung quân kỵ binh, gần như tinh nhuệ ra hết. Đối mặt chiếm cự ưu thế binh lực người tiên thi, lữ bố mặc dù không sợ hãi chút nào, nhưng vẫn là cảm nhận được áp lực cực lớn. Mấy lần xông trận sau, giáp kỵ uy lực từ từ hạ xuống, đột kích tốc độ trở nên chậm, dần dần theo không kịp xích thấu bước chân, lữ bố nhiều lần một mình bị vây, thân hãm hiểm cảnh. Mặc dù bằng vào cá nhân siêu cường võ lực phá vòng vây ra, cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, nhân hòa ngựa đều bị thương. Lữ bố một bên mắng, một bên đâm giết chạm mặt vọt tới tiên ti kỵ binh. Đánh chống, đánh chống. Hắn luôn miệng hét lớn, sau lưng lại không có tiếng chống trận vang lên, chỉ có ngụy tục khản khàn tiếng giống to. Quân hầu, lính liên lạc đều chết hết, không có chống trận. Vừa dứt lời, xa xa truyền tới tiếng chống trận. Lữ bố quay đầu nhìn, ngụy tục cũng mặt lộ vẻ vui mừng thiên tử đến, nhất định là thiên tử đến, tới quá kịp thời. lữ bố âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đánh đến một bước này, Phú la hàn đã sử ra đòn sát thủ sau cùng, nhiệm vụ của hắn coi như là hoàn thành. thiên tử chủ lực vừa ra, người tiên ti sụp đổ sắp tới, phủ la hàn không đủ sức xoay chuyển đất trời. cùng ta, đột kích phủ la hàn. dạ. ngụy tục hô to, truyền lệnh, theo sát quân hầu chiến kỳ, đột kích phủ la hàn. các tướng sĩ cùng kêu lên hét lớn, đem ra lệnh truyền xuống dưới. không có lính liên lạc, không có chống trận, bọn họ chỉ có thể theo sát lữ bố, làm hết sức giữ vững nhất trí trong hành động cũng may bọn họ cũng là đi theo lữ bố nhiều năm lính giả vô số lần trải qua cục diện như vậy tuyệt không cẩn trương các tướng sĩ tiếng giống giận đưa tới cách đó không xa trương liêu chú ý trương liêu ngay sau đó hạ lệnh hướng lữ bố rựa sát liên chiến đến hợp giáp ới ngựa lực chưa đủ hợp binh một chỗ càng có lợi hơn với phát huy sức chiến đấu giảm nhỏ thương vong mấy ngàn người phát lực để ép trung gian người tiên ti chiến kỳ càng đến gần càng gần văn viễn như thế nào lữ bố một kích đánh bay một tiên ti bách phu trưởng lớn tiếng hỏi thông khoái quân hầu như thế nào lữ bố cười nói ha ha đây còn phải nói từ lúc sinh ra tới nay trước giờ không có đánh thống khoái như vậy qua cùng tiên tử tác chiến chính là đã biển ngụy tục lớn tiếng cười nói chính là giáp kỵ ít một chút không thể đổi tiên nếu có trăm kỵ còn có mã siêu chuyện gì nhưng lữ bố cười to quy một chương 353, lâm trận mà e sợ chiến trận phía nam tiên ti tiểu xoáy ngồi ở lưng ngựa thượng hạ ý thức dấn cổ lên nhìn chăm chú chiến trường phù la hàng trung quân tinh nhuệ ra hết cùng lữ bố khổ chiến đếm hợp vẫn không thể thủ thắng hán quân sức chiến đấu vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết để cho bọn họ bắt đầu hoài nghi phù la Hàn tìm kiếm quyết chiến có hay không sáng suốt Tuy nói tự Đàn Thạch Huy trở thành Tiên ti Đại Vương tới nay, Tiên ti cùng người Hán giao chiến thắng nhiều thua ít, nhưng ở nhét bên trong cùng người Hán ngay mặt quyết chiến tiền lệ cũng không nhiều. Đàn Thạch Huy thừa kế người hùng nô trước thành công kinh nghiệm, càng muốn đem người Hán dụ đến Thảo Nguyên chỗ sâu, thông qua không ngừng quấy giày, tập kích, khiến người Hán kiệt sức, cạn lương thực các nước, sẽ đi công kích, thường thường có thể thu kỳ hiệu. Ngay mặt quyết chiến, không phải người Tiên ti thói quen, cùng Hán quân chủ lực ngay mặt quyết chiến, càng không hợp với lẽ thường. Bây giờ đụng phải xương cứng, cũng liền ở chuyện hợp tình hợp lý. Nói tới nói lui, Phù La Hàn Trung quy không có làm Tiên ti Đại Vương thực lực hay là bộ độ căn thích hợp hơn một ít. Kha bị năng cũng được. Hắn mặc dù không phải đàn thạch hoại hậu duệ, lại vì người công chính, khá được lòng người. Đang ở Tiên Ti tiểu xoái tính toán trên thảo nguyên còn có cái nào anh hùng có thể đầu nhập thời điểm, mấy cái thám báo chạy như điên tới, một đường rục ngựa băng băng, một bên liều mạng lắc lắc trong tay lá cờ nhỏ. Tiên Ti tiểu xoái sau lưng tướng sĩ nhất thời rối loạn lên. Hắn quân sắp tới, hơn nữa còn là chủ lực. Tiên Ti tiểu soái cũng tạm thời thu hồi đầu quân hắn tâm tư người, nhưng thần ngắm nhìn. Hắn thấy được một làn khói bụi, so bộ tốt hẹp, so kỵ binh thấp. hán quân giáp kỵ Tiên ti tiểu xoáy trong lòng thoát một cái, nhất thời lại có chút không thở nổi. Hán biết giáp kỵ uy lực rõ ràng hơn sở hán quân giáp kỵ bất luận là số lượng hay là lực sát thương đều ở đây tiên ti giáp kỵ trên. Nếu như mình ngay mặt cùng hán quân giáp kỵ gặp nhau, tổn thất đem phi thường kinh người. Phù La hàn ở đại quân đầy đủ dưới tình huống đều không thể ngăn trở hán quân giáp kỵ đánh vào. Sau khi đại bại, miễn cưỡng thu thập toàn bộ hán lại nào có cùng hán quân giáp kỵ chính diện đối quyết dũng khí. Gần như ở mã siêu xuất lính trăm kỵ lao ra bụi mù xuất hiện ở người tiên ti trước mặt đồng thời, tiên thi tiểu hạ đặt ra lệnh rút lui. Dồn dập tiếng kèn hiệu vang lên. Tiên Ti tiểu xoáy dẫn đầu quay đầu ngựa, hướng tây rút lui. Mã Siêu thấy rõ, lại không thèm để ý. Hắn đối với mấy cái này tàn binh bại tướng căn bản không có hứng thú, hắn bây giờ chỉ muốn giết một người, Phù La Hàn. Một người diệt mất Phù La Hàn cha con ba người, như vậy công lao có thể để cho hắn đắc ý cả đời. Mã Siêu hạ lệnh, bất kể tháo chạy người tiên ti, chạy thẳng tới người tiên ti trung quân. Giáp kỵ chuyển hướng, giữ vững chạy chậm tốc độ, không nhanh không chậm, hướng Phù La Hàn đại kỳ mà đi. Nghe được cánh phải rút lui tiếng hiệu, Phù La Hàn trong lòng hoàn toàn đủ ám. Cánh phải tháo chạy, sĩ khí đang đang sụp đổ, hắn chuyện lo lắng nhất đúng là vẫn còn phát sinh. Không chờ hắn tự trách, thám báo chạy nhanh tới trước mặt, hét to. Chiến trường hỗn loạn, phù la hàng trong đầu càng là chất đầy tiếng ổn, căn bản không nghe được thám báo kêu chút gì. Nhưng hắn thấy được giáp kỵ, một đội giáp kỵ ở một mặt chiến kỳ dưới sự chỉ dẫn đang hướng hắn giết tới. Mặc dù số lượng không phải rất nhiều, cũng chính là trăm kỵ tài hữu, nhưng nhân mã đều giáp mang đến sắc khí, cho dù là ở trên chiến trường hỗn loạn cũng riêng một ngọn cờ, cách thật xa cũng làm người ta tâm thấy sợ hãi. Nhất là xông lên phía trước nhất kỵ sĩ, trong tay trường mâu đã buông xuống, đầu mâu nhắm thẳng vào ngực của hắn, tình thế bắt buộc. Phù La Hàn gần như trong nháy mắt nhận ra đối phương chính là trước sau giết chết hắn hai đứa con trai Ma Siêu. Trong phút chốc, phẫn nộ áp đảo sợ hãi, Phù La Hàn rút ra trường đao, gàn giọng hét giải, đá ngựa ra. Thân vệ cưỡi cũng cùng xông ra ngoài, ra tốc vọt tới Phù La Hàn trước mặt, giành trước cùng Mã Siêu tiếp xúc. Những thứ này thân vệ kỵ sĩ đều là Phù La Hàn thân tín, trang bị tốt nhất, đái ngộ tốt nhất, sức chiến đấu cũng mạnh nhất. Hộ chủ có trách, cho dù là đối mặt giáp kỵ, bọn họ cũng không có lùi bước. Mấy tên dũng sĩ thúc ngựa rất mau, thẳng đến Ma Siêu. Hai tên xạ điêu tay kéo cùng bắn tên, mưa tên gào thét mà đi trong nháy mắt liền bắn tới mã siêu trước mặt thấy được phù la hàn lao ra mã siêu đang tự hưng phấn ra lệnh giáp kỵ gia tốc đem giáp kỵ đột kích năng lực phát huy đến mức tận cùng lại thấy có tiên ti giáp sĩ tiến lên đón còn có hai tên kỵ sĩ dẫn cung bắn tên không để ý tới phù la hàn rất mâu mà lên đồng thời né người tránh tên một nhánh mưa tên lướt qua mã siêu giáp ngực bay qua chính giữa mã siêu sau lưng giáp sĩ ngực, một mũi tên quan ngược giáp sĩ hừ một tiếng cắn chặt hàm răng hai tay rất mâu, cùng một tiên ti kỵ sĩ chạm mặt đụng nhau đem sắc bén trường mâu đâm vào đối phương giáp ngực hai người đồng thời té ngựa Một nhánh mưa tên bắn trúng Mã nhưng không có có thể bắn ở chính giữa, bị giáp lá vàng rà, tia lửa vàng gặp nơi. Mã rất mâu mà lên, cản mở chạm mặt đâm tới trùng mâu, thuần thế mà vào, xuyên thủng đối thủ giáp ngực. Tiên ti kỵ sĩ té ngựa, Mã Siêu kịp thời rút ra mâu, lần nữa nhanh đâm. Hai bên ăn ý tránh ra ngay mặt đụng, bước qua người, các cầm đâm mâu, bỏ mạng từ bắc. Mã đại triển thần uy, mâu như rắn độc, liên tiếp đâm ngã ba tên tiên ti kỵ sĩ, trong đó bao gồm một kẻ xạ điều tay. Phu La Hàn cùng hắn cách một kỵ, ngoài tầm tay với. Mã Siêu cũng bị liên tục không ngừng ngọt tới tiên ti kỵ sĩ cuốn lấy không phân thân ra được, tự lo không xong không giành được tay giết phù la hàn, hai người đều vô cùng tiếc nuối, lại không thể làm gì. ở mã siêu xuất lính hạng, giáp kỵ cùng phù la hàn tinh nhuệ nhất thân vệ cưới hoàn thành một lần đối hướng, bỏ ra ba người tử trận giá cao, giết chết mười mấy tên đối thủ, cũng thành công đột phá người tiên ti trận hình, đưa bọn họ chia ra làm hai. hai bên thoát khỏi tiếp xúc, mã siêu cũng không dám quay đầu, phía trước là số lượng nhiều hơn tiên ti kỵ sĩ, chậm lại quay đầu không thể nghi ngờ là cho đối phương cơ hội, hắn chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước, tiến vào phù la hàn trung quân. trung quân tinh nhuệ kỵ sĩ phần lớn đã cùng lữ bố Khuấy ở chung một chỗ, còn giữ lại kỵ sĩ xem giáp kỵ đánh tới chỉ có thể nhắm mắt nên chiến mã siêu lớn tiếng kêu gọi lần nữa gia tốc giáp kỵ xì si khí như hồng thở phào mà vào phù la hàn mới vừa cùng mã siêu thoát khỏi tiếp xúc còn chưa kịp lấy hơi nhìn nhỏ một chút thương vong diêm hành lại xuất lĩnh trăm tên giáp kỵ dẫn đến ở diêm hành đám người sau lưng còn có giáp kỵ bóng người như ẩn như hiện một cố lạnh lẽo từ phù la hàn sau lưng xông thẳng đại não giáp kỵ thay nhau đánh vào hắn ra thiên tử đây là nếu không được lùi toàn lực ứng phó a đây là liều mạng cơ hội tốt nhất nhưng phù la hàn lại đã không có ứng đối thực lực Hắn chủ lực đang nên chiến lư bố, này bộ hạ của hắn Trần Trừ, chưa chắc chịu nghe mệnh lệnh của hắn, nên chiến giáp kỵ cùng hắn quân quyết nhất tự chiến. Phù La Hàn do dự trong đáy mắt, Diêm Hành đã vọt tới trước mặt của hắn. Cùng Mã Siêu một lòng muốn giết Phù La Hàn, lựa chọn mặt đối mặt sông lên đánh giết bất động, Diêm Hành dùng càng thông dụng chiến thuật, cùng Phù La Hàn giữ vững khoảng cách nhất định, công kích Phù La Chôn hàng cánh trái. Mới vừa bị Mã Siêu tấn công trực diện tiên ti kỵ sĩ một lần nữa bị thương nặng, tổn thất gần nửa. Không chờ bọn họ bình phục tâm tình, quách võ lại xuất lĩnh trăm kỵ chạm mặt đánh tới. Phù La Hàn vận niệm câu hô, bản năng cầu sinh cuối cùng áp đảo báo thù mượn vọng đang cùng quách võ tiếp xúc trong ngáy mắt, quay đầu ngựa, phía bên phải bên chạy thủ mạng. Hắn thân vệ cuối cùng chuyển hướng, đem Sơn phải bại lộ ở quách võ trước mặt. Trừ mấy tên theo sát phù La Hàn kỵ sĩ tránh được một kiếp, những người còn lại bị đụng người ngựa xiểm liếng. Quy 1 chương 354, tuổi khô là hủ. Giáp kỵ đột kích chính là ép vỡ lạc đà cuối cùng một con rơm, phù La Hàn tháo chạy chính là đốt lạc đà trên lưng đống cỏ hỏa tinh. Qua trong giây lát, người tiên ti liền sụp đổ. Rút lui tiếng kèn hiệu liên tiếp, toàn bộ người tiên ti cũng quay đầu ngựa, chuẩn bị rút lui. Nhưng mấy mươi ngàn người phân bố ở phương viên mấy dặm trên chiến trường, có thứ tự rút lui là không thể nào chuyện. Ai cũng muốn đi trước một bước, thoát ly khổ hải, đùn không thể tránh khỏi. Hôn loạn nhanh chóng mở rộng, trừ vòng ngoài kỵ sĩ thuận lợi rút lui ra, phần lớn người tiền ti cũng lâm vào không đường có thể trốn cốt cảnh. Có người lựa chọn nhảy sông, đối đồng bạn dơ lên chiến ao; có người lựa chọn đầu hàng, cướp ở hán quân giáp kỵ đến trước khi tới xuống ngựa, bị xuống đất giật đầu, đồng thời cẩn thận tránh hán quân võ ngựa, miễn cho bị trực tiếp giết chết. Masio, Diêm Hành, Quách võ trù đến, xin hàng âm thanh Masio hữu đột, muốn tìm ra một cái thông đạo, tuôn ra loạn chiến trường, tiếp tục truy kích phủ la hàn. Nhưng hắn rất nhanh liền thất vọng. Trang diện quá hủ loạn, người tiên ti muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, nơi nào có để cho hắn đuổi giết Phù La Hàn lối đi. Hùng chi giáp kỵ sức bền có hạn, không thể khoảng cách dài truy kích, coi như hắn có thể xông ra chúng đây, cũng không thể nào đuổi kịp Phù La Hàn. Mã Siêu giận đến liền tiếng giống giận. Lữ Bố trước mặt áp lực chợt giảm, thành công đột phá người tiên ti trận đánh, bắt đầu ra tăng tốc độ, từ mã siêu trở bên người thân phi qua. Thấy được mã siêu kia tức xì khói bộ dáng, Lữ Bố suy đoán Phù La Hàn có thể còn sống, ngay sau đó hạ lệnh dọc theo bờ sông về phía trước đột kích, chuẩn bị vòng qua cách đó không xa thành Sóc phương, truy kích Phù La Hàn. Phù La Hàn muốn muốn chạy trốn trên trường Có hai cái lối đi, một là dọc theo sông lớn hướng tây, đi cây Minh Tắc, một là qua sông hướng bắc, đi đầm lầy đường, đi Bình Di Miệng, chọn tuyến đường đi đầu hàng thành. Nếu như là người sau, hắn liền có cơ hội chặn lại Phù La Hàn. Bởi vì trước mặt thì có ven sông thành Sóc Phương, người tiên ti không dám dọc theo sông mà chạy, cho Lữ Bố một nhành chóng thoát khỏi chiến trường cơ hội. Sau lưng Lữ Bố, Độ Liêu tướng quân trương Dương giống vậy lựa chọn dọc theo sông truy kích. Hắn lợi dụng cao thuận trận địa, từ cao thuận sau lưng đội vã mà qua. Võ ngựa đá lên nước, đục nước sông, đem cao thuận trong trận tướng sĩ sau lưng tung bẫy. Cao thuận bộ hạ không nói một lời, liền cũng không quay đầu người hung nô lại giận đến đỏ mặt tiễn hai, chẳng qua là dám giận không dám nói. Cao Thuận cũng không quay đầu lại, đúng lúc đó gõ chống trận, mệnh các tướng sĩ cùng kêu lên hô to. người đầu hàng miễn tử bị giết đến chóng váng đầu góc người tiền ti nghe được hán quân hô to, bắt đầu còn tưởng rằng hán quân bộ tốt muốn chủ động đánh ra, bị dọa sợ đến hai chân như nhún ra. Cao Thuận ở thành nghi chiến tích cho bọn họ lưu lại sâu sắc bóng tối, chờ bọn họ phát hiện hán quân chẳng qua là hô to, cũng không đánh ra lúc, mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Cao Thuận cũng ý thức được rất nhiều người tiên ti nghe không hiểu tiếng hán, lập tức gọi tới hô chủ tuyển để cho hắn mang theo người hùng nô kêu. Người hung nô cùng người tiên ti ngôn ngữ có rất nhiều chỗ tương tự, cho dù có chút phân biệt, sơ sẩy cũng có thể hiểu. Nghe người hung nô hô to người đầu hàng nghĩa tử, bước đường cùng người tiên ti cuối cùng hiểu. Trần chờ một lát sau, có người lựa chọn đầu hàng. Đầu tiên là cao thuận trận tiền người tiên ti buông vũ khí xuống, khéo léo tụ thành một đoàn ôm đầu, hoặc ngồi sủng hoặc ủy, còn có mệt mỏi không được, định nằm trên đất, mặc người chém giết. Có người làm mẫu, liền có người noi theo. Mất một lúc, mấy ngàn tiên ti kỵ sĩ giơ tay đầu hàng. Chờ lưu hiệp tiến vào chiến trường lúc thấy được chính là chưa đủ ngàn người cao thuận bắt làm tù binh mấy ngàn tiên ti kỵ binh còn có nhiều người hơn gia nhập trong đó tịch thu được vũ khí chất thành núi nhỏ vô ích tiên ngựa chiến càng là một đám lại một đám hùng vĩ kinh người cao thuận là tướng tài lưu hiệp khen ta ha ông cũng nói như vậy lữ tiểu hoàn liền vội vàng nói hắn còn để cho ta hướng tử bình thúc học tập dụng binh lưu hiệp cười nhưng không nói lữ bố đích xác biết cao thuận năng lực nhưng lữ bố cũng không tin mặc cho cao thuận cũng một mực không thể chân chính phát huy cao thuận tài hoa tâm mắt của hắn quyết định thành tựu của hắn lưu hiệp trầm rãi gì chặt vật Tháng bại đã định Còn dư lại truy kích sớm có sắp xếp, trừ tướng tuân lệnh mà đi chính là, không cần hắn vị hoàng đế này tự thân lên trận chém người. Hắn làm xong chém người chuẩn bị, nhưng Phụ La Hàn lại không kiên trì đến cuối cùng. Nói cho cùng, Phú La Hàn liền thảo nguyên bá chủ đều không phải là, còn chưa xứng làm đối thủ của hắn. Nghe được xa xa tiên ti người rút lui tiếng kèn hiệu, Mã Đẳng liền ra lệnh mở cửa thành ra, gần 10000 kỵ binh phóng người lên ngựa, nối đôi ra khỏi thành, đối tháo chạy tiên ti kỵ binh tiến hành đánh chặn đường. Người tiên ti chỉ muốn chạy thoát thân, hoàn toàn không có ham chiến tim, cũng tổ chức không nổi hữu hiệu, hiệu phản kích. Mã Đẳng tận tình thu gặt, thu hoạch dồi dào. Trương tú xuất lĩnh vũ lâm kỵ chạy tới, thấy được mã đằng đang chỉ huy đại quân đánh chặn đường người tiên thi, thu nạp chiến lợi phẩm, không khỏi cười khinh miệt một tiếng, hạ lệnh xuyên qua chiến trường, tiếp tục đuổi giết phù la hàn. Qua gần nửa cách giờ, mã siêu chạy tới dưới thành, thấy mã đằng vẫn còn ở kiểm điểm tu binh, bang nước, mã đại mấy người cũng đều ở đây, sợ tái mặt. A ông, ngươi vì sao không đuổi theo phù la hàn? Phù la hàn. Mã đằng tờ ơ lắc đầu một cái, không nhìn thấy a. Mã siêu tiếp rẻ đập thẳng bắt đuổi. Ta đánh bại phù la hàn, đáng tiếc không thể lấy tính mệnh của hắn. Vốn tưởng rằng phụ thân có thể chặn lại hắn, lập một công lớn. Không nghĩ tới còn là bỏ lỡ. Có gì sai đâu qua. Mã Đằng rất thỏa mãn cười nói, người đã giết hắn hai đứa con trai, làm cho hắn cùng thiên tử quyết chiến, mới có lần này lại thắng. Công lao đã khá lớn, cần gì phải tranh cãi nữa. Mạnh Khởi, làm người biết được chân, được rồi thì thôi, tuyệt đối không thể lòng tham không đáy. Mã Siêu không nghĩ nói chuyện cùng hắn, gọi tới Bang Đức, Mã Đại, để cho bọn họ lập tức thả tay xuống trong chuyện, xuất bộ truy kích phủ La hàn. Bang Đức, Mã Đại làm khó nhìn về phía Mã Đằng, Mã Đằng lại khinh khỉnh tay một cái. Nếu Mạnh Khởi để cho các ngươi đi, các ngươi liền đi đi. Bang Đức, Mã Đại ứng xoay người triệu tập bộ hạ chạy như bay, mã siêu cũng muốn đuổi, lại bị mã đẳng ngăn cản. Người bây giờ là hổ bí thị lang, xuất lĩnh trăm tên giáp kỵ tác chiến, há có thể bỏ xuống bộ hạng, một mình truy kích? lập tức trở về thiên tử bên người đi, bảo vệ thiên tử an toàn mới là ngươi bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất. tuy nói thắng bại đã định, nhưng tiên ti hàng tốt mấy mươi ngàn, ai biết sẽ có hay không có ngoài ý muốn. mã siêu cảm thấy có lý, vung tha cho truy kích tính toán, xuất lĩnh giáp kỵ trở về. quét võ, diêm hành đã cướp trước một bước, trở lại lưu hiệp bên người. thấy được mã siêu trở về, lưu hiệp cũng không nói gì. Chẳng qua là hỏi một tiếng tình huống thương vong. Mã Siêu trước hết đánh ra, cuối cùng trở về, tổn thất cũng lớn nhất. Trung tổn thất ngựa chiến 11 tớt, kỵ sĩ chết trận 3 người, trọng thương 2 người, bị thương nhẹ 35 người. Dưới so sánh, quách võ, Diêm Hành bộ hạ chỉ có bị thương nhẹ, không có chết trận, trọng thương cùng ngựa chiến tổn thất đều là hàng đơn vị đếm. Đối mặt kém như vậy cách, không cần Lưu Hiệp nói gì, Nguyên Bản rất hưng phấn Mã Siêu liền tự giác ngậm miệng lại. Trinh Tây tướng quân được chứ? Mã Siêu cung cung kính kính thi lễ một cái. Thần tra đang đánh chặn đường tiên ti quân lính tan tác, chờ một chút liền tới bài kiến. Lưu Hiệp gật đầu một cái. Trinh Tây tướng quân chín chắn, khó được." Tuân Du nói tiếp, "Bệ hạ nói rất đúng. Bệ hạ tả hưu có nhiều thiếu cháng phiếu hán Dũng sĩ, lại thiếu trinh Tây tướng quân như vậy chín chắn lao thần, nên đại dụng." Mã Siêu nhất thời tinh thần tỉnh táo, hắn cùng Tuân Du tiếp xúc không nhiều, trước giờ không nghĩ tới Tuân Du sẽ vì cha con bọn họ nói chuyện. Lưu Hiệp nhìn về phía Giả Hủ, Giả Hủ mỉm cười gật đầu. "Thần tán thành." Quy một chương 355, Pháp ngoại khai ân. Lưu Hiệp biết nghe lời cả gián. Lần này đại chiến, mạnh khởi ngàn dặm tập, trước chém Lô Mạ, lại chém Tiết Quy Nê, lại hướng phủ La Hàn chi trợ. Công phi hổ bí thị lang có thể thường, làm bị thác một phương tri làm nhiệm. Thiếu trang chiến với ngoài, lão thành thủ vào trong, cũng là lẽ thượng. Chấm làm chuyển trình Tây vì bên trong triều lộ vẻ trước, sớm chiều mời ích. Mã Siêu tâm hoa nội phóng. Thiên tử lời nói này hiểu, hắn đem bị phóng ra ngoài, thủ lấy một phương tri làm nhiệm. Mã đằng tắc đem vào triều, đảm nhiệm lộ vẻ trước, quan vị không thể so với bây giờ Trình Tây tướng quân thấp. Cha con đâu đã vào đấy, có thể nói là công đức viên mãn. Ma Mã Siêu không người mà lạy, làm một đại lễ. Thần cha con nguyện vị bệ hạ ra sức châu ngựa, muốn chết không chối tử. Lưu Hiệp đưa tay hư đỡ. Đi thôi dẫn chấm đi gặp một chút Trinh Tây tướng quân, nhìn một chút hắn thu hoạch như thế nào. Mã Siêu nào dám để cho Lưu Hiệp đi gặp Mã Đẳng, càng không muốn thấy được Mã Đẳng vì bắt tù binh, cấp chiến lợi phẩm chẳng diện, liền vội vàng nói, sao dám, sao dám. Mời bệ hạ chờ một chút, thần đi truyền ra tra tới bái kiến bệ hạ. Lưu Hiệp lòng biết rõ, cũng không có kiên trì, vậy Mã Siêu đi truyền Mã Đẳng. Thân vị thiên tử, hắn dĩ nhiên không thể nào tùy tiện bỏ đi dáng vẻ, chủ động đi gặp một đại thần. Chờ Mã Siêu dục đi, Lưu Hiệp thu hồi đủ cười, hỏi, hai vị, các ngươi nhìn, làm tụ Mã Đẳng trước gì? Vệ ý. Tuân du không chút nghĩ ngợi, Bật thốt lên, vệ úy hư huyền đã lâu nên có bổ đảm nhiệm, mã đằng làm người chứng trạng, lại thông hiểu chiến trận, không thể thích hợp hơn. lưu hiệp không gật không lắc, mã đằng mặc cho vệ úy đích xác là một không sai an bài, vệ úy là cửu khanh, trưởng trong cung vệ sĩ, không có việc lớn gì, làm người chứng trạng là được, phi thường thích hợp mã đằng cái này nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tính cách. trong lịch sử tào tháo cho đòi mã đằng vào triều, chính là lệ mã đằng vì vệ úy, chỉ bất quá thời điểm đó thiên tử đều là có rối, vệ úy tự nhiên cũng là bài trí, tôn mà không có quyền, nhưng giả hủ ở bên, hắn không thể không hỏi ý giả hủ ý kiến liền tỏ thái độ. Giả Hủ lắc đầu một cái, khẽ vươn hàm dâu. Vệ úy là cựu khanh chức vụ, lại thông trong cung vệ sĩ, vì thị vệ chức vụ không thể nhẹ đảm nhiệm. Lại trận hoa âm lúc, sĩ si tôn thụy khổ chiến có công. Duy nhân hà đồng chuyện xử trí không kịp, bệ hạ miễn này vệ úy, tỏ vẻ trừng phạt, chẳng qua là khiến cho đại dẫn đẹp đôi vẫn là phục chức cho thỏa đáng, tránh cho đả thương lão lòng thần phụ. Lưu Hiệp đoán Trường Giả Hủ sẽ có chút từ chối, lại không nghĩ rằng Giả Hủ sẽ đề nghị phục sĩ si tôn thụy chức, cũng vì vậy ngăn cản mã đẳng đứng hàng cựu thanh, lấy tiên sinh ý kiến, lại làm thụ chức gì? Vệ tướng quân hoặc là chấp kim ô. Lưu Hiệp đôi mày khẽ giơ lên, muốn nói lại thôi. Chấp Kim Nô là cựu khanh một trong, vệ tướng quân dù không phải cựu khanh, nhưng cũng cựu khanh năng hàng. Hai cái này quan chức còn có một cái điểm giống nhau, đó chính là không có gì quyền. Chấp Kim Nô dẫn đề kỵ 200, cầm kích 52 mươi mười người, trưởng bên ngoài cung giới ti Phi thường nước lựa chuyện, cũng chính là kinh thành phòng cháy chữa cháy đại đội trưởng. Hắn bây giờ căn bản không ở kinh thành, muốn cái gì chấp Kim Nô. Về phần vệ tướng quân, cùng chấp Kim Nô sắp xỉ, vốn là lộ vẻ trước, tổng lĩnh nam bắc quân, phụ trách kinh kỳ phòng vệ, bây giờ lại là có cũng được không, có cũng được hư hàm, rất nhiều lúc cũng không thiết. Giả Hủ đề nghị hai cái này con chức, không khác nào đem Mã đằng bỏ không. Mới vừa lập công lớn Mã Đẳng cam tâm đãi ngộ như vậy, chẳng lẽ là giả Hủ lấy lui làm tiến, lại có ý tưởng khác? Lưu Hiệp đầu lại bắt đầu đau. Suy nghĩ những việc này, so chỉ huy tác chiến còn phải phí đầu óc. Bàn lại. Một lúc lâu sau, Mã Đẳng khoan thai tới chậm. Gặp mặt, Mã Đẳng mặt thành khẩn trước hết mười tội. Tù binh quá nhiều, bắt không thắng bắt, hắn thực tại không phân thân ra được, đến chậm, có lãnh đạm chi tội. Mã siêu sắc mặt rất khó coi. Mã Đẳng lúc nói chuyện, hắn đem mặt chuyển hướng nơi khác. Lưu Hiệp mời Mã Đẳng đứng dậy, thuần thế hỏi một câu. Tuần quân bắt bao nhiêu tù binh? Cụ thể số lượng vẫn còn ở kiểm điểm, đều ở 10000 người trở lên. Thượng quân chuẩn bị xử trí như thế nào những người này? Mã Đẳng sững sốt một cái, lộ ra chút do dự, chần chờ nửa ngày sau mới nói, Duy Bệ hạ chiếu thư là tử. Lưu Hiệp cười hai tiếng, quay đầu hỏi Giả Hủ, "Tuần du đám người, các ngươi nói đâu, nhiều tù binh như thế, nên xử trí như thế nào?" Giả Hủ mấy người cũng nhất thời yên lặng, cảm thấy rất hớ bữa. Phú La Hàn nhập tất lúc, liền người già trẻ em cùng tính một lượt ở bên trong, đại khái có 200000 người. Trong đó có chiến sĩ gần 50000, hai lần chiến bại Phù La Hàn toàn quân mất hết, trừ một bộ phận chiến sĩ đang lẫn trốn lớn ra, phần lớn đều được tù binh. Thô sơ giản lược to kế một cái, tổng số người đem tại 10 đến 150 ngàn giữa. Lưu hiệp cũng không đủ tiếp liệu, bây giờ là dựa vào phù La Hàn tiếp liệu sống, tự nhiên không nuôi nổi nhiều người như vậy. Xử lý như thế nào những người này, là được một vấn đề rất thực tế. Mã đẳng như vậy không để ý thể diện bắt tù binh, cấp chiến lợi phẩm, chính là vì giải quyết cái vấn đề này. Dựa theo tây lương thường quy cách làm, tinh trắng làm vũ khí, phụ nữ xứng chiến sĩ, già yếu hoặc giết chết, hoặc phóng sanh, mặc cho tự xanh tự diệt. Đây nhất định không phải Triều đình nguyện ý tiếp nhận kết quả. Tính tướng cho trừ tướng, nhất là mã đẳng như vậy nguyên vốn là có tương đương thực lực tướng lãnh, không khác nào dưỡng hổ vi hoạn. Triều đình cũng cần binh lực, cũng cần nhân khẩu. Về phân giết giải yếu, càng không phù hợp nho môn nền chính trị nhân từ quan niệm. Thiên tử nói phải giáo hóa man di, tự nhiên sẽ không tùy tiện sát phu. Tu binh số lượng lớn, lại lấy tắc ngoại man di làm chủ, xử lý lên tận trọng. Dương Tu dẫn đầu nói, bất kể nói thế nào, khẳng định cần không ít lương thực, hay là trước chuyển chiếu Tây Hà, thái nguyên chư quận, để cho bọn họ tiến cử chút lương thực tới. Bùi Tuấn cũng nói, cái bừa vụ xuân sắp tới, nông cụ, hạt giống cũng là cần, nên sớm thêm vật chủ. Lưu Hiệp gật đầu một cái. Những thứ này đều có lý, nhưng thành Như Đức Tổ nói, những thứ này người tiền Ti lâu ở tàn ngoại, không dành giáo hóa, tuy có sức chiến đấu, lại phản phục không chừng, lâu tất là mối họa. Chẳng có một cái ý nghĩ, có thể thu tha cho bọn họ vì dân, hoặc cày hoặc mục, lại làm đi này võ lực, tránh cho dưỡng hổ vi hoạn. Xin hỏi bệ hạ, như thế nào phép chia? Mã Đằng hỏi. Nghe ra thiên tử không chịu để cho hắn đem tiền Ti tinh thu để sử dụng ý tứ, Mã Đăng ít nhiều có chút thất vọng. Lưu Hiệp như mày, nguyên tắc tốt định, cụ thể biện pháp lại khó tìm. Như thế nào mới có thể không bị thương người tiên ti tính mạng, để bọn họ còn có thể trồng cự? Chân thả, cung cấp phú thuế, lại tước đoạt bọn họ võ lực, để cho bọn họ không cách nào lại phản. Lưu Hiệp nghĩ một lát, đề nghị, đoạt lại này binh, hạn chế này ngựa chiến số lượng, như thế nào? Đoạt lại binh khí tương đối dễ dàng, ngựa chiến số lượng lại không tốt lắm hạn chế. Giả hù lắc đầu phản đối. Tiên ti cùng trung nguyên bất động, thuần phục ngựa đều là chuyện ta ta làm, cũng không mục nguyện các loại quận hạn. Nếu là phái người lúc nào cũng kiểm tra, chỉ sợ lại không có nhân thủ nhiều như vậy. Cha được chặt, khó tránh khỏi lại lên xung đột, giật gấu va vai. Tiên nên xử lý như thế nào? Đi này ngón cái tay phải, khiến cho không thể cầm cung cầm đao. Mã Siêu đột nhiên nói: Lưu Hiệp Mi tâm khẽ to. Cái biện pháp này là tốt, không có ngón cái tay phải, bình thường sinh hoạt ảnh hưởng không lớn, cầm cung cầm đao lại rất không có khả năng, không làm được gì. Chẳng qua là nhiều người như vậy, toàn cắt ngón cái tay phải, có phải hay không quá tàn nhẫn? Lưu Hiệp nhìn về phía đám người, hỏi ý ý kiến của bọn họ. Thần cho là có thể được. Tuân Du gật đầu đồng ý. Người tiên ti nhập tắt bóc, chiến bại bị bắt, nên có chút trừng phạt. Miễn này vừa chết, chỉ đi này ngón cái, tiêu trừ mầm họa, đã là pháp ngoại khai ân. Quy 1 chương 356, Trần Ai là định. Gia lưu hiệp ngoại ý muốn, Mã Siêu đề nghị thu được gần như tất cả mọi người đồng ý. Bọn họ lý do cùng tuần du tương tự, làm là nhân, người tiên tin nếu chiến bại, liền phải tiếp nhận bị giết số mạng. Bây giờ không chỉ có không giết bọn họ, còn lưu bọn họ ở nhét nội định cư, chẳng qua là cắt mất tay phải của bọn họ ngón cái, đơn giản là to như trời nhân tử. Không chỉ có như vậy, ngay cả những tiên ti đó tù binh nghe nói chỉ cần cắt mất ngón cái tay phải, liền có thể miễn tử, ở lại nhét nội sinh sống. Vui mừng quá đỗi, có người thậm chí không kịp đợi Hán Quân ra tay, trực tiếp tự mình ra tay, cắt lấy ngón cái tay phải. Xem cái này tàn khốc tràn diện, Lưu Hiệp không biết nói cái gì cho phải. Tất chiến người chết là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng tự tàn cũng có thể tự tàn phải vui vẻ như vậy, hắn là thật không nghĩ tới. Bất kể nói thế nào, tù Binh sẽ đi phản loạn cái này, mầm họa cuối cùng là giải quyết. Duy nhất có chút mất mát chỉ có Mã Đẳng. Mã Đẳng vốn chỉ muốn từ tù Binh bên trong chọn một ít tinh huệ, phong phú bản thân lực lượng, kết quả bởi vì Mã Siêu một câu nói, cắt mất những tù Binh này ngón tay, để cho bọn họ kéo không phải cùng, cầm không phải đau, thành tàn với người. Mã đẳng đối Mã siêu rất có thành kiến, rất là trách cứ Mã siêu mấy câu. Mã siêu lại hót như thẹo, muốn cái gì người tiên ti, người khương không tốt sao? Người khương mặc dù cũng thường tạo phản, nhưng đó là bị quan viên lớn áp phải sống không nổi nữa, chỉ đành tạo phản, cầu một con đường sống. Hiện nay tiên tử yêu dân, người khương chớ làm tạo phản, dĩ nhiên là triều đình lương dân tinh binh, chỉ cần ra lệnh một tiếng, tùy thời có thể triệu tập mấy mươi ngàn tinh luyện. Mã đẳng bị nẹn phải không lời nào để nói, chỉ Mã siêu nói, ngược lại lao tử muốn vào triều làm quan, không cần nhiều người như vậy ngựa đã ngươi nói như vậy sau này không có binh có thể dùng thời điểm cũng không nên hướng lao tử hãn trách mã siêu khinh khỉnh. binh ở tinh không ở số nhiều chỉ cần bệ hạ có thể cung cấp 10.000 ngàn người áo giáp ta liền có thể hoành hành thiên hạ trương dương trương tú đáng người lục tục trở về mang về đại lượng tù binh cùng chiến lợi phẩm nhất là ngựa chiến cho tới vì những thứ này ngựa chiến cung cấp thảo liệu đều được vấn đề cũng may cắt đi ngón cái người tiên ti không ảnh hưởng các cỏ chăn thả lưu hiệp từ trong chọn lựa một ít người lập tức nhậm chức xung làm đại hán vương giáng lờ thực vật giống vậy tiêu thốn lưu hiệp không được mệnh người thu thập bị thương nặng thậm chí đã ngã lăn ngựa chiến giết ăn thịt giải mối lo trước mắt Vì giải quyết triệt để cái vấn đề này, Lưu Hiệp chuyển chiếu Tây Hà, Thái Nguyên, Hà Đông, Thượng Đẳng, mệnh bọn họ tìm cách gom góp một ít lương thực, hạt giống, nông cụ, đưa đến mi Tắc. Vì thế, hắn lại chọn lựa đại lượng châu ngựa, phái người mang đến các quận. Cây bươi vụ xuân sắp tới, những thứ này châu ngựa có thể hiệp trợ trồng trọt, đền bù nhân lực chưa đủ. Lữ bố chưa ngày thứ ba mới trở lại sóc Phương. Hắn đuổi xa nhất, một đường đuổi tới đầm lấy Đông Mở, đem phủ La Hán một điểm cuối cùng tiếp liệu bỏ vào trong túi. Bắt làm tù binh hơn 2.000 người, trong đó có không ít là phủ La trung quân tinh nhuệ, còn bao gồm một xạ tay. Nhưng phủ La Hàn hay là chạy trốn, thừa dịp bóng đêm, chẳng biết đi đâu. Lữ Bố vì thế tự trách không dữ, giống như tổn thất 100 triệu. Lưu Hiệp hạ lệnh, toàn bộ tiên ti tù binh nhất luật cắt đi ngón cái tay phải, xá điêu tay cũng không ngoại lệ. Người tiên ti cũng là ngày khí, không nói hai lời, tự mình động thủ. Mặc dù Vương phục còn không có quy danh, nhưng chiến cuộc cũng đã tiến vào hồi cuối. Người tiên ti bị tiêu diệt hết, phản loạn người hung nô hết lạc, Bạch Mã Đồng cũng trước sau chém đầu, thiên tử trinh bắt nhiệm vụ coi như là viên mãn hoàn thành, kế tiếp chính là luận công ba tượng. Ở bối cảnh như vậy hạ, Lưu Hiệp triệu kiến hô chủ tuyển, cứ đi. Vừa vào chướng Hô chủ tuyển, cứ ti liền nằm rạp trên mặt đất. Thiên Vu, Khưu Hiền Vương, Miễn Lễ, Lưu Hiệp ngồi yên bất động. chẳng qua là tượng trưng tính giơ tay lên một cái. Tạ bệ hạ. Hô chủ tuyển, cứ ti đứng dậy, ngồi ở một bên, mồ hôi lạnh trên chán không ngừng chảy xuống. Chân chiến này, Thiên Vu, Khưu Hiền Vương đều là có công chi thần. Lưu Hiệp lạnh nhạt nói, không biết hai vị mong muốn một ít gì dạng ban thưởng. Hô chủ tuyển hai người nào dám nói? Người tiên ti ví dụ liền ở trước mắt, bọn họ nào có trả giá lòng tin? Vạn nhất chọc giận thiên tử, thiên tử dưới cơn nóng giận cũng cắt người hung nâu ngón cái tay phải, bọn họ liền hoàn toàn phế. Duy Bệ Hạ ban tạo. Hô chủ truyền có biết lễ nghi, dùng một câu quan phương khách sáo. Nếu Tiền Vu khiếm tốn, kia chấm trước hết hỏi các ngươi một cái vấn đề. Mời Bệ Hạ phán hỏi. Các ngươi ở nhét bên trong sinh sống nhiều năm như vậy, vừa không thích đứng. Hô chủ truyền không hiểu Lưu Hiệp muốn nói cái gì, mở miệng xem hắn. Khứ ti lại nghe rõ, vội vàng thọt hô chủ truyền, ghé vào lỗ tai hắn lẩm rầm mấy câu. Hô chủ truyền nghe, mặt lộ vẻ khó xử, thế án đường này, cũng không nói chuyện. Một bên ngải khẳng nhìn ở trong mắt, đầy mặt không thèm. cứ Ty không người thi lễ. Bệ Hạ, có người thít đứng, có người không thít đứng. Hữu Hiển vương đâu? thần không quá thị đứng, cứ ti nói, thần hay là càng thích môi thả ngựa chăn dê tự tại sinh hoạt, không muốn định cư một chỗ. được, kia trông cho ngươi một lựa chọn, mang theo giống như ngươi ý tưởng người xuất tác, tiếp tục tổ tiên của các ngươi du mục sinh hoạt. cứ ti không người tham hỏi, mới vừa muốn nói chuyện, lưu hiệp lại nói, bất quá trong này lại có chút bất đồng. người hung nô hay là ta đại hán thuộc quốc, các ngươi coi như ở các ngoại du mục cũng là đại hán bộ lạc. trông cho ngươi hỗ thị quyền lực, cung cấp áo giáp, quân giới cùng với sinh hoạt vật liệu cũng sẽ ở ngươi gặp tai họa thời điểm để cho cứu rút. tương lai mở lại thương lộ, cũng sẽ ưu tiên cung ứng cho ngươi. giống vậy. Ngươi cũng có hướng triều đỉnh tiến công trách nhiệm, hết thảy đều như thuộc quốc, như thế nào? Khứ ti cảm thấy ngoài ý muốn. Hán Nguyên bản còn tưởng rằng Lưu Hiệp là muốn mượn chiến thắng chi huy, xua đổi Hung Nô xuất tác, hoặc là cưỡng bách người Hung Nô trở thành nhập hộ khẩu. Ta bệ hạ, thân nguyện vĩnh là đại hán phi thuộc, vì hán thủ bên. Lưu Hiệp cười cười. Vì hán thủ bên thì thôi, chấm nhưng không có ý định đem bản thân biên cương giao cho các ngươi người Hung Nô tới thủ. Đưa ngươi xuất sắc, chỉ là vì cùng người Tiên Ti tranh ăn, đừng để cho bọn họ chỗ mã phải quá nhanh, quá thuận lợi. Ngoài ra, để cho ngươi xuất sắc cũng là vì chấm mở đường, tương lai chấm ổn định trung nguyên không tránh được cũng muốn đi trên thảo nguyên đi bộ một chút, nhìn một chút có thể hay không một đường hướng tây. ở Roma bức tường kia lão đảo muốn ngã tường đổ bên trên đẩy một cái. Bình Di miệng đầu nam, Phú La Hàn gìm chặt vật cưới, quay đầu nam trông, không khỏi lã chả rơi lệ. 200.000 người nhập tắc, bây giờ bên người chỉ còn lại không tới 20 cưới, bao gồm hai đứa con trai ở bên trong, hắn toàn bộ thực lực cũng bị hủy trong chốc lát. coi như trở lại trên thảo nguyên, hắn cũng không thể nào quay đầu trở lại, trở thành một phương đại soái trận chiến này lại bại, ta còn mặt mũi nào hồn thuộc về Sích Sơn thấy đàn thạch hệ đại vương ở dưới đất, Phù La Hàn khóc giống thất thanh. Vậy cũng chớ đi về đi." Đỉnh đầu truyền tới một cái thanh âm. Phù La Hàn sợ tái mặt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hướng trên đỉnh đầu hơn 10 bước ngoài trong bụi cây rậm rạp đứng lên một hàng hán quân tướng sĩ, trong tay dương cung bưng nỏ, vô số lạnh lóng lánh mũi tên hướng về phía hắn, mỗi người trong mắt cũng lóe ra mừng như điên ánh sáng. Đại Hán Bắc quân Việt Kỵ doanh giáo úy Vương Phục ở đây. Vương Phục cười ha ha. "Phù La Hàn, còn không giới ngựa nhận lấy cái chết, chờ đến khi nào?" Phù La Hàn quát to một tiếng, đưa tay rút Vương Phục vung tay lên, mấy chục mũi tên trong nháy mắt bắn tới, Phù La Hàn chúng tên cái ngựa, tại chỗ khí tuyệt. Bình Di miệng bắc Hàng ngân thành công anh mòn mỏi trông chờ. Quy hai chương 357 lấy hay bỏ giữa. Thiên tử đại thắng, từng thất khoái mã dọc theo quan đạo từ bắc mà nam, đem thiên tử đại phá tiên ti, chém đầu 100.000 tin tức truyền khắp tỉnh châu chưa quận, thẳng đến Hà Đông. Đang lúc cày bừa vụ xuân quý tiết, vô số dân chúng ở đồng ruộng giữa lao động nghe được tin tức này, không không vui mừng cũng xiết. Có vì thiên tử anh vũ mà vui, triển vọng đại hán không mất mà vui, cũng triển vọng trong nhà phụ huynh lập công đem thuộc về mà vui. Nhưng người nhiều hơn vì thái bình mà vui. Thiên tử ở Bắc Cương đại thắng, gần như hàng năm nhập tất người tiên ti bị thương nặng. Bắc Cương an định, tiếp giáp Bắc Cương Trư quận cũng liền an toàn, không cần lại lo lắng những thư kêu cỡi ngựa giặc Hồ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Nhất là Hà Đông người, nghe vào không khỏi che chán chúc mừng nhau. Quá dễ Hà Đông mấy năm người hung nô cuối cùng đã đi, giống như cụ đôi chó. Thiên tử đại thắng, Hà Đông làm vì thiên tử dựng chân đất, tạm thời kinh sư, tự nhiên cũng vinh dự lây. Dĩ nhiên, cũng không phải tất cả mọi người cũng vui vẻ. Hà Đông doanh phủ, An ấp lệnh Lưu Ba xải bước tiến phủ, tiến vào đại đường, đi tới túi đầu thẩm duyệt văn thư Hà Đông trước mặt. Có lại chạy vội chạy tới, cửa hàng chỗ ngồi. Lưu Ba vẻ náo mà ngồi, đưa tay trừ án. Lệnh Doãn, Lệnh Doãn, Tuân Đúc mở mắt ra, bất mãn nhìn Lưu Ba một cái. Thử sơ, triều đình tự có chế độ, không thể đổ bẩn. Hà Đông làm kinh sư chỗ, không xưng quận mà xưng Doãn, giống như Hà Nam, kinh triệu. Trưởng quan không xưng thái thú, mà xưng Doãn, cũng không quá đáng. Nhưng Lệnh Doãn lại không thể tùy tiện gọi, đó là nước sở quan hàm cao nhất, cũng như thừa tướng. Lưu Ba bình thường cũng không xưng hô như vậy, Tuân Đúc, chẳng qua là tỉnh cờ âm thầm đùa giỡn một chút, ở chuyện lại trước mặt nói đùa. Hôm nay là lần đầu tiên, hôm nay vui vẻ nha. Lưu Ba cười ha ha một tiếng. Thiên tử đại thắng, ngươi thế nào mất hứng? Tuấn Uốc để bút trong tay xuống, trà sắt lạnh vuốt tay, lấy ra một bên ấm áp tay ấm. Ta không phải mất hứng, ta chẳng qua là không ngoài ý muốn. Ngươi là đối Thiên Tử có lòng tin, hay là bởi vì có nội tuyến? Đối mặt Lưu Ba nhạo báng, Tuấn Uốc cũng dung không nội, cùng có đủ cả. Hắn lại chỉ chỉ Lưu Ba. Lưu Ba, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, không thể được ý mà vong hình. Thiên Tử đại thắng, không lâu sắp khải hoàn, các Lão Thần cũng nên trở lại rồi. Ngươi hay là sớm một chút thu liêm chút cho thỏa đáng. Lưu Ba lộ ra một tia cười nhẹ. Các Lão Thần có trở về hay không tới, ta không rõ ràng lắm, nhưng Thiên Tử trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở lại. Tuất Lục Vi Lăng, làm sao mà biết? Ngươi còn nhớ ta hướng thiên tử để cử qua Lưu Thủy Tông, Lưu tiên, sao? Tuất Lục hơi nhớ lại một phen. Có ấn tượng. Lưu Thủy Tông mới vừa có thư tín tới, nói Phiêu Kỵ tướng quân chương tệ ở Nam Dương phát ra mệnh lệnh, chiêu mộ người đọc sách đi Bắc Cương giáo hóa trăm họ, không hạn nhân số, càng nhiều càng tốt. Thưởng ứng chiêu mộ người phục này thân, miễn thuế tiếp, con cái thuế khóa lao dịch. Tuất Lục hơi biến sắc mặt. Chiêu mộ người đọc sách đi Bắc Cương giáo hóa trăm họ, hắn không ngoài ý muốn, nhưng ở Nam Dương chiêu mộ kẻ sĩ, hơn nữa miễn thuế tiếp, còn cái tính thuế, lại quan hệ đến đối Kinh Châu xử lý. Nam Dương vốn là quận Kinh Châu chỉ chỗ, Trương Tệ ở Nam Dương phát ra mệnh lệnh, chẳng khác gì là mặt ngó toàn bộ Kinh Châu. Cái này tất nhiên sẽ cùng Kinh Châu Mục Lưu Biểu phát sinh xung đột. Triều mộ sĩ tử là người Kinh Châu, mà miễn trừ thuế khóa lao dịch cũng trực tiếp quan hệ đến Kinh Châu thu nhập. Đây là Trương Tệ quyết định của mình, hay là thiên tử ý tứ? Nếu như là người sau, thiên tử vì sao không thương lượng với hắn? Tô Lục kiềm chế xuống nghi ngờ trong lòng, hỏi: "Hưởng ứng chiêu mộ người dường nào?" Có một ít, không tính là nhiều, nhưng ảnh hưởng không nhỏ. Lưu Ba khẽ mỉm cười. Dĩ nhiên, chờ thiên tử đại thắng tin tức truyền tới Nam Dương, Ảnh hưởng sẽ lớn hơn, Lưu Cảnh Thăng đêm không thể chợp mắt vậy. Tuấn Lục trầm ngâm hồi lâu. Từ sơ, ngươi mời Lưu Thủy Tông hỏi thăm một chút, nhìn đây tuột cùng là phiêu kỵ ý của tướng quân, hay là ai ý tưởng? Lưu Ba hiểu ý, đáp ứng một tiếng. Ta cũng có một việc muốn xin ngươi hỗ trợ. Tuấn Lục cười khẽ, khoát khoát tay, tỏ ý Lưu Ba nói mau. Là hắn biết Lưu Ba gấp như vậy chạy tới, nhất định là có chuyện tìm hắn giải quyết. Ngươi có thể hay không truyền thư truyền châu, để cho Tào Tháo đưa một nhóm thông hiểu nuôi tầm tơ thợ thủ công tới. Ta nghĩ ở An loại tàng mở phương diện, kia cũng không dễ dàng. Tuân Đốc không nhịn được cười nói, ngươi muốn làm tơ lụa làm ăn, Duyện Châu cũng không nghĩ. Viên Thiệu Xuyên Nam, hắn thủ được Duyện Châu sao? Lưu Ba khinh khỉnh. Tuân Đốc suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Đúng như Lưu Ba nói, Viên Thiệu Xuyên Nam đang đang vây công Đông Vũ Dương, một khi đã thủ, nhất định phải qua sông cấp lấy dự dự. Đến lúc đó bất kể Tào Tháo làm thế nào lựa chọn, Duyện Châu đều phi triều đình toàn bộ. Thừa dịp Viên Thiệu chưa đến, Thiên tử đại thắng, đem Duyện Châu chăm họ làm hết sức dời đến Hà Đông tới, phong phú Hà Đông nhân khẩu, đã có thể phong phú triều đình thuế phú, những thứ kia chăm họ cũng có sống yên phần chỗ lấy được tuân lúc hứa hẹn, lưu ba hài lòng, đứng dậy cáo tử. hắn cũng có một đống công vụ phải xử lý, không có thời gian cùng Tuấn lúc tán gẫu. Thử sơ, vân vân. tuân lúc gọi lại lưu ba, đứng dậy đem lưu ba đưa đến dưới hiên. lưu thủy tông ở tương dương a. đúng thế. mời hắn khuyên nhủ lưu cảnh thăng, đừng phụ lòng bản thân tôn thất thân phận, trợ trụ vi ngược. lưu ba nhìn một chút tuân lúc, nét mép cười một tiếng. ngươi cảm thấy viên thiệu là trụ rồi. lúc không để ý tới lưu ba nhả bóng, đưa tay vuốt một cái lưu ba lưng. kinh châu giàu có, đối triều đình rất trọng yếu. lưu ba gật đầu một cái, xoay người cáo tử, sải bước đi. Tuân Lục xem Lưu Ba bóng lưng, nhất thời rơi vào trầm tư. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý đem viên thiệu so với chủ vương, hoặc giả cũng không phải là nhất thời lỡ lời, chẳng qua là cảm xúc bùng phát. Viên thiệu phái đại quân vây công Đông Vũ Dương, mấy tháng không dưới, thực tại không giống như là thiên mệnh ở viên triệu chứng. Tuân Lục xuất thần một lúc, đang chuẩn bị xoay người trở về đường, có người từ bên ngoài chạy vào, chạy tới trước bậc, chắp tay thi lễ. Phủ quân, ngoài cửa có khách cầu kiến, nói là tuân quân người nhà. Tuân Lục rất kinh ngạc, ngay sau đó gọi tới Tuân luận để cho hắn đi ra xem một chút. Chính hắn cũng giao phó một cái công vụ, hào hứng ra cửa vừa tới thiên đình, chạm mặt liền thấy được một đám người, đi ở trước mặt nhất chính là thê tử của hắn đường phu nhân, nữ nhi tuân văn tiến theo sát một bên, đang cùng tuân luận nói đùa. tuân lục cảm thấy ngoài ý muốn, phu nhân, ngươi thế nào cũng tới, phu quân, phu thân, đường phu nhân, tuân văn tiến tiến lên hành lễ, ngay sau đó cùng tuân lục ôm nhau ở chung một chỗ. tuân lục ôm các nàng, nhất thời vong tình, hốc mắt có chút tơ đát. nữ nhi tuân văn tiến có thể chạy tới, hắn không ngoài ý muốn. phu nhân cũng có thể tới, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. theo lý thuyết, viên sẽ không dễ dàng như vậy thả người, như vậy người một nhà coi như đoàn tụ. Tuân đưa bọn họ dẫn tới hậu đường, hỏi tới tình hình, thế mới biết là bốn huynh Tuân Khang đi nhập thành, lấy lần nữa vị Viên thiệu suất lực làm điều kiện, đem người nhà của hắn đổi đi ra. Tuân Lục trong lòng căng thẳng, bởi vì Hàn Phước Nguyên Nhân, Tuân Khang đã cùng Viên thiệu có cách ngại, một lần lấy du lịch làm tên, tránh mà không thấy. Bây giờ về lại Viên Tiệu trận doanh, bất kể Viên Tiệu tương lai có thể hay không thành tựu nghiệp lớn, Tuân Khang tình cảnh đều là tương đối lung túng. Tứ Ba nói, người lòng ở Hán. nếu phụ thân có cơ hội như vậy, nên thiện thêm nắm chặt, báo lên triều đình, hạ hương gia nghiệp. Tuân Văn Thiên nói, trên mặt dâng lên lau một cái ngượng ngùng đỏ hửng. Q2 chương 358, nửa bầu trời. Tuấn Lục trầm mặc hồi lâu, gật đầu một cái. Hắn phái người tiếp nữ nhi tới, là bởi vì Thiên tử mời lấy hôn nhân. Hắn vốn không tất lấy hôn nhân tới lấy tin thiên tử, nhưng Thiên tử giao cho thực hiện vương đạo trọng trách, để cho hắn không cách nào cự tuyệt. Thiên tử làm như thế, cũng không phải là hào sắc, hắn căn bản chưa thấy qua nữ nhi của hắn, mà là thiếu hụt tín nhiệm cơ sở. Cái này đã cùng Thiên tử cá nhân trải qua có liên quan, cũng cùng kinh nghiệm của hắn có liên quan. Kết lấy hôn nhân, là một tất cả mọi người có thể tiếp nhận có phương án. Duy nhất khả năng chịu khổ chính là nữ nhi. Hắn cho vốn là sẽ thành con rể hắn Trần Quân biết qua tin, tiết lộ qua cái ý này, nhưng Trần Quân chưa hồi phục, hiện nhiên là thẩm chấp nhận chuyện này. Theo đưa tin người nói, Trần Quân cha con ở nhờ Từ Châu, dựa dẫm Lưu Bị, Lưu Bị tắc chống đỡ vi thiệu. cho nên hắn cùng Trần Quân lập trường bất đồng, hôn nhân cũng không có cần thiết. Nhưng Trần Quân đối quyết định của hắn khinh bị, cho nên liền tin cũng không muốn trở về. Văn Thiến, ủy khuất người. Vì nhà vì nước, có gì ủy khuất có thể nói. Tuân Văn Thiến cúi đầu. A ông, ta cũng cảm thấy không ủy khuất. Tuân vẫn không nhịn được nói, Thiên Tử mặc dù nhỏ hơn Văn Thiến hai tuổi cũng là không phải đời nào cũng có minh quân, anh hùng, người bình thường nữ tử muốn lấy như vậy phu quân cũng không thể được. Văn Thiến may mắn vào cùng, không biết có bao nhiêu người ao ước đâu. Tuân Lục xem Tuần Văn Thiến, người cũng nghĩ như vậy sao? Tuần Văn Thiến thật thấp đáp một tiếng, cũng không biết nói như gì, chẳng qua là không chịu nâng đầu. Đường phu nhân vội vàng vì nữ nhi giải vây, phu quân, chúng ta cùng nhau đi tới. Nghe nói thiên tử đại phá thiên tỷ, thi, chém đầu một trăm ngàn, nhưng là thật. đương nhiên là thật. Tuân Uẩn kêu lên, Hương Phấn hai mắt tỏa sáng. Thiên tử xuất 3.000 ngàn cưỡi trình, trước phá Hung Nô, lại phá Thiên Tỷ, thi, chiến tất thắng, công tất khác làm người ta đập bàn khen hay. Cùng trận chiến này so sánh, ban đầu trận hoa âm đơn giản không đáng giá nhắc tới. Tuân Văn Tiến không nhịn được ngẩng đầu lên. Thật sao, Đại huynh, ngươi nhận được chiến báo rồi? Ừ ừ. Tuân Nhẫn gật đầu liên tục, xoay người nhìn về phía Tuân Lục. Tuân Lục vốn là có chút không vui, nhưng là nhìn một cái Tuân Văn Tiến khát vọng ánh mắt, trong lòng khẽ nhúc nhích, ngay sau đó lại gần một cái, để cho Tuân Nhẫn lấy chiến báo tới. Chiến báo cặn kẽ tự thuật chiến sự toàn bộ quá trình, trừ chém đầu con số theo thông lệ khuyết đại gia, gần như đều là thật tình. Tuân Văn Thiến nhận lấy chiến báo, nhanh chóng đọc một lần, ngay sau đó lại mừng không kìm nổi đưa cho Đường Phu Nhân nhìn. Đường Phu Nhân đối với lần này không hề quá cảm thấy hứng thú, chẳng qua là thấy được Tuân Văn Tiến vui vẻ, liền cũng cùng đọc một lần. Trong chiến báo cũng không kỳ mưu quy kế, nhưng thông qua chữ viết tưởng tượng càng làm người nhiệt huyết sôi trào. Thiên Tử hoàn toàn có thiên phú như vậy, xem ra Đại Hán thật là thiên mệnh chưa tuyệt. Đường Phu Nhân ôm Tuân Văn Thiến, vẻ mặt tươi cười. Con ta may mắn, có thể gả như vậy phu quân, Tuân Thị Liệt Tổ Liệt Tông cũng sẽ cao hứng. giơ tay lên, dùng tay áo che miệng, ho khan hai tiếng, nhắc nhở Đường Phu Nhân không nên quá cao hứng nói năng vô lễ, Văn Thiến, ta có mấy câu nói phải nhắc nhở ngươi. Phụ thân, người nói. Tuân Văn Thiến tránh thoát ngô thân hoài bảo, rất cung kính thi lễ một cái. Ta đưa ngươi đưa vào trong cung, cũng không phải là vì cầu một họ phú quý, mà là hy vọng cùng Thiên Tử quân thần tin tưởng lẫn nhau, trùng kiến vương đạo. Thiên Tử có lòng, cũng là thiên tài hiếm thấy, nhưng dù sao thiếu niên gian khổ, không thể khuyên tâm dốc lòng cầu học, khó tránh khỏi có lệnh hẹp chỗ. Ngươi vào cung sau, lúc ấy lúc cứu phụ, lấy hưng vương đạo, không thể một mực phụ nên. Dạ. Tuân Văn Thiến cúi đầu đáp ứng. Được rồi, được rồi, chúng ta mới vừa xuống xe nước đều không uống một hớp, ngươi liền đừng gấp gáp dạy dỗ. Đường Phu nhân sáng rộng, ăn cơm trước, cơm nước xong, lại phải người đưa chúng ta đi giấy phường nhìn một chút, đòi mấy tờ giấy dùng. Tuân U cũng cảm thấy mình quá nóng lòng chút, không nói bật cười, gật đầu liên tục. An thủ cơm chưa, Tuân U liền để cho Tuân Hận dẫn người, bồi thế tử, nữ nhi đi giấy phường, hội kiến đường cơ. Hà Đông giấy phường ở luyện nước chi mờ, quy mô không nhỏ, tất cả lớn nhỏ sân mấy chục tòa, lại thủ vệ nghiêm mật. Cho dù là Tuân ẩn, nếu không phải cầm phụ Thái thú Văn Thư, cũng không thể tiến phượng. Ở một đám thợ thủ công giữa, Đường Phu nhân, Tuân Văn tiến thấy được đường cơ. Đường cơ kéo đơn giản tiểu tóc, bọc khăn đội đầu, mặc trên người một món vải thô trường sam, sen lẫn trong thợ thủ công trong, gần như không nhận ra. Nhưng nàng thân hình khỏe mạnh, trong lúc phát tay, tự có một phen bình tĩnh thông dòng khí thế, để cho người đã gặp qua là không quên được. Cho dù là bên người nàng thợ thủ công, bất luận nam nữ, cũng sắc mặt đỏ thắm, ánh mắt chấn định, vừa nhìn liền biết sinh hoạt phải không sai. Nhớ tới dọc đường thấy được cảnh tượng, Tuân Văn Thiến chợt có chút hiểu Tuân Lục ý tứ. Vương đạo, chính là muốn để cho mỗi người cũng sống được tự tin, có tôn nghiêm, cho dù là một cô gái. Tỷ tỷ, thấy được có một đám người sống đi vào đường cơ theo thói quen tới kiểm tra thấy là đường phu nhân cảm thấy ngoài ý muốn còn có ta đâu cô cô tuân văn tiến nhảy tiến lên bất mãn nói đường cơ rủ cùng mẫu thân của nàng đồng đội nhưng tuổi tác lại cùng nàng càng đến gần từ nhỏ đã là bạn chơi văn tiến cũng tới đường cơ nháy nháy mắt ôm tuân văn tiến bà vai che miệng mà cười làm ban sơ nhất để nghị người nàng dĩ nhiên biết tuân văn tiến tại sao lại xuất hiện ở nơi này tuân văn tiến xấu hổ quay đầu tránh được đường cơ bẩn cợt ánh mắt cô cô cái này giấy phường thật lớn đó là đương nhiên Chúng ta giấy trong phường giấy bây giờ không chỉ có muốn cung ứng Hà Đông, còn phải cung ứng Thiên Tử hành tại cùng với quan trung, gần đây Lương Châu, Ích Châu cũng có thương nhân tới mua. Qua một đoạn thời gian, chúng ta còn phải mở rộng đâu? Đường phu nhân, tuân văn tiến thánh phục không thôi. Muội muội tốt khí phách, không hổ là nữ trung hào kiệt. Đường phu nhân cười nói, hào kiệt chính là hào kiệt, cần gì phải phân nam nữ? Ta cái này giấy trong phường có hơn phân nửa công sư là nữ tử. Làm việc tới, các nàng cũng không so nam tử kém, phát triển trái ngược nam tử tỉ mỉ hơn, càng khổ. Ban đầu chế tạo thử mới giấy không thuận lợi, thường mấy ngày mấy đêm không phải nghỉ ngơi. Không ít nam tử cũng không chịu đựng được, ngược lại thì nữ tử kêu khổ kêu mệt không nhiều. Đường phu nhân, Tuân Văn Tiến xem bốn phía bận rộn hăng hái thợ thủ công, nghe Đường Cơ giới thiệu, không dám tin vào hai mắt của mình. Một đường nghe lộ thai lên kén Hà Đông giấy phường lại là từ một đoàn nữ tử trống lên tới sưởng, đổi lại trước kia, các nàng là vô luận như thế nào cũng không thể tin được. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, đây là thông thường. Cho dù là phương dợt, nữ tử cũng chỉ là giệ công, không thể nào là người quản lý. Nhưng nhìn thấy trước mắt, vậy mà hơn phân nửa là nữ tử. Muội muội thật là kỳ tài. Đường phu nhân cảm khái nói, từ nhỏ đã là chỉ đến thế mà thôi càng là đại dụng ta không phải đường cơ nói thiên tử mới thật sự là kỳ tài đại hán hy vọng đường phu nhân kinh ngạc nhìn đường cơ một cái thấp giọng nói muội muội người khác nói như vậy thì cũng thôi đi ngươi nói như vậy chẳng lẽ là đây đều là ta lời tâm huyết đường cơ xoay người từ một tới xin phép nữ công tượng trong tay kéo qua dặm giấy nhìn qua phân phó mấy câu thiên phu chỉ thích hợp làm thái bình đứng đầu hết cứu thế khả năng thiên tử mới là ban đầu tiên đế cố ý với thiên tử thành vì anh minh trước đường phu nhân cùng tuân văn thiến liếc nhìn nhau rất là kinh ngạc Các Nàng cũng rõ ràng đường cơ cùng Hoàng nông vương tình cảm rất sâu, cũng đúng Hoàng nông vương bị phế canh cánh trong lòng, bây giờ lại nói lời như vậy, thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Nhưng các nàng rõ ràng hơn, lấy đường cơ tính tình, nếu không phải nàng nguyện ý, cho dù có người dùng dao gác ở cổ nàng bên trên, nàng sẽ không khuất phục. Thiên tử rốt cuộc có gì đức có thể, nhường nhịn đường cơ cam tâm tình nguyện công nhận, Quy 2 chương 359, sữa cùng trà, đường cơ dẫn các nàng đi thăm một vòng, trở lại nàng công giải. Dọc theo đường đi, không ngừng có người ngăn lại nàng, xin phép một ít chuyện, nàng đều là vài ba lời liền sắp xếp xong xuôi, nhìn một cái chính là thường làm chuyện loại này. Tuân Văn Tiễn ao ước hơn, lại có chút tiền bối. Nếu như không vào cùng, nàng cũng có thể giống như Đường Cơ vậy, dựa vào chính mình thông minh tài trí đứng ở thế, không cần dựa vào nam tử. Đường Cơ phái người dâng trà điểm, nhiệt tình mời Đường phu nhân thưởng thức. Đây là thuộc trung trà ngon, xứ mới tươi sữa kỷ, mùi vị cùng trung nguyên bất đồng, các ngươi nhất định phải nếm thử một chút. Trong phường người thích nhất uống, không chỉ có có thể để thần, còn có thể lót dạ giải khát. Sữa kỷ. Xem trước mặt màu nâu nhạt trà thang, Đường phu nhân nhíu mày. Tuân thị cũng là không nhỏ thế gia, dễ bỏ thịt tan không ít, dễ bỏ sữa lại uống không nhiều đem sữa cừu cùng trà hôn ở chung một chỗ uống, càng là lần đầu tiên, cái loại đó cổ quái mùi để cho người rất khó thích ứng. Tuân Văn Thiên nâng lên cái ly, nhàn nhạt nếm thử một miếng, thưởng thức phẩm, ngay sau đó cười nói, mùi vị quả nhiên không sai. A mẹ, ngươi nếm thử một chút, thật rất thơm. thêm sữa cừu, trà cây đắng liền phai nhạt, lại không có hành gừng tay độc, còn có chút thơm ngọt. Đường Phu Nhân miễn cưỡng nếm thử một miếng, vẫn là không cách nào thích ứng. Tuân Văn Thiên uống xong bản thân, lại đem Đường Phu Nhân bưng tới, cùng nhau uống. Đường Cơ cười nói, đã ngươi thích uống, tương lai đến Thiên Tử bên người, liền không cần lo lắng ăn uống. Bắc Cương nào dê bình thường cũng nhiều thịt sữa các loại, trung nguyên có chút người quá khứ sẽ không thích đứng, có chẳng qua là không thích thứ mùi này, có thể là dễ dàng mục tiết. bất quá cái này sữa bò, sữa cửu cũng là đồ tốt, có thể khiến người ta dán chắc, già cũng tốt. hà đông cũng có rất nhiều dê bò sao, hà đông nhiều núi, vốn là có chăn thả dê bò thói quen. thiên tử bắt trinh về sau, lại đưa một ít dê bò tới, phân cho trăm họ chăn nuôi, hoặc làm canh tác chi dụng, hoặc xung làm thịt sữa nguồn gốc. đường cơ lộ ra vẻ đắc ý cười nhẹ, giấy phường nhân cung ứng ngự dụng giấy có công, phải một ít tốt dê, cho nên ngươi mới có thể uống bên trên cái này thơm ngát trà sữa cái này dê có cái gì bất đồng đây là bắc địa đầm xa duyên bờ dê trắng sữa kiểu nghe nói nơi đó thịnh sản dạ cẩu kỷ dê trắng thường gặp ăn giá cẩu kỷ chỗ sinh thịt sữa càng thêm tư bổ các ngươi chớ vội đi buổi tối ta lệnh người làm thịt một con dê trắng mời các ngươi nếm thử một chút tuân hận bất mãn nói cô cô ngươi cái này coi như thiên vị ta đã tới nhiều lần ngươi cũng không có mời ta ăn thịt dê đường cơ nhị cười ngươi ha mẹ cùng văn tiến là mới đến khách đương nhiên phải thật tốt chiêu đái ngươi thường tới mỗi lần cũng mời ngươi ăn thịt dê ai mời được ngươi cũng không phải không biết bây giờ toàn bộ hà đông huyện có thể thường thường ăn thịt liền không có mấy cái chúng ta giấy phường tuy nói khá hơn một chút cũng bất quá là mỗi ngày một mảnh thịt mà thôi cái này dê trắng chất quý cũng giữ lại sinh sữa càng là không bỏ được ăn tuân huấn còn định nói thêm bị đường phu nhân chừng mắt một cái thầm hực ngậm miệng thịt dê tươi ngon đường cơ nhiệt tình chú đáo giấy phường tác nghiệp cũng để cho người mở rộng tầm mắt đường phu nhân cùng tuân văn tiến mang theo đường cơ đưa một đao mười giấy hài lòng mà về tuân Luẩn cũng rất hài lòng che miệng thưởng thức dư hương thản nhiên tựa đường phu nhân dở khóc dở cười tuân văn tiến lại cảm thấy thú vị nàng rất muốn cùng tuân Luẩn cùng nhau cưỡi ngựa làm sao phục sức bất tiện, chỉ có thể nằm ở trên cửa sổ xe cùng Tuân ẩn tán gấu. thịt dê liền ăn ngon như vậy sao? có ăn ngon hay không, chính ngươi không rõ ràng lắm. Tuân ẩn liếc nàng một cái, chế dê lại. hắn dù rằng ăn không ít, Tuân văn tiến cũng không kém bao nhiêu. cái này dê trắng đích xác tươi ngon, nhưng ng nhưng là thái thú chi tử, lại treo lang quan gia quan, chẳng lẽ cũng không có thịt ăn? còn thật không có? ngươi không có nghe cô cô nói sao? bây giờ toàn bộ sông đông quận ngày này có thể ăn thịt chính là như vậy mấy cái, những người khác bất luận sang hèn, ngày lễ tết mới có thịt ăn. giấy phượng. Thiết quan, mối quan là ngoại lệ, bởi vì bọn họ có tiền. Nhất là giới phường, đây là tư nhân toàn bộ. Thiết quan, mối quan đều là quan doanh, tiêu tiền hạn chế liền lớn hơn nhiều lắm. Tuân ẩn cười nói, bằng không, cô cô có thể như vậy hào khí. Khổ như vậy, các quan viên chịu được rồi. Không chịu được cũng chạy, bị được lưu lại. Tuân ẩn nụ cười trên mặt phai nhạt chút, khinh thường hừ một tiếng. Thiên tử cũng to áo thức ăn nhạt, cùng bình thường tướng sĩ đồng cam cộng khổ. Bọn họ bị thánh nhân dạy bảo, lại chịu không nổi cái này lúc gian khổ, lưu lại cũng vô dụng, sớm đi sớm đỡ lo. Thiên tử cũng không có thì gian. Đường phu nhân cảm thấy kinh ngạc chúng ta không có thịt tan thời điểm, hắn cũng không có thịt ăn. Bất quá bây giờ đánh bại tiên thi, thu được đại lượng dây bỏ, hoặc giả sẽ khá hơn một chút. Tuân Huyền suy nghĩ một chút, lại nói, Bắc Cương thịt sữa nhiều, xanh ít, cùng Hà Đông hơi có khác biệt, nhưng cũng không tốt đến đến nơi đâu. Giống như cô cô nói, dây bỏ đều phải để lại sinh sữa, sẽ không tùy tiện ăn thịt. Nói như vậy, Thiên Tử đích xác là Thánh Minh Thiên Tử. Tuân Văn Tiễn chớp chớp mắt, Tuân Huyền tìm trong người tới. ở Tuân Văn Tiễn thay vừa nói, Thiên Tử không chỉ có Thánh Minh, hơn nữa dáng dấp rất đẹp. đốt. Tuân Văn Tiễn gắt một cái, nam tử nên có tài học, chí hướng. Ai quan tâm đẹp cùng không đẹp. Nàng dương một chút, lại nói, lại đẹp, còn có thể so phụ thân đẹp. Tuân Vân cười hắc hắc. Vẻ đẹp của bọn họ không giống nhau. Phụ thân đẹp như ngọc, thiên tử đẹp như núi. Đẹp như núi. Tuân Vân xoay người lại một chỉ xa xa Hoa Sơn. Di thế độc lập, cư cao nhìn xa, bao quát chúng sinh. Tuân Văn tiến ánh mắt lấp loé, như có điều suy nghĩ. Thiết Quan, Bùi Tiêm chắp tay sau lưng, xem đứng trước mặt thành mấy hàng thuộc lại, công sư, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Thiên tử có chiếu, lần này đại phá Hung tiên đi, ta thiết quan chế tạo áo giáp, quân giới phát huy trọng yếu tác dụng chưa quân đều có công người các ban cho tước nhất đẳng tiền 10.000 ngàn chúng người vui mừng lẫn nhau nhìn một chút không hẹn mà cùng bật cười Bùi tiêm giơ tay lên tỏ ý mọi người im lặng thiên tử coi trọng bách công trước đã hạ lệnh sau này không còn xương tượng nhất luật đuổi tiên sư sĩ lần này ban cho tước cũng cùng lúc trước tước vị có chỗ bất đồng tương lai thăng thiên cất nhắc cũng muốn cùng tước vị tương đương đồng lộc cũng không ngoại lệ có người mừng rỡ tiêu to nói như vậy lần này chúng ta đều có thể thêm bổng rồi bùi tiêm gật đầu một cái khoe miệng khe hất nhưng một tiếng này dù không va dội lại chắc chắn vững vàng đâm trúng tất cả mọi người hương phấn điểm trong lúc nhất thời đám người hoan hô lên tiên thường 10.000 ngàn tạm thời thêm bổng cũng là tế thủy trường lưu gom ít thành nhiều càng có thể cải thiện sinh hoạt đội tượng vi sư sĩ là vinh dự có người quan tâm có người không hề để ý ban cho tước thêm bổng thời là thực sự lợi ích không có ai không quan tâm cho dù ở bùi tiềm trước mặt bọn họ cũng không nhịn được vong hình chờ bọn họ vui vẻ một trận đi qua bùi tiềm lần nữa tỏ ý đám người an tĩnh thiên tử đại bại người thiên thi bắc cương an định nhưng rồi an ổn lâu dài còn xa cho nên thiên tử xây dựng lại biên quân, cần nhiều hơn áo giáp Quân giới sẽ tại Tây Hà làm lại mối quan thiết quan. Vì thế, Cần Từ Hà Đông Thiết Quan rút đi một nhóm tinh anh nhân thủ, tiến về Tây Hà quận trị bình định. Đám người nụ cười trên mặt nhất thời không thấy. Tây Hà hoang phế đã lâu, cho dù thiên tử ổn định Bắc cương, sinh hoạt vẫn ra khổ, khẳng định không thể cùng Hà Đông sánh bằng. Mới vừa an định lại, vượt qua thoải mái một chút ngày, ai nguyện ý rời đi Hà Đông, đi Tây Hà bắt đầu lại từ đầu. Bùi Tiêm sớm có dự liệu, lạnh nhạt nói, Tây Hà Thiết Quan cùng Hà Đông Thiết Quan vậy, trực thuộc thiếu phủ, quan lại, sư sĩ giống như đã có chế độ, nhưng đi Tây Hà người, theo thông lệ thêm tức nhất đẳng. Hàng năm có tầm một tháng nghỉ thăm nhà kỳ, 5 năm, năm sau có thể lựa chọn ở lại Tây Hà, cũng có thể lựa chọn trở về Hà Đông. Tương lai bất luận ban thưởng hay là thăng thiên, có Tây Hà trải qua người ưu tiên. Người có ý, nhưng tự đi thân báo, tuyệt không bắt buộc. Hắn dừng một chút, lại chắp tay một cái, nghiêm túc chỉnh trọng nói, ta đem xuất đội tiến về Tây Hà, nguyện phải chứ quân trợ giúp. Chỉ chốc lát sau, có người giơ tay lên. Quy 2 chương 360, thần ý hoa đà. Thái Nguyên. Tư Lỗ Triệu ôn xem đầy án văn thư, thở ngắn than dài. Ngoài cửa vang lên tư không hỉ cùng đại hồng lưu dương biểu thanh âm, Triệu ôn ngẩng đầu nhìn một cái. Vô án tiêu to, các ngươi ngược lại nhàn nhã, ta cũng mau gấp đến độ thượng hỏa." Trương Hỷ cười to, "Thiên tử đã đại thắng, ngươi còn gấp làm gì? Ta vừa mới chuẩn bị vì Văn Tiên tiến hành, liền bị ngươi gọi tới, được không đáng ghét." "Ngươi cho hắn tiến hành." Triệu Ôn cười lạnh nói, "Sợ không phải lại muốn làm chút lợi lộc ra Long đi." "Triệu Tử Nu." Trương Hỷ mặt mo không nhịn được, chầm giọng quát lên, "Ta trong mắt ngươi, chính là người như vậy? Ngươi dám nói không phải?" "Triệu Ôn không hề yếu thế." "Không phải." Trương Hỉ nghiêm trang nói, "So với Gia Long, ta càng muốn hơn ngựa chiến." Nói xong, liền cắt tiếng cười to. Triệu ôn cũng cười, chỉ chỉ Trương Hỷ. Những Nam Trương Thị có như ngươi vậy con em, thật là mất thể diện. Ngươi không mất thể diện. Trương Hỷ chế giễu lại. Ta nhưng nghe nói, gần đây vận đến Hà Đông thục trà, hơn phân nửa cũng đến từ thành độ lớn giả, họ Triệu cũng có hẳn mấy cái. Triệu ôn hơi biến sắc mặt, mới vừa muốn nói chuyện, lại bị Dương Biêu ngăn cản. Được rồi, đừng cãi cổ, các ngươi cũng thu liêm chút. Quân tử tham tiền tài, lấy chi có đạo. Dương Biêu lạnh nhạt nói. Tư đồ, Tư không lớn như vậy nói hành thương thủ lợi, để cho hắn rất không thoải mái. Triệu Uôn, Trương Hỷ ngượng ngùng ngậm miệng lại. Văn tiên, quý lễ. Hôm nay mời các ngươi tới là có chuyện thương lượng. Triệu Ôn tăng háng một cái, thu hồi nụ cười. Thiên tử xây dựng lại dọc theo bên trước quận, cần đại lượng qua lại. Hà Đông đã nghe tin lập tức hành động, Thái Nguyên, thượng đảng rất nhanh cũng sẽ nhận được tin tức. Ta cái này tư đồ phụ cổng, rất nhanh chỉ biết cùng thị trường bình thường là mỹ. Trương Hỷ lập tức tinh thần tỉnh táo. Đây là chuyện tốt ta, thử nu cớ sao phiền não? Triệu Ôn xem Trương Hỷ, Thiên tử sẽ tại Hà Nam cho điện, cần thông hiểu thủy lợi người tiến về hiệp trợ sơ thông mưa mắng. Ngươi thân là tư không, có phải hay không nên đi một chuyến? Trương nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, hắn liên tiếp quát tay ta không có thói quen sữa bỏ, sữa kiểu vừa quát liền trong bụng như trống. vậy ngươi biết có ai thiện trường thủy lợi sao? trương hỷ châm ngâm hồi lâu, hay là lắc đầu một cái. triệu ôn có chút không vui. trương hỷ thân là tư không, nhất có cơ hội tiếp xúc thông hiểu thủy lợi người, vốn muốn mời hắn để cử một hai người chọn, không thể tưởng trương hỷ cũng là không biết gì cả, cũng không biết hắn cái này tư không bình thường cũng đã làm gì chuyện. ta ngược lại biết có một người, dương lưu nói, chẳng qua là hắn họ viên. ai? con trai của viên bảng, viên hoán chi đệ viên mẫn. nguyên lai là trần quan viên, kia không có sao. trương hỷ khoát qua tay. Thái bà Dê chi mẫu chính là viên bảng chi muội, bọn họ là người thân nhà. Bây giờ thái bà Dê nữ tại thiên tử bên người vì lệnh sử, sâu thiên tử tín nhiệm. Viên Mẫn thì thế nào? Vừa là thủy tổ chuyện, liền do ta tư không phụ tích trừ đi. Triệu Ôn, Dương Dũ liếc nhìn nhau, không hẹn đồng thời lộ ra trâm biếm. Trương Hỉ tranh công thật đúng là tuyệt không khiếm tốn. Bất quá viên Mẫn vừa là trần của người, tự nhiên hay là từ trương Hỉ tới tích trừ cho thỏa đáng. Hương Đảng chiếu cố lẫn nhau, Đề huề bản chính là hiểu ngầm nguyên tắc, chỉ có chính mình không có phương tiện ra mặt lúc, mới có thể mời người khác tích trừ. Triệu Ôn lại nói một chút chuyện. Thiên tử Bắc Cương đại thắng, Tịnh Châu tình thế vì vậy đại biến, bọn họ thân là Tam Công Lão Thần, đương nhiên phải trước hạn làm chuẩn bị. Làm chủ quản thiên quốc sự vụ Đại Hồng Lư, Dương Biêu lập tức sẽ phải lên đường chạy tới Mỹ Tắc, mặt thấy Thiên Tử. Có một số việc trước hạn thương lượng xong, cũng tốt để cho Dương Biêu thuận khiến tấu mời Thiên Tử phán quyết. Thì như Vương Doãn con em nhập sĩ vấn đề, Vương Doãn bị giết về sau, con đệ có bị giết, có trốn về quê trong. Hiện nay Thiên Tử mặc dù đoạt lại quyền to, nhưng tây lương thế lực còn đại, xử lý như thế nào Vương Doãn con em là được một rất đề tài nhạy cảm. Nếu muốn tránh khỏi xung đột, tại nhiệm chức ban đầu liền phải làm cho tốt thống chủ làm hết sức tránh khỏi để cho bọn họ trực tiếp tiếp xúc. Dĩ nhiên, những thứ này đều cần lấy được thiên tử công nhận. Nếu như thiên tử không đồng ý, đây hết thảy đều là huởng phí tâm tư. Mà từ phía trên tử bình thường năm ba câu trong có thể thấy được, hắn đối vương doãn cũng không có gì cảm ơn có thể nói. Liên đối tựa hồ đối với cùng vương thị con em liên lạc sĩ tôn thụy đều có chút ý kiến. Gần đây mới vừa lấy được trên chiếu thư, nguyên trinh tây tướng quân mã đẳng nhân công bị thụ vì vệ úy, sĩ tôn thụy phục hồi nguyên chức hy vọng đã không tồn tại. Nói đến những việc này, mấy cái lao thần đều có lo lắng thất vọng. Thiên tử đại thắng vốn là chuyện tốt, nhưng đại thắng sau. Thiên tử chuyên quyền độc đoán xu thế càng rõ ràng. Người đương nhiên có thể nói đây là bởi vì các lao thần cũng không ở bên người, thiên tử chỉ có thể cản cương độc đoán. Nhưng là từ một góc độ khác mà nói, thiên tử trệ lưu bắc cương không về, chưa chắc không phải cố ý tạo thành cục diện này, không để cho các lao thần có lên tiếng cơ hội. Dương Biu chủ động đi bắc cương, chính là nghĩ thăm dò một chút thiên tử tâm ý. Đang nói, bên ngoài có người báo lại, thái phó triệu kỳ đến rồi. Triệu ôn đám người cảm thấy ngoài ý muốn, liền vội vàng đứng lên chào đón. Một lát sau, triệu kỳ chống tiết đi vào, bên người trừ mấy cái thu lại, còn có một cái mặc nho phục người trung niên, vóc người trung đẳng. Nhưng hai mắt có thần, bước chân khỏe mạnh, hoàn toàn không có lặn lội buôn ba mệt mỏi, cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. "Bân Khanh, ngươi trở lại rồi." Triệu Ôn kéo Triệu Kỳ tay, cảm khái không thôi. "Nghe nói ngươi bệnh." Triệu Kỳ khẽ mỉm cười. "Đúng vậy à, thiếu chút nữa sẽ chết ở Trần Lưu, may nhờ gặp một vị thần ý điệ, Diệu thủ hồi xuân." Hắn xoay người chỉ chỉ cái đó nhỏ xinh. "Đây cũng là phái quốc người thiếu huyện, thần ý Hoa Đả. Nếu không phải hắn, ta có lẽ liền không thấy được các ngươi." Trương quan sát Hoa Đả hai mắt. "Nguyên lai ngươi chính là Hoa Đả ta nghe nói qua ngươi." Hoa Đả có chút mở miệng, chắp lên tay xin hỏi túc hạ cao tính đại danh như nam thế dương trương hỷ triệu kỳ lại bổ sung nguyên hóa hắn liền là đương triệu tư không trương công quý lễ hoa đà bừng tình ngộ vội vàng làm một đại lễ trương hỷ cũng không có đáp lễ chỉ hơi hơi gật đầu thăm hỏi dương miêu nhìn ở trong mắt âm thầm lắc đầu một cái chắp tay hướng hoa đà thăm hỏi hoàng nông dương miêu chữ văn tiên mông tiên tử không bỏ thi cư đại hồng lư ra mắt thần ý ý y nguyên lai là dương công hoa đà vừa mừng lại vừa lo liền vội vàng hành lễ không dám nhận không dám nhận nên được dương Biu nói Ngươi có biết Thiên tử vì sao đổi tên ý tượng vì bác sĩ, ý sĩ?" Hoa Đà lắc đầu một cái. Hắn chỉ biết là truyền luôn Thiên tử hạ chiếu thay đổi gọi, tỏ vẻ đối thầy thuốc coi trọng, nhưng không biết nguyên nhân ở trong. Thiên tử muốn Trinh Thiên hạ danh ý như nguyên hóa người, trước chính danh tỏ vẻ tôn sùng. Dương Du rất trịnh trọng nói, "Nguyên hóa danh tiếng, đã nhập Thiên tử chi thai lâu vậy." Hoa Đà sử sốt. Hắn không nghĩ tới chuyện này vẫn cùng hắn có quan hệ trực tiếp, nhất thời hoàn toàn không thể tin được. Nhưng nói ra với Dương Du miệng, nghĩ đến không ổng. Dương Du hoàn toàn không có định nọ hắn cần thiết. Mặc dù còn không có thấy thiên tử, nhưng Hoa Đà đã ý thức được, bản thân lần này theo Triệu Kỳ tới Thái Nguyên là sáng suốt lựa chọn. Có thể để cho hắn đạt được ước muốn người, chỉ có thiên tử. Quy 2 chương 361, núi sông biến, đúng như Triệu ôn dự liệu như vậy, thiên tử xây dựng lại dọc theo biên quận huyện tin tức vừa ra, toàn bộ thành Tấn Dương liền náo nhiệt lên, tạm thời xung làm tư đồ phủ phủ thái thú đông như chảy hội, ngựa xe như nước, từng tơ một tươi cười sau lưng, đều là ngẫm mưu cầu một quan nữa trước thực dụng tim. Dọc theo biên quận hoang phế đã lâu, quan chế có cũng như không, thái thú, đô úy chờ đương nhiên không cần phải nói, huyện lệnh giải liền cần mấy chục cái. Hướng chi Thiên Tử ở bên, lúc này đi Bắc Cương nhậm trước, thấy Thiên Tử cơ hội cũng nhiều. Một khi bị Thiên Tử nhìn trúng, tương lai sĩ đồ muốn thuận lợi rất nhiều. Mấy năm này khổ cực hoàn toàn đáng giá. So sánh với quan văn cần công phụ tích trữ, võ nhân càng thêm trực tiếp. Trương Dương, Vương Phục đánh một trận phong hầu tin tức truyền ra, võ nhân liền thấy được cơ hội chỗ. bọn họ không muốn ngồi chờ công phụ tích trữ, trực tiếp thành đoàn, tự đi tiến về biên cương đổ quân. Có tin tức linh thông nghe nói Đại Hồng Lư Dương Biu phải đi Mỹ Tắc Bái Kiến Tử, chạy tới cầu kiến, vọng có thể theo Dương Biu đồng hành. Dương Biu gãi đúng châu nữa vì nói thiên tử tiêu diệt hết người tiên ti, nhưng câu rót quan phía bắc vẫn không yên ổn, có những thứ này Vũ Dung chi sĩ đi theo bảo vệ, an toàn liền có bảo đảm. Dọc đường quan sát, chọn lựa người dùng được để cử cho thiên tử, về công về tư đều là chuyện tốt. Thôi làm chuẩn bị về sau, Dương Vũ, Hoa Đà liền xuất phát. Dương Vũ cùng Hoa Đà trò chuyện vui vẻ, dọc theo đường đi trò chuyện không ngừng. Hoa Đà luôn luôn kính ngưỡng Hoàng nông Dương thị, cũng biết Dương Vũ không chỉ là danh thần sau, bản thân cũng là năng thần. Thiên tử ở Tây Kinh lúc, Dương Biu giữ gìn thiên tử, lập được không nhỏ công lao. Bây giờ dù đành phải cựu khanh chi đại hồng lư, lại thánh quyến công suy tương lai về lại tam công là chuyện trong dự liệu hắn không nghĩ tới như vậy một danh thần sẽ đối với mình như vậy thân cận nếu như nói ban đầu nghe nói thiên tử đối ý tưởng Vì bác sĩ y sĩ chẳng qua là trong lòng có một chút an ủi bây giờ đối mặt dương ưu hắn thật thật tại tại cảm nhận được thầy thuốc tôn nghiêm trong lòng ngăn cách trở nên tiêu giải hơn phân nửa thiên tử coi trọng liền dương miêu như vậy danh thần cũng có thể lấy lễ để tiếp đón những người khác lại có tư cách gì xem thường thầy thuốc nghe nói nguyên hóa trong ngoài đều có thể dương công nói quá lời hoa đà khiêm tôi nói chẳng qua là thấy cũng nhiều có chút kinh nghiệm phái quốc bệnh nhân nhiều Giang Hoài một giải nhiều năm liên tục sinh loạn, lại thường có giặc cỏ du hiệp, người bị thương rất nhiều. Lại Giang Hoài gần Giang Hải, địa thế tì ước, thủy sản nhiều, dịch bệnh cũng là chuyện thường xảy ra. Vốn là thầy thuốc trị bệnh cứu người chỗ. Chẳng qua là Giang Hoài dân phong phiếu hãn, người đọc sách ít, đại đa số người y vu chẳng phân biệt được, không học chân chính y thuật, ngược lại hành chút vu thuật cổ đạo, thật là khiến người tiếc hận. Tựa như chương giác, vu cắt hàng ngũ. Nhưng Hoa Đà ánh mắt lộ ra ánh sáng tự tin, không đọc sách, khó hiểu lý lẽ, y thuật tranh luận đang đường nhập thất, chỉ có thể học chút bảng môn tà đạo đầu độc trăm họ, làm hại thiên hạ. Xem lĩnh nói Hoa Đà. Dương Biu nhớ tới phụ trách Thiết Quan Bùi Tiệm. Bùi Tiệm vốn không phải là thợ thủ công, hắn chẳng qua là ở Nam Dương ra mắt thủy bài di tích, liền căn cứ một ít bản vẽ phục hồi như cũ đi ra, lại tăng thêm cải tiến mà thôi. Nhưng Thiết Quan ở dưới sự quản lý của hắn làm ra kinh người thành tích, cũng là quá rõ ràng. Đọc qua thư người, cùng không có đọc qua thư thợ thủ công, phân biệt hay là rất rõ ràng. Chỉ tiếc, đọc qua thư người cũng muốn làm quan, có thể giống như Bùi Tiệm nghiêm túc làm việc có ít. Cái này phong khí nên có thay đổi mới được. Thiên tử đổi ý tượng vì bác sĩ, y sĩ, đưa bọn họ cùng kẻ sĩ đánh đồng đủ xem, thật là cao kiến bất phàm. Nguyên Hóa, Bắc Cương đại tháng sau, bị thương tướng sĩ không nhỏ, ngươi có thể sẽ rất khổ cực. Cứu tử phù thương vốn là thầy thuốc chức vụ, sao khổ chi có? Hoa Đà nói, chẳng qua là thầy thuốc không thể không thuốc. Dương Công nếu có thể chuẩn bị thêm một ít thuốc, hoặc giả với cứu trị có trợ giúp. Nào có thuốc? Bình thường mà nói, có núi rừng đất liền có dược liệu. Thịnh Châu nhiều núi, theo lý nên có áp dụng dược liệu. Chẳng qua là ta chân nước chân rào đến, không lắm quen thuộc. Nếu như có thể từ Nam Dương mua sắm một ít dược liệu, nên để giải nhất thời thông thả và cấp bách. Dương Biêu nghe, trong lòng vui mừng, cái này đơn giản. Nam Dương đã ở phiêu kỵ tướng quân trị hạ, ta viết một phong thư tín cho hắn, hắn sẽ phối hợp. Trương tệ Vũ Phu chưa chắc hiểu những thứ này, không bằng viết cho quân sư Đinh Ấu Dương. Dương Dưu suy nghĩ một chút, không khỏi không nói bật cười. Ta ngược lại quên, Đinh Ấu Dương cũng là người phái quốc, nói vậy cùng ngươi quen biết. Dương công nói rất đúng. Dương Dưu sai người ở dừng xe bên đường, lấy tới bút mực, lập tức tự viết một phong. Hoa Đà đệ tử Ngô Phổ am hiểu dược học, cũng cùng Đinh Sung quen thuộc. Dương Dưu liền để cho Ngô Phổ đưa tin đi Nam Dương, Đinh Sung chuẩn bị tương quan dữ liệu, mang đến Bắc Cương. Eo sông, Lưu Hiệp đứng ở trên vách đá dựng đứng, dưới chân chính là kích động sóng vang nước sông nghe vào làm cho người kinh hãi run rẩy hai chân như nhọn ra bệ hạ thiên kim chi tử không ở châu nguy. Bùi mộ cái chán tất cả đều là mồ hôi hột một lần nữa khuyên nhủ thân là tây hà thái thú đồi thiên tử tuần tra sông vụ nếu như thiên tử rơi sông hắn tiền chỉnh đến đây trầm rước những thứ kia phẫn nộ lao thần nói không chừng sẽ trực tiếp đem hắn xé Vậy hạ dương tu tiến lên một bước cướp được lưu hiệp trước mặt một cái chân góp chân đã treo lơ lửng lưu hiệp thấy rõ nhìn dương tu một cái xoay người về phía sau trở lại an toàn chỗ bối mộ thở ra một hơi dài cảm kích nhìn dương tu một cái, thung lũng sâu như thế, tân độ không dễ, xem ra chỉ có thể dựng cầu. Lưu Hiểm xem vách núi đối diện, thở dài một cái. vào giờ phút này, hắn vô cùng hoài niệm xây dựng cơ bản của ma năng lực. hai ba trăm mét chiều rộng thung lũng, đối xây dựng cơ bản của ma mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. đối với mắt đại hán mà nói cũng là thật thực lại trời. Hắn cố ý xây dựng lại tây hà quận, lân cận khống chế mỹ tắc, cũng bổ nhiệm tích cực nhất đuổi mộ vì tây hà thái thú. bùi rất dụng tâm, lấy tốc độ nhanh nhất đi khắp dọc theo sông Chư huyện, lập tức phát hiện một nghiêm nghị vấn đề. trải qua sông lớn mấy trăm năm cọ rửa. Sông lớn lòng chảo hạ cắt, không chỉ có trước bến thuyền không cách nào lại dùng, dẫn nước tới tiêu cũng được không thiết thực vọng tưởng. Nói đơn giản, nghĩ khôi phục vượt qua sông mà chỉ Tây Hà quận căn bản không thực tế. Về phần Lưu Hiệp đã nói dựng cầu, hắn căn bản không nghĩ bình luận. Cái này cùng lời điên khùng khác nhau ở chỗ nào? Dùng sức mạnh nhỏ, có thể đem dây thường dẫn đi sao? Lưu Hiệp chỉ vách núi đối diện. Dây thừng. Bùi Mậu trợn to hai mắt. Thiên tử không là thật nghĩ ở núi sông dựng cầu a. Lưu Hiệp nói rất chân thành, ở bên này xây một tòa tháp cao, lại ở bên kia xây một tòa tháp cao, sau đó cầm dây chói hệ thống treo trong lúc, trên một tòa cầu dây Có hay không khả năng này, ta cảm thấy cái chủ ý này không sai." Lữ Tiểu Hoàn kêu lên. Bùi Mộ nhìn Lữ Tiểu Hoàn một cái, cố nén mắng chửi người xung động, hắn thật không dám đắc tội Lữ Tiểu Hoàn, Lữ Tiểu Hoàn còn trẻ không nói đạo lý, cha nàng Lữ Bô càng không nói đạo lý. Bậy hạ ý tưởng vô cùng rượu chẳng qua là không tìm được như vậy bền chắc dây thừng. Dương Tu không nhanh không chậm nói, cho dù có thể nhắc lên như vậy cầu, chỉ sợ cũng không ai dám đi. Ta dám đi." Lữ Tiểu Hoàn giơ tay lên, cười hì hì nói. Dương Tu gật đầu một cái. Nhưng thiên hạ có thể như Lữ Lang Quan bình thường không sợ người lại có mấy cái đâu? Lữ Tiểu Hoàn rất đồng ý, nghiêm trang nói, "Điều này cũng đúng." Bùi Tuấn nhịn không được, vì một tiếng mà cười. Bùi Mậu trường ngồi tuấn một cái, quay đầu, nhếch mặt, "Ta cũng dám." Ngài chẳng không nhanh không chậm nói, Quy 2 chương 362, thoát hư lương thực." Lưu Hiệp nói cười trang trọng, lạnh nhạt nói, chiếu lệnh tiên hạ, có có thể ở này dựng cầu thông hành người, thường tiên hộ hầu. Bùi Mậu, Dương Tu đám người sửng sốt một cái, lẫn nhau nhìn một chút. Dương Tu cố ý treo kẹo nói, "Bệ hạ, dưới mắt Tây Hà huyện nhập hộ khẩu không tới 10000, chiếc cái cầu liền tiên hộ hộ, có phải hay không quá nhiều rồi?" Sau này nghĩ làm chút gì chuyện triều đình nhưng không gánh nổi hơn nữa độ lưu tướng quân việt kỵ tướng quân lập được công lớn thứ ấp bất quá thiên hộ lưu hiệp nhìn dương tu một cái nếu có thể ở chỗ này dựng cầu phải là không phải đời nào cũng có thợ rèn chẳng phải so độ liêu tướng quân việt kỵ tướng quân càng hiếm thấy hơn còn nữa có thể ở này dựng cầu là có thể ở nhiều hơn địa phương dựng cầu một cầu bay chiếc hai bờ dân chúng chịu ích đâu chỉ thiên hộ thứ ấp lưu hiệp nói xong lại ngữ trọng tâm trưởng thêm một câu nếu muốn giàu trước sửa đường dương tu kiên chỉ nói lợi tuy như vậy cũng cần lượng sức mà đi tân thủy hoàng nhất thống thiên hạ đại tu con đường chưa chất dầu, lại hai thế mà chết. Bùi mộ kinh ngạc xem Dương Tu lấy Tần Thủy Hoàng làm thí dụ, đây chính là dẫn dụ mất nghĩa, đại nghịch bất đạo. Bất quá suy nghĩ một chút Dương Kỳ đem hoàn linh so với kết trụ, hắn lại bình thường trở lại. Đây là Hoàng Nông Dương Thị Gia Phong. tranh luận vô ích, không thành thật chi tiết giống đạp. Lưu Hiệp cũng thường thấy Dương Thị Gia Phong, cũng không tức giận, càng không muốn tranh luận. Hắn suy tính không chỉ là một tòa cầu, thậm chí không phải vài tòa cầu, mà là người trong thiên hạ coi trọng kỹ thuật tâm tính. Trinh chiến có thể phong hầu, tạo cầu cũng có thể phong hầu, cần gì phải nhất định phải làm quan nếu như có thể đem người đọc sách hứng thú từ làm quan dẫn hướng khoa học kỹ thuật hắn nguyện ý nhiều phong mấy cái hậu thấy lưu hiệp kiên trì bùi mậu vui thấy thành công thiên hộ hầu thực cấp không cần tây hà quận đơn độc cho cầu nhắc lên tới, chỗ tốt cũng là tây hà quận ở bùi mậu đám người cũng đi lưu hiệp dọc theo sông thị sát mười mấy dặm đường tổng thể mà nói đoạn này sông lớn địa lý biến hóa không nhỏ có ảnh hưởng thông hành có ảnh hưởng trồng trọn, nhiều hơn tắc cùng có đủ cả nếu muốn khôi phục tây hà quận vượt qua sông mà trị cục diện đích xác có không nhỏ khó xử nhưng lưu hiệp không nghĩ tùy tiện buông tha cho hắn đối bùi mậu nói lên một cái đề nghị Tây Hà quận vẫn vậy vượt qua sông mà trị, nhưng phân Hà Đông, Hà Tây hai bộ phận, thiết hai thừa ý, các quản nửa bên. Thái thú lui tới lớn hai bờ sông, đứng giữa hiệp điều. Ở dọc theo sông vị trí thích hợp thiết trí mấy cái bến sông, làm giao thông chi dụng. Tuy nói sông lớn địa lý tình thế thay đổi, nhưng tìm mấy cái bến thuyền hay là không có vấn đề. Cho dù là 2000 năm sau, đoạn này tấn hiểm giữa Hoàng Hà bên trên còn có hẳn mấy cái chứ danh bến sông câu thông vật. Bùi Mậu tiếp nhận lưu hiệp đề nghị, hắn cũng cảm thấy lấy sông làm ranh giới có vấn đề, không phù hợp chiều đỉnh phía Tây sông làm căn cơ, thiết trí cái mới biên phòng tấn trị. Một khi hai bên làm theo ý mình, cực dễ tạo thành các cứ, tiến tới ảnh hưởng Bắc Cương an định. Muốn xây Thái Bình, trị sông ngắt không thể thiếu. Lưu Hiệp lại nói, trừ dựng cầu ra, lại trưng cầu một ít có thể thống trị thủy thổ nhân tài. Nghĩ đến thủy thổ, hắn cũng có chút khó chịu. Trương Hỷ thân là tư không, núp ở Thái Nguyên không đến, có phải hay không nên đem hắn méo tới xem một chút? Dương Tu trong mắt lóe lên một chút bất an, nhưng vẫn là không người dẫn chiếu. Lưu Hiệp thị sát đường về lúc, ở eo sông bên sông gặp Dương Biêu một nhóm, quân thần cha con gặp mặt, không thắng vui mừng. Biết được Hoa Đà cũng nghe tiếng tới, Lưu Hiệp càng là vui mừng quá đỗi. Hắn cùng với Hoa Đà nói chuyện một lúc lâu lại để cho Thái y Ilya lệnh tới tiến hành theo thông lệ khảo hạch. Thái y Ilya lệnh ngược lại biết Hoa Đà, Liên tiếp qua tay, tự không dám xưng kiểm tra Hoa Đà, cũng bày tỏ nguyện ý nhiệt hiền, tự nguyện làm Hoa Đà trợ thủ. Lưu Hiệp lại không muốn vì thế phá hư quý củ. Thái y Ilya lệnh tuy nói không là cái gì danh y Ilya, nhưng tận tâm tận trước, gần đây vì trị liệu bị thương tướng sĩ cũng phi thường khổ cực. Không có có công lao, cũng cũng có khổ lao. Không thể dùng người như Tích Lương, đi sau tới trước, nhất là chỉ chỉ bằng danh tiếng liền đi sau tới trước. Hắn bổ nhiệm Hoa Đà vì Thái y thừa, hiệp trợ Thái y lệnh cứu trị người bị thương, tương lai lại tích công tham thiên. Hắn nói với Hoa Đả, Bắc Cương mỗi một người chiến sĩ đều là Bắc Cương an định căn cơ, nhiều cứu một người đều là tốt. Chị bệnh cứu người, chính là chị quốc cứu thế. Không làm lương tướng, liền là lương y hay lương tướng có được, lương y càng hiếm thấy hơn. Ngươi coi trở thành lương y thiên phú, nên làm quý trọng. Mặc dù không có thể làm thành cao quan, Hoa Đả ít nhiều có chút tiến đối, nhưng là thấy Thiên Tử coi trọng như vậy bản thân, kỳ vọng rất cao, hắn liền bình thường trở lại không ít, vui vẻ tiếp nhận bổ nhiệm. Đem Hoa Đả nhét vào thái y tự hệ thống về sau, Lưu Hiệp lại khảo hạch theo Dương Biêu mà tới, tính toán đầu quân Dũ sĩ. Nhóm người này phần lớn là thái nguyên tịch, có không ít đọc qua thư. Võ nghệ cũng không tệ, chẳng qua là kinh nghiệm thực chiến hơi thiếu. Lưu Hiệp đem trong bọn họ phần lớn người đi vào hồ bí, Vũ Lâm, mấy cái đặc biệt ưu tú tắc ở lại hồ bí hầu lan chung. Thì như Hát Tiêu, Hát Tiêu năm vừa mới nhập quan, nhưng thân hình cao lớn, cung mã thuần thục, còn có tương đối khá binh học căn cơ. Không chỉ có Lưu Hiệp đối hắn rất hài lòng, Quách Võ, Diêm Hành cũng cùng hắn mới quen đã thân, dẫn vị chi kỷ. Dương Lưu ở một bên xem, cảm thấy trước mắt Lưu Hiệp lại cùng mấy tháng trước Thiên Tử có bất đồng, một trận đại thắng, để cho Thiên Tử càng thêm ung dung tự tin, lồng ngực khí độ cũng có biến hóa rõ ràng. Nếu không phải gương mặt vẫn non nớt, chỉ nhìn hắn lời nói cử chỉ, ai cũng không tin đây là một cái năm vừa mới 16 thiếu niên. Nhưng hắn cũng có lo âu, thiên tử đối bách công coi trọng quá nặng, ngược lại đối kẻ sĩ không quá để ý. Cho tới bây giờ, thiên tử ban bố mấy đạo cầu hiền chiếu thư, có chuyện nhờ năng công xà tượng, có chuyện nhờ thông hiểu thủy lợi, có chuyện nhờ kiêu võ có thể chiến, duy trì có không có cầu thông kinh minh thuật. Cùng Dương Tu nói chuyện một đêm về sau, hắn xác nhận lo lắng của mình. Mượn một lần hội báo cơ hội, Dương Miu nói lên sự nghi ngờ của mình. Lưu Hiệp năn má, nhìn chằm Dương Miu nhìn rất lâu, lộ ra một tia ý vị khó hiểu độ cười. Dương Công chẳng lẽ quên, triều đình tự có dơ hiếu liêm chế độ, thần không dám quên. Hiếu liêm tuy nói đều là đức hạnh, kỳ thực phần lớn vốn là thông kinh nho sinh. Đã đã có sẵn chế độ, cần gì phải lại cầu? Dương Vũ xem Lưu Hiệp kia nghiêm trang mặt, có chút tức giận, nhưng không cách nào phản bác. Dơ Hiếu Liêm kỳ thực coi như là nho môn thắng lợi một trọng, từ trên chế độ bảo đảm nho sinh tiến vào sĩ đồ lối đi. Từ ý nghĩa này đi lên nói, thiên tử vậy không hề lỗi. Nhưng hơn 200 năm xuống, giơ hiếu liêm chế độ đã sớm biến chất, bị tuyển cử phần lớn là thế gia, đại tộc con em, chân chính nho sinh rất ít. Những người kia coi như được để cử vì hiếu liêm cũng không thể nào chịu bá đỉnh, càng không thể nào tới bắc cương. Nói cách khác, nho sinh trên danh nghĩa có chính quy nhập sĩ con đường, trên thực tế con đường này đã bị thế gia, đại tộc nắm giữ. Lam thiên tử hạ chiếu trưng cầu năng công xảo tượng lúc, cơ hội của bọn họ còn không bằng năng công xảo tượng nhiều. Khan hiếm mới cầu, không khan hiếm, không cầu từ trước đến nay. Lưu Hiểm nói, lấy ra một phong tấu chương, đưa cho Dương Uy. Nếu Dương Công đến rồi, chuyện này liền nhờ cậy Dương Công xử lý đi. Dương Uy nhận lấy nhìn một cái, là phiêu kỵ tướng quân quân sư Đinh Xuân đưa tới tấu chương, nói phiêu kỵ tướng quân tuyên bố một đạo mệnh lệnh, chiêu mộ người đọc sách chạy tới bắc cương. Hiệp trợ Thiên tử giáo hóa chăm họ đã có mấy mươi người hưởng ứng chiêu mộ, đang Nam Dương tập trung Dương Biêu rất kinh ngạc, cái này Đinh Xung, Trương thể hiển nhiên không có cái này đầu góc phản ứng đủ nhanh à? Đoán chừng hắn làm ra quyết định như vậy lúc Thiên tử đại thắng tin tức còn không có truyền tới Nam Dương. Bệ hạ, kế này rất tốt, thần cho là có thể Hà Đông, Thái Nguyên các nơi thi hành. Dương Biêu nói hơn nữa có thể lại thêm một chút chỗ tốt, có thể ở Bắc Cương giáo hóa người, trừ một nhà lao dịch. Như vậy ở nhờ Kinh Châu sĩ tử tất như xuyên thuộc về biển, vui vẻ bất thượng. Lưu Hiệp cười khoát qua tay, không thể như vậy đổi, như vậy thay đổi. Phải lợi chính là gia tài giàu có con em thế gia, mà không phải bình thường người đọc sách. Một người dạy hóa, mấy trăm miệng miễn lao dịch, chi phí quá cao, triều đình không chịu nổi. Nhưng là con em thế gia vốn là không phục lao dịch các bọn họ trên danh nghĩa phục vụ, trên thực tế đều là do người thay thế cơ khổ. Lưu Hiệp dừng lại chốc lát, lạnh nhạt nói, sau này sẽ không. Quy 2 chương 363, gánh nặng đường xa. Dương lưu sửng sốt một cái. Bậy hạ thế nào nói ra lời này? Lưu Hiệp khẽ miệng khẽ hết. Ước thu tính, đều giàu nghèo, chẳng lẽ không đúng nho môn cho tới nay lý tưởng sao? Nếu muốn hưng vương đạo, dồn Thái Bình Hà có thể không truy xét căn bản. Phu tử nói, không sợ ít chỉ sợ không đều, không mắc bẩn mà mắc bất an. chấm rất đồng ý giàu người ruộng liền bờ ruộng rộng ngang, lại dùng các loại biện pháp trốn tránh phú thuế, hà có thể an ổn lâu dài. Dương Biu hơi biên sắc mặt, trâm ngâm chốc lát, không người lại lạy. Vậy hạ dụng tâm sâu xa, là tâm vương đạo, thần dĩ nhiên là chống đỡ. Chẳng qua là thế gia, ác bá trải rộng thiên hạ, hà có thể một ngày đi chi? Xem bệ hạ tả hữu xuất thân hàn vi người có thể có mấy người, không cầu phú quý người lại có mấy người. Lưu hiệp sâu kín thở dài một cái, đúng vậy à, người đều muốn phú quý. Có thể lấy bốn biết tự xét lại người, giọt nước trong biển cả. Đem Hưng Vương đạo hy vọng gửi gắm vào quân tử Cố cùng bên trên, đã không thực tế, cũng không thể nào. Nghe Lưu Hiệp cảm khái Dương trấn bốn biết khó khăn phải câu chuyện, Dương Vũ Nguyên bản còn có chút an ủi. Sau khi nghe nửa câu, nhất thời lại đổi sắc mặt. Bệ hạ, chính là bởi vì Cố cùng khó, phương gặp vua tử trinh tiết. Dương công nói rất đúng, nhưng chẳng không hy vọng nhan hồi như vậy hiển giả đói đánh chết nhỏ ngõ, này phi thái bình chỉ tướng. Phu tử lấy đi ba hoàn vì độc, Dương công nhưng có tâm noi theo phu tử câu chuyện, giúp chấm mức tôn tính. Có thể được bệ hạ tín nhiệm, thân nào dám không tầm mệnh? chỉ là không thể vội vàng hấp tấp, gấp tác sinh biến. Lưu Hiệp im lặng cười lên. Dương Công yên tâm, chẳng không gấp. Dương Công cứ đi làm, ngươi nếu không làm được, tương lai liền do đức tổ tiếp tục. Đức tổ lại không làm được, liền do con trai của đức tổ đi làm. Thích ba đời người công, luôn có thể có thành tựu a. Dương Dưu ngẹn học. Thiên tử đây là quyết tâm muốn ước thôn tính, đi Hào Cường, hơn nữa theo chân bọn họ Dương gia tiêu hào. Bất quá nói đi thì nói lại, thôn tính đích xác là cố tận, Hào Cường cũng là bây giờ châu quận cát cứ chủ lực. Nếu như không thể ức thôn tính, trăm họ không phải an cư lạc nghiệp, không thể đi Hào Cường các thiên hạ khó có thể nhất thống, đạo lý là đúng, nhưng làm gì, thật rất cân nhắc chấp chính giả trí tuệ, cho dù là nhập sĩ hơn 30 năm hắn cũng cảm thấy cất thủ vô bị. nhưng thiên tử có trí tại đây, hắn lại có thể lâm trận lùi bước. hưng vương đạo, dồn thái bình, không chỉ có riêng là thiên tử lý tưởng, càng là nho môn lý tưởng, dương biu quyết tâm đã định, đứng lên, nghiêm túc chỉnh trọng xá một cái. nếu bệ hạ có lòng, thân tự chính là bệ hạ đi đầu, vào nơi nước sôi lửa bỏng, không chối tử thân làm cùng chư công thương nghị, định ra phương án, trình xin ý kiến bệ hạ thi hành. lưu hiệp cũng ngồi ngay ngắn người lại, trang trọng đáp lễ làm phiên dương công, dương lưu đi ra ngự trướng, xem lòng chảo trong tán loạn bầy dê, có chút nóng lên đầu gốc bị gió vừa thổi, tỉnh táo rất nhiều. chuyện này xem ra rất khó, nhưng cũng phi toàn không có cơ hội. ít nhất ở tây hà là không có quá nhiều trở lực, nơi này có thể coi như thế ra, cũng chính là bọn họ cha con, có thể coi như ác bá, cũng bất quá bụi mộ, tuân du trở lắc đắc mấy người mà thôi. những người khác phần lớn xuất thân hàn vi, cho dù có điểm gia thế, tạm thời cũng không phải thiên tử muốn nức chế đối tượng. nếu như ở thôn tính xuất hiện trước liền giải quyết, vẫn có thể xem là trị gốc phương pháp. dương lưu suy tính một phen. Quyết định trước thương lượng với Dương Tu, Thiên Tử ý tứ rất rõ ràng, hắn nhiều nhất chẳng qua là mở đầu, Dương Tu mới là Thiên Tử gửi gắm kỳ vọng lực lượng trung tiên. Dù sao Dương Tu so Thiên Tử năm không lâu được mấy tuổi, nếu như chú định đây là một hạng lâu dài thúc đẩy chính sách, chấp chính giả tuổi tác chính là một không thể sơ sót nhân tố, để tránh nhân vong chính tức, từ cha con bọn họ là lựa, có lẽ là Thiên Tử lựa chọn tốt nhất. Dương U trong lòng dâng lên hào tình, sải bước đi về phía trước. Vệ uy Mã Đẳng đang mang theo mấy cái sĩ ở phụ cận tuần tra, thấy Dương Miu, liền vội vàng tiến lên hành lễ, mặc dù đều là cửu nhưng Mã Đằng ở Dương Biêu trước mặt cực kỳ cung kính, liên tục bày tỏ Dương Biêu ra hảo bên thâm dạy con có phép. trải qua Dương Tu chỉ điểm, Mã Siêu cuối cùng có một chút tiến bộ. biết được Dương Tu cùng Mã Siêu giao hảo, Dương Biêu có chút ngoài ý muốn. trước kia Dương Tu đừng nói cùng Mã Siêu như vậy vũ phu tương giao, nói chuyện cũng rất không có khả năng. từ biệt Mã Đằng, lại đi về phía trước hơn trăm bước, lại thấy được Thái Diễm đang bờ sông trên cỏ dạy lễ, một đám thiếu nữ cùng nàng đi tới lui về phía sau, bên trái bàn bên phải xoáy, học tập liên nghi. đứng ở trước mặt nhất chính là con gái của lữ bố lữ tiểu hoàn, ở lữ tiểu hoàn bên cạnh đứng một cùng Thái Diễm tuổi tác tương đương tiểu nữ, vóc người cao giáo, tướng mạo tuấn mỹ trong mang theo vài phần anh khí. Thấy được Dương Biêu, Thái Diễm dừng lại, hướng Dương Biêu hành lễ vân an. Dương Biêu cùng Thái Ung không chỉ là đồng liêu, hơn nữa là bạn tốt, coi như là Thái Diễm trưởng úy. Lữ tiểu hoàn đám người ra dáng, hướng Dương Biêu hành lễ, nhất nhất báo lên tên họ của mình. Dương Biêu thế mới biết người thiếu nữ kia gọi Mã Vân Lộc, là con gái của Mã Đằng, mới vừa nhập sĩ si vì lang. Cái khác mấy nữ tử cũng là lần này lập công hán hồ tướng sĩ nữ nhi, muội muội nhân phụ vinh công lao, được thăng làm Vu Lâm Lang. ở nhập sĩ si trước. Từ Thái Diễm dạy lấy tương quan lễ nghi, các nàng cũng có thể cưới ngựa bán cung. Dương Vũ không nhịn được hỏi. Thái Diễm hé miệng cười nhẹ. Tích Lương gần vùng biên cương, không thể so với Trung Nguyên, nữ tử có thể cưới ngựa bắn cung người rất đông. Dương công nếu là có nhãn, không ngại làm cho các nàng diễn thử một phen, mời Dương công xét duyệt. Nhắc tới, Dương công thân là đại Hồng Lư hung nô nữ tử cũng nên từ Dương công hỏi tới mới đúng. Dương Vũ ngó ngó Thái Diễm. Chiêu cơ, an to lo lớn. Dương công trước mặt, Diễm hạ dám tự xưng nam giả. Thái Diễm nói, tỏ ý lư tiểu hoàn đám người lên ngựa biểu diễn. Lữ Tiểu Hoàn, Mã vân Lộc thân là Lang Quan, theo Thái Diễm tập lễ là cần phải trải qua lưu trình. Vốn cũng là cung mã, tương lai là muốn theo thiên tử ra trận giết địch. Tập lễ hơn, ngựa chiến liền ở một bên nang cỏ, tới tới đi đi đều là ngồi ngựa, cung tên, trường mâu càng là bất ly thân. Nghe Thái Diễm phân phó, các nàng hướng chiến mã của mình chạy đi. Lữ Tiểu Hoàn cong lên hai ngón tay, rồi vùi vào trong miệng, thổi một tiếng vui sáo vang dội. Một tất cả người trắng như tuyết tuấn mã nghe tiếng mà tới, ở Lữ Tiểu Hoàn trước mặt dừng lại, lắc đầu với đuôi, rất đúng thân mật. Lữ Tiểu Hoàn hai tay đè xuống yên ngựa, cũng không cần chân đi đạp bàn đạp, phi thân mà lên hai xuống yên ngựa bên trên cung khoanh trước ngực lớn tiếng nói bắn để xem rẽ vũ lâm lang ngũ nguyên lữ tiểu hoàn dám vì dương công biểu diễn sang nghệ dương lưu cảm thấy kinh ngạc hắn là nhận biết lữ tiểu hoàn trong ấn tượng lữ tiểu hoàn nhưng không nói ra bắn để xem đức lời như vậy coi như là có người dạy qua cũng sẽ không nói phải như vậy tự nhiên chiêu cơ có phương pháp giáo dục cùng đức tổ so sánh mà cảm thái diễm kiêm nhường một câu dương lưu cười ha ha một tiếng hướng lữ tiểu hoàn gật đầu thăm hỏi có người đứng lên bán hầu bịa lữ tiểu hoàn dục ngựa xa xa quay đầu ngựa đá ngựa ra tốc Ở thiên hầu mấy chục bước ngoài dương cung bắn tên, bắn liên tiếp 4 mũi tên, tên tên mệnh trùng, hơn nữa đầu mũi tên xâm nhập tên hầu, có thể thấy được lực lượng không kém. Dương lưu thật bất ngờ, tán thưởng gật đầu. Hắn gặp qua không ít con em thế gia luyện tập bắn tên, có thể có Lữ tiểu hoàn như vậy độ chính xác cùng lực đạo lại không nhiều. Lữ tiểu hoàn sau, Mã Vân Lộc đám người cùng nhất nhất biểu diễn. Trình độ cao có thấp có, nhưng tổng thể mà nói, làm một Vũ Lâm Lang hay là điều kiện phù hợp. Như vậy Vũ Lâm Lang đại khái có bao nhiêu người? Dương lưu hỏi. Vậy hạ có chiếu, tha thiếu chứ không thèm đồ bỏ đi, yêu cầu rất nghiêm. Tham tuyển người 57 người. Chúng đoàn người tổng cộng là 11 người, đều ở nơi này. Tương lai các nàng cũng cùng nam tử cùng xuất trận giết địch. Đúng thế. Thái Diêm nói, bất quá bệ hạ nói nữ tử chỉ có thể cùng nam tử vậy xung phong hám trận ra, còn phải có bản thân đặc sắc chiến pháp. tăng Kỵ thị lang cùng Vũ Lâm Trung lang tướng đang đang thương thảo, xế chiều mỗi ngày đều ở nơi này diễn luyện. Dương Công nếu là có nhàn, không ngại tới xem một chút. Dương lưu vướt râu mà cười. Thiếu niên triển vọng, cần gì phải nam nữ. Rất tốt, rất tốt. Quy hai chương 364, Lữ Bố lo hầu Nhìn một hồi Lữ Tiểu Hoàn, Mã Vân Lộc đám người diễn luyện. Dương Biêu cảm thấy mình đều đi theo trẻ tuổi mấy tuổi, tràn đầy sức sống, không thể không nói. Thiên tử bên người những người tuổi trẻ này bất luận nam nữ cũng chiều khí phồn thịnh, xem liền vui tai vui mắt, không biết lão chi tuân tới. Dương Biêu dọc theo bờ sông đi một đoạn đường, mới từ một dân chăn nuôi miệng bên trong biết được Dương Tu ở phía trước lòng trào trong cho một đám trẻ con già bài. Biết được hắn là cha của Dương Tu, kia dân chăn nuôi rất ưng phấn, hung hăng khen Dương Tu mấy câu, nói Dương Tu bình dị gần gũi, tương lai nhất định có thể ló đầu, làm con to. Nghe cái này đánh giá, Dương Miu nhất thời lại có chút mà mịt Một lát sau. Hắn mới ý thức tới trước mắt cái này dân chăn nuôi căn bản không biết hắn là ai, cũng không biết hoàng Đông Dương thị ý vị như thế nào. Nhưng cái này đánh giá lại làm cho Dương Biêu rất ăn ủi Mới vừa rồi Thiên Tử nói muốn cho Dương Tu thừa kế sự nghiệp của hắn, hắn còn cảm thấy là lời xa giao. Bây giờ nhìn lại, hoặc giả Thiên Tử để cho hắn mở ra cái này đầu mới là lời xa giao đối lao thần tôn trọng. Dựa theo dân chăn nuôi chỉ dẫn, Dương Biêu đi tới một đạo nhàn nhạt lòng chảo trong. Xa xa, hắn thấy được Dương Tu đang dạy mười mấy cái nửa đại hải tử hành lễ, một bên đứng mấy cái trẻ tuổi nho sinh, xem bộ dáng là ở tham quan. Hắn lập tức hiểu. Dương Tu muốn dạy kỳ thực không phải những hài từ này, mà là những thứ này nó sinh. Dạy bọn họ thế nào đi dạy những hại từ này? Ban đầu ở Dương Định trong danh, Dương Tu liền cho thấy qua người thích dưỡng năng lực, cùng những thứ kia chữ to không biết một quân hàn sống được rất quen. Cái năng lực này nhìn như đơn giản, trên thực tế lại vô cùng không dễ dàng, rất nhiều người đọc sách ngay từ đầu phi thường không thích tướng. Dạy hài từ đọc sách cũng giống vậy, nghiêm trang đọc là không được, muốn ngủ dạy với vui với thành. Đây cũng là Dương Tu tổng kết ra kinh nghiệm. Thấy được Dương Bưu đi tới, mấy cái nho sinh cũng không biết hắn là ai, lễ phép tính gật gật đầu tiếp tục đem sự chú ý tập trung ở Dương Tu trên người, nghiêm túc nhìn nhất cử nhất động của hắn, Dương Tu cũng nhìn thấy Dương Biêu, lại không có bày tỏ, tiếp tục nói một trận, tỏ ý một người trong đó nho sinh tiến lên thay thế, lúc này mới đi tới Dương Biêu trước mặt, không mình hành lễ, phụ thân sao lại tới đây? một bên nho sinh nhóm sợ hết hồn, vội vàng chạy tới hành lễ, Dương Biêu nhất nhất ứng, cùng Dương Tu đi xa một chút, để tránh quấy giày trường học. ngươi thật đúng là vui ở trong đó a, Dương Biêu nói, đây là đại hán tương lai, Dương Tu cười nói, có thể tự tay đem hy vọng từng bước một biến thành sự thật, tự nhiên vui ở trong đó, nói quá không biết ngượng. Dương Tu cười ha ha một tiếng, cũng không phản bác, biết rõ cha mình chính là đạo làm con, hắn há có thể không nhìn ra Dương Biêu nghiêm túc sau lưng ăn đuổi. Phụ thân cùng Thiên Tử đã nói, Ừm. Dương Biêu nhìn về phía xa xa, Đức Tổ đường dài rằng ca. so với rơi Thái Hành, Vương Úc Chi Sơn thay đổi phong tục vẫn là phải đơn giản chút. Dương Tu đồng ý gật đầu, trong giọng nói lại tràn đầy tự tin, đúng như Thiên Tử nói, có lúc muốn hạ điểm lốc cưa phu, không thể đi đường tắt. Người cái này đi đường tắt chỉ là cái gì? Quan Vũ Hoàng Đế thống nhất thiên hạ câu chuyện. Dương trầm ngâm chốc lát nói như vậy, thiên tử là thật phải tiếp tục trương giác chưa hoàn toàn đường kỳ thực không phải, dương tu dừng một chút lại nói, hoặc là có thể nói là như đúng mà là sai, nói thế nào? trương giác đối thái bình đạo cũng không lý giải sâu, đạo đối với hắn mà nói chẳng qua là đầu độc trăm họ mạnh khỏe mà thôi. thiên tử thì không phải vậy, thiên tử không chỉ có hỏi cầu đạo, hơn nữa muốn hành đạo. nếu như nói đến đơn giản một chút, trương giác dùng chính là vu thuật, chẳng qua là gần người. thiên tử dùng chính là y thuật, vì cứu trị cứu người. hai người nhìn như không có khác biệt lớn, kỳ thực khác và dặm dương biu trầm ngâm hồi lâu, sâu kín nói, hắn cầu đạo chỉ sợ không phải thánh nhân nói chi đạo đi không phải Dương Tu bật thốt lên đó là cái gì là thánh nhân mong muốn chi đạo Dương U quay đầu nhìn chằm chằm Dương Tu nhìn một lúc lâu khỏe miệng run rẩy quả nhiên là thiếu niên a không biết tự lượng sức mình hoàn toàn muốn cùng thánh nhân sánh vai thiếu niên còn chưa đủ Dương Tu nhếch mép cười một tiếng thiên tử câu chính là xích tử chi tâm Dương U không nói bật cười giơ tay lên muốn nói gì lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào vậy hạ ngụy phu nhân cầu kiến ngụy phu nhân Lưu Hiệp Thu hồi đau đầu gót mơ hồ cái nào ngụy phu nhân Ôn hầu phu nhân, Lưu Hiệp cái này mới nhớ tới ngụy phu nhân là ai, cũng đoán được ngụy phu nhân cầu kiến là vì cái gì. Mặc dù Lữ Tiểu Hoàn không có thể chém đầu là Công, nhưng hắn hay là thỏa mãn Lữ Tiểu Hoàn mượn ý, hạ một đạo chiếu thư, yêu cầu ngụy phu nhân chấp thuận Lữ Bố ná tiếp. Nghe nói ngụy phu người vì thế cùng Lữ Bố cái to một trận, thậm chí độc thủ, cào nát Lữ Bố mặt, làm Lữ Bố mấy ngày không dám gặp người. Thế nào, còn muốn tới bắt chớp mặt? Để cho nàng tới. Mất một lúc, ngụy phu nhân đi tới Lưu Hiệp trước mặt, tóc tai bù xù, đầy mặt nước mắt. Không nói câu nào, bịt một tiếng quỳ rạp xuống Lưu Hiệp trước mặt, đầu trên đất động mình mình vào rồi. Lưu Hiệp Dương Dương lông mày, phu nhân cái này là ý gì? Thiếp có tội, mời bệ hạ ban cho cái chết. Ngụy phu nhân nằm trên mặt đất, số gôn góc lớn. Lưu Hiệp không nhanh không chậm nói, phu nhân có gì tội? Lữ bố, Ngụy Tục từ đàng xa chạy tới, tung người xuống ngựa, xài bước chạy tới, đang muốn nói chuyện, lại bị Lưu Hiệp dùng ánh mắt ngăn lại, chỉ đành phải ngựa ngùng đứng ở một bên. Thiếp có tội ba. Ngụy phu nhân nhẹ nào? Kháng bệ hạ chi chiếu, tội này một vậy. phu quân chi mệnh, tội này hai vậy. Không có khả năng sinh con, tội này ba vậy. Ba tội trong người, Thiếp không thể dự thân, duy cầu vừa chết nếu biết những thứ này đều là tội, sao không y theo chiếu làm việc? vì ôn hầu nạp tiếp sinh con, tiếp cả gan, xin hỏi bệ câu nói tiếp theo. nói, bệ hạ không có nhi tử, cam tâm lấy tôn thất tử vì tự con sao? lưu hiệp dở khóc dở cười, trẫm năm vừa mới 16 sáu, cũng không phải là không con, chẳng qua là còn không có sinh mà thôi. Thiếp năm vừa mới mà lập, cũng không phải không con, chẳng qua là còn không có sinh mà thôi. ngụy phu nhân thuốc tiết hai tiếng, lại bồi thêm một câu. Thiếp ít nhất còn sinh một đứa con gái, nói rõ có thể sinh. bệ hạ có hoàng hầu quý nhân mấy người, lại không có con nối dõi, có thể hay không sinh còn không biết ta, lưu hiệp giận dữ, đưa tay sẽ phải rút áo. lữ bố thất kinh, đánh tới, ngăn ở ngụy phu nhân trước mặt. bệ hạ bất giận, bệ hạ bất giận. vợ không biết thi thư, không biết lễ nghi, chọc giận bệ hạ, đều thần chi tội. cứ như vậy, ngươi còn che chở nàng. lưu hiệp cực giận mà cười, không sợ chấm liền ngươi cũng giết. sinh tác cùng giường, chết tác cùng huyện, cũng không hưởng công vợ chồng một trận. lữ bố quay đầu nhìn về phía ngụy phu nhân, đưa tay đem ngụy phu nhân ôm vào trong ngực, dùng tay háo lao đi trên chán nàng mùi đất. vợ mặc dù cả gan, lại với thần có ân, thân còn trẻ bất hảo, hương lý coi thần là mối họa không người muốn gả. Duy vợ không ngại thần. Bất luận thần là hương lý phỉ nổ mã tặc hay là thiên hạ khinh bỉ tiểu nhân, nàng cũng bất ly bất khí cùng thần thủy chung. Lữ Bố xoay người, quỳ xuống đất mà lạy. "Bệ hạ, thần không nạp tiếp, nguyện lấy nữ nhi tiểu Hoàn vì tự." Quy 2 chương 365, tính không bỏ sót. Nhìn một cái cục diện này, Lưu Hiệp biết bản thân quá loa. Phạm vào giống như Lữ tiểu Hoàn bệnh đấu chí, tự rước lấy đủ. Lữ Bố là người nào? Hắn muốn thật muốn nạ tiếp, mười phu nhân cũng chém. Hai vợ chồng này chính là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Vấn đề là, ta vị hoàng đế này không sĩ diện sao? Đã như vậy, vậy thì cùng nhau giam lại, chọn ngày giết. Lưu Hiệp nghiến răng nghiến lợi nói, lại tìm cho mình cái nấc thang. Xuân không sát sinh, để cho các ngươi nhiều sống nửa năm. Sử A đám người sử suốt, nghi ngờ nhìn về phía Lưu Hiệp. Lưu Hiệp mé mắt, hắn dĩ nhiên không lại bởi vậy giết lữ bố, nhưng hắn thân vì thiên tử, không thể cứ như vậy thả người, bằng không sau này ai cũng có thể kháng chiếu, còn thế nào chơi? Sử A hiểu ý, mang theo mấy cái hổ bí tiến lên, đem lữ bố cùng ngụy phu nhân cùng nhau trói lại. Ngụy phu nhân hiển nhiên cũng không có nghĩ đến cái này kết quả, nhất thời mẩn ra nước mắt lã chã. Phu quân, là ta hạ ngươi lữ bố thở dài một tiếng, túi đầu không nói. lưu hiệp thấy được rõ ràng, chợt trong lòng sinh nghi, lữ bố cũng không phải là thành thật như thế người, trong này sẽ không có cả ta. hành, ta liền bồi các ngươi diễn trò, nhìn một chút đến tột cùng là ai ở sau lưng làm yêu. hổ bí đem lữ bố hai vợ chồng kéo xuống. mỹ tác thiền vu đình không có đình ý ngục, chỉ có mấy cái điệu lao, lữ bố vợ chồng liền bị ném vào một chỗ tủ, phía trên liền cái nắp cũng không có. lấy lữ bố chiều cao, đoán chừng hơi dùng điểm lực là có thể bỏ ra ngoài, nhưng lữ bố thành thật dựa vào tường mà ngồi, mặt bình tĩnh, còn không ngừng an ủi ngụy phu nhân. ngụy phu nhân là thật sợ tựa vào lữ bố trên người khóc không thành tiếng qua nửa canh giờ nhận được tin tức lữ tiểu hoàng chạy như đi tới nhảy vào địa lao đầu tiên là ôm lữ bố một trận khóc lớn ngay sau đó lại ôm ngụy phu nhân một bên khóc một bên năn nỉ a mẹ đều là nữ nhi lỗi các ngươi nếu là chết ta cũng không thể sống tiểu hoàng ngươi đi mau ngụy phu nhân dùng bả vai đem lữ tiểu hoàng ra bên ngoài chen chuyện này không có quan hệ gì với ngươi ngươi tuyệt đối đừng kéo vào thế nào không liên quan gì đến ta lữ tiểu hoàng cực sợ là ta cầu tiên tử hạ chiếu ta vốn là cho là cho là có chiếu thư ngươi là có thể để cho á ông tiếp sinh một đệ đệ. A ông, ta muốn cái đệ đệ. Ngụy phu nhân giờ mới hiểu được, nguyên bản tiên tử đột nhiên hạ chiếu, để cho Lữ Bố nạp thiếp căn nguyên ở chỗ này. Nàng nhìn khóc thành mèo ngướp lư Tiểu Hoàn, lại đau lòng vừa tức vừa bực. Tiểu Hoàn, ngươi nhanh đi ra ngoài. Lữ Bố cũng quy nhủ, ta cùng ngươi a mẹ cùng chết, ngươi lại nhất định phải thật tốt sống. Bằng không, tương lai ai thừa kế ta tức vị a? A trữ, kháng chiếu là đại bất kính, tức vị là phải bị tước đoạt. Lữ Tiểu hoàn nước mắt rưng rưng nói, là thế này phải không? Lữ Bố rất là khiếp sợ, nhìn một chút Lữ Tiểu hoàn, lại quay đầu nhìn một chút Ngụy phu nhân. Ngụy phu nhân hiển nhiên cũng không ngờ tới cái kết quả này, lúc ấy liền chôn váng. "A mẹ, ngươi liền nhận cái lỗi, để cho A ông nạp chết đi." "Bằng không, coi như." Lữ Tiểu Hoàn phe phẩy ngụy phu cánh tay của người, nước mắt dưng dưng năn nỉ nói. Ngụy phu nhân cả người run rẩy, nước mắt hành lưu, hồi lâu mới hữu khí vô lực gật đầu một cái. Lữ Tiểu Hoàn đại hỉ, dù cả tay chân bỏ ra ngoài địa lao, chạy thẳng tới ngự chướng. Lưu hiệp đang cùng Tuân Du thương nghị chính vụ, thấy Lữ Tiểu Hoàn xông vào, lập tức hiểu kết quả. Nhưng hắn chưa cho Lữ Tiểu Hoàn cơ hội nói chuyện, khẽ nhíu mày, tự tiện xông vào ngự chướng, "Ngươi muốn thế nào là?" Lữ Tiểu Hoàn sửng sốt một cái, ngay sau đó nói: Bệ hạ, ta a mẹ đáp ứng, nàng, chiếu thư là nàng nghĩ tiếp liên tiếp, không nghĩ tiếp cũng không nhận. Lưu Hiệp trầm giọng quát lên: Ngươi thân là lang quan, không cho đòi tự nhập, là nghĩ đâm giá sao? Không không không! Lữ Tiểu Hoàn luôn cuống tay chân, vội vàng tới bên hông đang mang. Một bên lang quan thấy, sợ hết hồn, vội vàng nho tới, đem Lữ Tiểu Hoàn bấm đạo. Bất kể Lữ Tiểu Hoàn dụng ý là cái gì, tại Thiên Tử trước mặt tùy tiện sờ đau thì có mưu sát hiểm nghi. Coi như Thiên Tử không nói, bọn họ cũng không thể để nàng làm như thế. Lưu Hiệp phất tay một cái, sai người giải trừ Lữ Tiểu Hoàn vũ khí cũng ném đến địa lao trong đi, cùng lữ bố vợ chồng giam chung một chỗ. thấy lữ tiểu hoàn cũng bị bắt, còn có thêm một cái mưu sát tiên tử tội danh, lữ bố hoàn toàn mắt trợn tròn. ngự trướng bên trong, lưu hiệp cùng tuân du ngồi đối diện. công đạt, ngươi đoán đoán, đây là chủ ý của người nào? tuân du cười nói, nếu là một tế, phải là trần cung không thể nghi ngờ. hắn như vậy tốn công tốn sức, có gì mong muốn? bệ hạ muốn giết lữ bố sao? lưu hiệp khẽ run, kinh ngạc nhìn về phía tuân du. nếu bệ hạ muốn giết lữ bố, đây chính là cơ hội tốt nhất. tuân du không nhanh không chậm nói, có kháng chiếu cái tội danh này ở giết lữ bố danh chính muôn thuận, trương liêu, cao thuận chờ người không lời có thể nói. dù mất lữ bố một người, bệ hạ lại có thể lấy được trương liêu, cao thuận mấy người, được nhiều hơn mất. lưu hiệp nhíu lên mi tâm, hắn ý thức được tuân du không phải đang nói đùa, mà là rất nghiêm chỉnh khuyên hắn mượn cơ hội này giết chết lữ bố, đem trương liêu, cao thuận đám người lấy về mình dùng. lần này nên kích người tiên ti đại chiến trong, trương liêu, cao thuận biểu hiện vượt trội, cũng thăng quan. trương liêu vì tướng quân đăng cấu, cao thuận vì hoành giả tướng quân, nhưng bọn họ làm lữ bố bộ hạ, có rất lớn một bộ phận công lao phải nhớ ở lữ bố trên đầu. Lữ Bố vì vậy thành có công chi thần, không chỉ có ôn hầu tước vị giữ được, hơn nữa lấy được thực sự từ cấp 500 hộ. Nếu như Lữ Bố bất tử, còn sống động ở trên chiến trường, hay là Trương Liều, Cao Thuận trực tiếp thừa quan, loại trạng huống này sẽ một mực kéo dài nữa. Chỉ cần Lữ Bố bản thân không phạm sai lầm, liền có thể mượn Trương Liều, Cao Thuận công lao, từng bước lên trước, cho đến trở thành một phương đại tướng. Điều này hiển nhiên không bằng giết Lữ Bố, đem Trương Liều, Cao Thuận trực tiếp thu về dưới trướng cho thỏa đáng. Nếu như không giết Lữ Bố đâu, nếu như vậy hạ không giết Lữ Bố, Tất Phu nhân tiếp nhận chiếu thư, cho phép Lữ Bố nạp tiếp sinh con. Lữ Bố tâm nguyện được đền bù thất coi trần cung vì ân nhân có lữ bố chi viện trần cung ở bắc cương tiến nhưng vì lộ vẻ quan lưu nhưng cuộc sống an nhàn hậu thế lưu hiệp đôi mày khẽ hất kế giỏi đem lữ bố một nhà ba người đùa bỡn với cổ trên lòng bàn tay bản thân nhưng ngay cả mặt cũng không lộ một cái tuân du nói nhưng trần cung cử động lần này cũng là vì bệ hạ sáng tạo cơ hội cho nên chấm cũng phải cảm kích hắn tuân du không nói lời nào nhưng ý tứ lại rất rõ ràng lưu hiệp suy nghĩ kỹ một chút mặc dù cảm thấy trần cung kế này không khỏi quá mức cá động lại đích xác cao minh có thể cùng giả hủ khuyên lý giác quách tỷ đánh chiếm trường ăn kế sách so sánh Phân biệt chỉ ở với giả hủ là vì bảo vệ tánh mạng, Trần Cung lại là vì sĩ tấn. Chấm làm xử trí như thế nào? Bệ hạ không ngại ngồi xem kỳ biến. Trương Liêu, Cao Thuận nhận được tin tức, tất nhiên sẽ hướng Trần Cung mời kế. Đến lúc đó bệ hạ quyết Trần Cung sinh tử, chỉ ở một câu nói chỉ ngửa giữa. Lưu Hiệp hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra ngoài. Tuân Du những lời này nhìn như nói thật nhẹ nhàng, kỳ thực sau lưng lại dụng ý sâu xa. Trần Cung đem lữ bố một nhà làm bố liếng, làm chính mình bậc tiến thân. Tuân Du sao lại không phải đem Trần Cung làm bố liếng, tới thử một chút hắn đối quan đông tịch sĩ thái độ? Người có thể nói Trần Cung dụng tâm áp động, nhưng Trần cung kế này cũng là khắp nơi vì triều Đình suy nghĩ, để cho người rất khó không động tâm, dẫn là tâm phúc. Những thứ này đỉnh cấp nhũ sĩ, quả nhiên là tính không bỏ sót, giết người không thấy máu. Quy 2 chương 366, rút tuổi tái nổi. Lưu Hiệp suy tư rất lâu, làm ra một quyết định. Công đạt, viên tiệu vây công đông Vũ Dương, phá thành rồi sao? Tuân Du lắc đầu một cái. Không có tin tức, không rõ ràng lắm tiến triển. Triều đình khống chế châu quận có hạn, đối lạc Dương lấy đông địa khu hiệu còn dừng lại ở truyền ngôn giai đoạn, tin tức lạc hậu cực kỳ nghiêm trọng. Viên Điệu vây tang Hồng với Đông Vũ Dương hay là lựa bố mang đến tin tức, mấy tháng trôi qua, kết quả như thế nào, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Không có thu thập tin tức đường dây, cho dù thông minh như Tuân Du, cũng không cách nào chỉ dựa vào suy đoán để phán đoán. Nhưng Lưu Hiệp trọng tâm cũng không phải là tang Hồng sinh tử, mà là trung nguyên tình thế. Nếu là Viên thiệu công phá Đông Vũ Dương, dự dự thanh tử tình thế sẽ như thế nào phát triển. Lần này, Tuân Du làm ra phán đoán của mình. Lưu Hòa đủ để kiềm chế công tố toàn, Viên có thể qua sông, đem dự dự thanh tử bỏ vào trong túi, sau đó tiến binh Kinh Châu. Đến lúc đó, Phiêu tướng quân đem đối mặt bà mặt gia công Tao Tháo sẽ ứng đối ra sao? Thực lực của hắn chưa đủ, danh tiếng lại không tốt, trừ hướng viên tiệu sưng thần, chỉ có thể lui giữ lạc dương. Trong nghĩ ủy nhiệm Trần Cung vì sứ giả, Trấn An quan đông lấy thử khả năng. Tuân Du mí mắt không tự chủ được nhảy lên, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Thiên tử cái ý nghĩ này rất quỷ dị, không ở dự liệu của hắn bên trong. Hơn nữa Thiên tử thái độ rất rõ ràng, đây không phải là thương lượng, mà là quyết định. Bệ hạ, nếu Trần Cung không về, nếu không về, liền không về. Lưu Hiệp Ung dung nói, triều đình tuy là lúc dùng người, lại không thể làm người khác khó chịu. Nếu Trần Cung muốn quy ẩn núi rừng, chấm há có thể miễn cưỡng. Tuân Du bừng tỉnh ngộ, không nói bật cười, chắp tay nói, "Vậy hạ cao Minh, vậy làm Tiền Công đạt chuyển đạt, tránh cho gặp nhau hai không vui." Trần Cung nắm trong tay một khoản tư tử, đi ra đại chướng, nhìn một cái chướng ngoài cửa Tuân Du, mỉm cười chắp tay làm lễ ra mắt. Không biết thị trung đến thăm, có gì chỉ giáo. Tuân Du xoay người, cảm khẽ nâng. Đại địa hồi xuân, cỏ sắc nếu không có, nước sông trong suốt, công đại, nhưng có ý đi một chút, nhìn một chút cái này kiến an tình cảnh mới. Trần Cung đuôi mày khẽ giơ lên, không khỏi mỉm cười. Đang nên như vậy, hai người đi song vai. Nhẹ nói cười, "Phảng phất bạn tốt nhiều năm." Kỳ thực Tuân Du so Trần Cung lớn mười mấy tuổi, hai người cũng không phải là một cái tuổi tầng người, trước kia cũng không có bao nhiêu tiếp xúc. Chẳng qua là rời nhà ngàn dặm, nếu đều là chuyện dự người, thì có đồng hương tình nghĩa, một cách tự nhiên thân cận đứng lên. Nhưng Tuân Du chủ động tới tìm cơ hội của hắn cũng không nhiều. Đúng như Tuân Du nói, đại địa hồi xuân, trong sông băng nổi tiêu giải, lớn hai bên bờ sông có nhàn nhạt cỏ sắc, tràn đầy sinh cơ, tràn đầy hy vọng. Châu ngựa giải rác ở phụ cận lòng chảo trong, bọn nhỏ trên bãi cỏ buồn ba, nô đùa, tỉnh cờ lương đôi câu mới vừa học sách mới. Tình cảnh này nhưng là công đại mong muốn. Tuân Du đưa mắt trung quanh, thần thái nhàn nhã. Trần Cung không có trả lời ngay, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Hồi lâu, thở dài một tiếng. Thị Trung, ta là người Đông Vũ Dương. Tang Hồng theo Đông Vũ Dương mà phản viễn hiệu, bất luận ai thắng ai thua, Đông Vũ Dương cũng sẽ có hay không cô thương vong. Cho dù cảnh đẹp trước mắt như tranh vẽ, ta lại làm sao có thể an tâm? Suy nghĩ chỗ độc, chỉ có Vương Sư Long ra, bình định thiên hạ. Tuân Du hơi kinh ngạc. Ngươi là người Đông Vũ Dương? Đúng thế. Tang Hồng có thể bảo vệ Đông Vũ Dương sao? Trần Cung cúi đầu. Tang Hồng thẳng thắn, có thể được lòng người lại xuất thân tướng môn, thông hiểu chiến pháp, cho dù lấy viên thiệu thực lực, cũng chưa chắc có thể tùy tiện phá thành. Nhưng tăng hồng thủ phải càng lâu, đồng vũ dương càng nguy hiểm. Ngươi là lo lắng viên thiệu trả thù, trần cung cười khổ. viên thiệu ngoài chiều rộng bên trong kỵ, đồng vũ dương chống đỡ tăng hồng phản bội, dĩ nhiên là địch nhân của hắn, không làm trừng phạt, làm sao có thể bên trong chút giận giận, ngoài thi binh uy. tuân du hiểu gật đầu, thiên tử cũng có như vậy lo âu, cho nên nghị khuyên viên thiệu binh, chẳng qua là nhất thời không tìm được ứng cử viên phù hợp, công đại nhưng có hứng thú đi một lần. trần cung dừng bước, vẻ mặt ngạc nhiên. Tuân Du chậm rãi xoay người, không lúc nhích xem Trần Cung, sắc mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Qua một lúc lâu, Trần Cung thu hồi ánh mắt, thở ra một hơi. Nếu là thiên tử ý tứ, cung nào dám không tổng bệnh. Tuân Du vỗ vỗ Trần Cung cánh tay. "Công đại, cố gắng, thiên tử đối ngươi kỳ vọng rất cao. Lần này đi sứ, ngươi phải cứu không chỉ là Đông Vũ Dương, còn có toàn bộ con đông." Trần Cung ánh mắt lộ ra lau một cái tự giễu cười khổ. Hắn chính là bước đường cùng, lúc này mới không sang nhàn đi tới Bắc Cương. Kết quả thiên tử lại ủy nhiệm hắn vì sứ giả, phái hắn đi khuyên viên Bái Bình, cứu vớt Đông Vũ Dương với nước lửa. Hắn không cảm thấy đây là thiên tử ý tứ, thiên tử tuổi còn rất trẻ, không nhìn ra kế hoạch của hắn cũng sẽ không có như vậy âm độc thủ đoạn. Đây nhất định là Tuân Du đề nghị. đã như vậy, giải thích sẽ không có ý nghĩa. Khi nào lên đường, cứu người như cứu nước lửa, dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt. Tuân Du nói, ngươi thu thập một chút, thiên tử lập tức chỉ biết triệu kiến ngươi. Dạ. Trần Cung không người một xá, xoay người rời đi. Tuân Du âm thầm thở dài, hắn có chút hiểu vì sao thiên tử muốn làm như thế. Lưu Hiệp triệu kiến Trần Cung, Trần Cung tới rất nhanh, ý quan chỉnh tề, một bộ sắp đi xa bộ dáng, nói một chút lời xa giao hỏi một ít trần cung đối thiên hạ tình thế hiểu biết về sau lưu hiệp lệ trần cung vì hầu nữ sự cầm tiết đi sứ con đông khuyên viên thiệu tăng hồng bãi binh cũng trình tăng hồng vào triều trần cung nhận ấn thụ, chiếu thư những vật này lập tức lên xe lên đường không nửa điểm dừng lại ý làm cao thuận trương liêu nhận được tin tức chạy tới mỹ tắc tới tính toán hướng trần cung hỏi tính giờ mới biết trần cung đã rời đi mỹ tắc bất đắc dĩ bọn họ chỉ đành phải nhắm mắt tới gặp lưu hiệp lưu hiệp hỏi bọn họ gần đây tình huống cao thuận trương liêu trú đóng ở mỹ tắc phủ gần trăm dặm trong vòng trừ trấn phủ địa phương ra phần lớn thời gian đều là lưỡi binh Tấn Thăng làm tạm hào tướng quân về sau, dưới quyền bọn họ binh lực gia tăng đến 2.000 người, hơn phân nửa là tân binh, cẩn cường độ cao huấn luyện. Lưu Hiệp đặc biệt đừng hỏi trương liêu dưới quyền lý dược sư. Lý dược sư tự xưng là Lý Lăng người đời sau, nhưng hắn sinh ra ở Bắc Cương, trừ một hấp coi như lưu loát tiếng hắn ra, cùng người hung nô cũng không có gì khác biệt, vẫn bị làm người hung nô nhìn. Lý dược sư nhân công lệ vì đô úy, chỉ huy hai khúc hung nô kỵ binh. Hắn bởi vì thông hiểu y dược, trước kiêm làm trọng quân bác sĩ. Hoa đà sau khi đến, tướng quân Lưu Hiệp trung y sư tập trung đến cùng nhau tiến hành trở ra khoa giải phẫu làm chủ y thuật buổi huấn, cường hóa chiến trường, cứu hộ năng lực. Lưu Hiệp thương lượng với Trương Liêu, muốn đem Lý Dược Sư cũng điều nhập thái ý tử, phối hợp hoa đả làm việc. Trương Liêu bày tỏ đi về hỏi hỏi Lý Dược Sư ý kiến. Lý Dược Sư một lòng nghĩ lấy quân công dựng thân, chứng minh tổ tiên vinh diệu, chưa chắc có hứng thú theo nghề thuốc. Lưu Hiệp có chút tiếc hận, nhưng cũng không có cứng cầu, chẳng qua là để cho Trương Liêu chuyển đạt một cái ý của hắn. Trương Liêu cao thuận ngay sau đó tới gặp Lữ Bố. Thấy được phụ tá đắc lực, đã tại địa lao trong đóng 3 ngày Lữ Bố đại hỉ. Văn Viễn, Từ mình các ngươi có thể tính đến rồi. Tiết kiến tiên tử rồi thấy qua ra mắt Trần Công đài sao Lữ bố đưa lưng về phía Ngụy Phu nhân cùng Lữ Tiểu Hoàn liều mạng ngáy mắt Trương Liêu yên lặng Cao Thuận lệnh nhạt nói chúng ta trước khi tới Trần Công đã bị Thiên Tử lệ vì hầu nữ sử, cẩm tiết trấn An Quan Đông Lữ bố sắc mặt đại biến vật thốt lên cái này thụ tử lại dám bán ta cầu vinh coi lại ở trong góc hình dung Tiểu Tuyễn Ngụy Phu nhân mặc dù không thấy được Lữ bố sắc mặt nhưng vẫn lắng tai nghe bọn họ nói chuyện mong mỏi Thiên Tử đặc xá tin tức của bọn họ vừa nghe Lữ bố lời này nhất thời phản ứng kỵ tung người nhảy lên đào tới Lữ bố trên lưng há mồm tấn Lữ bố cổ người cái này kẻ bạc tình Lữ Bố vội vàng không kịp chuẩn bị, ngoam một cổ họng kêu lên, theo bản năng vai cong dùng sức. Ngụy phu nhân bị văng ra ngoài, nặng nghê đụng tại địa lao trên vách, lúc này hai mắt trợ trắng, hôn mê bất tỉnh. Quy 2 chương 367, một nhà ba người. Lữ Bố luôn cúi tay trần, một bên cứu trị Ngụy phu nhân, một bên mắng to Trần Cung âm hiểm, đem hắn một nhà ba người tính mạng làm vô liếng, đổi lấy tiền trình của mình. Mặc dù Lữ Bố nói đến không minh bạch, cao thuận, Trương Liêu cũng là hiểu lơ mơ, nhưng cũng rõ ràng Lữ Bố lại bị Trần Cung lợi dụng. Đối bọn họ mà nói, cái này không ngoài ý muốn. Từ vừa mới bắt đầu, Trần Cung chính là lợi dụng Lữ Bố chưa từng có chân chính thần phục qua lữ bố, chẳng qua là lữ bố không muốn thừa nhận một điểm này mà thôi. Ngụy Phu nhân sau khi tỉnh lại, giống như phẫn nộ hổ mẹ bình thường, bắt lại lữ bố lại xé lại cắn, làm lữ bố rất chật vật, không chỉ có y phục trên người bị xé nát, trên mặt cũng nhiều mấy đạo mới thương. Lữ Tiểu Hoàn cũng choáng váng, nàng không biết như thế nào đối mặt tình huống như vậy, lại càng không biết xử lý như thế nào, núp ở góc lúc thút thít. Cao Thuận, Trương Liêu cũng không dám quên, an ý tối lui đến xa xa, nhìn nhau than thiết. chờ Ngụy Phu nhân huyên náo mệt mỏi, ôm Lữ Tiểu Hoàn khóc lữ bố cũng kịp phản ứng, Trần Cung đã đi rồi không ai giúp hắn thu thập cái này mới lùm lùng, đùng, hắn chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ trừ giết ra ngoài ra, cũng không có biện pháp gì tốt. kháng chiếu là tử tội, coi như cao thuận, trương liêu nguyện ý xin tha cho hắn, cuối cùng cũng là miễn tử mà thôi. quan tước nhất định là không gánh nổi. hắn nhưng là đào qua hoàng lang người, thiên tử trước bỏ qua cho hắn, là bị tình thế ép buộc, không thể không tiếp nhận. bây giờ có cơ hội tốt như vậy, còn không nhân cơ hội trả thù. lữ bố càng nghĩ càng hối hận, đem trần cung căm thủ đến tận xương tủy, lại không thể làm gì. trần cung đã đi rồi, tên của hắn bắn ra lại chuẩn, cũng bắn không tới trần cung xích thấu ngựa chạy mau hơn nữa cũng không đuổi kịp trần cung từ mình văn viễn làm sao hướng thiên tử xin tội đi cao thuận mặt vô biểu tình thiên tử anh minh tất sẽ không vì trần cung gian kế mê hoặc trương liêu đồng ý gật đầu lại thêm một câu thiên tử lấy tịnh lương làm căn cơ lấy quan đông là địch tuyệt sẽ không giết quân hầu mà liền người quan đông ý chí chẳng qua là trải qua chuyện này quân hầu cũng nên có chỗ cảnh giác không thể lại nhẹ tin lời của người những thứ này quan đông người đọc sách không có một tốt lữ bố nghiến răng nghiến lợi lao tử nếu là lại tin bọn họ không bằng tự mình kết thúc còn có quân hầu kháng chiếu là thật Thiên tử cho dù không giết người, chỉ sợ cũng sẽ có trừng phạt, hy vọng quân hầu có thể nhẫn nại nhất thời. Nên, nên. Lữ Bố gật đầu liên tục. Cao Thuật, Trương Liêu lại giao phó một cái chuyện, từ biệt Lữ Bố một nhà, hướng Lưu Hiệp hồi báo. Lưu Hiệp nghe, suýt nữa không khống chế được nét mặt. Đây mới là mang lên đá đập chân của mình, Lữ Bố lần này bị Trần Cung làm hại thảm như vậy, đoán chừng sau này sẽ không còn tin tưởng Trần Cung, thậm chí sẽ không tin tưởng bất kỳ một cái nào người đọc sách. Không có có thể tín nhiệm sĩ, hắn trung quy chẳng qua là cái dũng của thất phu, không thành được chuyện lớn. Lưu Hiệp phân phó Cao Thuật, Trương Liêu cắt trở về chỗ ở. Hắn sẽ đặc xá Lữ Bố, nhưng là không thể bây giờ để lại, nếu lại nấu lữ bố mấy ngày, để cho hắn thật tốt tỉnh lại một cái. Cao thuận, Trương Liêu hiểu ý, bãi biệt mà đi. Lưu Hiệp ngay sau đó sai người tăng cường địa lao trông coi, lại giảm bớt án uống cú lưỡng, để cho lữ bố giữ vững nửa trạng thái đói bụng. Đã không đoạn tuyệt hắn hy vọng, lại không để cho hắn thấy được hy vọng. Lữ Bố thẹn trong lòng, lại không đành lòng nhìn vợ con bị đói, chỉ tiết kiệm xuống có hạn thức ăn, trước hết để cho vợ con ăn no, bản thân chịu chút canh thừa thì mội. Bây giờ không có, bẹn rứt đói bụng. Chỉ hai ngày thời gian, lữ bố liền sụp đổ. Liên tục khẩn cầu trông chừng hắn hổ bí thị lang cầu thấy thiên tử, đêm qua xử lý xong chính vụ, lưu hiệp tranh thủ lúc rảnh rỗi tới đến địa lao, bị nói bụng đến phải choáng váng đầu hoa mắt lữ bố thấy được thiên tử xuất hiện, vui mừng quá đỗi quỳ sụp xuống đất trong lao, tội thần bố, bái kiến bệ hạ, ngụy phu nhân, lữ tiểu hoàn cũng quỳ theo đạo, lại không dám nói lời nào, bị nốt mấy ngày, các nàng cũng ý thức được thiên tử không chỉ là thân phận tôn quý, hắn nắm trong tay sinh sắt quy to, cho dù dũng mãnh như lữ bố cũng không pháp chính mặt cùng thiên tử là địch, lưu hiệp một câu nói cũng không nói, chẳng qua là khoát tay một cái, xoay người rời đi, hồ bí thị lang buông xuống cái thang để cho Lữ Bố đám người đi ra. Lữ Bố rửa mặt về sau, đổi một thân quần áo sạch, đi tới thiên tử ngự chướng, đi danh mời vào. Lưu Hiệp ngồi ở án về sau, trước mặt là xếp thành núi nhỏ công văn. Hắn lặng lặng xem Lữ Bố một nhà ba người ngã quỵ dập đầu, quỳ xuống đất không nổi. Ôn Hầu, biết sai rồi sao? Nghe được Ôn Hầu hai chữ, Lữ Bố trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất tức vị giữ được. Thần biết sai rồi. Lữ Bố lại lại, Thần bị người đầu độc, mạo phạm quân uy, tội đáng công tha, chết chưa hết tội. Chẳng qua là thần vợ con vô tội. Lời còn chưa dứt, Ngụy Phu nhân xé một cái tay áo của hắn, dập đầu nói, vậy hạ Thiếp nói năng sắc sược, chết không có gì đáng tiếc. Duy thiếp phu quân, nữ nhi có chút vũ dũng, thượng có thể dùng một chút, ngoại bệ hạ chiếu cố, ban cho thiếp vừa chết, tha cho bọn họ một mạng, lấy công chu tội. Tiếng Lưu Hiệp mang trầm trọng: "Ngươi nếu là chết, ôn hậu nhưng không phải là nạp thiếp chuyện, mà là tục huyền. Thiếp nếu đã chết, cũng liền không quản được hắn chuyện, tùy hắn đi đi. Chỉ sợ bệ hạ làm chủ, đừng để cho hắn nước hiếp thiếp nữ nhi, thiếp nguyện ở dưới cửu tuyến, vì bệ hạ chúc phúc." Lưu Hiệp nghe thẳng mày: "Cái này hồ nữ nói lộn xộn cái gì, như vậy hại phải hoàn đầu. Ngươi đây ý là không phải nói, chỉ cần ngươi còn sống." hắn cũng đừng nghĩ nạp tiếp rồi. Ngụy phu nhân do dự chốc lát, dùng sức chút gật đầu. Thiếp dâu có chết không chịu phụng chiếu. Lữ Bố liền vội vàng nói, "Bệ hạ, thần không nạp tiếp. Thần có nữ nhi tiểu Hoàn, tâm nguyện đủ." Y miệng, Ngụy phu nhân thấp giọng quát nói, "Ta còn có thể sinh, ngươi thiếu hướng nữ nhân khác trên giường chui liền tốt." Lữ Bố đỏ mặt điệt hai, liền giống bị Ngụy phu nhân xé đi cả trường giang mặt vậy. Lưu Hiệp gò má vặn mèo, "Không tên nóng này. Cái này cái gì thần tiên gia đình? Đây là thiên tử trước mặt, các ngươi nghiêm túc một chút có được hay không? Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Chứ nếu là bật cười làm sao bây giờ?" Một bên thái diễm tối đầu, nhưng bà vai không khống chế được chịu động, trong tay bút trên giấy vạch ra một đạo vạn mạo tuyến. "Ưng khái." Lưu Hiệp ho khan một tiếng, mang theo phẫn nộ. "Lữ Bố, niệm tình ngươi tác chiến có công, thả chết cho ngươi. Gọt hộ 300, miễn đi quan tước, đóng cửa tự xét lại một năm, để xem hiệu quả về sau." Lưu Hiệp phất phất tay áo, "Tỏ ý Lữ Bố có thể đi ra ngoài." Thấy thiên tử sắc mặt không tốt, Lữ Bố không dám nói nhiều, kéo ngụy phu nhân cùng Lữ Tiểu Hoàn, "Tạ ân," xoay người ra chướng. Đi tới màn cửa miệng, Lữ Tiểu Hoàn đột nhiên phản ứng kịp, xoay người, đáng thương xem Lưu Hiệp. "Bậy hạn, thần" Thần cũng bị bãi nhiệm sao?" Lưu Hiệp tức giận hỏi ngược lại, "Có tội hay không, chính ngươi không rõ ràng lắm." Lữ Tiểu Hoàn lúc này mới nhớ tới, bản thân nhưng là có mưu sát hiểm nghi, nhắc tới so Mâu thân vị phu nhân kháng chiếu nghiêm trọng hơn. Chỉ là nghĩ đến bản thân khó khăn lắm thành làng quan, lúc này mới làm không bao lâu, liền bị bãi nhiệm, trong lòng thực tại có chút không cam lòng. "Bất quá ngươi có thể tiếp tục cùng thái lệnh sử đọc sách tập lễ." Lưu Hiệp nói, "Có thể hay không phục hồi như trước?" liền nhìn ngươi biểu hiện. Lữ Tiểu Hoàn vui mừng quá độ, ngay sau đó lại hỏi, "Kia thần còn có thể cùng Vũ Lâm Kỵ huấn luyện sao?" Lưu Hiệp vốn muốn tự tuyệt, nhưng khi nhìn Lữ Tiểu Hoàn kia tha thiết bộ dáng, lại thay đổi chủ ý. Nếu như đọc sách tốt, có thể tham gia huấn luyện. Tạ Bệ Hạ, Lữ Tiểu Hoàn tránh thoát lữ bố tay, nằm đến Lưu Hiệp trước mặt, nằm trên mặt đất, dùng sức gõ hai cái đầu. Bệ Hạ nhất anh mình, thần sau này ai vậy cũng không nghe, liền nghe Bệ Hạ. Lưu Hiệp một tay che trán, một tay huy động liên tục. Ngươi nhưng đi nhanh lên đi, trông thật sự là không nhịn được. Quy 2 chương 368, Thường Sơn Triệu Vân. Chờ lư bố một nhà ba người già sông nợ, Thái Diễm đứng dậy, quỳ xuống đất xin tội. Thần quân trước thất lễ, mời Bệ Hạ trị tội. Lưu Hiệp xem sắc mặt thường hồng Thái Diễm, khoát tay một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ. Quên đi thôi, đừng nói ngươi không nhịn được, chắc cũng không nhìn được. Tranh rất lâu, cuối cùng lại bị lữ bố một nhà phá công. Thái Diễm lại lệnh, lại, lại không đứng dậy. Ngay sau đó lại nói, bệ hạ nhân hậu, tất nhiên tốt. Chẳng qua là như vậy đối đại lưu bố Trần Cung hơi thiếu công bằng, khó tránh khỏi dụ người chỉ trích. Lưu Hiệp thu hồi nụ cười, trinh trọng quan sát Thái Diễm hai mắt. Thái Diễm bình thường không chủ động trình lên khuyên ngăn, hôm nay thừa cơ hội này mở miệng, nên là đợi đã mấy ngày. Đối Trần Cung xử trí, đích xác sẽ cho người ấn tượng như vậy. Làm quan Đông Tài Tuấn, Trần Cung ngàn dặm tìm tới lại cho hắn đưa như vậy một thanh đao tốt, dễ dàng tức đoạt lữ bố binh quyền. Trần Cung đối triều đình là có công, Lư bố bị bãi nhiệm quan chức, đóng cửa tự xét lại. Cao Thuận, Trương Liêu theo lẽ đương nhiên thoát khỏi lư bố chỉ huy hệ thống thành bộ hạ cũ. Coi như không trọng dụng Trần Cung, cũng không đến nỗi để cho hắn cầm tiết đi xứ, khuyên viên Tiệu Bái binh. Nói đến khó nghe chút, đây là mượn đao giết người. Lệnh sử, thịnh lương nhiều vũ phu, thiếu văn thần, cùng bọn họ chung sống, tâm tư không thích hợp quá mức vô hồi, nói chuyện cũng không thích hợp quá nhiều thâm ảo, càng đơn giản hiệu càng tốt, tận lực đường sinh ra hiểu lầm, để tránh sinh nghi. Tín nhiệm tạo dựng lên thật khó bị diệt lại là phi thường chuyện dễ dàng. Bệ hạ nói rất đúng, chẳng qua là Trần Cung, Trần Cung kế sách dù tài tình, cũng là nhỏ trí, xảo trá quá nặng. Nay các loại thủ đoạn, đối địch tạm được, đối mình lại được không bù mất. Chứ nếu vì vậy mà dùng hắn, kẻ làm theo tất chúng, hôm nay bị lợi dụng chính là lư bố, ngày mai bị lợi dụng liền có khả năng là mã đằng. Không bao lâu, chư tướng khiến như lý giác, quách tỉ bình thường, lẫn nhau không tín nhiệm, làm sao có thể đồng tâm hiệp lực, kề vai chiến đấu. Thái Diễm như có điều suy nghĩ. Bệ hạ nói là, lúc này lấy vụng phá xảo, lấy nặng thắng nhẹ, lấy dương lưu đại âm lưu. Lưu Hiệp gật đầu một cái. Chấm cũng không phải không nghĩ dùng Trần Cung, mà là Trần Cung nếu tập khí chưa trừ diệt, chấm không dám dùng. Bệ Hạ nói tập khí, là chỉ Trần Cung lấy danh sĩ tự sừng, khinh bị võ nhân sao? Đây chỉ là này một. Lưu Hiệp lạnh nhạt nói, hắn thần phục chẳng qua là sĩ tộc, thậm chí chẳng qua là Duyện Châu sĩ tộc, mà không phải thiên hạ trong họ, càng không phải là đại hán. Chấm đại tháng sau, hắn cũng không tới xin gặp, làm ra cái này rất nhiều hoa dạng, bất quá là muốn cho chấm biết một chút hắn người trí giả này cao minh, coi trọng sĩ tộc mà thôi. Thái Diễm bừng tỉnh mộ. Nếu như nói Trần Cung chẳng qua là tính toán, lưu trí, không ngoan. Thiên tử còn có thể tiếp nhận. Trần Cung muốn chứng minh sĩ tộc tầm quan trọng, cũng không nhìn tịnh lương võ nhân lợi ích, cái này ảnh hưởng đến Thiên tử trung hương nghiệp lớn căn cơ, Thiên tử tuyệt đối không thể nhẫn. Thần ngu đột, mời bệ hạ trừng phạt. Nói người vô tội. Lệnh sử nếu có tâm, không ngại viết mấy Thiên Văn Trường, khiến quan đông chăm họ biết chấm tâm ý nếu có người không chê biên tắc ra khổ, nguyện cung chấm cùng cử hành hội lớn, chấm là hoàn nền cực kỳ. Nào dám không thong mệnh. Nam miệng, Trần Cung xuống xe, ở bờ sông đi tới đi lui, vung lòng một chút bị định phải chết lặng thân thể. Đưa đò người rất nhiều, lui tới, phần lớn ngồi ngựa, cực ít có đón xe. Thấy một chiếc xe ngựa dừng ở một bên, không ít người quăng tới ánh mắt tò mò, chỉ chỉ trò trò. Trần Cung Tâm tình thật không tốt, không có hứng thú nhìn bọn họ. Hắn chỉ muốn sớm một chút qua sông, rời đi nơi này. Nhưng qua sông mà tới người rất nhiều, hơn nữa có không ít thất ngựa. Người cầm lái một lần lại một lần qua lại đưa đò, bận tối mày tối mặt. Đi bờ đông người không nhiều, Trần Cung vốn định lên thuyền, nhưng là nhìn một cái trên thuyền trải rác phân ngựa, hắn lại buông thả cho. Bờ tây người càng ngày càng nhiều, đã qua sông người cũng không đi, đang đợi không có qua sông đẩm bạn. Đang ở Trần Cung Tâm tình càng ngày càng nóng nảy, gần như muốn không kiểm chế được tính tình của mình lúc một người vóc dáng cao lớn, tướng mạo anh vũ hán tử đi tới trước mặt, chắp tay thi lễ. thường sơn triệu vân, hỏi túc hạ mạnh khỏe. trần cung sững sốt một cái, chắp tay bắt lễ. túc hạ có gì chỉ giáo? sao dám? triệu vân chỉ chỉ ngay tại qua sông người. bọn ta từ ký châu mà tới, muốn ném triều đình hiệu lực. túc hạ hào hoa phong nhã, cùng bản địa trăm họ bất đồng, nhưng là triều đình quan viên. trần cung theo bản năng lượn thẳng lưng lưng, đem cắm ở trên xe tiết cầm ở trong tay, trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần khách sáo. tại hạ đông quận trần cung, thẹn vì hầu ngự sử, phụng chiếu đi sứ, an quan đông. quả nhiên. triệu vân cười nói bọn ta làm trễ ngải thiên tử sứ giả hành trình, thật là tội lỗi. Trần quân dù gánh trách nhiệm nặng nghề, lại không lấy quan uy vì vậy, thành vì quân tử. Thiên tử có trần quân như vậy quân tử phụ tá, khó trách có thể đại phá tiên ti, uy trấn bắc cương. Trần cung trên mặt có chút nóng lên, lại ngại ngùng nói toạn, chỉ có thể ậm ở đánh chống lảng. Thế nào, thường sơn cũng biết thiên tử đại thắng. Há chỉ thường sơn, chỉ sợ toàn bộ ký châu đều biết. Triệu vân cười ha ha một tiếng, xoay người nói, ngươi nhìn, những thứ này đều là từ ký châu chạy tới đầu quân tráng sĩ, còn có một người đến từ quảng lăng, nói đến cũng khéo, cùng trần quân cùng họ. Sĩ Tuấn, Sĩ Tuấn, bên này tới. Một người trẻ tuổi từ trong đám người đi ra, nhìn triệu vân một cái, ánh mắt ngay sau đó rơi vào trần cung trong tay tiết bên trên. Hắn bước nhanh đi tới trần cung trước mặt, không người một xá. Quảng lăng Trần Dung, bài kiến sứ quân, xin hỏi sứ quân nhưng là từ phía trên tử giá tới trước. Trần cung nhìn chăm chăm Trần Dung nhìn qua, Túc Hạ chẳng lẽ là Tang Tử Nguyên bạn cũ Đông quận thừa Trần Dung. Trần Dung sử sốt. Túc Hạ là, ta là Trần Cung a. Trần Dung vừa mừng vừa sợ, tiến lên một bước, hai tay ôm trần cung cánh tay. Trần Quân, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thật sự là quá tốt rồi. Nói, nước mắt liền bừng lên, ở gió bụi đường trường trên mặt lao ra hai giọt mương. Trần Cung không dám thất lễ, liền vội vàng đem Trần Dung kéo qua một bên. Triệu Vân cũng ân cần hỏi thăm có hay không cần muốn giúp đỡ. Trần Dung ngậm lấy nước mắt, vội va hướng Triệu Vân ngỏ ý cảm ơn dọc theo con đường này chiếu cố, ngay sau đó liền cùng Trần Cung đi tới một bên. Triệu Vân thấy vậy, thất thời không cùng quá khứ, chẳng qua là trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghi ngờ. Trần Dung cùng hắn đồng hành một đường, chỉ nói tiến về Mỹ Tác, trước giờ chưa nói cái khác. Bây giờ cùng Trần Cung vừa thấy mặt đã kích động thành như vậy, rõ ràng là trong lòng có chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn hắn rất đồng ý giúp đỡ, nhưng Trần Dung hiển nhiên không nghĩ cho hắn biết quá nhiều, hắn chỉ đánh cách khá xa chút. Trần Cung, Trần Dung rời đi đám người hẹn trăm bước, lần nữa làm lễ ra mắt. Trần Dung xem Trần Cung trong tay tiết, gấp giọng nói, Trần quân đây là đi nơi nào? Trần Cung lúc này mới nghĩ từ bản thân còn không có giới thiệu thân phận của mình, vội vàng lại nói một lần, đặc biệt nhấn mạnh Thiên Tử phái hắn đi quan Đông chuyện thứ nhất chính là khuyên viên thiệu Bãi Binh, Trình Tăng Hồng vào chiều. Trần Dung vừa nghe liền nóng này, kia Ngư vẫn còn ở nơi này chờ. Đông Vũ Dương nguy cơ sớm tối, Tăng Tử Nguyên lúc nào cũng có thể đầu lìa khỏi cổ. Trần Cung lại hơi kinh ngạc. Hắn căn bản không có đem nhiệm vụ này coi ra gì. Hắn thấy, vào giờ phút này, chỉ sợ Đông Vũ Dương đã bị Viên Tiệu công phá. Thiên tử phái hắn đi, chính là vì dạy vào hắn. Viên Tiệu còn không có công phá Đông Vũ Dương sao? Không có. Trần Dung lắc đầu một cái. Nhưng Viên Tiệu thẹn quá hóa giận, điều tập mấy mươi ngàn đại quân vây thành, nhất định phải được. Quy 2 chương 369, hư bên trái mà đợi. Trần Cung chợt ý thức được mình cơ hội đến rồi. Nếu như có thể cứu ra Tăng Hồng, khiến Đông Vũ Dương miễn đi hỏa chiến tranh, hắn đúng là có công ngợi. Với triều đình, hương lý, Tang Hồng cũng không thẹn với lòng. Tới lúc đó Thiên tử sẽ không thể không một lần nữa dò xét hắn. Coi như hắn không nghĩ lại trở lại mỹ tắc, vì thiên tử ra sức, cũng có thể gần cư hương lý, cuộc sống an nhàn cuộc sống. Trần Cung kích động, "Ta làm chi viện Tăng Hồng, Sĩ Tuấn, ngươi nhưng nguyện cùng ta đồng hành?" Cầu cũng không được. Trần Dung vẫy chào rốt cuộc, ngay sau đó liền kéo Trần Cung hướng đỏ ngang đi tới, một bên vào trong chen, một bên lớn tiếng quát tháo, để cho chờ ở bờ sông người tránh ra, để cho thiên tử sứ giả trước qua sông. Những thứ kia mới vừa qua sông kỵ sĩ chợt mắt nhìn, chẳng qua là thấy được Trần Cung trong tay tiết, biết hắn là triều đình quan viên, thiên tử sứ giả, cái này mới không dám tàng nhỡ miết cưỡng tránh ra, triệu vân chạy tới, chỉ huy bọn kỵ sĩ hướng hai bên tránh ra, lại đem trần cung xe đưa lên thuyền. trần dung khí lực rất lớn, căn bản chưa cho trần cung cơ hội giải thích, trực tiếp lôi trần cung lên thuyền. trần cung bị hắn kéo đến lão đảo, một cước dậm ở phân ngựa bên trên, nhất thời chán ghét vô cùng, nào tới mạn thuyền bên một bữa nuốt khan. đó ngang đung đưa, trần cung dưới chân không vững, suýt nữa rơi xuống nước, thua thiệt triệu vân phản ứng nhanh, tung người lên thuyền, một thành kéo lại trần cung. trần cung sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt chất vật, có chút thẹn quá hóa giận, nhưng lại không tiện phát tác. triệu vân ổn định thuyền tỏ ý người cầm lái cẩn thận chút, lúc này mới cùng Trần Cung, Trần Dung tạm biệt, trở lại trên bờ. xem qua sông hướng bờ đông đi tới, Triệu Vân trong lòng có chút bất an. Trần Cung làm người gấp gáp, tựa hồ cũng không thích hợp vì dùng. Thiên tử đến tột cùng là không người nào có thể dùng, không thể không nhưng, hay là có nguyên nhân khác. Trơ Thủy Tùng cũng độ sông, Triệu Vân lần nữa lên ngựa, chạy tới mỹ tắc. Trần Cung lần nữa lên xe, Trần Dung ngồi ngựa đi theo, một đường nội vã. nhưng Trần Cung càng nghĩ càng thấy phải không đúng. đến Đông Vũ Dương, như thế nào mới có thể khuyên viên thiệu bãi binh, bỏ qua cho tăng hồng. chiếu thư là vô dụng. Thiên tử không thừa nhận viên thiệu. Viên Thiệu cũng không thừa nhận triều đình, chiếu thư chỉ biết kích thích Viên Thiệu, sẽ không để cho Viên Thiệu túi đầu nghe lệnh. Vậy hắn dựa vào cái gì thuyết phục Viên Thiệu? Hắn cùng Viên Thiệu không có giao tình, lại có hiềm khích. Trương Mặc Huyên đệ cùng Viên Thiệu chở mặt, hắn chống đỡ Trương Mặc Huyên đệ một phương, nên lữ bố nhập việt châu, lại vì lữ bố trung yêu cùng Viên Thiệu phái tới tướng lãnh giao chiến gần một năm lâu. Nghĩ như thế nào, nhiệm vụ này đều tựa hồ không cách nào hoàn thành. Phản phục cân nhắc về sau, Trần Cung quyết định chọn tuyến đường đi Thái Nguyên, hướng tư không Trương Hỷ cầu cạnh. Lưu Hiệp cầm lên hôm nay cuối cùng một phần công văn, nhìn lướt qua, ngay sau đó xướng suất. Ở mấy chục hàng chữ viết trong, một hàng chữ dọi vào mí mắt của hắn. Triệu Vân, chữ Từ Long, Thường Sơn người chân định, đầu Quân. Cái này là lúc nào đưa đến? Lưu Hiệp vui mừng quá đỗi. Sáng sớm hôm nay sẽ đưa đến. Thái Diễm nhìn một cái, không khỏi hơi kinh ngạc. Gần đây tìm tới quân người rất nhiều, dọc đường dịch xá mỗi ngày đều sẽ đưa tới một nhóm danh sách, trước giờ không thấy Lưu Hiệp kích động như vậy qua. Lưu Hiệp tính một chút thời gian, đoán chừng Triệu Vân nhanh thì xế chiều hôm nay, chậm thì chưa mai ta đến. Truyền diêm hành tới. Thái Diễm đứng dậy ăn bài. Lưu Hiệp ở trong trướng tới quay trở lại hai vòng, không nhịn được bật cười. Hắn không nghĩ tới Triệu Vân sẽ đến, hắn vẫn cho là Triệu Vân đã ở Lưu Bị bên người, cùng Lưu Bị có quân thần danh phận. Lấy tính cách của Triệu Vân, ở Lưu Bị bây giờ thời điểm khó khăn nhất, bỏ Lưu Bị mà về Triệu Đình có khả năng hầu như không tồn tại. Trừ phi Lưu Bị giống như lữ bố, không nhà để về, không thể không đến đến cậy nhờ Triệu Đình. Ngay cả như vậy, Triệu Vân cũng sẽ cùng Trương Liêu, cao thuật vậy, vẫn là Lưu Bị chi thần, không phải Triệu Đình chi thần. Lưu Bị cũng không phải là lữ bố, bên cạnh hắn cũng không có Trần Cung thời khắc thế này chuẩn bị chọc sau lưng lưu sĩ. Muốn đem quan trường Triệu đảo tới có khả năng đến gần vô hạn bằng không? Thu hoạch ngoài ý muốn vui vẻ nhất, đúng như trước mắt Triệu Vân. Một lát sau, Diêm Hành nhập trướng. "Ngạn Minh, hôm nay hoặc là ngày mai, tìm tới quân nhân chúng sẽ có một triệu vân. Ngươi đi thử một chút hắn võ nghệ, nếu như có thể được, chấm làm thụ này tán kỵ thường thị chức vụ, mệnh này trưởng bên trái bộ." Diêm Hành kinh ngạc nhìn Lưu Hiệp một cái. Theo nhân số dần dần tăng nhiều, Lưu Hiệp đem tán kỵ thị làng chia làm trái phải giữa ba bộ, phân biệt từ ba tên tán kỵ thường thị chỉ huy. Quách Võ là vị thứ nhất tán kỵ thường thị, chỉ huy trung bộ 50 kỵ. Mã Siêu vốn là vị thứ hai tán kỵ thường thị, chỉ huy bên trái bộ 30 kỵ. Nhưng hắn chỉ ở Thường Minh Cho nên tiên tử thăng chức của hắn, bài hắn vì tiên tướng quân, mệnh này trở về Lương Châu, thống kỳ phụ mã đằng bộ hạ cũ. Diêm Hành thời là vị thứ ba tán kỵ thường thị, chỉ huy bên phải bộ 30 kỵ. Bên trái bộ thường thị hư huyền, rất nhiều người minh tranh ám đấu, nhưng tiên tử chậm chạp chưa có xác định nhân tuyển. Không ít người lấy vì tiên tử hướng vào Trương Liêu hoặc là Bang Đức, đang đợi cơ hội. Không thể tưởng, thiên tử bây giờ phải đem vị trí này trao tặng thượng không thấy mặt Triệu Vân. Thấy Diêm Hành nghi ngờ, Lưu cười. Ngạn Minh, người ra mắt Triệu Vân liền biết, Triệu Vân người đi ra khỏi lòng trảo, trước mặt là một mảnh rộng mở thảng nguyên. Một đội kỵ sĩ đang bờ sông trên cổ băng băng, nắm mâu đâm tới người dơm. Mặc dù chỉ là diễn luyện, nhưng tất cả mọi người cũng rất nghiêm túc, mỗi một lần trợt đâm cũng lớn tiếng hò hét, lấy giúp khí thế. Triệu Vân một cái nhìn ra những kỵ sĩ này đâm tới cùng người khác bất động, trong tay bọn họ trường mâu dài hơn, ước chừng có một trượng khoảng 8 thước. Trường mâu càng dài, sức nặng càng nặng, cho tới bình thường kỵ sĩ không cách nào hai tay cầm cầm. Những kỵ sĩ này cũng không ngoại lệ, chỉ có thể đem trường mâu kẹp ở dưới nách, giữ thăng bằng tiến hành công kích. Triệu Vân ánh mắt đảo qua, liền thấy được một bên trên đất cắm hai loại khác hình dạng và cấu tạo trường mâu một loại là một trường khoảng 2, ba thước tiêu chuẩn hình dạng và cấu tạo, một loại là chỉ có khoảng 5, 6 thước đoan mâu. Xem ra đội kỵ sĩ này cũng không phải là sử dụng một loại trường mâu tác chiến, mà là giải ngắn tiêu dùng. Một kỵ sĩ đón, lớn tiếng hỏi, túc hạ nhưng là từ thường sơn tìm tới quân triệu vân. Triệu vân chắp tay thi lễ, chính là, xin hỏi túc hạ là, chúng ta là tán kỵ bên phải bộ. Kỵ sĩ mắt nói, mời triệu quân theo ta đi thấy diêm thường thị. Triệu vân tỏ ý các tùy tùng chờ, cùng kỵ sĩ về phía trước, đi tới đang đang quan sát biểu diễn diêm hình trước mặt. Hai người làm lễ ra mắt xong, Diêm Hành trên dưới quan sát Triệu Vân hai mắt, lộ ra ánh mắt tán thưởng. Triệu Hinh xem ta tán kỵ bên phải bộ diễn luyện như thế nào? Triệu Vân nói, cái này Trượng tám thức trưởng mâu là giáp kỵ sử dụng a? Đúng vậy, Bạch Mã nghĩa tổng cũng dùng sao? Triệu Vân hơn mặn ra, Diêm Thường thị từ đâu biết được ta từng ở Bạch Mã nghĩa tổng? Triệu Hinh danh dương thiên hạ, có ai chẳng biết. Diêm Hành cười ha ha, ngày hôm qua tiếp nhận thiên tử ra lệnh về sau, hắn đặc biệt đi hỏi thăm một chút, thật đúng là hỏi thăm ra một chút đồ vật, biết Triệu Vân từng là Bạch Mã tướng quân công tôn toàn bộ hạ cũ. Công tôn toàn nhất người biết chính là Bạch Mã Triệu Vân dùng võ nghệ xuất chúng nổi tiếng, có thể là bạch mã nghĩa Tổng trong một viên. Bây giờ lấy được Triệu Vân chính miệng xác nhận, Hành Phụng Thiên Tử lệnh, chờ đợi ở đây Triệu Hinh, nguyện cầu đánh một trận. Triệu Hinh có thể chiến thắng ta, lập tức vì tán kỵ, trưởng bên trái bộ. Nếu không thể thắng ta, lại chỉ có thể đi Vũ Lâm kỵ chấp nhận. Thiên Tử. Triệu Vân càng thêm nghi ngờ. Hắn biết hắn cái này cùng nhau đi tới, tương quan tham báo đã đem tin tức chuyển tới Mỹ Tắc, lại không nghĩ rằng Thiên Tử sẽ phái người ở chỗ này chờ hắn. Hơn nữa lấy tán kỵ bên trái bộ thường thị đối đãi. Cho dù xuất thân bạch mã nghĩa Tổng, Triệu Vân cũng không cảm thấy mình có lớn như vậy danh tiếng. Diêm Hành cũng không giải thích, vô vô tay, sai người lấy tới hai thanh trường thương. Mâu dài một trượng tám thước, đi đầu mâu, dùng thật dày bao cỏ. Quy 2 chương 370, ký châu tin tức. Triệu Vân cũng không từ chối, đổi ngựa chiến, nhảy lên. Có tùy tùng đưa lên trường mâu. Triệu Vân tiếp mâu nơi tay, một tay dùng sức, trường mâu rung động, vang lên long ngọng. Triệu Vân đá ngựa phi nhẹ, đem trường mâu kẹp ở dưới nách, chạy về phía một bên người rơm. Trường mâu chớp động, hắn tiếp liền xuất thủ, trong nháy mắt đâm ngã ba cái người rơm, đều là suy tùng. Mẫu. Xem cuộc chiến bọn kỵ sĩ lớn tiếng khen hay. Cho dù là theo Triệu Vân nhiều năm kỵ sĩ, cũng là lần đầu tiên thấy được Triệu Vân biểu diễn võ nghệ. Diêm Hành nhìn thật cẩn thận, âm thầm gật đầu. Chỉ dựa vào phần này, ánh mắt cùng tinh chuẩn đã biết Triệu Vân võ nghệ không yếu, đảm nhiệm tán kỹ thị lang dư sải. Triệu Vân bàn ngựa trở lại, lại lần nữa xông về một bên khác người dơm. Lần này hắn không phải một tay cầm cầm, đem trường mâu kẹp ở dưới nách, mà là hai tay cầm mâu, tả hữu quanh quẩn. Võ ngựa tung bay, Triệu Vân lần nữa đâm ngã ba cái người dơm. Một từ ngay phía trước, một đâm nghiêng, một trở tay từ phía sau lưng đâm vào, đánh sau lưng. Người dơm bị đánh tan, vùng cỏ bay lượn. màu tiếng ủng hộ sấm vang, vô số người vong hình vô tay. Lần này, liền Diêm Hành cũng vô tay. Loại này một trượng tám thước trường màu trầm trọng vô cùng, có thể hai tay sử dụng, thao túng tự như ở trên lưng ngựa sử ra như vậy tinh diệu kỹ pháp, không chỉ cần phải qua người lực lượng, càng cần hơn đối lực lượng thành thạo ứng dụng. Nói đơn giản, chỉ triệu vân cái này hai lần đâm chạm, liền đủ để chứng minh triệu vân võ nghệ rất mạnh, là cao thủ chân chính. Dĩ nhiên, triệu vân làm như vậy không phải là vì lợi uy, mà là phải hướng hắn biểu diễn mình thực lực, để tránh hắn kinh địch. Giống như sử dụng danh đo người sẽ ở giao thủ trước hướng đối phương nói rõ bản thân đao rất sắc bén, không phải đao thông thường vậy. Diêm Hành thu hồi nghi ngờ tim, chiến ý rồi rào. hắn phóng người lên ngựa, giống như Triệu Vân, đến rồi hai lần đâm chạm, biểu diễn mình thực lực. Theo Triệu Vân mà tới bọn kỵ sĩ lẫn nhau nhìn một chút, vừa mừng vừa sợ. Hoàng sợ là vị này Diêm Thường Thị võ nghệ không kém Triệu Vân, Triệu Vân có thể thắng hay không, còn ở cái nào cũng được giữa. Vui chính là thiên tử bên người nhiều cao thủ như vậy, trước đại thắng chỉ sợ sẽ không tuyệt sướng, tương lai sẽ còn có nhiều hơn cơ hội lập công. ở bọn kỵ sĩ tiếng khán trong, Diêm Hành cùng Triệu Vân bắt đầu tỉ thí. Bọn họ trước tỉ thí đối diện xu phong, hai người nắm mâu xông lên đánh giết, thắng bại chỉ ở một cái chớp mắt. Mặc dù đầu mâu đã bị gói kỹ, nguy hiểm vẫn tồn tại. Hai người cũng không có cơ giáp, một khi lỡ tay, bao lấy thật dày cổ cán mâu đâm vào thân thể, vậy có thể tạo thành trọng thương, thậm chí tại chỗ bỏ mình. Mà loại cao thủ cấp bậc này, đọ sức lại rất khó nắm chặt phân tức, dù sao ai cũng không muốn thua. Lui tới đến hợp đánh vào, hai người bất phân thắng phụ, Triệu Vân chúng Diêm Hành hai mâu, Diêm Hành cũng chúng Triệu Vân hai mâu. Nhưng hai bên cũng nắm chặt phải cơ tốt, chẳng qua là để cho đầu mâu lau qua thân thể của đối phương, cũng không có vị thủ thắng đánh thẳng tay tiếp theo chính là chiến đấu, chiến đấu càng khảo nghiệm kỹ xảo, cũng càng thêm đẹp mắt, nhưng độ nguy hiểm lại không bằng ngay mặt đột kích. cho dù trong mâu cũng rất không có khả năng tạo thành vết thương chí mạng, cho nên trận này so phải càng thêm kịch liệt, đưa tới một trận lại một trận tiếng ủng hộ. xem cuộc chiến bọn kỵ sĩ bàn tay cũng đập đỏ, lại hồn nhiên không dứt. ở phía xa xem cuộc chiến nữ kỵ sĩ nghe được tiếng khen, cũng chạy tới vây xem. thấy được những thứ này thanh xuân xinh đẹp nhưng lại tràn đầy anh vũ khí nữ kỵ sĩ, mới vừa đến bọn kỵ sĩ lại hiếu kỳ vừa vui sướng, kêu càng thêm lớn âm thanh. mã vân lộc cũng ở trong đó nhìn qua liên biết mã siêu nhường lại tán kỵ bên trái bộ thường thị vị trí có chủ rồi nếu không phải như vậy thiên tử sẽ không trực tiếp để cho diêm hành tới khảo hạch cái này mới tới dũng sĩ thử qua một trượng tám dài nặng mâu diêm hành buông tha cho cái khác khảo hạch phương thức biểu thị ra đối triệu vân công nhận Hoang nên triệu Huynh, kể từ hôm nay ngươi ta chính là đồng liêu mây thấp thòm lo sợ dám mời diêm huynh dẫn kiến dung mây đi trước bái kiến thiên tử đây là tự nhiên diêm hành ra lệnh bộ hạ tiếp tục luyện tập tự mình mang theo triệu vân đi thấy thiên tử lưu hiệp đã nghe được xa xa tiếng ủng hộ đoán chừng là triệu vân đến mặc dù trong lòng vui mừng nhưng đối mặt triệu vân lúc Hắn lại biểu hiện được rất bình tĩnh. Hỏi tỉ thí trải qua về sau, Lưu Hiệp gật đầu một cái, tỏ ý Diêm Hành có thể đi. Hắn cho ngồi, lại hỏi Triệu Vân dọc đường tình huống, sau đó hỏi tới vấn đề quan tâm nhất. Thử Long như thế nào nhìn Viên Thiệu người này? Hắn biết, Triệu Vân rời đi công tôn toàn sau, là ở Viên Thiệu chỗ cùng Lưu bị trùng phụng, cuối cùng trở thành Lưu bị bộ hạ. Nói cách khác, Triệu Vân đối công tôn toàn thất vọng sau, đã từng lựa chọn Viên Thiệu, mặc dù đó cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Thân là Thường Sơn địa phương hào cường, Triệu Vân không thể nào đặt mình vào thế ngoại, nhất định phải lựa chọn một thần phục đối tượng. Công tôn toàn, viên hiệu đều không phải là lý tưởng quân chủ, cho nên hắn cuối cùng lựa chọn Lưu Bị. Bây giờ, hắn lựa chọn Triệu Đình, lựa chọn hắn Lưu Hiệp. Về phần là hắn thành tựu Triệu Vân, hay là Triệu Vân thành tựu hắn, bây giờ còn có nói. Hắn khẩn cấp nghĩ làm rõ ràng một cái vấn đề, Triệu Vân đến tột cùng là cái dung của thất phu, hay là văn võ song toàn đại tướng? Nếu như hắn chẳng qua là cùng Lư Bố, mã siêu vậy có dung bông mưu, tiểu ý nghĩa không lớn. Triệu Vân suy tính một hồi, trịnh trọng nói, viên như Tương công Hàn Ngũ, nói nhân nghĩa, lại không thể hành, tương lai thất bại. Lưu Hiệp tỏ ý Triệu Vân tiếp tục Hắn cần nghe Triệu Vân càng thêm cặn kẽ phân tích, từ trong phán đoán Triệu Vân kiến thức rốt cuộc ở cái nào tầng thứ, tương lai có thể hay không một mình đảm đương một phía, mà không chỉ là xuất lĩnh giáp kỵ lộ trận. Triệu Vân vốn là tò mò thiên tử đối hắn đặc biệt coi trọng, bây giờ thấy thiên tử truy hỏi hắn thái độ đối với viễn hiệu, càng thêm tò mò. Hắn có loại cảm giác, thiên tử đối hắn hiệu, có thể vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhưng hắn lại không rõ ràng chính mình có cái gì có thể đưa tới thiên tử chú ý cho tới bây giờ, hắn cũng không có làm qua cái gì đáng giá tuyên dương chuyện lớn. Cho dù là ở Bạch Mã nghĩa trong trong, hắn cũng bất quá là một kẻ bình thường kỵ sĩ. Nhưng hắn rất rõ ràng Khả năng này là bản thân trông đợi đã lâu một cái cơ hội. Triệu Vân cẩn thận tổ chức một cái ý nghĩ, phân tích lên viên thiệu đến ký châu sau các loại hành động. Viên thiệu vốn là quý công tử, lớn ở triều đình thi lễ, ngắn ở chiến trường tranh phong, lại không tín nhiệm trừ tướng. Cho nên tuy có ký châu cương binh, lại liên tiếp bị nhục với công tôn toàn. Nếu không phải công tôn toàn tự tiện giết lưu ngưu, tú châu tuấn kiệt nhìn tới như cự địch, nổi dậy như ong mà công, chỉ sợ ký châu đã không còn viên thiệu toàn bộ. Lưu hòa nhập Vũ châu, có thể phá công tôn toàn sao? Triệu Vân gật đầu một cái, lại lắc đầu. Lưu Hoa nhận kỳ phụ dư trạch, tập U Châu Tuấn Kiệt lực phá công Tôn toàn là tất nhiên. Nhưng Viên Thiệu không tín nhiệm Lưu Hoa, khiến cho Tử Viên đảm vì U Châu thứ sử từ trong cản trở. Coi như Lưu Hòa có thể đánh bại Công Tôn toàn, chỉ sợ U Châu cũng sẽ không vì vậy an định. Viên đảm vì U Châu thứ sử, Lưu Hiệp thật bất ngờ, hắn vẫn là lần đầu tiên biết tin tức này. Có truyền muốn nói Viên đảm không vì Viên Thiệu vốn thích, khiến cho gia trấn U Châu vừa là cản trở Lưu Hoa, lại là khiến cho cách xa nghiệp thành. Theo Viên đảm gia Châu có nhiều người như dĩnh, trong đó lại lấy quét đổ cầm đầu. Triệu Vân cười khổ, sự nghiệp chưa thành chưa có cha con ly tâm, thần hạ kết đảng, Viên Thiệu há có thể được việc. Lưu Hiệp đôi mày khẽ dơ lên, quét đổ phụ tá viên Đàm Đi U Châu. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Viên Thiệu nội ưu muốn trước hạn bùng nổ aq 2 chương 371, trời xui đất khiến. Cùng Triệu vẫn buổi, Lưu Hiệp mới biết ký châu phát sinh rất nhiều chuyện, chính mình hiểu rõ tin tức đã nghiêm trọng là hậu, lịch sử cũng dần dần thay đổi bộ dạng, không còn là hắn quen thuộc như vậy. Đây là hắn ở chết Tây Bắc không thể tránh khỏi ảnh hưởng, cũng cùng thiếu hộ chuyên nghiệp tình báo thu thập nhân viên chặt chẽ không thể tách rời. Bạch phế đại hưng, nhân tài rất thiếu. Lưu Hiệp thu hẹp lên từng tia lo hầu cứ bách bản thân chấn định lại, hỏi tới triệu vân đối lưu bị cái nhìn, lưu bị sẽ chống đỡ viên thiệu sao? triệu vân túi đầu, trầm mặc rất lâu. lưu hiệp cũng không nóng nảy, đem một chén nước đẩy tới triệu vân trước mặt, kiên nhẫn chờ. hắn một mực thật tò mò, triệu vân tại sao phải lựa chọn lưu bị? hoặc là nói, lưu bị đến cuối cùng là dựa vào cái gì hấp dẫn triệu vân? nghĩ như thế nào, cũng cảm thấy không nghĩ ra. hoặc giả chẳng qua là không có lựa chọn tốt hơn, chỉ có thể chọn một tương đối mà nói tạm được. liền triệu vân thần phục qua công tu toàn, viên mà nói, lưu bị ít nhất coi trọng triệu vân, nguyện ý đem nể trọng nhất kỵ binh giao cho hắn chỉ huy. Qua một lúc lâu, Triệu Vân ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Lưu Hiệp. "Bệ hạ, thần có một nghi ngờ." Lưu Hiệp hơi gật đầu, không lại nói thẳng. Mây tự hỏi vị ti tên hơi, "Vậy hạ lại lấy tán kỵ bên trái bộ đối đái. Lưu Bị thân ở Từ Châu, nổi tiếng quan đông, cũng từng chứa chấp Ôn Hầu, vậy hạ lại chưa từng chinh chiêu. Trong này khác biệt, thần rất đúng không hiểu." Lưu Hiệp khẽ run, ngay sau đó không nói bật cười. Người cùng Lưu Bị quen biết, biết được Lưu Bị hoài báo. Hắn thân là Từ Châu mục, triều đình lại chỉ có thể ở chết tây bắc. Chấm chiêu hắn vào chiều, hắn chịu tới sao?" Triệu Vân quan sát Lưu Hiệp, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Lưu Hiệp nói chính là thật tình, nhưng trên mặt của hắn lại không nhìn ra một chút mất mát, vẻ mặt nhẹ nhõm giống nói là không liên quan đến bản thân chuyện. Bây giờ tình huống có biến, ngược lại có thể suy tính một chút. Lưu Hiệp khỏe miệng khơi màu lau một cái tự giễu nét cười. Bất kể Tăng Hồng có thể kiên trì bao lâu, Trung Quy không phải là đối thủ của Viên Thiệu. Một khi Viên Thiệu uống mã đại sông, thẳng tiến Trung Nguyên, tất nhiên sẽ đem Từ Châu bỏ vào trong túi. Nếu triều Đình Trinh Lưu bị vào triều, hắn sẽ đến không? Hay là sẽ ở lại Từ Châu, Viên Thiệu thần, đối địch với triều Đình? Triệu Vân tránh không đáp. Trên thực tế, hắn cũng không biết Lưu bị sẽ tới hay không vậy hạ không ngại thử một lần lưu hiệp nắm buốt ngón tay tử long không ngại viết một lá thư phái người mang đến tử châu để xem lưu bị ý triệu vân suy nghĩ một chút đáp ứng thiên tử không trực tiếp cho lưu bị hạ chiếu nên là đối lưu bị không có lòng tin gì để cho hắn ra mặt thử dò xét một cái lưu bị ý tứ cũng là có thể thông hiểu lựa chọn nhưng là thiên tử làm sao đối lưu bị không có lòng tin gì phản đối với mình như vậy có lòng tin triệu vân trong lòng nghi ngờ lại chung quy không có nói ra lưu hiệp biết triệu vân nghi ngờ nhưng hắn không cách nào giải thích cũng không muốn giải thích hắn chỉ cần để cho triệu vân biết lưu bị lấy hay bỏ từ đó kiên định lựa chọn của mình, bất kể Lưu Bị có tới hay không, Triệu Vân cũng không có quan hệ gì với hắn. Trần Cung đi vào Thái Nguyên Thành, dọc theo đường đi, hắn suy nghĩ rất nhiều, cũng có một ít ý tưởng. Xe ngựa dừng ở Tư Đồ Phủ trước cửa, ở phái người thông báo lúc, hắn để cho Trần Dung trước đi một chuyến Tư Không Phủ, bài kiến Trương Hỷ. Trương Hỷ là những Nam Thiên Hiền, đối viên thiệu có lực ảnh hưởng nhất định. Trần Dung cứu tăng Hồng nóng lòng, liền ngựa cũng không xuống, trực tiếp đá ngựa đi Tư Không Phủ. Có bàn đạp trợ lực, ngắn ngủi hơn 10 ngày, hắn thuật cưỡi ngựa đã có thể để cho hắn nhanh chóng băng băng, thuật nhìn như là một tập thừa nhiều năm sĩ. Trần Cung xem Trần Dung bóng lưng, trong lòng ít nhiều có chút khinh thường. So với đông quận, Quảng Lăng đúng là vẫn còn man di đất, Tăng hồng, Trần Dung làm việc đều có chút lỗ mãng. Mất một lúc, tư lộ phủ trong truyền ra tin tức, tư lộ Triệu Ôn để cho hắn đi vào. Trần Cung cùng tiểu lại vào cửa, đi tới công đường. Triệu Ôn đang đang xử lý văn thư, thấy Trần Cung đi vào, hắn tỏ ý Trần Cung liền ngồi, hỏi: "Công đại, đói khát hay không? Ta nơi này chỉ có đơn giản nhất cơm nước, cũng không có rượu thịt." Trần Cung không người nói, đa Triệu công quan tâm. Cũng trước khi vào thành, mới vừa dùng qua cơm trưa. Triệu Ôn cười: "Vậy cũng đúng." cầm trong tay chiếu thư, ở dịch xá đi ăn cơm ngược lại so tư đồ phủ ăn cho ngon chút. chân cung cười bồi nói, biết triệu công bề bận nhiều việc chính vụ, không dám tới quấy rầy. triệu ôn bưng chén nước lên, uống một hớp nước lớn. bách phế đại hưng, tất cả mọi người rất bận. công đại, ngươi mới từ quan đông tới, vì sao lại đi quan đông? thái nguyên còn thiếu một thái thú, tạm thời chỉ có thể từ ta dẫn. ngươi nếu có hứng thú, lưu lại giúp ta, như thế nào? chân cung tim đập thình thịch. triệu ôn thân là người ích châu, lấy tư đồ tôn sư, chủ động mời hắn một ngườiuyện châu xuất sĩ, thiên tử cũng sẽ không làm mất mặt hắn. Đa tạ Triệu công quan tâm, chẳng qua là chiếu mệnh trong người, không dám trì lưu. Đợi từ Quan Đông trở về, hướng tiên tử phục mệnh xong, lại vì tư đổ ra sức. Triệu ôn khỏe miệng hàm dâu run rẩy. Ngươi cái này sứ mạng có thể hoàn thành sao? Chiếu mệnh trong người, buộc lòng phải. Trần Cung thở dài một cái. Không cầu có công, nhưng cầu hết sức mà thôi. Triệu ôn gật đầu một cái, không tiếp tục khuyên. lại nói mấy câu nhàn thoại, liền để cho Trần Cung tự tiện. Vì cho Triệu Đình cung cấp ứng cấp lương thực, hắn hai ngày này cũng là bận rộn choáng váng đầu góc, thực tại không có thời gian, cũng không có tinh lực cùng Trần Cung tán gẫu. Trần Cung mặc dù có chút không vui, nhưng là thấy Triệu ôn vẻ mặt mệt mỏi, cũng không tốt nói thêm cái gì, đứng dậy cáo tử, đi tới cách vách tư không phủ, Trương Hỷ đang công đường cùng Trần Dung nói chuyện, vẻ mặt nghiêm trọng, thấy Trần Cung tham đường, Trương Hỷ cũng không có đứng dậy, chẳng qua là tỏ ý Trần Cung liền ngồi. Công đài, ngươi nhiệm vụ này nhưng có hơi phiền vai. Trần Cung không người nói, đang lúc hướng Trương cùng mời dậy, Trương Hỷ nhìn một cái Trần Dung, Trần chờ hồi lâu, nghe Trần Dung nói qua Trần Cung sứ mạng về sau, hắn liền đang suy nghĩ cái vấn đề này, lại không có tìm được đường giải quyết, hắn kỳ thực cũng rõ ràng một điểm này, Trần Cung làm lấy thông minh sương, cũng không nghĩ ra biện pháp hắn lại có thể nghĩ ra biện pháp gì? Trần Cung tới tìm hắn, không phải là hy vọng hắn lấy Nhữ Nam trưởng giả thân phận ra mặt, hy vọng Viên thiệu cho hắn một bộ mặt, phóng Tăng Hồng một con đường sống mà thôi. Chỉ cần không giết Tăng Hồng, không đúng Đông Vũ Dương tiến hành trả thù, Trần Cung sứ mạng coi như hoàn thành. Về phần Viên thiệu lui không lui bình căn bản là không cần suy tính chuyện. Viên thiệu làm sao có thể lui binh? Nhưng Viên thiệu có cho hay không hắn mặt mũi này, hắn lại không cái thanh này cẩm. Tuy nói Tế Dương Trường Gia cũng là Nhữ Nam Thế Tộc, nhưng là ở Viên thiệu trước mặt, điểm này sức ảnh hưởng phi thường có hạ nếu như Viên Thiệu không nể mặt, hắn cái này quan Đông sĩ tộc trưởng tay áo coi như mất thể diện. Trần Cung tới tìm hắn, thay vì nói là nhờ giúp đỡ, không bằng nói cho hắn ra một vấn đề khó khăn, cũng giúp Trần Cung thuyết phục Viên Thiệu so sánh. Hắn càng muốn lưu lại Trần Cung, để cử Trần Cung xuất sĩ, cũng có thể ở trong triều đình tăng thêm một phần quan Đông lực lượng. Thiên tử đối người quan Đông có thành kiến, thiên tử một người quan Đông rất không dễ dàng. Trần Cung là lữ bố bộ hạ cũ, đây là một cái cơ hội tốt. Hơn nữa Trần Cung cũng không có chỗ có thể đi. Trương Hỷ còn không biết Trần Cung mới vừa hố lữ bố, gãy bản thân đường lui nếu không liền sẽ không như thế khách khí, không thể thiếu muốn mắng Trần Cung một bữa. Ngay trước Trần Dung mặt, Trương Hỷ nghĩ lưu Trần Cung vậy khó mà nói, Trần Cung cũng ngại ngùng nói cho Trương Hỷ hắn đi sứ chân thật nguyên nhân. Trần Dung hận không được một bước chạy tới Đông Vũ Dương, tuyên bố chiếu thư cứu Tang Hồng một mạng. Hai người cứ như vậy trời đất suy khiến tránh khỏi lúng túng. Trương Hỷ xoắn xuýt rất lâu, hay là viết một phong thư viết tay giao cho Trần Cung. Cuối cùng hắn cho Trần Cung ra một ý kiến, ngươi không nên đi thượng đảng, hướng Đông xuất tình hình, nửa đường tham viếng một cái đóng tại Du thứ sĩ Tôn Thụy. Sĩ Tôn Thụy bây giờ mặc dù chỉ là bắt trong quân hầu, nhưng hắn vẫn là thiên tử tín nhiệm lao thần, hơn nữa đam mưu tốc trí. Ngươi hướng hắn thỉnh giáo một chút, có lẽ sẽ có trợ giúp. Trần Cung cảm thấy có lý, lại mời Trương Hỉ cho Sĩ Tôn Thụy viết một phong thư, ngay sau đó cùng Trần Dung cùng nhau cáo tử. Quy 2 chương 372, lao hữu thâm toán. Sĩ Tôn Thụy trú đóng ở thành Du Thứ Đông đục Đại. Thái nguyên hộ khẩu có hạn, có thể cung dưỡng binh lực cũng có hạn, Sĩ Tôn Thụy chỉ có thể làm hết sức co rút lại phòng tuyến, tự mình dẫn chủ lực thủ quận trì Tấn Đương Dương, thái hành sơn thủ phủ đại lượng cửa khẩu chỉ chứa số ít binh lực trú đóng ngay cả như vậy, binh lực của hắn vẫn giật gấu và vai, chỉ có thể hung ác bắt huấn luyện, để phòng không lo. Trần Cung tới chơi lúc, hắn đang diễn luyện trận pháp. Nghe Trần Cung y tới, sĩ si tôn thụy vớt vớt trong dâu, trầm ngâm hồi lâu. Diễn luyện kết thúc, bộ binh giáo úy nguyệt tiệt, xạ thanh giáo úy tự tuấn tới đại trường tôi lại kiểm điểm đứng mất, thấy Trần Cung đang ngồi, vừa mừng vừa sợ. bọn họ khẩn cấp muốn biết Bắc Cương chiến sự. Mặc dù từ công báo trong biết đại khái trải qua, nhưng bọn họ hay là đối với cụ thể chi tiết cảm thấy hứng thú vô cùng. Thiên tử lấy ba ngàn xuất trình, trước phá hung nô, lại phá thiên tỷ trước sau kích phá giặc hồ gần 300 ngàn như vậy chiến tích có thể nói thần kỳ cho dù trừ bỏ thủy phân đó cũng là lấy một định mười có trận hoa âm tiền lệ ở phía trước bọn họ cũng ý thức được khả năng này cùng thiên tử động viên bình thường tướng sĩ có liên quan đối mặt như vậy cách xa binh lực cũng chỉ có trên dưới một lòng mới có thể liên tục chiến thắng trần cung cũng không rõ ràng lắm cụ thể chi tiết cũng không quan tâm qua những chuyện này đối mặt ngụy Kiệt, tự tuấn đám người hỏi thăm hắn không nói ra cái gì tin tức có giá trị để cho ngụy tự tuấn rất thất vọng sĩ tôn thủy cũng rất thất vọng hắn càng phát ra không hiểu thiên tử tại sao phải phái trần cung như vậy một người thư sinh đi đông vũ dương nhìn thế nào trần cung cũng không giống là có thể hoàn thành nhiệm vụ nhân tuyển ngay cả trương hỷ cũng nhìn thấu một điều này cho nên để cho trần cung đến hắn nơi này tới hướng hắn thỉnh giáo chẳng qua là một phương diện mời tự tuấn ra mặt liên lạc tự thụ mới là mấu chốt quách đổ tuấn khang bắt thượng sau tự thụ là viên thiệu tín nhiệm nhất mưu sĩ một trong sĩ tôn Thụy ho khan hai tiếng cắt đứt Ngụy tiệt tự tuấn đặt câu hỏi công đại phụng chiếu đi sứ quan hệ đến triều đình thể diện ban đầu quan đông châu quận thảo động tăng hồng vội là đề xướng, lại là chủ minh Như vậy nghĩa sĩ, không đương lệnh này chết oan." Tự Tuấn hiểu ý, "Để cho Vương Lăng đi một chuyến đi, ta cho thêm công cùng viết phong thư, mời hắn khuyên nhủ viên điệu, hoặc giả có thể có dùng. Sĩ Tôn Thụy bày tỏ đồng ý, sai người đi chuyển tư mã Vương Lăng. Sĩ Tôn Thụy lại nói, "Công đại, ta có cái đề nghị, cũng không biết có hữu dụng hay không, người chần chừ làm." Trần Cung liền vội vàng không người hành lễ. Thấy được Tự Tuấn, được nghe lại tên tự thụ, là hắn biết Trương hỷ để cho hắn tới gặp Sĩ Tôn Thụy dụng ý nếu như nói thật có có thể người mà giúp đỡ hắn, chỉ có trước mắt Sĩ Tôn Thụy cùng Tự Tuấn. người đến Đông Vũ Dương về sau, Tạm thời đừng hướng Viên Thiệu tỏ rõ sứ giả thân phận, nghĩ biện pháp tiến Đông Vũ Dương khuyên hàng, hướng Tăng Hồng đưa ra chiếu thư, khuyên hắn nhẫn nhịn nhất thời. Lưu phải có dùng thân mà đợi tương lai. Trần Cung như ở trong ngọng mới tỉnh, hắn đứng dậy rời chỗ, hướng sĩ Tôn Thụy không người một xá. Sĩ Tôn Thụy một câu nói, cải chính hắn lớn nhất suy nghĩ ngộ khu. Không phải Viên Thiệu muốn giết Tăng Hồng, mà là Tăng Hồng muốn giết Viên Thiệu. Chỉ cần có thể để cho Tăng Hồng tạm thời nhẫn nhịn nhất thời, đừng cùng Viên Thiệu đối đầu gây gắt, Viên Thiệu chưa chắc sẽ lấy Tăng Hồng tính mạng. Giết Tăng Hồng, đối Viên Thiệu cũng không có lợi. Dĩ nhiên nếu như hắn lấy thiên tử sứ giả thân phận đi khuyên giải, kết quả kia lại vừa vặn ngược lại. coi như viên thiệu không muốn giết tang hồng, cũng không thể nào để cho tang hồng đi ném triều đình. trừ phi tang hồng hướng hắn xưng thần, nếu hắn không là nhất định sẽ giết tang hồng, để tránh lưu lại hậu họa. cho nên chỉ có thể để cho tang hồng biết hắn là thiên tử phái tới sứ giả, tuyệt đối không thể để cho viên thiệu biết. nếu không nhiệm vụ của hắn tất nhiên thất bại, làm không cẩn thận sẽ còn bồi lên tính mạng của mình. nghĩ thông suốt cái này tiết, trần cung sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. hắn đã sớm biết thiên tử cái này bổ nhiệm không ấn lòng tốt, lại không nghĩ rằng sẽ âm hiểm như thế. tuân du, ta nhớ ngươi. Vương Lăng 25 tuổi, thân hình cao lớn, dung mạo anh vũ, phụng sĩ tôn thụy chi mệnh. Vương Lăng xuất lĩnh mười tên kỵ binh, theo Trần Cung, Trần Dung cùng nhau chạy tới Kỳ Châu. Hắn đối Thiên Tử Hà Nam cuộc chiến cũng vô cùng hiếu kỳ, mấy lần hướng Trần Cung hỏi thăm. Khi hắn phát hiện Trần Cung không nói ra cái như thế về sau lúc, thái độ liền có chút lạnh nhạt, không còn trước nhiệt tình. Trần Cung có chút hối hận. Hắn mặc dù không có theo Thiên Tử xuất trình, lại có rất nhiều cơ lại dò la kỹ lưỡng hơn tin tức. Lữ bố cha con thân Lâm chiến trường, Trương Liêu, Cao Thuận càng là tích lũy quân công trước, bọn họ đều là chiến trường thân người, hiểu rất nhiều người không cách nào hiểu nội tình tin tức nhưng hắn lại bỏ lỡ cơ hội như vậy. Tò mò, hắn hỏi ngược lại Vương Lăng, các ngươi vì sao đối Hà Nam cuộc chiến vụn vặt quan tâm như vậy? Nghe Trần Cung vấn đề, Vương Lăng nhìn Trần Cung một cái, không tự chủ được cười một tiếng, trong mắt cũng nhiều hơn mấy phần không thèm. Không trách lữ bố bị Viên thiệu đánh hoa rơi nước chảy. Thân là lữ bố thủ tịch nữ sĩ, Trần Cung liền tại nơi này. Ngươi cho là tác chiến chính là nhìn nhìn địa đồ, bày binh bố trận. Nếu như không hiểu rõ mỗi một người tướng lãnh tính cách, năng lực, nếu như không hiểu rõ lai lịch của đối thủ, cái gọi là kế sách chính là nói xuống, căn bản không thể nào đánh thắng được, càng không thể nào lấy ít thắng nhiều. Mặc dù như thế. Thiên tử đại thắng vẫn để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho nên bọn họ cũng khẩn cấp muốn biết nhiều hơn chi tiết, làm hết sức tua lại lúc ấy chiến uống, phân tích được mất. Đúng như đánh cờ sau tua lại có thể tăng trưởng tài đánh cờ vậy, tua lại chiến dịch cũng có thể để cao chiến thuật trình độ cùng năng lực chỉ huy, nhất là đối vương lăng loại này mới vào binh nghiệp người mới, làm hết sức hiểu một trận chân thật chiến dịch đặc biệt trọng yếu. Những thứ này đều là chân thật phát sinh ví dụ, có đại lượng hoạt bát chi tiết, mà không phải trong sách sử đơn giản mang qua mấy câu nói. Đây là sĩ tôn thụy liên tục nhấn mạnh chuyện, gần như khắp ở vương lăng trong đầu. Vương lăng hơi giải thích mấy câu, trần cũng nghe, như có điều suy nghĩ. Trần Dung cũng cảm thấy được kích lợi không nhỏ, nhìn về phía Vương Lang ánh mắt nhiều hơn mấy phần ao ước. Nhạc sĩ ban đầu là có thể ở sĩ tôn thụy như vậy lao thần dưới quyền thủ giáo, cái này là bao nhiêu người mơ ước cơ hội. Vương lăng tương lai tiền trình không thể đo đếm, hắn hỏi Trần Cung nói, thiên tử bên người có hay không cũng có giống như sĩ tôn thụy lao thần, hết lòng hướng dẫn hắn dụng binh, cho nên mới có thể lấy được như vậy đại thắng. Trần Cung sững sốt chốc lát, nghĩ đến giả hủ, tuân dù, nhưng hắn nghĩ lại, lại thay đổi chủ ý. Thiên tử thánh minh cần gì phải người khác hướng dẫn? Thiên tử thánh minh dù rằng không giả, nhưng là hắn dù sao còn trẻ? lại chưa từng có chỉ huy qua chiến sự, tổng sẽ không sinh ra đã biết ta. Không đợi Trần Cung trả lời, Vương Lăng nói, thiên tử đích sắc không là sinh ra đã biết, nhưng hắn lại biết nên ai dốc lòng cầu học tập tài Dung binh. Ai? Trần Dung tò mò hỏi, thiên tử bên người có vị kia lão thần am hiểu dụng binh, không là cho nên Thái Úy Dương công a? Vương Lăng không nhịn được cười ha ha. Thiên tử bên người không có biết binh lão thần, lại có lính giả, hàng ngàn hàng vạn lính giả. Lính giả? Đúng vậy. Vương Lăng ngang nhiên nói, ta chính thai nghe sĩ Tôn công nói về, từ trận hoa âm lên, thiên tử liền xâm nhập trại lính, cùng bình thường sĩ tốt cộng ẩm trung ăn, thương thảo chiến pháp. Có thể đánh bại Lý Giác, Quách tỷ, cũng không phải là thiên tử sinh ra đã biết, mà là hắn có thể đem vô số bình thường sĩ tốt kinh nghiệm tác chiến tổng kết lại, hòa tan thành một lọ, tự bước phát triển mới ý. Trần Dung nửa tin nửa ngờ, Trần cũng như có điều suy nghĩ, nhớ tới trước đó chưa từng lưu ý điểm tích. Quy 2 chương 373, thuận Tiên ứng nhân. Tương ấp, cái hào rộng. Tào Tháo ăn mặc Danilie, phế ngực, đứng ở gần bờ nước cả tròn, cũng cầm cây trúc, nhìn chằm chằm trong nước, ngừng thở, không lúc Một cái màu xanh đen cá bơi tới, từ từ đến gần. Tào tháo chậm rãi nhắc tới cánh tay, đang chuẩn bị dùng sức ném ra cây trúc mặt đất trận chấn động, cá trận vẫy đuôi, biến mất ở trong nước. Tào Tháo hảo não không thôi, ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên bờ mới vừa dụng ngựa chạy tới tào ngang, tức miệng mắng to, thu tử làm hỏng đại sự của ta. Tào ngang tung người xuống ngựa, đem cương ngựa lắc tại trên lưng ngựa, bước nhanh chạy tới, bắt lại tào tháo cánh tay. A ông, đại thắng, đại thắng. Tào Tháo không giải thích được, cái gì đại thắng? Ngay sau đó lại phản ứng kịp, phản tay nắm lấy tào ngang, viên bản sơ công phá Đông Vũ Dương, tăng tử nguyên sống hay chết. Tào ngang một tay chống đầu gối, một tay lắc lắc, không, không phải, là bác cương đại thắng. Hắn chợt vật nuốt nước miếng một cái. Thiên tử kích phá tiên ti, Hung nô 300.000 người, chém giết tiên ti đại soái phụ La Hàn, Hung nô hưu đầu các hồ Bạch Mã đồng, bên phải bộ Hế Lạc, lớn nhỏ tiên vương mười mấy người. Tào Tháo há to miệng, trong tay cây trúc rơi xuống nước, thuận thủy trôi đi. Thiên tử lấy 3000 cươi bắt trình, vậy mà có thể kích phá 300.000 tiên ti, Hung nô. Sừng sốt chỉ chốc lát sau, hắn phản ứng kịp, xoay người lên mở, một bên mang giày vừa nói, tế thủ ở chỗ nào? Đang sửa sang lại tình báo. Tào ngang theo sau, đỡ Tào Tháo lên ngựa. Ta chỉ nhìn một cái, liền vội vàng qua tới báo cáo A ông. Đi. Tào Tháo dơ roi dùng ngựa, chạy như bay trở về thành. Tào Ngang, điển Vi đám người theo thật sát, một đường ngâng lên bụi mù, cả kinh người đi trên đường náo loạn, rồi rít lùi qua hai bên. Có người không kịp né tránh, suýt nữa bị ngựa chiến đụng ngã lăn, cũng may Tào Ngang kịp thời tún động cương ngựa, lúc này mới tránh được một tiếp. Trở lại trong thành huyện chùa, Trần Lưu Thái thú hạ hầu viên cùng Dương võ Trung Lang tướng Tào Hồng đã chạy tới, đang hành lang ấm thảo lờ lời. thấy Tào Tháo đi vào, vội vàng tới làm lễ ra mắt. Tào bước nhanh bên trên đường, chào hỏi bọn họ nhập tòa. Quách Gia đưa qua mới vừa lấy được tin tức, thuận thế ngồi ở Tào Tháo bên người. Hạ Hầu Uyên để ở trong mắt, trong mày. Tào Hồng cũng rất khỉnh khỉnh, biểu môi. Tào Tháo nhìn xong tin tức, chuyển tay đưa cho Hạ Hầu Uyên. Hạ Hầu Uyên nhìn một cái, không khỏi mí mắt reo một cái, nhìn về phía Quách Gia. Quân sư, tin tức này chính xác sao? Quách Gia hiểu gật đầu, lại không có giải thích. Hắn biết Hạ Hầu Uyên sẽ không tin tưởng, chính hắn mới bắt đầu cũng không tin, cho nên đặc biệt phái người đi Hà Đông hướng Tuân Lục chứng thực. Hôm nay nhận được Tuân Lục hồi phục, hắn mới dám đem tin tức này báo cáo cho Tào Tháo. Nhưng hắn sẽ không đem quá trình này nói cho Hạ Hầu Uyên. Kể từ Tuân Lục rời đi. Hạ hầu uyên đám người mới đúng người Dĩnh xuyên có chút thành kiến. Nếu để cho bọn họ biết tin tức này là trải qua Tuân úc xác nhận, bọn họ càng sẽ không tin tưởng. Nói không chừng sẽ cho là người Dĩnh xuyên trong ứng ngoại hợp, muốn khiến cho Tào Tháo cúi đầu. Tào Tháo sở dĩ xuất hiện ở tương ấp, cũng là bởi vì Hạ hầu uyên báo cáo, có người mượn cớ Tuân úc danh tiếng, chiêu mộ dây công, nhuân công, khiến tương ấp phừng dệt, nhuân công lâm vào nghiêm trọng dùng công hoang, mới vừa có chút khởi sắc sản xuất lại lâm vào ngưng trệ. Bất đắc dĩ, Tào Tháo tự mình chạy tới, hạ lệnh phong tỏa Trần Lưu toàn quận, đem chuẩn bị Viễn phó Hà Đông mười mấy cái thợ thủ công toàn bộ bắt. Hạ hầu uyên. Tào Hồng nhìn xong tin tức, chố mắt nhìn nhau. Tin tức này quá kinh người, lấy một địch trăm a. Tào Tháo ho khan một tiếng, phá vỡ yên lặng. Diệu Tài, thử Liêm, các ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng chép miệng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Cho dù tìm được Quách Gia xác nhận, bọn họ hay là không dám tin tưởng như vậy chiến tích là thật. Tào Tháo quay đầu nhìn về phía Quách Gia, Quách Gia áp sát chút, khẽ nói, chúa công cho là đáng tin sao? Tào Tháo gật đầu một cái, nên đáng tin. Thiên tử mặc dù chỉ có ba cưới, nhưng mã đằng, hàng thoại lại có mấy chục ngàn cưới. Người tiên ti ủn òa tự cho là binh lực chiếm ưu, nào đâu biết hai bên thực lực cũng không thể hoàn toàn lấy binh lực tướng luận, vẫn còn ở khí giới có hay không tinh lương, tướng xoáy có hay không chí dũng, bị đánh tan cũng là có thể. Tào tháo nhẹ nhàng gõ gõ bàn trà. Hà Đông có sát, thiên tử giáp kỵ chỉ sợ không phải ít. Quách Gia giơ lên ba ngón tay. Giáp kỵ 300. Tào tháo cả kinh, còn chưa kịp nói chuyện, Quách Gia lại nói, thiên tử châu dẫn 3000 cưới mặc dù cũng không phải là tất cả đều là giáp kỵ, nhưng người người có bất năm chục phần trăm giáp, 10 gậy mâu, 30 gậy hoàn thủ đao. Làm sao có thể? Hạ Hầu Uyên bật tốt lên. Thiên tử năm ngoái tháng chạm mới nhập Hà Đông, tháng riêng xuất trình, tính tới tính lui, cũng bất quá một tháng. Hà Đông cho dù có sát, có thể trong vòng 1 tháng vì 300 giáp kỵ chuẩn bị xong toàn bộ quân giới, đã đăng quý, làm sao có thể lại chuẩn bị 3000 người quân giới. Tào Tháo, Tào Hồng cũng gật đầu phụ hoạn. Nếu như nói trên chiến trường còn có vận khí có thể nói, cái này xưởng sản xuất cũng không có gì vận khí trợ lực, có thể sản xuất bao nhiêu liền là bao nhiêu, chỉ biết ít hơn sẽ không nhiều hơn. Quách Gia đã sớm chuẩn bị, lắc lư đầu nói, cụ thể là làm gì đi ra, ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ biết là một chuyện bây giờ phụ trách Hà Đông Thiết Quan người là cho Nên Thượng thư lệnh con trai của Bùi mộ Bùi Tiệm nghe nói Thiên Tử chuẩn bị ở Mỹ Tắc Phụ cận xây dựng lại Thiết Quan từ Hà Đông Thiết Quan đều không ít người đi Bùi Tiệm cũng ở trong đó hắn dừng chốc lát lại từ trong tay hào rút ra một mươi giấy đặt ở Tào Tháo trước mặt đây là Hà Đông Giấy Phường sản xuất giấy bây giờ đã bán được Duyên Châu nói ra các ngươi có thể không tin chủ trì Hà Đông Giấy Phường chính là cho Nên Hoàng Đông Vương Vị Vong Nhân mà phường trong thợ Thủ Công cũng có hơn phân nửa là nữ tử đều là năm đó bị Tây Lương quân bắt đi người như dĩnh Tào Tháo cầm giấy rơi vào trầm tư qua hồi lâu hắn khẽ than thở một tiếng. thiên tử thánh minh, đại hán không mất, đây là người trong thiên hạ vật khí. phúc hiếu, thượng thư thiên tử đi. ta đã ăn hắn lục, chính là hạ thần, nên vì triều đình hiệu lực. tiên hạt nhân. chúa công, không thể. hạ hầu uyên đổi sắc mặt. tào tháo giơ tay lên, tỏ ý hạ hầu uyên đừng quên nữa. nếu sưng thần, đương nhiên phải giữ quý cụ. thân ta vì duyên châu mục, nên ban con làm vật thế chấp. hắn nhìn về phía tào ngang. Thử tu, ngươi thu thập một chút, chuẩn bị vào triều. dạ. tào ngang con người nhận lệnh. hạ hầu uyên biến đổi sắc mặt chốc lát, khẽ cắn răng. đã như vậy. Ta cái này Trần Lưu Thái thú cũng không thể ngoại lệ, sẽ để cho bá quyền bồi tử tu vào triều đi, trên đường cũng tốt có người bạn. Tào tháo gật đầu đồng ý, ngay sau đó lại nói, thông báo nguyên lượng, để cho hắn cũng an bài một đứa con trai nhập chết. Duyện Châu lúc nào cũng có thể đại chiến, cách khá xa một ít cũng an toàn. Hạ Hầu lên ứng. Hạ Hầu Đôn bây giờ là dính xuyên thái thú, đang hứa viện chuyên điện. Ngay sau đó lại nói với Quách gia, Phùng hiếu, dựa theo triều đình chế độ, ta vừa là Duyện Châu mục, liền không thể kiêm quản Dĩnh xuyên, phải làm sao mới ở đây. Quách gia cười. Chúa công không ngại thượng thư, nhìn một chút triều đình đem xử trí như thế nào. Không chỉ là Dĩnh Xuyên, Duyện Châu còn có hẳn mấy cái quận chưa từng thu phục, chúa công nên mời thiền Tử Uy Phái Nhân Mã, thu phục Duyện Châu." Tào Tháo hiểu ý mà cười. "Hạ hầu uyên, Tào Hồng cũng phản ứng kịp, không khỏi cười ha ha." Quy 2 chương 374, Cao Thấp lập thấy, đối mặt Viên thiệu áp lực thật lớn, Tào Tháo tỉnh cảnh rất chật vật. Nếu như không phải Tăng Hồng theo Đông Vũ Dương mà phản, Viên thiệu có lẽ đã sớm đưa quân xuôi nam. Đi đâu về đâu, vẫn là Tào Tháo nhất định phải đối mặt lựa chọn. Bây giờ, hắn làm ra lựa chọn của mình, hướng chiều Xưng Thần, đương nhiên phải làm xong cùng Viên Tiêu đao binh gặp nhau chuẩn bị chỉ dựa vào chính hắn lực lượng là không đủ, liền gần trong gang tấp tể âm đều là viên tiểu phạm vi thế lực, hắn có thể khống chế chỉ có Trần Lưu, Dĩnh xuyên hai quận, còn có Trần quận cùng nửa như nam, nơi nào là viên tiểu đối thủ, nhất định phải hướng triều đình cầu viện. dĩ nhiên, triều đình binh lực cũng phi thường có hạn, đại khái phái không ra bao nhiêu người, nhưng triều đình có Hà Đông Thiết Quan tiếp viện một chút quân giới khẳng định không thành vấn đề, đưa mấy người vào triều làm vật thế chấp, đổi lấy triều đình quân giới chống đỡ, tăng cường mình thực lực, lại xem tình thế mà động, là trước mắt hắn không nhiều lựa chọn một trong nếu như vận khí đủ tốt, hắn thậm chí có cơ hội trở thành chân trinh chấn đông tướng quân, luyện châu ngủ, những thứ kia dễ công, nhuân công làm sao bây giờ? Tào hướng hỏi, hắn quan tâm nhất chuyện này, hắn cũng ở đây trần lưu mở phương diện mua ruộng dâu, đại chiến cùng nhau, cái gì phường cũng không gánh nổi, không bằng đưa đến Hà Đông đi. Tào Tháo Dương Dương tay, Từ Liêm, ngươi nếu là muốn kiếm tiền, không bằng đi lòng chảo ý lộ vòng mấy khoảnh tốt ruộng dâu, kinh kỳ hoang loạn sau, khắp nơi là ruộng bỏ hoang ruộng tốt. Quách Gia cũng nói, thiên tử Bắc Cương đại thắng, thu được đại lượng dê bây giờ Hà Đông dê bỏ tiện nghi cực kỳ, nếu có thể mua một ít tới thả đến thu đông lúc bán ra, hoạch lợi tất phong, tao hông cảm thấy có lý, mặt mày hớn hở. Kinh kỳ giữa lòng trào ý lộ có rất nhiều dụng tốt, nguyên bản đều là triều đình quyền quý toàn bộ, bây giờ triều đình Tây dời, các quyền quý phần lớn chạy trốn vùng khác, những thứ kia ruộng tốt đều được nơi vô chủ, chỉ cần đơn giản thu thập một chút, liền là thượng hạ vì nhiêu. Còn có ngựa chiến, tao tháo thu hồi lũ cười, thần tình nghiêm túc. Nếu thiên tử có thể cung cấp 2.000 con chiến mã cho ta, ta liền có lòng tin cùng viên bản sơ phân cao thấp. Nếu như có thể cung cấp 100 giáp ngựa, vậy thì càng tốt hơn. Viên bản sơ chưa toàn lấy Úi châu, kỵ binh nên không nhiều ta nếu có thể ở kỵ binh trên có chút ưu thế, cơ hội liền lại lớn ba phần. Quách gia bày tỏ đồng ý, lại tiến một bước nói, chúa công người mang quan đông nặng, là tâm vương thất, nghĩ đến thiên tử cũng sẽ không quá buồn giận, nhất định có thể như chúa công chi nguyện. Hạ hầu uyên, tào hồng liếc nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ. Quách gia dám nói lời như vậy, dĩ nhiên là bởi vì tuân lũ, tuân du cũng bị thiên tử tín nhiệm. tuân du đương nhiên không cần phải nói, hôm nay là thiên tử tâm phúc, mới vừa phụ tá thiên tử lập được công lớn. cũng không kém bao nhiêu, mấy ngày trước còn nghe nói người nhà từ nghiệp thành rời đi, chạy tới hà đông, con gái của tuân lúc có thể sẽ vào cùng cùng tiên tử kết hôn nhân tốt. Người Dĩnh xuyên Nam hiểu nắm chặt tình thế, cướp chiếm tiên cơ. Lần này, lại bị bọn họ tính trúng. Đông Vũ Dương, viên quân đại doanh. Viên Thiệu không kềm chế được lửa giận trong lòng, rút ra bên hông Tư Triệu kiếm, một kiếm chém đứt một bên tay cột. Liều bát cao hào hào khuynh đảo, đem hắn lật ở trong đó. Bên ngoài trưởng đại kích sĩ chạy tới, đem liều bát lần nữa chống lên, thấy Viên Thiệu cầm trong tay trường kiếm, hai mắt đầy máu, sắc mặt chiều hồng, không khỏi thất kinh. Thà nước trung lang tướng chương cấp đội đại kích sĩ, lại hướng Viên Thiệu chắp tay thi lễ. Chủ công. Viên Thiệu giơ tay lên, tỏ ý trương cấp không cần hỏi nhiều hắn trả lại kiếm vào vỏ, xoay người ngồi về từ trong. Dáng có chuyện muốn người chém, trương cấp không người nhận lệnh, lui lại trướng, giao phó đại kích sĩ nhóm thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng đem chuyện mới vừa rồi truyền đi. đại kích sĩ nhóm cũng biết viên thiệu tinh khí, tự nhiên không dám trái lời, đáp ứng không ngừng. viên thiệu ngồi ở trong trướng, nghe thanh âm bên ngoài dần dần tức, cái này mới một lần nữa cầm lên mới vừa lấy được tin tức. mặc dù là nằm nhìn, hãy để cho hắn tim đập rộn lên, máu đi lên tuôn. tăng hồng, ngươi để cho ta còn có gì mặt mũi gặp người? đây quả thực là vô cùng nhã, cùng đánh hắn một bạt thai không có gì khác biệt. Hắn mấy mươi ngàn đại quân vây quanh Đông Vũ Dương một cái huyện thành, nửa năm cũng không có đánh hạ Đông Vũ Dương. Thiên tử xuất 3000 cỡi bắt trình, lại ở không đến gần 2 tháng bên trong đại phá thiên Ti, hung nô 300000 người. Vừa so sánh, hắn giống như một người ngu ngốc. Cái gì tứ thế tăng công, cái gì thiên hạ chứ danh, tại dạng này chiến tích trước mặt, hắn cùng khổng dung như vậy nói chuyện khách khác nhau ở chỗ nào? Từ nay lui về phía sau, ai sẽ tin tưởng hắn là thiên mệnh sở quy người? Những thứ kia tâm tồn hắn thất vu hạ người nghe được tin tức này, không biết sẽ vui mừng thành cái dạng gì. Hắn càng nghĩ càng giận, nhất là đối Đốc, chú cháu Tuân Du trong đó lại là Tuân Du là nhất. Tiểu hoàng đế năm vừa mới 16, hắn có thể biết cái gì, nhất định là Tuân Du cho hắn bày mưu tính kế, xây kỳ công này, để cho người tin tưởng tiểu hoàng đế là đại hán trung hưng hy vọng, mà Hiếu Linh đế năm đó quyết định lại là giường nào anh minh, lại bị hắn cùng Hà Tiến quấy rối. Viên thiệu càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng giận, cái chán mạch máu hinh hinh nảy loạn, trước mắt từng trận choáng váng đầu hoa mắt, trời đất quay cuồng. Hắn một con mới ngã xuống đất, trên bàn mới vừa thu thập xong bút mực, công văn tán đầy đất. Nghe được bên trong chướng dị động, chưng cấp do dự một hồi, thử thăm dò kêu hai tiếng, không nghe được Viên Triệu phản ứng, lúc này mới ý thức được không đúng ven trướng vào vào, thấy viên thiệu té xuống đất, bất tỉnh nhân sự, bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, một bên ôm lấy viên thiệu, một bên sai người đi gọi Y tượng. Suy nghĩ một chút về sau, hắn lại sai người đem đại trướng vây quanh, cấm chỉ xuất nhập. Y tượng chạy tới, kiểm tra viên thiệu mạch tượng về sau, thở phào nhẹ nhõm. Mạch tượng coi như vững vàng, nên chỉ là bị kích thích. Y tượng lau mồ hôi, khẽ nói, Y miệng. Trương Cáp thấp giọng quát nói, chúa công chẳng qua là mệt nhọc. Y tượng sững sờ, ngẩng đầu nhìn Trương Cáp một cái, ngay sau đó hiểu, đúng, đúng, chúa công chẳng qua là mệt nhọc quá độ, mệt nhọc quá độ chờ Viên Thiệu tỉnh lại, gặp mặt trước chỉ có Y Tưởng một người, ánh mắt lóe lên, giây rồi ngồi dậy, bàn tay vô tình hay cố ý đặt tại trên chuôi kiếm. cô sở hoạn gì bệnh? chúa công không việc gì, chẳng qua là mệt nhọc quá độ mà thôi. Y tượng phục trên đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. điều dưỡng mấy ngày, chú ý nghỉ ngơi, rất nhanh là có thể khôi phục. thật chứ, thần không dám nói bừa. Viên Thiệu gật đầu một cái, nhìn trầm trầm Y tượng nhìn hồi lâu, phất tay một cái, tỏ ý Y Tưởng lui ra. Y tượng ra đại trướng, lúc này mới phát hiện bản thân trước tâm sau lưng tất cả đều là mồ hôi. hắn hướng đứng ở bên ngoài trường trương cắp chắp tay vội va đi, tuấn nghệ, viên thiệu kêu lên, thần ở, trương cấp không người nhập trướng, chứ ý tưởng, mới vừa rồi còn có hai tiến trướng rồi, duy thần một người, viên thiệu gật đầu một cái, thở phào nhẹ nhõm, trương cấp là cẩn thận người, hắn sẽ không tới chỗ nói lung tung, tuấn nghệ, nếu để ngươi xuất 3.000 đại kích sĩ cùng 30.000 người tiên ti tác chiến, ngươi có bao nhiêu niềm tin chiến thắng? trương cấp suy tư chốc lát, ở nơi nào giao chiến? nhất bên trong hay là tác ngoại? có phân biệt sao? người tiên ti đổi rong mèo mạc cư, tới lui như gió, nếu ở thất ngoại, ta chưa quen thuộc địa hình. Rất khó tìm đến người tiền ti quyết chiến, lại lúc nào cũng lo lắng người tiền ti xuống tới, không dám xem thường. Thời gian lâu dài, tất nhiên mệt mỏi, rất có thể không chiến tự tan. Nếu là nhét bên trong, biết người tiền ti chỗ, bắt buộc này không thể không chiến. 3000 đại kích sĩ đối trận 30000 tiền ti kỵ binh, thần nên có 5 thành phần thắng. Viên Diệu hơi gật đầu, trầm ngâm hồi lâu, lại nói, nếu có 300 giáp kỵ đâu 7 phần. Viên Diệu thở phào nhẹ nhõm. Tuấn Nghệ cố gắng, tương lai làm suất 30000 tinh kỵ, hành hành tất ngoại. Quy 2 chương 375, sai lầm nhất thời. Chương cấp có người trí ta trên mặt vẻ mặt lại như cũ bình tĩnh, không nhìn ra vẻ kích động, càng chưa nói tới cảm động đến rơi nước mắt. Viên Diệu mới vừa ngẩng cao một chút tâm tình nhất thời lại thấp hạ xuống, phiền não trong lòng. hắn có chút hoài niệm quách đồ. kể từ quách đồ đi cùng viên đàm bắt thượng Vũ châu, không ít người nhữ dĩnh cũng đi theo, trong đó liền bao gồm biến mất đã lâu tuần kham. không có người nhữ dĩnh kiềm chế, người ký châu càng phát ra cường thế, đối hết thảy đều cảm giác phải lẽ đương nhiên. vậy công đông vũ dương lâu như vậy cũng không có thể đánh hạ, cùng ký châu chư tướng không muốn bỏ ra quá lớn giá cao cường công có liên quan, công thành vốn không đường tắt bây giờ tang hồng có lòng quyết muốn chết, chư tướng không tốc thắng chi niệm, làm sao có thể khắc địch chế thắng? Một người hẳn phải chết, mười người không thể làm, huống chi tang hồng còn có thành tường như dựa, như thế nào mới có thể để cho ký châu chư tướng toàn lực ứng phó, nhanh chóng công phá đông vũ dương? viên thiệu phản phục cân nhắc, hoàn toàn không có đối sách. hắn nhắm hai mắt lại, trương cắp tức thời thối lui ra đại trướng, che tốt màn cửa, chỉ lưu lại một đạo khe, để phòng tiêu gọi. viên thiệu nhắm mắt trầm tư hồi lâu, trầm rãi mở mắt, lật người ngồi dậy. hắn có chủ ý, phái người mời tới phùng kỷ. nguyên đổ, ta muốn chiêu lưu bị, tào tháo tới cứu viện. Phùng Kỷ suy tư chốc lát, cảm thấy có thể được. Bắt lại Đông Vũ Dương về sau, Viên Thiệu tất nhiên muốn qua sông Suối Nam, sớm muộn muốn cùng Lưu Bị, Tào Tháo quyết thắng thua. Bây giờ chiêu Lưu Bị, Tào Tháo tới cứu viện, chỉ có thể gõ người Kỳ Châu, để cho bọn họ không nên quá tự cho là đúng trở ra, cũng có thể thử dò xét Lưu Bị, Tào Tháo. Nếu như bọn họ chịu tới, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu như bọn họ không chịu tới, đó chính là kẻ địch, tương lai phát động công kích thì có lý do. Lấy được Phùng Kỷ chống đỡ, Viên Thiệu rất hài lòng, lập tức mệnh Trần Lâm phát thảo ra lệnh. Ra lệnh viết xong, viên thiệu qua hết con mắt, từ bên hông ấn trong túi lấy ra kháng hương hầu ấn, chuẩn bị đóng dấu. Trần Lâm há miệng, muốn nói cái gì, lại lại không có nói ra. Viên thiệu liếc về Trần Lâm một cái, vốn muốn hỏi Trần Lâm có cái gì muốn nói, lời đến quẹt miệng, lại theo bản năng nuốt trở vào, đem bạch ngọc chế thành kháng hương hầu ấn theo ở lòng bàn tay, cấn phải làm đau. Trước hắn hành thư châu quận, cũng ngọn lấy chiếu thư một phòng, dùng kháng hương hầu ấn, tỏ vẻ mình là thế thiên tử hành chiếu, không thừa nhận trường an thiên tử, cho là đó là bị Lý Giác, Tỷ khống chế con dối Bây giờ Lý Giác, Quách Tỷ đã chết, thiên tử ở An ấp là cũng. Tại hạ đạt chiếu thư trong rõ ràng gọi hắn là bột hải thái thú, hắn lại đại hành chiếu thư, cũng có chút không thích hợp. Lưu Bị, Tào Tháo nguyện ý nghe hắn, kia tự nhiên không thành vấn đề. Vạn nhất không muốn, này bằng với đem tội chứng hướng trong tay đối phương đưa, ít nhất cũng là tự dứt lấy đủ. Tại Thiên tử Bắc Cương đại tháng sau, triều đình uy tín tất nhiên tăng mạnh, ngược lại chống đỡ thiên tử người tất nhiên sẽ nhiều hơn. Khổng Trương, ý của ngươi thế nào? Trần Lâm sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng chấp tay thi lễ. Lưu Bị không đáng lo lắng, ngược lại Tào Tháo thực tại khó có thể suy đoán. Tăng hùng khởi binh làm phản, vốn là Tào Tháo tàn sát chúng câu bây giờ chúa công vây đông vũ dương tào tháo lại án binh bất động mặc người thắng bại thực tại không giống như là cùng chúa công bình thường tâm tư viên thiệu gò má giật giật hàm răng khanh khách vang rội hắn rất hối hận sớm biết hôm nay ban đầu liền không phái này bình tăng viện tào tháo đuổi đi lữ bố nên xem lữ bố tiêu diệt tào tháo sẽ xuất thủ lữ bố là cô lang hắn ở huyện châu rất khó đặt chân viên thiệu quyền hành một phen về sau quyết định không cho tào tháo cơ hội hắn viết một phong thư riêng cho tào tháo yêu cầu tào tháo xuất binh tới viện sau đó cho lưu bị hạ một phong chiếu thư mệnh lưu bị xuất tử châu binh tới trợ trận Lưu bị nhận được viên Triệu Chiếu thư thời điểm mới vừa vừa lấy được Triệu Vân Tin. Triệu Vân Tin tới cực nhanh, từ Mỹ tắc phát ra, đến đưa đạt Lưu bị trong tay, không tới 20 ngày. Hỏi tiến sứ hành trình về sau, Lưu bị ý thức được một cái vấn đề, Triều đình bây giờ có thể cái gì cũng thiếu, duy trì có không thiếu ngựa. Từ Mỹ tắc đến Hà Nội, gần như là 600 giảm tấn cấp, chẳng qua là tiến vào Duyện châu sau, tốc độ mới chậm, mỗi ngày hành trình bất quá hơn 200 dặm. Lưu bị rất nghĩ đến hiểu Bắc Cương càng nhiều tin tức hơn, nhưng tiến sứ có lẽ là không rõ ràng lắm, có lẽ là không muốn nói, chỉ nói một cách đơn giản một ít tình huống, liền ngậm miệng không nói. Mặc dù như thế, thiên tử đại thắng tin tức hay để cho Lưu Bị rất khiếp sợ. Lấy 3000 cỡi đánh đẹp, đại phá tiên kỳ, thi, hung nô 300000 người, cho dù có mã đảng, Hàn Toại phối hợp, vẫn là rất khó tưởng tượng chiến tích. Càng làm cho Lưu Bị bất đắc dĩ chính là, Triệu Vân chạy tới mỹ tắc đầu quân, vừa thấy mặt đã bị thiên tử lệ vì tán kỵ thưởng thị, nắm giữ tán kỵ bên trái bộ. Hắn tâm tâm chỗ đọc kỵ tướng cứ như vậy thành thiên tử phụ tá đắc lực. Coi như hắn lại coi trọng Triệu Vân, cũng không thể nào lại đem Triệu Vân thu về dưới quyền. Ngược lại, Triệu Vân lại khuyên hắn hướng triều đình xưng thần. Lưu Bị rất xoăn suất, trước sau tìm đến Giả Dung, Trần Quẩn, Trần đang thương lượng Giàn ủng đồng ý Triệu Vân ý kiến. Viên Thiệu xuôi Nam Trung Nguyên sắp tới. Nếu không phải tang hồng thủ phải vững chắc, Viên Thiệu đã sớm vượt qua sông lớn, nhìn thèm thuần truyện dự thanh tử. Lưu Bị tạm trú Từ Châu, căn bản không phải là đối thủ của Viên Thiệu. Cùng này hướng Viên Thiệu xung thần, không bằng hướng triều Định hỉ thần. Lữ Bố thuộc về triều, cũng có thể bị Thiên tử trọng dụng, Lưu Bị tự nhiên cũng có thể. Chân quân thái độ rất mập mờ. Hắn đã không phản đối, cũng không tán thành, chẳng qua là nhắc nhở Lưu Bị. Thiên tử nể trọng Hàn Toại, Mã Đằng, là bởi vì Hàn Toại, Mã Đằng nắm giữ mạch chúng, sứ quân ngươi có cái gì có thể để cho Thiên tử nể trọng thực lực? chỉ bằng quân vũ, Trương Phi cùng kia hơn ngàn tạp hồ sao? Lưu Bị rất lúng túng. Hắn mặc dù là từ Châu Mục, nhưng hắn mình thực lực rất có hạn, chỉ có hơn ngàn tạp hồ kỵ binh, còn dư lại không phải lấy đan dương binh làm chủ đạo khiêm bộ hạ cũ, chính là từ Châu người địa phương ngựa. Nếu như hắn rời đi Từ Châu, những người này là sẽ không theo hắn bắt thượng. Lữ Bố là binh thư tướng ít, không chỗ đặt chân, không đi không được. Hắn cũng là Từ Châu Mục, lấy được người từ Châu chống đỡ, cần gì phải bỏ xuống phần này khó khăn lắm có được thực lực, đi đến cậy nhờ thiên tử. Thiên tử có thể cho hắn cái gì? Trần Đăng cũng phản đối Lưu Bị rời đi Từ Châu, chỉ bất quá lý do bất đồng hắn nhận vì thiên tử mặc dù đánh bại người thiên ti nhưng là rời tây bắc hoàn toàn an định còn có khoảng cách rất xa ngắn hạn bên trong thiên tử không rảnh bận tâm con đông lưu bị cùng này bỏ xuống từ châu đi tịch châu không bằng ở lại từ châu cùng thiên tử hô ứng lẫn nhau vậy có thể vì triều đình hiệu lực đơn giản nhất lý do chính là nếu như lưu bị rời đi từ châu từ châu rất có thể sẽ rơi vào viên thuộc tay đang ở lưu bị do dự thời điểm chân quân lại từ tín sứ chỗ kia nghe được một cái tin lữ bố mặc dù lập công lớn nhưng hắn lại tái phát lỗi bị bãi nhiệm con trước đang bế môn hối lỗi nghe được tin tức này về sau Lưu Bị hoàn toàn buông tha cho hướng Triều đỉnh Sương Thần Ý Tưởng. Đúng lúc này, Viên Thiệu chiếu thư đến. Đối mặt Viên Thiệu yêu cầu hắn trợ trận chiếu thư, Lưu Bị rất gãi đầu, Trần Đăng lại rất tích cực. Trần Đăng cho là, Viên Thiệu vây công Đông Vũ Dương lâu như vậy, lại không thể phá thành, nên là Ký Châu Chư tướng bảo tồn thực lực, không chịu bỏ ra quá lớn thương vong. Nếu như Lưu Bị có thể xuất bộ tiến về trợ trận, không chỉ có thể giúp Viên Thiệu giúp một tay, còn có cơ hội cứu ra Tang Hồng. Tang Hồng là người Quảng Lăng, cha là danh tướng Tang ở Từ Châu rất có danh vọng. Lại Tang Hồng vì quận tướng trương siêu bảo thủ, đây là nghĩa cử. Cứu ra Tang Hồng Không chỉ có đối lưu bị thu hẹp người từ châu lòng có trợ giúp, còn có thể đạt được một viên đại tướng. Có thể đối mặt viên thiệu đại quân thủ vững lâu như vậy, tăng hồng năng lực không thể nghi ngờ. Trừ cái đó ra, hưởng ứng viên thiệu ra lệnh còn có một cái chỗ tốt, danh chính luôn thuận tiến vào duyệt châu, báo tào tháo tấn công từ châu mới thủ. Lưu bị rất đồng ý, ngay sau đó tụ họp nhân mã cũng lấy trần đăng làm thiên phong. Vì phòng ngừa hắn tăng viện viên thiệu thời điểm, viên thuật xung tới, hắn mệnh quan vũ xuất bộ trận thủ quảng lăng. Q2 chương 376, lời không đầu cơ. Trần đăng xuất bộ lên đường thời điểm, trần cung chạy tới đông vũ dương. Y theo sĩ tôn thủy đề nghị trần cung thu hồi tiên tử sứ giả trang phục lấy bình thường du sĩ thân phận trước bái kiến tự thụ nhìn xong tự tuấn thư tín tự thụ cao mày nửa ngày không lên tiếng tự tuấn lời nói rất thu liếm đã không có nói tới thân phận của trần cung cũng không có khuyên tự thụ vì triều đình hiệu lực chỉ nói tăng hồng là danh thần sau lại là chủ minh người, với triều đình với viên điệu đều là có công người Vì quận tướng khởi sự cũng là nghĩa cử không thích hợp vọng thêm sát hại trong tự thụ có thể từ trong hòa giải để tránh khiến người trong thiên hạ thất vọng vân vân nhưng tự thụ lại cảm thấy chuyện này rất khó làm viên điệu dẫn mấy mươi ngàn đại quân vây thành đánh chiếm không được đã thẹn quá hóa giận. Lúc này Quyền Viên Thiệu thả người, Viên Thiệu có thể đáp ứng không? Lúc này Trần Dung nói lên, hắn nguyện ý vào Thành Quyền Hàng, Quyền Tăng Hồng chủ động bỏ thành, để tránh đá ngọc cùng tan. Tự thụ nhìn chằm chằm Trần Dung nhìn hồi lâu, thở dài một cái. Ta có thể hướng Chúa Công đề nghị, nhưng Chúa Công có thể hay không đáp ứng, ta không dám hứa chắc. Trần Cung không hiểu, Viên Bản Sơ nhất định phải giết Tăng Tử Nguyên không thể. Vốn là không đến nỗi, bây giờ liền không nói được rồi. Tự thụ muốn nói lại thôi. Công đại, Tây Bắc gió Bắc Túc sát, Hàn khí tận xương a. Trần Cung hơi biến sắc mặt hắn mặc dù không có biểu lộ thân phận của mình, nhưng tự thụ lại giống như sĩ tôn thụy, nhìn đấu hắn chuyến này sau lưng sắc cơ. viên thiệu bên người mưu sĩ không chỉ tự thụ một, khó tránh khỏi sẽ có người nhìn ra sơ hở. nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không cách nào có thể tưởng tượng, chỉ có thể nhắm mắt thử một lần, tự thụ mang theo vương lăng, tới gặp viên thiệu. thấy được vương lăng, viên thiệu phi thường kích động, kéo vương lăng tay, nước mắt trao đổi. thử sư hậu sự có từng an bài thỏa đáng. có gì cần ta làm, ngươi cứ mở miệng. vương lăng rút tay ra, không người thi lễ. nhiều tạ minh chủ quan tâm. Thiên tử đã sai người đem ra thúc cha con gì cốt đưa về kỳ huyện phần mộ tổ tiên, tư đồ, tư không hiến tế, lễ tang trọng thể cực kỳ, không chỗ nào tiếp nối. Viên Thiệu mở nước mắt, xem Vương Lăng. Thiên tử có gì cử động? Vương Lăng lắc đầu một cái. Thiên tử bận rộn quốc vụ, liền xuân tế đều không thể có rảnh rỗi tham gia, làm sao có thời giờ dừng chân kỳ huyện? Viên Thiệu vô đuổi, cảm khái không thôi. Tử sư đem thân đền lớn nước, thiên tử bất trinh, hoàn toàn không chịu ở kỳ huyện thêm chút dừng lại, lấy ly rượu tế, thật là khiến người thất vọng. Vương Lăng lạnh nhạt nói, thiên tử dù chưa hư tế lại cắt cử tư đồ tư không hiên tế cũng coi là tận tâm ý sĩ tôn công đối huynh đệ ta cũng cực độ chiếu cố cùng con em nhà mình không khác gia thúc dưới xuôi vàng có biết vậy cũng hài lòng ngược lại đối minh chủ gia thúc khi còn sống liền có chút ý kiến bây giờ chỉ sợ cũng chưa chắc có thể buông được viên thiệu trong lòng căng thẳng ngạn vân thế nào nói ra lời này ban đầu gia thúc giết đồng trách từng mời minh chủ vào triều chủ chính vì minh chủ chối cự minh chủ nói vậy còn nhớ viên thiệu thu tay về từ trong tay háo lấy ra khăn tay lao đi khỏe mắt nước mắt vương doãn đích từng mời hắn vào triều chủ chính lại bị hắn cự tuyệt hắn lúc ấy mới vừa phải ký châu đánh bại công tôn toàn, hạ lòng hạ dạng, nơi nào nguyện ý đi triều đình. Bây giờ vương lăng từ thái nguyên tới, nhắc lại chuyện này, nghĩ đến là sĩ si tôn thụy đám người ý kiến, vào triều chủ chính, vẫn có thể xem là một lựa chọn. Hướng triều đình xưng thần, trước các loại lỗi lầm liền có thể một mực xóa đi. Bên trong có triệu ồn trương hỉ đám người chống đỡ, ngoài có châu còn hưởng ứng, hắn nắm giữ triều chính cũng không phải việc khó. Chẳng qua là như vậy vừa đến, tương lai còn muốn bước lên trước, coi như khó khăn. Có vương mãng trước dám ở phía trước, hắn muốn làm quyền thần rất dễ dàng, nghị hắn lại khó. Thấy viên thiệu do dự, vương lăng âm thầm cảm khái. Đã sớm nghe nói Viên Thiệu nhiều mưu do dự, quả nhiên. Viên Thiệu cảm thấy Vương Lăng không thèm, trong lòng không vui, phản phất lại thấy được năm đó cũng là kiều căng như vậy Vương Doãn. Trong lòng nhiệt huyết lạnh dần, hắn lau sạch trong hốc mắt vệt nước mắt, sai người mang Vương Lăng đi nghỉ ngơi, quay đầu nhìn về phía Tự thụ. Công cùng, nhưng có rượu kế dạy ta. Tự thụ đứng dậy thi lễ. Chú công, Vương tử sư lấy kế trừ đồng trác, ngăn cơn sóng dữ, phụ thiên hạ chi vọng. Tiếp đối hổ sự không cẩn, nhiều có sai lầm, cái lớn có hai, này một ở trấn An đồng trác bộ hạ cũ không thích đáng, này một ở giết thai ung vô tội. Trấn An không nên có ngoại hoạn, lạm sát kẻ vô tội có nội yêu. Viên thiệu như có như không lử một tiếng, ánh mắt lấp lóe. Vương Doãn bị giết, hắn cũng nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân, tự thụ đã nói hai đầu không nghi ngờ chút nào là thích đáng. Nhưng tự thụ kể lại chuyện này, hiển nhiên là có ám chỉ gì khác. Gần đây đối có phải hay không muốn giết Tăng Hồng, Văn võ có không ít dị nghị, rất nhiều người đều cho rằng Tăng Hồng có công, không nên đuổi tận giết tuyệt. Trong này dù rằng có chư tướng không muốn bỏ ra trọng đại giá cao công thành tâm tư, nhưng cũng phù hợp tuyệt đại đa số người ý kiến. Bản thân hắn cũng không muốn giết Tăng Hồng, trên lưng vong ân phụ nghĩa danh tiếng, lại hao binh tổn tướng. Dù sao giết trương siêu không phải hắn mà là tào tháo, công Cùng, có thể làm gì? Khuyến hàng, viên thiệu cười khổ, hắn nếu chịu hàng, làm sao này? Hắn kêu phong cự thư hàng, bây giờ đã thành hùng văn, nói vậy công Cùng sẽ không quên. Tự thụ gật đầu một cái, trần lâm cùng tăng hồng đồng hương, từng phụng viên thiệu chi mệnh làm thư khuyên hàng, lại bị tăng hồng tự tuyệt. Tăng hồng viết một thiên thật dài thư hồi âm, tỏ rõ quyết tâm, cảm động lòng người, làm viên thiệu rất trật vật. Trần dung trở lại rồi, hắn nguyện ý đi khuyên hàng. Ai? Viên thiệu sửng sốt một cái, mới phản ứng được trần dung là ai? Hắn tại sao lại trở lại rồi? Bốn vương nhờ giúp đỡ không cửa, chỉ cầu cùng chủ cũ trung sinh tử. Viên thiệu hiểu, không khỏi khép tuổi một tiếng. Trần dung khắp nơi cầu viện đủ tượng, không có cầu đến một viện binh, bây giờ lại hảo náo trở lại rồi. Nhìn tới vẫn là ngoài miệng lên tiếng ủng hộ nhiều, dám hành động thực tế một cũng không có. Tự thụ không chút biến sắc nói, khuyên hàng cũng được, chung chết cũng được, chúa công không ngại cho hắn một cái cơ hội, toàn hắn quân thần chi nghĩa. Nếu có thể may mắn thành công, cũng có thể tránh khỏi vô tội tàn sát, lại trễ lại thời gian. Viên thiệu cảm thấy có lý, đáp ứng, sai người đi chuyển Trần dung. Hắn cũng không muốn đánh. Nếu như Trần dung có thể khuyên tăng hồng đầu hàng. Hắn cầu cũng không được. Trần Dung tiến trướng, thấy Viên Thiệu sau, liên tục khẩn cầu, hy vọng Viên Thiệu cho hắn một cái cơ hội vào thành khuyên hàng Tăng Hồng. Viên Thiệu cố ý nắm một phen, miễn cưỡng đồng ý, cũng mời Trần Dung nhắn cho Tăng Hồng. Ta rất thưởng thức ngươi trung nghĩa, nhưng trường siêu chết bởi tào tháo tay, không liên quan gì đến ta. Không thể phái binh cầu viện, ta cũng thật đáng tiếc. Nhưng việc đã đến nước này, hy vọng ngươi có thể buông xuống căn qua, đừng lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, miễn tổn thương hòa khí. Trần Dung lại, lại ngay sau đó ra doanh, chạy tới dưới thành cầu kiến. Tăng Hồng nhận được tin tức, vội vã chạy tới đầu tường, xem hình dung gậy gò Trần Dung. Tang Hồng kích động không thôi. "Sĩ tuấn, nhưng có viện binh." "Có, có." Trần Dung luôn miệng đáp. "Viện binh ở nơi nào?" Tang Hồng đưa mắt nhìn bốn phía, tâm tình kích động. "Minh phủ, có thể hay không để cho ta lên thành lại nói?" Tang Hồng cái này mới phản ứng được, sai người buông xuống rổ treo, đem Trần Dung kéo đi lên. Bên trên thành, Trần Dung kéo Tang Hồng, chạy thẳng tới thành trong lầu, đem những người khác cũng đẩy đi ra, lại đóng cửa lại. Tang Hồng sử sốt, không hiểu xem Trần Dung. Trần Dung chỉnh sửa một chút phục sức, cẩn thận từ trong móc ra chiếu thư, hai tay hai. Tang Hồng tiếp chiếu. Tang Hồng con mắt đảo một vòng. Sĩ Tuấn, ngươi làm cái gì? Viên Tiệu ngươi chiếu. Trần Dung trầm giọng nói, Minh phủ không được vô lễ, đây là Thiên tử chiếu thư. Tang Hồng áp sát nhìn một cái, nhận ra trên chiếu thư tỷ ấn, cái này mới phản ứng được, trong lòng mừng như điên. Sĩ Tuấn, ngươi đi triều đình, thấy Thiên tử. Q2 chương 377, một mép nhanh nhẹ. Trần Dung chưa từng thấy qua Thiên tử, chiếu thư cũng không phải trực tiếp phát cho Tang Hồng, mà là cho Viên điệu. Nhưng Tang Hồng nghe xong Trần Dung tự thuật về sau, hay là tiếp nhận Trần Dung khuyên giải. Từ Viên phái tướng Lãnh Vây thành tính lên, đến bây giờ hơn nửa năm, tuy nói viên thiệu vẫn chưa thể phá thành, nhưng viện binh cũng không có người nào. đông vũ dương đã thành cô thành, kiên chỉ phải lại lâu, cũng khó thoát khỏi cái chết. hắn không sợ chết, nhưng hắn không muốn để cho mấy ngàn tướng sĩ nhân hắn mà chết, càng không muốn để cho đông vũ dương mấy mươi ngàn trăm họ nhân hắn mà chết. từ bỏ chống lại, buôn phó mỹ tắc, vì thiên tử hiệu lực, như đồ tương lai, mới là lựa chọn tốt nhất. thiên tử như thế nào? tăng Hồng hỏi. trần dung mặc dù không có ý kiến thiên tử, cũng không có từ trần cung trong miệng nghe được mấy câu có liên quan thiên tử lợi hay, nhưng vào giờ phút này vì khuyên tăng Hồng hắn hay là đem nghe được một ít tin tức chỉnh hợp lại, lấy kích thích tăng hồng dục vọng cầu sinh. tăng hồng nguyện ý là báo thủ, thiên tử thực lực càng mạnh, tương lai báo thủ cơ hội càng nhiều. hắn cầu sinh dục vọng càng mạnh. trần dung thêm dầu thêm mỡ nói một phen, gần như đem thiên tử nói thành không gì không thể thần. nghe tăng hồng nửa tin nửa ngờ. sĩ tuấn, ngươi nói những thứ này thật là thiên tử gây nên sao? sinh ra đã biết thánh nhân cũng không đến nỗi như thế chứ? ta cũng là nghe được. trần dung vẻ mặt lúng túng. bất quá thiên tử am hiểu dụng binh là xác thật không thể nghi ngờ. trước có trận hoa âm, sau có hà nam cuộc chiến, đủ để chứng minh thiên tử thiên phú dị bẩm quá mức thương nhân, tăng hồng không nói gì nữa, hắn bị kẹt Đông Vũ Dương hơn nửa năm, liền trận hoa âm cũng là lần đầu tiên nghe nói, nhưng thiên tử nếu có thể từ lý giác, quét tỉ trong tay thoát thân, ở An Nôp là cũng, lại xuất bộ bất trình bình loạn, nghĩ đến là thật có chút bản lãnh, ít nhất không phải hoàn linh như vậy u mê hạ người, tăng hồng nguyện ý buông tha cho Đông Vũ Dương, coi như là hoàn thành bước đầu tiên, lại không phải chân chính thành công, viên thiệu muốn chính là tăng hồng hướng hắn đầu hàng, mà không chỉ là buông tha cho Đông Vũ Dương, nếu như biết tăng hồng nguyện ý buông tha cho Đông Vũ Dương nguyên nhân là gửi hy vọng vào tử, chỉ sợ viên thiệu tình nguyện mạo hiểm người trong thiên hạ tiếng xấu cũng muốn giết tăng hồng, không để cho thiên tử như nguyện. trần dung tận tình khuyên bảo, khuyên tăng hồng nhận nhất thời nhục, như đổ tương lai. tăng hồng kiên quyết không đáp ứng. ta có thể buông tha cho đông vũ dương, lại quyết không hướng viên tiệu đầu hàng, càng không thể nào sương thần. nếu như viên tiệu muốn giết ta, ta cúi đầu liền giết, gây gớm kiếp sau lại báo thủ. trần dung bất đắc dĩ, chỉ đành phải ra khỏi thành hồi phục. hắn không dám nhắc tới chiếu thư chuyện, chỉ nói tăng hồng nguyện ý bỏ thành, chẳng qua là không chịu hướng viên thiệu đầu hàng. viên thiệu tức giận đến xanh mặt, nhưng phản phục cân nhắc sau, hắn hay là đáp ứng. hắn thực tại không kéo nổi, hiệp nghị đạt thành, trần dung lần nữa trở về thành cùng tăng hồng thương lượng, tăng hồng hướng bộ hạ giải thích nguyên nhân, bày tỏ mình là phụng chiếu bài binh, không phải hướng viên thiệu đầu hàng. Thu này đem đến còn phải báo, chẳng qua là tạm thời gác lại mà thôi. quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, chúng chi có thiên tử chiếu thư. các tướng sĩ tiếp nhận tăng hồng lý do, lễ đưa tăng hồng ra khỏi thành. tăng hồng mang theo người nhà, cùng trần dung cùng đi ra thành, ở viên quân vây xem hạ chảy nước mắt mà đi. viên thiệu tâm tình thật không tốt, lại không thể làm gì. hắn phái binh tiến vào chiếm giữ đông vũ dương, rất nhanh liền từ hàng chúng gió nghe được một cái tin, tăng hồng sợ dĩ nguyện ý bài binh, là bởi vì có thiên tử chiếu thư. Viên Điệu thất kinh, phái người gọi tới tự thụ. Tự thụ rất nhanh đã tới rồi, hơn nữa không phải một người. Một mực không hề lộ diện Trần Cung làm rõ sứ giả thân phận, lấy ra tượng trưng triều đình tiết. Thấy được Trần Cung, thấy được Trần Cung trong tay tiết, Viên thiệu giận đến kêu la như sấm. Hắn chỉ tự thụ, gan giọng gầm thét: "Công cùng, ngươi dám hiếp ta?" Tự thụ chắp tay, cúi thấp đầu, không nói một lời. Trần Cung chuẩn bị đã lâu, lúc này ung dung tiến lên, chống tiết, ngẩng ngửa ngược xem Viên Điệu. Công cùng không cáo: "Phi vị tang tử nguyên, chính là Minh phủ." Vừa nghe đến Minh phủ hai chữ, Viên Điệu lửa lớn hơn, sang sảng một tiếng rút ra bên hông tư Triệu kiếm. Nhắm thẳng vào trần cung mặt, phản phục hàng người cũng dám ở trước mặt ta khua môi múa mép, cho là ta kiếm bất lợi ưu. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, trần cung xem gần trong gang tấc trường kiếm, hay là hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nhưng hắn không đường có thể lui. Chuyện đến một bước này, hoặc là bước lên trước, lấy hoàn toàn toàn công, hoặc là lui về phía sau một bước, công sức đổ sông đổ biển. Năm đó đồng chắc muốn hành phế lập, minh phủ cũng từng như vậy lớn tiếng, không thể bảo là không thẳng tháo. Trần cung thở dài một cái, mở mắt ra, nhìn thẳng viên tiểu máu đỏ cả mắt. Chỉ tiếc minh phủ chưa có thể kiên trì tới cùng, không chiến mà đi, khiến đồng chắc thành này dạ thâm. Triều đình bá thiên, thiên tử la lột, lạc dương cho một mũi lửa, viên thị cả nhà chảy máu năm thước, mấy triệu người đấm máu khe. Viên thiệu bị Trần cung nhìn phải đầu mắt tê dại, lòng tin nhất thời yếu đi ba phần. Vô số lần nửa đêm động trở về, hắn đã từng hỏi bản thân, nếu như ban đầu không phải rời đi lạc dương, mà là cùng đồng chắc rằng coi rốt cuộc kết quả lại sẽ như thế nào? Tình thế rất có thể là một phen khác bộ dáng, nhất thời mềm yếu, tạo thành hôm nay vô cùng phiền não. Trần cung khí thế càng tăng lên. Là thời vậy, Minh phủ triệu thiệt hải, là tăng tử nguyên nói trương mạnh chắc đệ khởi nghĩa binh, cờ khởi nghĩa, lấy Minh phủ vì Minh chủ khởi binh mấy trăm ngàn, khiến cho Đồng Trác tây lại. Minh phủ sở dĩ trở thành quan đông minh chủ, là tang tử nguyên công vậy. Viên thiệu mặt có chút nóng lên. Đồng Trác rút lui đến Trường An, cũng không phải là bởi vì hắn xuất lĩnh nghĩa quân thanh thế to lớn, nhưng Trần Cung nói như vậy, hắn cũng không thể phủ nhận. Nghĩ lúc ấy, Tào Tháo tên hơi bình thường, là Trương Mạnh Trác huynh đệ chống đỡ, mới lấy được tham dự nghĩa quân. Bây giờ Tào Tháo trở mặt, giết Trương Mạnh Trác huynh đệ, tàn sát kỳ môn, vong ngân nghĩa, thiên hạ cùng thảo phạt chi. Tang tử nguyên vị chủ cũ báo thủ, nghĩa vị trí, minh chủ không giúp đỡ công, phản khiến đại quân vây công, thật làm người ta cười chê. Trần Cung hít sâu một hơi, hạ thấp tâm lượng. Công cùng không muốn lệnh minh chủ vì thiên hạ cười, cho nên giấu giếm trần tướng, có tội gì? Chẳng lẽ ngồi nhìn minh chủ lấy nhất thời ý khí, giết ân nhân nghĩa sĩ, làm trái thiên tử chiếu thư, mới là trung thần lương hữu? Viên Thiệu nháy mắt một cái, thong xuống trường kiếm trong tay. Công cùng, nhưng là ý đó. Tự thụ tiến lên, vãi chào rốt cuộc. Thân lựa chúa công là thật, không dám cãi lại, duy chúa công mong muốn. Viên Thiệu thở dài một tiếng. Mà thôi, mà thôi. tăng Tử Nguyên đi cũng tốt, tránh cho ta làm khó. Chẳng qua là, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Cung, ánh mắt sắc liệt. Trần Công đại, đây là chủ ý của ngươi a? Trần Cung khẽ mỉm cười. Vâng. Người trước lương mạnh đức, lại lương mạnh trác, bây giờ chẳng lẽ là lại quan lữ phụ tiên? Trần Cung mặt hơi đỏ lên, ngay sau đó cười nói, lữ phụ tiên hôm nay là thiên tử dưới quyền đại tướng, ta cùng hắn cùng điện vi thần, như thế nào có phản bội nói đến? Lại Minh chủ nói không thật, ta lương tảo tháo tuy là sự thật, làm sao lương mạnh trác? Viên Tiệu tự biết lỡ lời, hư một tiếng, không dây dưa nữa chuyện này. Tang Hồng đã đi rồi, lại xoắn cũng không có ý nghĩa. Ngươi tới đây chuyện gì? tổng không phải chỉ là vì Tang Tử Nguyên a? Trần Cung tử trong lòng ngực móc ra chiếu thư. Ta phụng thiên tử chi mệnh, Trần An Quan Đông, Minh Chủ nguyện ý tiếp chiếu sao? Viên Tiệu nhếu môi, ngươi cảm thấy ta sẽ tiếp chiếu sao? Sẽ không. Trần Cung lại đem chiếu thư thu vào. Như vậy, ngươi có phải hay không nên tiết tiến quản đại? hay nghe ta nói nói Tây Bắc tình thế. Viên Tiệu kinh ngạc xem Trần Cung, lại nhìn một chút tự thụ. Tự thụ nói, chúa công, Trần công đài từ Tây Bắc tới, cũng không phải là chỉ vì triều đình, càng vì chủ công. Chúa công nếu không chịu đến triều chủ chính, nghe hắn nói một chút trong triều tình thế, cũng coi là lo trước khỏi họa Viên Tiệu hoa dâm mày kiếm nâng lên, lau một cái nét cười từ khẽ mắt tràn ra. Hắn trả lại kiếm vào vỏ, bước nhanh đến phía trước, dùng sức vỗ một cái Trần Cung bà bay. "Đúng không, đây mới là Quan Đông danh sĩ, cùng những thứ kia Tây Bắc khương hồ hôn ở chung một chỗ có ý gì?" Quy 2 chương 378, Trần Cung Lộ Chính. Trần Cung đi một đường, cũng muốn một đường, đem Viên Thiệu có thể phản ứng phản phục suy nghĩ, làm xong đầy đủ dự án. Tăng Hồng thoát thân, nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành một nửa. Còn dư lại một nửa là như thế nào thoát thân? Về phần có thể hay không khuyên Viên Thiệu bãi binh, hắn căn bản không ôm hy vọng, thậm chí có thể nói, thiên tử cũng không có ôm cái gì hy vọng nếu không chiếu thư trong cũng không đến nỗi gọi thẳng Viên Tiệu vì Bột Hải Thái thú. Viên Tiệu nếu như muốn giết hắn, hắn dĩ nhiên không thể yếu thế, chết cũng phải bị chết ngạnh khí điểm. Viên Tiệu khí thế yếu đi, hắn cũng liền thuận sườn núi xuống lửa, từ minh phủ sửa thành minh chủ. Về phần vì Viên Tiệu giải thích Tây Bắc tình thế, đây cũng là kế hoạch tốt. Không chỉ là vì bảo vệ tính mạng, càng là một loại hiệu ngầm ăn ý. Loại này ăn ý không phải một mình hắn, mà là cả người Quan Đông, thậm chí bao gồm một ít phi người Quan Đông. Thì như Sĩ Tuân Thụy chịu ôn như vậy lao thần, thiên tử ở An là cũng lại trẻ lưu mỹ tắc không về, trọng dụng tịnh lương võ nhân. Vô tình hay cố ý bài xích quan đông sĩ tộc, điều này làm cho rất nhiều người lo lắng thất vọng. Nếu như Triều đình không còn là sĩ tộc Triều đình, kia Đại Hán coi như chủ hưng, lại có ý nghĩa gì? Hoan Linh trị hạ Đại Hán, không phải bọn họ mong muốn Đại Hán. Đây là một câu không ai sẽ nói ra, lại ở trong lòng nghĩ lời. Viên Tiệu thiết Điển, vì Trần Cung, Vương Lăng đoán, đoán gió, tự thụ, Điền Phong, Thẩm Phối, phụng kỳ đám người đi theo. Điền Phong đám người cũng không biết tự thụ cùng Trần Cung liên thủ diễn một màn kịch, lừa Viên Tiệu, chỉ biết là tang hồng bỏ thành, Đông Vũ Dương về lại Viên Tiệu trị hạ, không cần lãng phí nữa nhân lực, vật lực công thành Tất cả đều vui vẻ. Đối chân cung, bọn họ cũng biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Trần Cung cùng Trương Mạc Liên Thủ, mời lữ bố nhập Duyện Châu, đối kế hoạch của Viên Triệu là một loại quấy nhiễu. Nhưng là từ một cái góc độ khác mà nói, bọn họ cũng không ghét Trần Cung. Thứ nhất Trần Cung sở dĩ phản Tào Tháo, là bởi vì Tào Tháo giết danh sĩ biến lượng, không được giữ chuộng. Thứ hai bây giờ Viên Triệu cùng Tào Tháo trở mặt, sắp qua sông lấy Duyện Châu. Trần Cung phản đối Tào Tháo, tự nhiên có thể trở thành viên Triệu khách quý, để bày tỏ người Duyện Châu lòng viên. Trong diệu, đại gia nâng ly cả chén, vui vẻ thuận hòa. Chẳng qua là hai bên cũng vô tình hay cố ý không để ý đến Trần Cung sứ giả thân phận. Trần Cung hướng biên tiệu giới thiệu tây bắc hành trình kiến thức. Hắn mặc dù không có theo Thiên Tử xuất trình, nhưng hắn cùng lữ bố quan hệ thân cận, nghe được không ít tin tức có giá trị. Đầu tiên, Thiên Tử từ Hà Đông khi xuất phát đích xác chỉ có ba ngàn nhưng hắn cùng người Thiên ti, người Hung Nô lúc tác chiến cũng không phải ba ngàn Trừ Hung Nô Vương Đình một tinh nhuệ kỵ binh sau, còn có từ Lương Châu chạy tới Mã Đẳng, Hà Thoại, tổng binh lực đến gần bốn người. Tiếp theo, trừ đánh chết Hung Nô bên phải bộ ê lạc hồ Sa Lăng cuộc chiến ngoài, Thiên Tử xuất lĩnh tinh kỵ phần lớn là dụ địch. Chân Chính Hoàn Thành đánh tan đối thủ nhiệm vụ là do mã đảng bộ đội sở thuộc Hoàn Thành. Về phần thành sóc phương ngoài trận chiến cuối cùng, Phù La Hàn Bộ là tàn tác sau lần nữa tụ lại đứng lên tàn binh bại tướng, nhìn như binh lực không ít, kỳ thực không chịu nổi một kích. Còn nữa, Phù La Hàn đưa lưng về phía thành sóc phương lập trận, tự đưa vào hai mặt tụ địch bất lợi đất, bản thân cũng trái với dụng binh thông thường. Viên thiệu vốn là không thể nào tin được thiên tử gần như thần tích bình thường chiến tích, nghe Trần Cùng sau khi giải thích, nhất thời trong lòng thoải mái. Cái này còn tạm được, thiên tử bất quá là một mới vừa 16 tuổi thiếu niên, nào có cao minh như vậy dụng binh thiên phú. Nhưng tiếp xuống Trần Cung vậy liền không như vậy để cho người vui vẻ. Thiên tử trệ Lưu Mỹ Tắc không trở về Hà Đông, nhưng hắn lúc nào cũng có thể hướng đông tiến vào U Châu, U Châu Tây Bộ Đại Quận, Thượng Cốc cùng Tịnh Châu Bắc Bộ Nhạn Môn, Định Tương, Vân Trung Chư Quận ở địa lý vây trên thành một mảnh cũng không trở cách. Thiên tử kích phá Thiên ti, hàng phục Hung Nô về sau có đại lượng ngựa chiến, hành quân tốc độ cực nhanh, hướng đông tiến vào Đại Quận, Thượng Cốc. Nói cách khác, nếu như Viên Tiệu không thể kịp thời làm ra phản ứng, Thiên tử sẽ đoạt ở trước mặt hắn khống chế Đại Quận, Thượng Cốc cũng lúc nào cũng có thể thông qua cự dung nhét vào nhập chắc quận, Niệm Dương hoặc từ Phi Hồ Đạo tiến vào Thường Sơn. Trung Sơn, nói tới chỗ này lúc, Trần Cung nhắc nhở Viên Tiệu, hắn ở qua sông lúc gặp Thường Sơn người Triệu Vân. Viên Tiệu đối Triệu Vân người này không có gì ấn tượng, nhưng hắn đối Thường Sơn người ba chữ này lại phi thường nhạy cảm. Thái Hành Tám Hình một trong tình hình đang ở Thường Sơn địa phận, mà Thường Sơn, Trung Sơn hai cái này còn một mực cùng Công Tôn Toàn có cấu kết. Nếu như Thường Sơn người đầu quân triều đình, cùng Thái Nguyên quận liên thành một mảnh, uy hiếp có thể so với Công Tôn Toàn lớn hơn. Công Tôn Toàn giết Lưu Ngu, lớn mất lòng người, đã khó có thành tựu. Thiên Tử cũng là thiếu niên vọng, không biết sẽ có bao nhiêu ngu phụ ngu sẽ đem Thiên Tử làm thành đại hán trung hưng hy vọng. Trần Cung nhắc nhở Phi Thường kịp thời, chuyện này tuyệt đối không thể lơ là sơ sẩy. Trần Cung ngay sau đó lại giảng thuật Thiên Tử ở Mỹ tắc một ít chính vụ. Trong này trọng yếu nhất chính là Thiên Tử đối tiên Ti, hung nô hàng người xử lý. Tĩnh Châu hộ khẩu rất yếu, chưa quận toàn bộ chung vào một chỗ, cũng bất quá năm sáu ngàn hộ, chưa đủ ký châu một quận. Thiên Tử đem tiên Ti, hung nô hàng người rời vào Tây Hà định cư, cũng cố gắng giao hóa, cũng là không thể làm gì biện pháp. Dĩ nhiên, tưởng tượng là tốt đẹp, nhưng thực tế thì tàn cốc. Giao hóa thói quen du mục man di vì nhập hộ khẩu, tuyệt không phải dễ dàng như vậy chuyện. Không có thời gian 10 năm, rất khó coi đến hiệu quả. Nghe đến chỗ này, Viên thiệu không khỏi mỉm cười, dùng một loại gần như khinh bạc giọng điệu nói: "Thiên tử dù còn trẻ, lại có nguyên thuần ý chí." Tự thụ mi tâm khẽ to, tiến lặng không nói. Điền phong lại buông đũa xuống, đứng lên. "Chúa công, thiếu niên chi thất ở gấp. Thiên tử năm chưa nhược quan, lại có an ổn lâu dài chi nghĩ, không thể khinh thường. Lại 10 năm nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn. Loạn hoàng cân chính là hơn 10 năm trước chuyện, lại thoáng như ngày, dư âm đến nay không yên tĩnh. Giả như 10 năm sau, thiên tử giáo hóa thành công, xuất 100.000 thiên tiền hung nô thiếu niên xuôi nam, chúa công đem làm sao ứng chi? Viên Triệu nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. 1000000 tinh kỵ xuôi nam, suy nghĩ một chút cũng làm người sợ run. Nhưng Điền Phong nói tuyệt không phải đồn vô căn cứ. Lần này đại chiến, thiên tử thu hàng hơn trăm ngàn người tiên ti, hơn nữa nguyên bản đang ở nhếch nội định cư người Hung Nô, tung không kịp 100000 hộ, thiếu hụt cũng có hạn. Nếu như kế tiếp mấy năm lại chiêu dụ một ít trên thảo nguyên người tiên ti nhập quốc, 100000 hộ chỉ nhiều không ít. 10 năm dạy dỗ, bây giờ chỉ có mười mấy tuổi tiên ti, Hung Nô thiếu niên lớn lên, 100000 tính khí cũng không phải là hư ngôn. Nếu như hơn nữa người Tây Lương. Trong mấy mắt Viên Thiệu đã cảm thấy trên bàn rượu ngon dai hảo cũng bị mất tư vị, dự tách lập không dự tách phế, chưa quân lấy gì dạy ta. Viên Thiệu ngẩng đầu lên, cười gượng, nhìn về phía đám người. Điền Phong chắp tay, thần cho là chúa công vào chiều chủ chính là thượng sách, thần phối tự thụ không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Điền Phong nói thật là tốt kế. Viên Thiệu vào chiều chủ chính, bên trong có triệu ôn, chương hỉ chờ lao thần hiệp trợ, ngoài có thiên hạ sĩ tộc hưởng ứng, độc tài quyền to cũng không phải việc khó. Như vậy vừa đến, bất kể thiên tử có hoa giả gì, đều không cách nào đối Viên Thiệu sinh ra nguy hiểm. Ban về đối giặc hội nhân lượng, trấn an. Viên gia mới thật sự là lực lượng trung kiên. Từ Viên An lên, vẫn chủ trương gắng sức thực hiện trấn an giặc hồ, mà không phải là đánh đập. Bây giờ Viên Thiệu trấn giữ Quy Châu, cùng U Châu Tiên Tì, tối hoàn quan hệ mật thiết, trước đây không lâu còn gả cho mấy cái tộc nữ đến Tiên Tì, tối hoàn các bộ, lại phong mấy cái thiền vũ. Viên Thiệu yên lặng ngồi lâu, Nguyễn Hạo lại nói chúng sách. Quy 2 chương 379, điển Phong ba sách. Vương Lăng ngồi ở Trần cung đầu dưới, một mực không lên tiếng. Lấy tuổi tác luận, hắn mới vừa nhượng quan không lâu, so đang ngồi cũng nhỏ một đoạn. Lấy bối phận luận, Viên Thiệu cùng thúc thúc của hắn Vương doán luật dao, hắn chế một lửa tại dạng này trường hợp hắn gần như không nói gì tư cách làm sĩ tộc từ đệ điểm này quy củ hắn vẫn hiểu nhưng viên thiệu cự tuyệt điển phong tự sách để cho hắn rất không thoải mái hắn sở dĩ buổi trần cung tới gặp viên thiệu chính là hy vọng viên thiệu có thể vào triều chủ chính cái này không chỉ là triệu ôn trương hỷ trời lao thân ý tưởng càng là tịnh châu đại tộc ý tưởng dĩ nhiên kỳ huyện vương thị càng là khẩn cấp hy vọng viên thiệu vào triều thái ung chi nữ tại thiên tử bên người làm lệnh sử người tây lương vẫn ở chỗ cũ trong triều đỉnh chiếm cứ vị trí trong yếu những thứ này cũng làm cho kỳ huyện vương thị ăn ngủ không yên chỉ có viên thiệu vào triều gây bất lợi cho Vương Doãn uy hiếp mới có thể có thể bị triệt để áp chế. Nhưng Viên Thiệu trực tiếp bác bỏ Điền Phong thượng sách, hiển nhiên không có như vậy cân nhắc. Vương Doãn sau lưng tên Kỳ Huyện Vương Thị An Uy, cũng xưa nay không ở Viên Thiệu cân nhắc nhóm. Điều này làm cho hắn nhớ tới Viên Mũi, Viên Cơ đám người chết, nhớ tới Viên Thiệu cùng Viên Thuật tranh đấu, nhớ tới bị Viên Thiệu an bài đi U Châu Viên Nam. Kỳ Huyện Vương Thị đem hy vọng gửi gắm ở trên thân người này, có phải hay không có chút mong muốn đơn phương rồi? Vương Lăng chợt có chút hối hận, sớm biết như vậy, hắn liền không nên xuất hiện ở nơi này. Điền Phong cũng có chút thất vọng, nửa ngày không lên tiếng, cho đến Viên Thiệu không vui thúc giục hắn mới lên tiếng, trung sách, chúa công tiếp nhận thiên tử chiếu thư, nhưng lệ thái úy hoặc đại tướng quân, chấn giữ ký châu, chủ chư châu quân sự, đã có triều đình chi chiếu, lại có viên thị đệ tứ dư trạch, quan đông truyền huy nhất định, chúa công công so y thể doãn, chu công, đức trạch thiên hạ, tự nhiên vạn chúng quy tâm, viên thiệu màu sắc hơi chậm, lại vẫn là không hài lòng lắm, y thể doán, chu công cũng không phải là hắn kỳ vọng, nói cho cùng, điền phong còn chưa phải tán thành hắn nhảy ra một bước cuối cùng, hy vọng hắn dừng bước với quyền thần, nhưng là từ cổ chí kim, có mấy cái quyền thần có thể thiện trung, viên thị đến một bước này, lại làm sao có thể dừng bước? Thiên tử mặc dù còn trẻ, cũng không phải vô tri trẻ con. Mười năm sau, hắn đang lúc thiếu tráng, sẽ giống như hoàng đế đối phó đại tướng quân lương ký vậy, đi đối phó viên thị. Rất tốt. Viên Diệu cười nói, nhưng mời nguyên hạo nói nữa hạ sách. Điền Phong thở dài một cái, vậy vậy tay áo tử. Hạ sách bên trong người có thể nói, cần gì phải Điền Phong. Tự lo nhập tọa, cũng không ngẩng đầu lên một cái. Viên Diệu rất căm tức, chẳng qua là ở trần cung trước mặt, hắn không nghĩ mất thể diện, ném đi chiêu hiển đại sĩ danh tiếng. Danh sĩ có thể cung ngạo, làm quân chủ lại không thể tùy tiện nổi giận. Trang diện nhất thời có chút lúng túng. Phùng Quỷ đứng lên, cười nói, "Kỷ phải chúng người, dám vị chủ công nói tới lấy sách." Viên Thiệu gật đầu một cái, cố nặn ra vẻ tươi cười. "Đông Vũ Dương đã hạ, chúa công có thể sang sông tuần duyệt dự, cho đòi các châu quần tới gặp. Tuần chăm giữa, Trung nguyên nhất định. Sau đó tu sửa Lạc Dương, mời thiên tử trở về cúng. Bây giờ, Đại Hán Như Hưng, Thiên Hạ Như An." Phùng Quỷ nói xong, khẽ mỉm cười, mang theo giễu cận. "Hà Đông thì cũng thôi đi, chí ít vẫn là ba đời vùng đất phát tích. Mỹ tắc chính là hung nô vương đỉnh. Đường đường đại hán tiên tử, hà có thể cùng giặc hồ ở lộn xộn?" bây giờ bất thành thể thống có thất triều đỉnh thể diện phi minh quân chỗ chính là viên thiệu nghe gãi đúng trâu ngứa, quay đầu nhìn về phía trần cung vẻ mặt tươi cười công đài cho là này sách như thế nào trần cung đứng dậy chắp tay nói minh chủ dưới quyền nhân tài nhu nước tuy là hạ sách cũng xương cao minh vương lăng ngồi ở một bên sầm mặt lại không nói một lời hắn cảm nhận được quan đông người đối quan tây người mãnh liệt khinh bị, cũng hiểu viên tiệu vì sao đối vương doãn chuyện không hề quan tâm khí trời dần dần ấm áp lòng trào hai bờ của mà phủ thêm trang bị mới mấy ngày ngắn ngủi liền do xanh nhạt biến thành xanh lục Trắng non 7 dê phân tán trong lúc Giống như gấm rèn bên trên văn sức, bầu trời đám mây, hiện ra hết tính mỹ vẻ đẹp. Lưu Hiệp tung người xuống ngựa, đi tới bờ sông, ngồi xổm người xuống, vốc lên nước, tưới ở trên mặt. Nước sông mát mẻ, để cho người mừng rỡ. Lưu Hiệp đứng dậy, đem hai tay khép tại mép, hét dài một tiếng. "Hì!" Tiếng huyết gió trong sơn cốc vang vọng, phản phất núi lớn ở hô ứng. Đối diện trên sườn núi một chăn cựu nữ nghe được Lưu Hiệp tiếng huyết gió, quay đầu nhìn lại, thấy mấy con tuấn mã, mấy người thiếu niên, cũng không biết là ai, chỉ cảm thấy thanh xuân tuấn mỹ, không nhịn được đứng dậy hô ứng, hát lên ca dao. "Hì!" Phương xa tới khách đâu? Hoan lên ngươi đến lều vải của ta tới, ta muốn bưng ra chân tảng rượu ngon, ta muốn hát lên nhất động lòng người ca dao, ta muốn hát lên ưu mỹ nhất vũ điệu. Hoan lên ngươi, khách nhân phương xa. Nàng nói chính là tiếng tiên ti, Lưu Hiệp chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu một nửa, không cách nào trả lời. Ngại Khẳng cũng là hát đối cao thủ, phe phẩy roi ngựa, cùng đối diện phụ sướng đứng lên, thanh âm thanh lượng ở lòng trào hai bờ, làm say lòng người. Bọn họ đang hát cái gì? Lưu Hiệp quay đầu hỏi Thái Diễm. Thái Diễm có chút mệt ngùng, một hồi mới nói, tình ca. Lưu Hiệp cười ha ha một tiếng, xuất phát từ tình, dừng hối lễ có gì không thể thi kinh bên trong cũng có như vậy tình ca nha thái diễm cau mũi một cái lại không phản bác cùng lưu hiệp lâu như vậy nàng đã thành thói quen lưu hiệp đuối nho già kinh điển kinh bạc Vậy hạ mới vừa mới vừa nhận được tin tức trần cung trải qua thái nguyên xuất tình hình hán tham viếng tư đồ tư không vẫn còn ở bắc trong quân hầu trong doanh ngừng một chút lưu hiệp quay đầu nhìn thái diễm một cái người năm nay đi phục này không sai chính là màu sắc quá một mặt chút mùa xuân đến trăm hoa đua nở phải có điểm khí mùa xuân một thân trắng thuần cái này khắp núi đổi cảnh tuyết còn không có nhìn đủ thái diễm sừng sốt trong lát vậy hạ ta nói chính sự đâu lưu hiệp dương dương tay ngươi nói những thứ kia ta đoán cũng có thể đoán được tính chính sự gì nhiều nhất là không ra gì nhỏ mọn mà thôi ngươi sẽ không cho là ta thật tin tưởng trần cung sẽ trung thành với triều đình a thái diễn bật thốt lên trần cung có hay không trung thành với triều đình dù rằng không trọng yếu nhưng là bắt trong quân hầu phái vương doãn từ tử vương lăng theo trần cung mây ký châu nhưng có chút không ổn. vương lăng lưu hiệp cảm thấy có chút quen hay suy nghĩ chốc lát mới nhớ tới là ai ngay sau đó vừa cười sĩ tôn thụy trưởng bắc quân bộ binh xạ thanh hai doanh ở thái nguyên đề phòng Trừ chiêu mộ cố nhân vương doanh tộc nhân nhập sĩ gia, còn chiêu mộ không ít những gia tộc khác người. cho nên các châu quận triều bái nhân tài trong, thái nguyên ngược lại là ít nhất, cho tới bây giờ, đời sau nổi danh chỉ hát chiêu một người. vương lăng, quét hoài các loại cũng không có tới, bọn họ bị sĩ si tôn thủy triều tiến bắc quân. muốn nói tức giận, hắn nhất định là có chút tức giận, nhưng cũng chỉ là có chút mà thôi. nhìn danh tướng danh thần, liền cung nhìn mỹ nữ vậy, có thể thích, lại không đại biểu nhất định phải chiếm hữu, càng không đại biểu muốn cưỡng ép chiêu mộ. cơ hội đã đến, nên tới tự nhiên sẽ tới. giống như ở xa hà đông Úc, liền như bên cạnh thái diễm. vương lăng. Quách hoài cũng không ngoại lệ. Bọn họ bây giờ không đến, không phải tổn thất của hắn, mà là tổn thất của bọn họ. Có chút cơ hội, bỏ qua chính là lỗi. Vậy hạ, Anthony đến rồi. Sử A đi tới, nhắc nhở. Lưu Hiệp xoa xoa tay, cười nói, đi, đi xem một chút tên gian thương này lần này lại mang đến thứ tốt gì. Quy 2 chương 380, hai họa bất ngờ. Lần trước trận sóc phương Trong, Anthony kịp thời chuyển đổi trận doanh, không chỉ có không có bị tổn thất, ngược lại nhân cơ hội phát một bút. Lưu Hiệp đem xử lý chiến lợi phẩm nhiệm vụ giao cho hắn, hơn nữa ủy thác hắn cùng các ngoại người tiền ti liên lạc. Hắn không sợ người Tiên Ti, nhưng hắn cũng không muốn cùng người Tiên Ti không giải thích được khai chiến. Nếu như có thể có sống trung hòa bình phương thức, hắn sẽ không tự tuyệt. Võ lực là danh giới cuối cùng, là uy hiếp, không thể không cần, cũng không thể tùy tiện sử dụng. Anthony rất tốt phát huy thương nhân tác dụng, bằng ba tốc không nát miệng lưỡi, để cho người Tiên Ti tin tưởng tùy tiện cùng Lưu hiệp khai chiến là không có lợi, Phù La Hàn chính là ví dụ tốt nhất, làm ăn mới thật sự là cả hai cùng có lợi. Về phần người Tiên Ti là thật tin, hay là đang đợi thu được về ngựa mập, kia cũng không rõ ràng. Ít nhất trước mắt hai bên khá lịch sự, bên thị khai triển phải cũng coi như thuận lợi. Anthony dắt một thứ bạch lạc đà, xài bước chạy tới, thật xa liền để tay lên ngực không lưng, mặt định hót đủ cười. Tôn Kính Hoàng đế bệ hạ, ngươi người hầu trung thành nhất Anthony đến rồi, vì ngươi mang đến tới từ cách xa Tây vực chất bảo. Liền cái này? Lưu Hiệp nâng lên mặt, nhìn một chút kia một thân trắng như tuyết bạch lạc đà. Ngươi lại hồ lộng ta? Bạch lạc đà mặc dù thưa thớt, nhưng tuyệt không phải hiếm thấy. Lần trước tịch thu được chiến lợi phẩm trong thì có vài thất bạch lạc đà, chẳng qua là màu lông không có như vậy thuần. Tôn Kính Hoàng đế bệ hạ, Anthony làm sao dám hồ lộng ngươi đây? Anthony cười híp mắt nói, đây thật là đến từ Tây vực bạch lạc đà. Ngươi nhìn, nó chỉ có một cái lạc đà mà không phải hai cái. Lưu Hiệp lúc này mới phát hiện cái này, bạch lạc đà quả nhiên cùng trước xem qua bạch lạc đà bất động, chỉ có một điệu lạc đà. Đây cũng là không thấy nhiều. Ngươi mang đồ chơi này tới làm gì? Lưu Hiệp vẫn không có hứng thú gì. Hắn bây giờ nghèo đến không xu dính túi, không nuôi nổi kỳ chân gì thú. Cái này bạch lạc đà cao lớn hơn, chạy nhanh hơn. Anthony hiền bảo vậy nói, nó còn có một cái đặc điểm, cùng tây vực han huyết ngựa quý vậy, hai bên trước sau vó cùng đi, ngồi dậy thoải mái hơn. Là ai, thật là ai. Lữ Tiểu Hoàn Hương phân nói, vậy nó chạy mồ hôi thời điểm cũng giống mẫu sao? Lữ bố xích thấu ngựa chính là một tấc hán huyết ngựa, buôn ba lúc chính là đối bên bước, Lữ tiểu hoàn đối với lần này cũng không xa lạ gì. Antony có chút lúng túng. Nữ tướng quân, cái này bạch lạc đà cũng sẽ không chảy máu vậy mồ hôi. Ừm, hoặc là nói, nó căn bản cũng không chảy mồ hôi. Nó sinh hoạt trong sa mạc, mỗi một giọt nước đều là chân quý. Antony tiếng hán không phải rất tiêu chuẩn, Lữ tướng quân cùng nữ tướng quân không phân rõ. Lữ tiểu hoàn vui vẻ mơ hồ xong việc. vậy hạ, ta có thể thử thừa một chút không? Lưu Hiệp phất tay một cái. Bản thân cẩn thận, đừng ngã. Ai? Lữ tiểu hoàn Hưng vẫn đáp lời, hai tay méo bạch lạc đà lông gáy lên giá giá nàng quăng hai cái trong tay roi ngựa bạch lạc đà đột nhiên phát khởi tính khí dùng sức lắc lắc thân thể dậm chân muốn đem lữ tiểu hoàn bộ rơi tới lữ tiểu hoàn ôm thật chặt bạch lạc đà hương phấn ngao ngao thét lên súc sinh này tính khí thật lớn ta thích ta thích thấy quăng không thoát lữ tiểu hoàn bạch lạc đà nóng nảy vung ra chân dài hướng xa xa chạy đi Anthony mắt trợn tròn tôn kính hoàng đế bệ hạ lạc đà này tính khí không tốt không có sao lưu hiệp cười cười bạch lạc đà tính khí không tốt lữ tiểu hoàn tính khí cũng không tốt đến đến nơi đâu Nàng từ nhỏ đã ở trên lưng ngựa lớn lên, liệt mã cưới qua không ít, một thất bạch lạc đà còn không gây thương tổn được nàng. Cái này bạch lạc đà từ đâu tới. Ngươi không là trở về Tây Vực A. Tính thời gian cũng không nhanh như vậy. Không có, ta dùng một thất vải đổi lấy. Anthony Dương Dương đặc ý nói. Hán phục Lưu Hiệp chi mệnh có hướng chắc tà Sơn, cùng người Tiên tin nói chuyện làm ăn, nửa đường gặp phải một đám đến từ Tây Vực thương nhân. Những thương nhân này vốn là chuẩn bị đến Đại Hán tới làm ăn, nhưng nửa đường ngã bệnh, còn chết đi mấy người, cảm thấy không quen khí hậu, hoặc là quãng thời gian suy sẹo, không dám đến Hàn đến, đến rồi. Gặp phải Anthony liền đưa trong tay hàng hóa quy tiền bán, trong đó liền bao gồm cái này thất bạch lạc đà. Anthony còn chưa nói hết, Lưu Hiệp sắc mặt liền biến. Hắn cắt đứt Anthony, "Mấy cái kia tây vực thương nhân từ nơi nào tới? Sinh bệnh gì? Có cái gì triệu chứng?" Thấy Lưu Hiệp sắc mặt không đúng, Anthony cũng sợ hãi, liền vội vàng đem tình huống cặn kẽ nói một lần. Lưu Hiệp nghe được một nửa, cũng biết phiền toái đến rồi. Mấy cái kia tây vực thương nhân 89 phần 10 là ôn dịch, cụ thể là loại nào ôn dịch, hắn nói không rõ, nhưng lẫn nhau truyền nhiễm là khẳng định. Hán nhận tam quốc tình hình bệnh dịch thường xuyên, được gọi là đại dịch liền có đến vài lần, lưu hiệp ấn tượng sâu nhất có hai lần, một lần là 10 năm trước một lần kia kinh sư đại dịch, một lần khác còn không có phát sinh, chính là Kiến An 22 năm đại dịch. Kiến An thất tử trong có 5 cái chết bởi Kiến An 22 năm lần này đại dịch, có thể nói tổn thất nặng nề. Về phần nam dương nhà Trương trọng cảnh bi kịch thì càng không cần nói nhiều. Bệnh truyền nhiễm phát sinh, truyền bá cùng lưu động tính có liên quan, lưu động tính càng lớn, phát sinh bệnh truyền nhiễm có khả năng càng lớn. Thảo Nguyên làm vật trao đổi trực tiếp nhất lối đi, cũng là tình hình bệnh dịch truyền bá chủ yếu con đường. Từng có học giả hoài nghi Hắn mặt mấy lần đại dịch không chỉ có cùng chiến tranh có liên quan, cũng cùng Tây vực tới thương nhân, Phật tử có liên quan. Lưu Hiệp không dám thất lễ, lập tức sai người đem Anthony cùng với tùy tùng cô lập, cũng phái người cho đòi thái ý y lệnh cắt thật, Thừa Hoa đã ứng biến. Làm cùng Anthony có tiếp xúc gần gũi sát gần nhau người, Lưu Hiệp cũng tiến vào tự mình cô lập trạng thái. Cưới Bạch Lạc Đà điên chạy một vòng lớn lữ tiểu hoàn liền càng không cần phải nói. Trong lúc nhất thời, trời xanh mây trắng mùa xuân biến thành tốc sát trời đông giá rét, để cho người không rét mà run. Chờ các thật, Hoa đã thời điểm, Lưu Hiệp ngồi ở bờ nước, sau lưng từng trận lệnh cả người. Hắn biết trên thảo nguyên xuất hiện bệnh truyền nhiễm tỷ lệ cao hơn, lại không có làm xong chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Vì thu xếp những tiên tí đó, hung nô hàng người, hắn hao phí quá nhiều tinh lực, không có lo lắng những thứ này. Nếu như tình hình bệnh dịch truyền bá ra, không chỉ có sẽ làm bị thương mất thảm trọng, đối lòng dân sĩ khí cũng là chớ tổn thất nặng nề. Vạn nhất hắn cái này thiên tử bệnh chết ở chỗ này, không biết bao nhiêu kẻ dã tâm sẽ trong giấc mộng cười tình. Chẳng lẽ đây chính là mệnh? Trong lúc nhất thời, Lưu Hiệp suy nghĩ rất nhiều, vừa buồn cái gì cũng có. Sau nửa canh giờ, thái y hề lệnh cắt thật dục ngựa chạy tới. Xuống ngựa, chạy tới Lưu Hiệp trước người. Rời Lưu Hiệp còn có chừng mới bước, liền bị Lưu Hiệp ngăn cản. "Ngươi liền đứng ở đằng kia, đừng rời chm quá gần." Cắt thật sợ hết hồn. "Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì?" Tắc ngoại có thể xuất hiện ôn dịch, Anthony mới từ tác ngoại trở về, có bị lây nhiễm có thể, chớ cũng giống vậy. Ngươi đừng hốt hoảng, nghe chớ nói, bắt đầu từ bây giờ, thái ý tự tiến vào tình trạng tăng cấp." Nói mấy câu nói, mới vừa còn có chút hoảng lưu hiệp như kỳ tích tỉnh táo lại, nhất nhất giàn dò. Nghe được ôn dịch hai chữ, nhất là nghe nói thiên tử cũng có thể bị lây nhiễm, cắt thật mồ hôi lạnh nhất thời xuống, hai chân mềm nhũn, sụp xuống đất. Nếu không phải Lưu Hiệp coi như tỉnh táo, không giống có bệnh dáng vẻ, hắn đoán chừng muốn điên rồi. Cũng may hắn vào cung nhiều năm, lại trải qua năm đầu nguyên bình đại dịch, kinh nghiệm phong phú, rất nhanh tỉnh táo lại. Bệ hạ yên tâm, thần nhất định có thể bảo đảm bệ hạ không việc gì. Quy 2 chương 381, Ngũ Cầm Hí, đối các thật tự tin, Lưu Hiệp rất kinh ngạc, thậm chí có chút bất an. Tự tin là chuyện tốt, chỉ sợ là mù quáng tự tin. Cách thật cũng coi là thân cận tri thần, nhìn một cái Lưu Hiệp sắc mặt, cũng biết Lưu Hiệp không yên tâm, vội vàng giải thích. Bệ hạ, thần vào cung 18 năm Vì Thái y hệ Lệnh cũng có 7, 8 năm thời gian, thấy qua tình hình bệnh dịch không có 10 lần cũng có 8 lần. Quang Hòa 2 năm, trung bình 2 năm giữa đại dịch, thần đều là thân lực người. Cũng chính là kia mấy lần đại dịch trong, thần có xây hơi công, lúc này mới được đề thăng làm Thái y hệ Lệnh. Nghe bệ hạ mới vừa rồi thuật, những thứ kia thương nhân người hồ bệnh tình cùng trung bình 2 năm sơ triệu chứng rất giống. Đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Lưu Hiệp lại khẩn trương. Trung bình 2 năm đại dịch ở trong ấn tượng của hắn rất khủng bố. Thời điểm đó hắn chỉ có 5 tuổi, vẫn còn ở Nam cung Đồng Thái hậu bên người, mỗi lần có người từ bên ngoài cũng tới, cũng sẽ mang theo rất gấp gáp. Các thật cười, khoát qua tay. Bệ hạ yên tâm, lần này tình hình bệnh dịch liền tính toán ra, cũng sẽ không có nhiều nghiêm trọng. Kinh sư lần đó đại dịch sở dĩ nghiêm trọng, là bởi vì người kinh sư nhiều, lại vãng lai mật thiết, nhất là những thái học sinh đó, không đi học cho giỏi, khắp nơi giao du, cho nên tình hình bệnh dịch mất khống chế. Nơi này đất rộng người thưa, nhà nhà mỗi người chăn bỏ, chăn cửu, phát tác đứng lên rất khó. Nghe các thật giải thích, lưu hiệp cái này mới yên lòng. đã khiến như vậy, cũng không thể lơ là sơ sẩy. Bệ hạ nói rất đúng, thân đi ngay an bài nhân viên, chuẩn bị thuốc hắn suy nghĩ một chút, lại nói, thần những ngày này có thể không cách nào ở bên cạnh bệ hạ phục dịch, sẽ để cho thần tử các bạn ở lại bên cạnh bệ hạ đi. hắn hơi biết ý lý, nếu có gì thường, hắn cũng có thể kịp thời xử lý. nghe được các bạn cái tên này, lưu hiệp trong lòng khẽ nhúc đích. kiến an năm cuối, hắn thất trung thần đối tào tháo một kích tối hậu, các bạn chính là người tham dự một trong, hắn lúc ấy chính là thái y y lệnh. lệnh lang khi nào tới đây? vừa tới nửa tháng, một mực theo hoa đà học tập kim chế thuật. kể lại như tử, cắt thật trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. người này từ nhỏ đã tốt y thuật, trước thần không để cho hắn học y y Hắn liền trong học, thần cũng không thể tránh được. Vậy hạ cho đòi ý sĩ, thần sẽ để cho hắn đến rồi. Lưu Hiệp cũng cười. Trước thầy thuốc là thợ thủ công một trong, địa vị thấp hèn, cho nên không có bao nhiêu người nguyện ý học. Kể từ tiếp nhận Tuân Du đề nghị đổi ý tượng vì ý sĩ, bác sĩ về sau, thầy thuốc địa vị có chút lên cao, nguyện ý người học y liền nhiều hơn không ít. Liên trước mắt Bắc Cương nhân khẩu mà nói, không thiếu thầy thuốc, chỉ thiếu dược liệu. Cần cái nào dược liệu, lập tức báo cái danh sách đi lên, chấm sai người dùng khoái mã đưa đến Hà Đông. Duy, cắt thật ứng, từ mang theo người y trong dương lấy ra giấy bút viết một phần danh sách, giao cho Lưu Hiệp. Mặc dù các thần rất có lòng tin, Lưu Hiệp lại không dám kinh thường, nghiêm khắc giữ vững cô lập trạng thái. Đúng như các thần nói, Bắc Cương đất rộng người thừa, chặt đứt truyền bá đường tác độ khó cũng không lớn. Chứ không thể khắp nơi tuần tra, tiếp kiến đại thần, lưu hiệp sinh hoạt cũng không có bị quá nhiều ảnh hưởng. Chỉ là không thể tiếp xúc người ngoài, đột nhiên từ bận rộn trong rảnh rỗi xuống, lưu hiệp có chút không thích ứng. Mới vừa nhập hầu các bản đề nghị hắn luyện tập một ít đạo dẫn thuật, tăng cường thể chất, điều lý cả người. Bất kể có hay không cảm nhiễm bệnh dịch, thân thể chẳng kiện, tâm tình bình thản luôn là có ích vô hại. Cái gọi là bản cố khí mộc, ngoại ta không vào. So với tự thân chính khí, thuốc chẳng qua là phụ trợ vận, kim đao cũng chỉ là cứu cấp thủ đoạn. Hắn manh liệt để cử mới từ Hoa Đà chỗ kia học được ngũ cầm hí. Các bạn mới vừa mà lập, vóc người trung đẳng, tướng mạo đoan chính, có chút mùi xét vở. Hắn nói chuyện lúc hết sức chăm chú, hai mắt lấp lánh có thần mà nhìn chằm chằm vào Lưu Hiệp, quên làm thần tử, không thể nhìn thẳng tiên tử quý cũ. Bùi Tuấn nhìn không được, quát hắn một tiếng, hắn mới phản ứng được, vội vàng xin tội. Lưu Hiệp cười nói, bác sĩ trước mặt, chúng sinh bình đẳng. Hoàng đế bị bệnh, không chỉ cũng sẽ chết. Võng Văn vấn thiết, không trông làm sao có thể chẩn bệnh? Bùi Tuấn mặc dù không vui, nhưng vẫn là lui xuống. Các bạn rất là quấn bách, không dám nói nữa. Ngũ Cầm Hí như thế nào luyện pháp? Lưu Hiệp chủ động phá vỡ yên lặng. Thấy Lưu Hiệp thái độ bình thản, đích sắc không có tức giận, các bạn cũng yên tâm lý gánh nặng, dạy Lưu Hiệp luyện tập Ngũ Cầm Hí. Ngũ Cầm Hí chia làm hổ, heo, gấu, vượn, chim năm thứ, nhất thứ hai cái động tác, tổng cộng 10 động tác, cũng không phức tạp, nhưng hiệu quả lại rất tốt. Các bạn nói như vậy, Lưu Hiệp cũng liền như thế nghe. Ngũ Cầm Hy ở thời sau sức ảnh hưởng rất lớn, nhưng Lưu Hiệp chưa từng luyện. Xuyên biết trước Hắn còn chưa tới dưỡng sinh tuổi tác, mà hoa hạ văn minh tại trải qua hơn 100 năm thung lũng về sau, còn không có từ phương Tây văn minh dưới áp chế khôi phục nguyên khí, đang đi ở phục hưng trên đường. Ở không ít người trong mắt, trung y hay là ngụy khoa học, ít nhất không phải chủ lưu khoa học. Lưu Hiệp mặc dù không có như vậy cực đoan, nhưng hắn đối trung y kia huyền nhi hiểu huyền lý luận cũng là còn nghi vấn. Về phần hiện tại, hắn cũng đúng huyền học hưng khởi ôm cực cao cảnh giác, thậm chí có chút nhạy cảm quá mức. Hắn vẫn cho rằng, đừng nói là y học như vậy thực học, coi như là triết học như vậy lý luận học khoa, chỉ cần thoát khỏi thực hành, biến thành huyền học, nhẹ thì biến thành suốt gà cho tâm hồn, nặng thì rời tà giáo không xa. Mà trung y huyền học hóa dấu hiệu chính là Hoàng Đế Nội Kinh Thành Văn. Lưu Hiệp không có học qua y y, cũng không có đọc qua Hoàng Đế Nội Kinh, nhưng hắn có cái cơ bản khái niệm. Hoàng Đế Nội Kinh khẳng định không là cái gì tiền tần cổ tịch. Mặc dù trong sách không ít nội dung ở phía trước tần đã thành hình, nhưng chỉnh hợp lại cùng nhau, biến thành trung y tất đọc thánh điển thời gian lại sẽ không quá sớm, rất có thể chính là cuối thời Đông Hán. Đúng như đạo giáo xuất hiện ở Đông Hán phần sau chính vậy, hoàng đế Nội Kinh trong cũng có đồng hậu tư tưởng đạo gia. Lưu Hiệp hỏi mấy người, bao gồm Hoa Đả cùng các thật, bọn họ cũng không biết hoàng đế Nội Kinh là cái gì, nhưng nói đến Linh Xu, Tô Vấn, bọn họ đều là biết, thậm chí có thể đọc thuộc lòng trong đó không ít tiêu đề chương. Lưu Hiệp không biết bọn họ đọc thuộc lòng nội dung cùng đời sau hoàng đế Nội Kinh có hay không nhất trí, nhưng hắn đã nghe ra không ít đạo gia mùi vị. Hắn rất không thích loại này xu thế, nhưng hắn cũng rõ ràng, cưỡng ép trừ bỏ cũng là không hợp tình lý. Thích hợp nhất biện pháp là dẫn dắt. Vừa đúng nhàn rỗi vô sự, Lưu Hiệp liền cân nhắc như thế nào dẫn dắt đạo giáo hướng bên trong thêm một vài thứ, đầm chắc cơ sở, đem đạo giáo dẫn hướng khoa học. Từ nói kỹ ra, đời sau cái gọi là năm lớn tông giáo trong, đạo giáo thật ra là tiếp cận nhất khoa học. Vàng không, thuật luyện đan cũng sẽ không trở thành thuốc nổ đen tiên phong. Lưu Hiệp liền nghĩ tới quân khăn vàng, nhớ tới quân khăn vàng trong những thứ kia phương sĩ, hắn khẩn cấp muốn đem những người kia tập trung lại, tiến hành một phen tư tưởng bên trên cải tạo, xây dựng bản thân hoàng gia viện khoa học, luyện ra hoa hạ văn minh đã tạo vàng. Lưu Hiệp gọi đến Thái Diễm, thương lượng với nàng chiêu mộ thiên hạ phương sĩ ý tưởng. Thái Diễm tuệ chất lan tâm, vừa nghe liền hiểu Lưu Hiệp ý tứ bệ hạ là tính toán đem bách công chi ký hòa tan thành một lò, khai sáng một môn mới học sao? lưu hiệp rất hài lòng, dù sao cũng là người đọc sách, lời nói ra chính là có độ cao. được hay không? có thể được, nhưng là bây giờ không được. lưu hiệp sững sốt một chút. vì sao? không có tiền. thái diêm nói lấy phương sĩ luyện đan làm thí dụ, thang lò luyện đan đốt cũng đều là tiền. bệ hạ có nhiều như vậy tiền dư sao? đây bất quá bệ hạ có thể từ viết sách ra tay, trước thu thập các gia học nói, tăng thêm phân biệt, nghiệm này thật giả, đi vu tổ tinh. chọn này có thể dùng người, trước gặp này lợi. Chỉ cần có thể có lợi, đợi một thời gian, tự nhiên thành gió. Lưu Hiệp kinh ngạc xem Thái Diễm. Có thể từ trong miệng ngươi nói ra có thể có lợi, thật là không dễ dàng. Thái Diễm ngượng ngùng cười, lại như cũ hùng hồn. vậy hạ là không biết bao nhiêu người vì phong hầu si mê với tạo cầu, lợi nước lợi dân còn lợi đã, sao không vui mà làm.